Trước Trước ư mở đ ờ ngay tại vương luyện nhảy vào hành lang không đến mấy chục thước một đạo điện quang đột nhiên hiện ra bắn ra mà đến dù là việc mà hắn trước phát giác được nguy cơ có thể tại nhanh đến vượt qua xa thị giác có khả năng bắt điện quang oanh kích xuống vẫn là thân hình kích trấn toàn thân tràn ngập chết lặng cùng đau đớn ông ông không đến một lát một nhìn về phía trên không đến nửa mét phản phất chuẩn chuẩn giống như phi hành pháp khí tự góc rẽ xuất hiện theo hào quang tự nó trước mặt lòng lánh một vòng mới điện quang t ự hồ muốn đủ nhựa bắn ra cũng may thời khắc mấu chốt vương luyện thông qua nhập vi k h ô n g chế trái tim nhảy lên gia tốc huyết dịch tuần hoàn nhanh chóng đem chết lặng cảm giác khu trục hơn phân nửa thêm chi cái này đài phi hành pháp khí t ự hồ công suất chưa đủ lại để cho hắng kh tại đạo thứ hai điện quang bắn ra tới gian hắn dĩ nhiên trên mặt đất đột nhiên lăn một vòng chở mình đến một bên nơi hẻo lánh mặc cho điện quang ở bên cạnh trên vách tường lưu lại một chỗ cháy đen ông một hồi thấp minh nhanh chóng tự chuồn chuồn giống như phi hành pháp khí bên trên khuếch tán chuyển khắp thánh điện vài trăm mét giang g i á c giang g i á c chỉ một lát sau một hồi tựa hồ pháp khí di động thanh âm tự cách đó không xa chuyển tới căn cứ thanh âm chuyển lại tốc độ không xuất ra ba cái hô hấp tất nhiên sẽ có một đám pháp khí khôi lỗi dễ đến、hồ. vương luyện sâu hít sâu thân hình sự trao đổi chất bị hắn kích phát đến mức t ậ c cùng bị dòng điện đánh trúng một mảnh cháy đen miệng vết thương nhanh chóng b ạ i kết máu tơi ư ngừng đồng thời hắn có chút sống đông đúc ních cánh tay đợi đến chết lặng cảm giác một số gần như toàn bộ sau khi biến mất đột nhiên thả người mà ra phản phất một đạo kinh hồng đánh về phía cái vị này chuẩn chuẩn giống như phi hành pháp khí không đợi nó tới kịp tích lũy năng lượng phát động điện giật kiếm quang dĩ nhiên bổ n g n g tới nương theo lấy kiếm cương long lánh cái này đầu phi hành pháp khí trực tiếp bị chạm được ánh lửa bắn ra linh kiện bay múa nhưng cũng không hoàn toàn tổ không đợi phi hành pháp khí một lần nữa vững chắc thân hình c h â n khí trong cơ thể tại có thể không tính hủy diệt chi niệm dưới sự kích thích nhanh chóng sôi trào một đạo so lúc trước càng thêm sáng trói kiếm cương lại lần nữa tự trên tay hắn buộc phát ra chạm kiếm quang chém qua linh kiện bay tán loạn phi hành pháp khí không tiếp tục p h á p ngăn cản thế như lôi đ ì n h một kiếm tại một hồi nổ vàng trong bị chạm được mánh liệt bay ra ngoài hung hăng đập c h ú n g vách tường nện đến vách tường bốn liệt chưa hoàn toàn rơi xuống đất đã triệt để bạo vỡ thành một đống mảnh vụn bất quá như vậy một trí hoãn bên ngoài những chuyên kia tư chiến tranh pháp khí đã phi tốc tới gần mà vương luyện bởi vì da tốt huyết dịch tuần hoàn trong cơ thể nhiệt năng bị toàn bộ kích phát băng tinh dịch hiệu quả biến mất không tiếp tục pháp như lúc trước như vậy lặng yên im ắng tại pháp khí khôi l ố i trước mặt tự nhiên xuyên thẳng qua có khả năng tranh thủ duy có thời gian hưu i tại hai đầu pháp khí khôi l ố i tự quay rào chỗ mặt đi ra nháy mắt vương luyện dưới chân đạp một cái thân hình như mũi tên nổ bắn ra mà ra trong chốc lát tự ba tôn pháp khí khôi l ố i đỉnh đầu nhảy vào qua đồng thời thân hình tại trên vách tường không ngừng nỗ lực chuyển rời lập loe biến hóa thân hình như toan thoát ly hai đầu pháp khí khôi lỗi tập trung bởi vì khinh thân pháp không lâu đột phá đến đệ nhị trọng nguyên nhân thân hình của hắn có thể nói nhanh như quỷ mị đ ổ i thành tầm thường cao thủ dù là khí hành chu thiên cấp nhân vật cũng sẽ bị hắn cái này một hồi thân hình biến ảo cuốn hoa mắt có thể pháp khí tự là pháp khí cường h ã n tập trung năng lực khiến cho bọn hắn sinh sinh từ này loại cấp tốc biến hóa trong nhăm chúng vương luyện thân hình từng khỏa viên đạn không ngừng từ chúng ba tôn pháp khí kéo dài đồng hình dáng cánh tay trong nổ bắn ra mà ra tại vương luyện trốn chết vết tưởng mặt đất lưu lại một đạo đạo vết đạn mà lại vết đạn càng lúc càng nhanh trong khoảnh khắc đã tự vương luyện sau lưng truy đến vương luyện trên người khiến cho hắn không thể không tại thời khắc mấu chốt quay người xuất kiếm trước người đan vào ra một mảnh sáng lạn g kiếm ảnh phanh phanh phanh ánh lửa bắn ra vương luyện trong chốc l á t không biết đâm ra hơn mười kiếm chặn đường hạ hơn mười viên đạn có thể dù là như thế nhưng có lượng viên đạn tự b ả vai hắn đùi vị trí xuyên thủng mạc qua mà thân hình của hắn cũng tại viên đạn trùng kích lực hạ bị đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất ngay tại chỗ lăn một vòng dựa vào hành lang chỗ rẽ góc chết mới một lần nữa tránh đi ba tôn pháp khí xa kích t h cái t này ba tôn pháp khí bất kỳ một cái nào đều có được không kém hơn tinh thần chu thiên cấp chiến lược ba cái liên hợp cùng loại với ông khiếu phong tầng kia lần đích cao thủ đều có thể bị vây rết vương luyện một cái khí hành chu thiên võ giả có thể tự ba tôn pháp khí bắn chết hạ thoát được tính mạng chuyển đi đủ để tự ngạo ngắn ngủi tránh đi ba tôn pháp khí vương luyện cơ hồ sợ không gáy đường tại góc rẽ đột nhiên một chuyển cơ hồ tại chuyển qua góc rẽ đồng thời đối diện một cái cầm trong tay phát đao nhìn về phía trên ẩ n ẩ n có chút quen mắt thiếu nữ sôi nổi ở trước mắt chứng kiến tự g ó c rẽ lao tới vương luyện người thiếu nữ này nào nào ngay sau đó hô to lên có p h á p khí chạy đang khi nói chuyện muốn hướng phía vương luyện trốn chết mà đến phương hướng chạy tới ta đằng sau cũng có vương luyện thấp giọng hô một tiếng mắt thấy thiếu nữ sau lưng g ó c rẽ hai cái máy cắt kim loại một loại pháp khí hệ ra vội vàng lại lần nữa lấy mình hướng phía cách đó không xa một hoa viên phong đi cái kia hoa viên phương hướng còn có mặt khác đi ra ngoài con đường ách thiếu nữ giật mình ngược lại là phản ứng thần tốc theo sát lấy vương luyện hướng phía hoa viên p ư ơ n g hướng phong đi đợi đến chứng kiến vương luyện sau lưng cái kia có đủ công kích từ xa pháp khí đuổi theo ra lúc đến càng là đột nhiên ra tay từng đạo ánh lửa tự trên tay nàng nổ bắn ra mà ra viêm b à n h b à n h b à n h ánh lửa nổ hình thành một cỗ nóng bỏng khí lưu đúng là lại để cho cái kia ba đầu pháp khí động tác có chút dừng một chút sắp buộc phát công kích từ xa tựa hồ cũng bị ngưng trệ một hai giây nhân cơ hội này nàng theo sát lấy vương luyện nhảy vào hoa viên một cái lên xuống gian đã biến mất tại hành lang góc đi theo ta ta đối với nam tiên quốc thời kỳ pháp khí vận tắc nguyên lý thập phần hiệu do có chút đường nhỏ những pháp khí kia không có tiến vào quyền hạn những đường nhỏ kia tự là sinh cơ chỗ thiếu nữ nói một tiếng dĩ nhiên lại lần nữa vượt qua một cái đường rẽ hướng phía một phương hướng khác chạy tới vương luyện bản thân không muốn cùng nàng đồng hành có thể hướng phía phía trước vọt lên không đến mười m một hồi tiếng oanh minh dĩ nhiên từ tiền phương hành lang chuyển đến hơn nữa căn cứ cái này trận tiếng oanh minh p h ả n đoán đến tám chín phần mười là một cái đại gia hỏa nói không chừng có tuyệt thế cấp độ lực sát thương bất chấp chờ cái tia tôn đại gia hỏa hiện thân vương luyện thân hình thay đổi theo sát lây phản hồi gãy nhập thiếu nữ trốn chết đường nhỏ hai người công kích một đoạn Đúng là hơn là thiếu r ă m mét đều k ô n luận g gặp có được c bất á gì pháp khí. k i n chỗ ở t i k i ế nữ chỗ ở, làm gì vậy đem nhà của cho cung nhà mình khiến cho như Thiếu ở, làm mà. đem mê gì đồng dạng vậy n trong miệng không ngừng phàn nàn tại phía trước dẫn đường lấy thân pháp tốc độ khách quan tại vương luyện đúng là không chút thua kém lại xuyên qua phía trước hành lang có thể đi ra ngoài rồi một khi thoát ly thiên phong thánh điện phạm vi chúng ta tựu i cũng không lại đã bị công kích thiếu nữ giải thích thân pháp càng lúc càng nhanh rất nhanh lọt vào một đầu đường kính hơn ba mươi mét trong hành lang vương luyện nhìn thoáng qua thiếu nữ chăm chú tre chở một sách sách vở cũng không nói chuyện đi theo nàng không ngừng chạy lung tung Yêu、như nàng lời vừa mới nói thiên phong trong thánh điện bộ hoàn cảnh thật sự phức tạp tựa như mê cung vương luyện tiến vào lúc không thế nào phát giác có thể ly khai lúc có pháp khí đổi g i ế t sợ không g ã y đường càng là có loại cuốn đầu g ó c choáng váng cảm giác a đã xong là một đài kẻ g i ế t chóc con đường này chỉ có cái này một cái phương hướng có thể đi ra ngoài a ngay tại vương luyện phân thần phân biệt rõ phương hướng trong lúc phía trước thiếu nữ phát ra một hồi thét lên chỉ thấy phía trước đi ra bên trên một đài lưu quang bốn phía pháp khí sôi nổi ở trước mắt cái này đài pháp khí độc luôn đi về phía trước một cái cánh tay lại giống như hầm pháo cái khắc cánh tay thì là một thanh sắc bén đến cực điểm lưỡi dao sắc bén tại phát giác được vương luyện thiếu nữ n g á y mắt cái k i a tựa như h ỏ n g pháo giống như cánh tay bên trong đã xoay tròn bên trong ba đầu đường đạn trong kích xạ ra một hồi hung á c sắc bén kim loại phong bạo mắt thấy phía trước thiếu nữ tựa hồ bị sợ tới mức phát ngộng vương luyện quát khẽ một tiếng tránh ra h i u sau một khắc hắn đã không lùi mà tiến tới cả người tựa như lưu quang nổ bắn ra mà ra trong tay bảo kiếm hóa thành một mảnh sáng lạn phong bạo kịch liệt kim loại tiếng va chạm cùng ánh lửa bắn ra lập tức đem trước mắt thông đạo hoàn toàn p h ông h trời thành phong l ơi kiếm sĩ tốc độ có thể nhanh đến bực này trình độ nguyên vốn cho là chính mình tại đây đài kẻ rét chóc kim loại phong bạo bắn chết hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiếu nữ thấy như vậy một màn lập tức mở to hai mắt nhìn đối với kiếm nhanh chóng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vương luyện quả thực giật này mình cũng may nàng cũng không phải là hời hợt phản ứng cực nhanh nhanh chóng gia nhập đối với cái này đại kẻ dết chóc vây dết trong thứ nguyên kích vỡ tan b ả n h tại kẻ dết chóc bị thiếu nữ khiên chế trụ nháy mắt vương luyện trong tay phong lôi kiếm rốt cục rút ra một cái không đường hồi kiếm trở vào bao rút kiếm tư thái sau một khắc hắn toàn thân chân khí sôi trào đến mức tận cùng một đạo nhanh đến cơ hồ vượt qua khí hành chu thiên cường giả thị giác kiế quang theo chân khí của hắn toàn diện bộ phát ngang nhiên tách ra và n h trói mắt ánh lựa sen lẫn vương luyện cánh t gây xương đồng thời kinh tiếng vang ở hậu phương thiếu nữ cái kia khiếp sợ được trận mắt há hốc mồm dưới ánh mắt cái này đ ã i chắc chắn đến tuy là tuyệt thế cường giả cầm trí tôn bảo kiếm đều không dễ hư hao kẻ giết chóc đúng là bị đạo này kiếm quang từ trung ương s i n h s i n h chém thành hai khúc tí ti đ ị a quang năng lượng không ngừng từ chém thành hai khúc kẻ giết chóc lỗ hổng trong giật tràn ra đến đi vương luyện sắc mặt t r ắ n g bệnh bất chấp cơ hồ hoàn toàn rủ xuống đi thậm chí liền kiếm đều có chút nắm bất ổn tay phải khe quát một tiếng nổ bắn ra mà ra phục hồi tinh thần lại thiếu nữ một cái g i ậ mình nhìn thật sâu một mắt cái k không đến một lát bởi vì địa chấn mà xuất hiện cung điện sụp đổ khu vực gần ngay trước mắt một cái xuyên thẳng qua tại phụ cận pháp khí vây rết tới trước hai người đã triệt để chạy ra khỏi thiên phong thánh điện phạm vi chương một trăm bốn mươi chương một trăm bốn mươi đ o ạ t kiếm có người đi ra một hồi rất nhỏ tiếng vang từ ngoại giới chuyển đến vương luyện hướng bốn phía nhìn lướt qua thình lình phát hiện thiên phong thánh điện bên ngoài không ngờ tụ tập không dưới ba mươi người thiên phong sơn mạch rừng sâu núi thẳm ở đâu ra nhiều người như vậy vương luyện bên cạnh thân thiếu nữ nhìn hắn một cái có chút kỳ quái nói một tiếng ngươi không biết một ngày trước giang lưu thành phố phú thương tề ngọc vân chẳng biết tại sao. Bị c hai i ế m mươi vạn kim vương luyện trong nội tâm cả kinh cần biết tuy là có thể hiệp trợ người tu hành đả thông khí hành chu thiên cửa hải cuối cùng thông lạc đan tối đa bất quá mười vạn kim là được mua hàng hai mươi vạn kim mua sắm tài nguyên đủ để cho một vị chân khí viên mãn giai võ giả vô tư tu luyện tới đại chu thiên cảnh nhưng vào lúc này một cái có tiểu chu thiên cảnh tu vi lão giả đột nhiên tiến lên đối với vương luyện chấp tay nói vị tiểu hiệp kia số lần nữa vu sơn phái trưởng lão ngô húc không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào sơn gia tá tu vô danh tiểu tốt vương luyện quét lão giả một mắt tùy ý trả lời một câu hắn hiện tại đã dùng hình tượng trọng đưa quân tiến hành dịch d u n g nhìn về phía trên giống như một cái hai mươi bình thường nam tử mà không sợ bị người phân biệt nhận ra mình côn luân đệ tử thân phận bất quá hắn cái này tùy ý đáp lại lại là lại để cho ngô húc động tâm tư thán tu cái tia nếu không có cái gì hậu trường rồi hơn nữa ngô húc bất động thanh sắc nhìn thoáng qua vương luyện tay phải hắn có thể đoán được đến nam tử này cánh tay có thương tích thậm chí cơ hồ phế bỏ lập tức n ữ khí của hắn đã hơi chút có đi một tí biến hóa có thể cầm thiếu hiệp trong tay bội kiếm đánh giá nôn tử trong tuy là khẩn cầu lại mang theo một tia không cho cự tuyệt hương vị kiếm trong tay vương luyện nhìn lướt qua bị hắn trái tay nắm lấy huyền thiên kiếm n h ư ớ n g mày cái lúc này hắn mới phát hiện lúc này đã có không ít người âm thầm đem ánh mắt dừng lại ở trong tay mình huyền thiên kiếm bên trên huyền thiên kiếm trôi kiếm này là ngàn năm hôm trước phong thượng nhân chỗ cầm chi kiếm chính là truyền thuyết thần khí cho dù hiện tại chỗ thức người không nhiều lắm nhưng trước mắt ngô húc hiển nhiên đã sinh lòng suy đoán đối với trong nhân tâm khác suy đoán vương luyện bên cạnh vị kia rất có học giả khí tức thiếu nữ thì là bỗng nhiên mở to xinh đẹp mắt to thanh kiếm này nàng nhận ra rồi bất quá nàng hiển nhiên minh bạch nếu như nàng kinh hô lấy sẽ vì vương luyện mang đến cái dạng gì phiền thoái vội vàng b ị miệng lại xem bộ dáng của các ngươi hiển nhiên vừa rồi tại thiên phong thánh điện thu hoạch rất nhiều thiên phong thánh điện như thế gặp n g ư ờ i có phần các ngươi đã được không ít bảo vật không cần phải phân cho chúng ta một ít sao cái lúc này ba vị cầm kiếm nam tử đột nhiên tiến lên ẩn ẩn đối với vương luyện thiếu nữ hình thành cưỡng bức xú thế chứng kiến ba người này trong đám người phát ra một hồi đ ẻ nén kinh hô đây là hòa võ bang lục đại hạch tâm trong bang trung bính huyện phụ họa sinh nghiệp viêm giao lưu thành phố từ trước đến nay là chúng ta đảm bảo tự phạm vi thế lực thiên phong sơn mạch với tư cách g i a n g lưu thành phố bảo vệ xung quanh sơn mạch tự nhiên thuộc về đảm bảo tự quản hạ phạm trù một trong dưới mắt thiên phong thánh điện tự thiên phong sơn mạch xuất thế các hạ nếu muốn mang theo thứ đồ vật trực tiếp như vậy rời đi không khỏi không đem chúng ta đảm bảo tự để vào mắt chúng ta cũng không đổi tận giết tuyệt những vật khác chúng ta có thể không danh mà để ý hội nhưng trên tay ngươi thanh kiếm lầy tự lưu lại a đảm bảo tự một phương cũng có một vị cầm thương nữ tử mang theo hai vị cao cấp đệ tử tiến lên là đảm bảo tự cao cấp môn đồ tử nhiễm ngoài ra mấy vị minh n u y ễ n phái đệ tử dù chưa tỏ thái độ nhưng ánh mắt lại tập trung tại vương luyện trên người ý tứ không cần nói cũng biết không chỉ là cái này mấy cái đỉnh tiêm đại phái một ít đến từ mặt khác trong tiểu nhân môn phái người cũng đang không ngừng nghe ngóng lấy huyền thiên kiếm lai lịch đợi đến theo bọn hắn trong miệng được từ tương quan suy đoán về sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thiên phong thượng nhân một thân tu vi siêu phàm n h ậ p thánh cuối cùng nhất tục chuyển phi thăng tiến l ê n giới mà bội kiếm của hắn huyền thiên kiếm danh tiếng tất nhiên là chuyển khắp thiên hạ hoàn toàn là đủ để cùng chín đại vô cực thần khím khí, chọc ma thần khí ủy thiên kiếm trợ trí bảo sánh vai tồn tại thậm chí càng có nghe đồn huyền thiên kiếm đối với tu hành có không cuối cùng nhất sẽ rách thức ư khùng phi thăng tiên l i giới đều là bởi vì huyền thiên kiếm phụ trợ tu hành duyên cớ cái này thứ nhất nghe đồn càng làm cho mọi người tại đây chịu đỏ mắt hô hấp gian đều trở nên ồ ồ một phần kiếm tại trên tay của ta vương luyện nhìn xem mọi người giờ khác này hắn đã minh bạch vì sao trước đó lần thứ nhất huyền thiên kiếm xuất thế hội dẫn phát như thế kịch liệt dung chuyển tên g ọ c vân bị cướp đại lượng võ giả dũng manh vào thiên phong sân mạch lại thêm chi huyền thiên kiếm danh khí thái thịnh bởi vì tranh đoạt huyền thiên kiếm chém giết lẫn nhau không thể tránh được nhưng có thể không lấy đi còn phải xem bản lánh của các ngươi thật hãy xưng tên ra thủ hạ ta cũng không chạm vô danh tiểu tốt hòa võ bang huyễn minh phái nhóm thế lực cường giả đồng thời quát đứng tại vương luyện một bên thiếu nữ mắt thấy vây quanh chừng hơn ba mươi người trong đó đạt tới khí hành chu thiên cảnh có năm sáu cái lập tức nhỏ giọng truyền thông nói vị t h i ể u hiệp kia như n g ư ơ i nguyện sau đó đem huyền thiên kiếm mượn ta nghiên cứu một tháng ta có nhất pháp có thể giúp ngươi thoát khốn không cần vương luyện nói vừa xong thân hình dĩ nhiên đạo càng mà ra và n h tại vương luyện trước người về phía trước bước ra nháy mắt một hồi tiếng súng lập tức kinh tiếng vang núi rừng đảm bảo tự cầm đầu cao cấp môn đồ từ nhiễm xuất thủ thương của nàng âm thanh phản phất kéo ra tiến công mở màn h ò a võ bang binh huyền phụ họa xích nghiệp viêm theo sát lấy đánh rết mà xuống thăng long quyền vũ phân cân thác quốc đàm bảo tự minh huyền phái đều được xưng tụng cỡ lớn thế lực h ò a võ bang mặc dù không tính là cỡ lớn thế lực có thể đệ tử p h ầ n đông miễn cưỡng cũng có thể xếp vào cỡ lớn thế lực một bậc so nguyễn hoa kiếm phái mạnh hơn nhiều bất quá đồng dạng cỡ lớn thế lực trong lúc cũng có sự phân chia mạnh yếu hồng môn nam đạo phái hát xà môn nghĩa hiển môn không thể nghi ngờ ở vào cao cấp nhất một đám tiếp theo thì là bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn côn luân phái hàn côn phái nhóm thế lực cuối cùng mới là miễn cưỡng xếp vào cỡ lớn thế lực hòa võ bang chi lưu mà đàm bảo t ự mặc dù nội tình có tại nhưng trong môn tuyệt thế cường giả đã chỉ còn lại có giải rác hai ba người khách quan tại côn luân phái đều yếu nhược trên nửa t r ủ dù là môn hạ thương thuật đều đã đoạn không ít truyền thừa bởi vậy bốn vị khí hành chu thiên cường giả đồng thời ra tay hắn vui mừng không sợ h i u một mảnh sáng lạng kiếm quang đ ố n g nhiên tách ra kiếm tay trái vương luyện huyền thiên kiếm chuyển tay phải phong lôi kiếm chuyển tay trái kiếm quang đâm ra phản phất biến ảo ra ngàn vạn ảo ảnh không chỉ tinh càng làm mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại hướng bính huyền phụ họa xích nghiệp viêm ba người khóa đi kiếm phong sở hướng thẳng cho ba người một loại vô luận tránh né đến loại nào phương hướng đều bị vương luyện mũi kiếm đ â m g chúng t r á n h cũng không thể tránh cảm giác lùi bính huyền kinh hô một tiếng bước ra thối l ù i phụ họa xích nghiệp viêm hai người theo sát phía sau có thể bọn hắn lui về phía sau vương luyện lại là theo trần tiến k i ế m quan g buồn rượu trong khoảnh khắc đúng là dùng ba người này làm trung tâm sẽ rách ra một đạo lỗ hổng đảm bảo tự mấy người mặc dù muốn ra tay có thể đảm nhận tâm nội thương trong lúc nhất thời trong tay hỏa thương không ngừng nắm trần lấy nhưng lại không lại lần nữa nổ súng đáng chết ta cũng không tin phụ họa t i ể m hộ ta mắt thấy chiếu dưới xu thế này đi vương luyện muốn tự ba người bọn họ lỗ hổng trong lao ra lớp lớp vòng đây trên mặt khó coi bính huyền lúc này khẽ quát một tiếng trong tay bao tay kim sáng l o n g lánh đúng là nhắm phong lôi kiếm bắt mà đi bính huyền không thể khi phản ứng xích n g h i ệ p viêm kinh hô một tiếng thân hình đ ố n g nhiên về phía trước một q u y ề n oanh ra như toàn cắt đ ứ t vương luyện công kích có thể vương luyện thân hình không thay đổi phản phất cảm giác không thấy tay phải lúc trước chém giết kẻ r ế t chóc lúc gân mạch đứt gãy hình thành đau xót một loại nắm huyền thiên kiếm cũng đã bị hắn chém ngang mà ra đúng là cựu tiếp kiếm thuật trong n h ấ t xảo trá vị trí khiến cho xích nghiệp viêm lại lần nữa bay ngược mà trong tay trái phong lôi kiếm t ắ c thì tiến quân tần h tốc tại bính huyền trong tay có chút rung động đưa hắn thi công hóa giải rồi sau đó m u i kiếm tiết h cát tại bính huyền trên cánh tay kéo lên một đạo đỏ thấm thơm máu máu tươi bắn ra b à n h cái lúc này từ nhiễm rốt cục nắm lấy cơ hội nương theo lấy một tiếng súng vang viên đạn duệ tiếng kêu gào làm cho vương luyện kế tiếp thế công im bặt mà dừng không thể không lui về phía sau nửa bước tránh đi thương kích mà nhân cơ hội này xích nghiệp viêm phụ họa hai người đã lôi kéo bính huyền nhanh chóng thoát ly chiến cuộc. tay của ta bính huyền nhìn mình trên tay miệng vết thương sắc mặt một hồi t r ắ n g bệnh tấn mau trở về chậm trễ cứu chữa còn có hy vọng chỉ hoan nữa xuống dưới ngươi cái này đầu tay muốn phế đi vương luyện thản nhiên nói một tiếng rồi sau đó một bước tiến lên lập tức nguyên bản còn mơ hồ vây quanh hắn mấy vị khí hành chu thiên cường giả cùng chân khí cảnh võ giả nhịn không được đồng thời lui về phía sau một bước cho dù vương luyện bày ra chân khí tiêu chuẩn bất quá khí hành chu thiên nhưng mới rồi hắn lại là ở bốn vị khí hành chu thiên cấp cường giả vây giết h ạ n ê n nhận có thừa hơn nữa đem một người trong đó cánh tay phế bỏ cần biết bốn người này đều không phải hời hợt thế hệ bốn người liên thủ. chuyện ố n g l ạ hôm nay chúng ta hỏa võ bang nhớ kỹ tính sinh lưu lại danh hào tương lai ba người chúng ta tu có sở thành tất nhiên lại lần nữa đến thăm lãnh giáo xích nghiệp viêm chằm chằm vào vương luyện thần xác gâm chầm nói vô danh tiểu tốt danh hào không đáng mỉm cười một cái vương luyện nhìn ba người một mắt tại mọi người khí cơ tập trung xuống cẩn thận hướng phía bên ngoài mà đi cho dù hắn biểu hiện ra phong khinh vân đạm có thể dưới mắt bị ba mươi hai nhân khí tức khóa lại cái này ba mươi hai người khí hành chu thiên cường giả có sáu cái còn lại hai mươi sáu người không có bất kỳ một người tại chân khí dưới bậc yếu nhất người cũng đã chân khí tiểu thành nếu là cùng nhau lên nên kiếm phong giải kiếm phong vân tiêu phong phong chủ đều được tránh đi mũi nhọn các hạ thương chúng ta hỏa võ ba người đúng là liền danh h à o cũng không dám lưu lại sao muốn muốn báo thủ hiện tại độc thủ hoặc là các ngươi hy vọng ta chạm thảo trừ căn hiện tại t i ể u đem bọn ngươi diệt sát để tránh thả hổ về rừng lưu lại hậu h o ạ vương luyện quét ba người một mắt nếu không có gặp ba người có khí hành chu thiên tu vi tương lai đối kháng ma giới sinh vật khiến cho bên chiến l ự c hắn sao lại nói nhảm người chúng ta đi phụ họa trầm giọng nói xong muốn mang theo xích nghiệp viêm bính huyền rời đi có thể nhưng vào lúc này một hồi cười k h ẽ t ự phía trước rừng cây chuyển tới đối với cái này loại không biết phân biệt người nên h ả o h ả o giáo hơn một chút nếu là đội thành ta mấy người bọn hắn còn dám lại nhải nói nhảm ta đã sớm lại lần nữa độc thủ theo tiếng cười chuyển đến một cái, giữ lại lông mềm như nhung cái lỗ thai lớn linh tộc nam tử đã phiêu n h ì tới sau lưng cái đuôi n ế c lên n ế c lên chứng kiến nam tử này minh huyễn phái mấy người đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng là minh dương sư minh mà những người khác nguyên một đám thì là sắc mặt đại biến tinh thần bảng hai mươi năm vị hát phong thuật sĩ、si、minh dương chương một trăm bốn mươi một chương một trăm bốn mươi một lưu giữ hát phong thuật sĩ、si、minh dương tinh thần bảng hai mươi năm so không lâu liễu thiên quý phủ nam đạo phái cường giả đoạn lòng tiết c ư ờ n g cũng cao hơn ra một cái thứ tự lúc trước hiện trường cho dù cường giả không ít trong đó không thiếu phóng tới tiểu nhân thế lực cỡ trung thế lực có thể trở thành trưởng lão trưởng môn cấp khí hành chu thiên cao thủ có thể vương luyện nhưng lại không như thế nào để ở trong lòng dùng hắn thực lực bây giờ không phải tinh thần chu thiên cấp cường giả đều có thể không để trong lòng nhưng tinh thần bảng hai mươi lăm cường giả phát giác được minh dương ánh mắt đồng dạng rơi xuống trong tay mình huyền thiên kiếm bên trên vương luyện không có chút gì do dự trực tiếp phi thân lên nhanh chóng hướng phía minh dương đến đây một phương hướng khắc kích bắn đi ta minh dương sư minh ở trước mặt ngươi há mà nếu này vô lễ chứng kiến vương luyện muốn đi minh h u y ễ n phái một vị chân khí viên mãn linh tộc nam t ử thấp giọng hồ một tiếng mà hát phong thuật sĩ minh dương thì làm mỉm cười nói một tiếng ngươi nếu là muốn rời đi ta cũng không ý kiến nhưng trên người của ngươi huyền thiên kiếm chính là là năm đó chúng ta linh tộc thánh vận ngàn năm trước thiên phong thượng nhân vụ trộm lẹn vào chúng ta linh tộc đem nguyên vốn thuộc về chúng ta linh tộc truyền thuyết thánh vật huyền thiên kiếm đánh cắp những năm gần đây này chúng ta linh tộc mấy mạch một mực đang tìm kiếm lấy huyền thiên kiếm hạ lạc đáng tiếc một mực không có hạ lạc dưới mắt thiên phong thánh điện xuất thế huyền thiên kiếm khai quật vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn đem nó mang về khu vực vĩnh linh bộ lạc bởi vậy xin mời ngươi đem huyền thiên kiếm lưu lại a minh dương nói xong một đạo nồng đậm chân khí phạm phất thanh như gió rơi tại vương luyện phía trước mặt đất lập tức trên mặt đất cỏ xanh lan tràn mà g i đem vương luyện dưới chân trói buộc ngay sau đó một khoả hạt linh tộc cho dù nhìn về phía trên ôn nhu y ế u ớt nhưng lại kế thừa thánh thú kỳ lân thần dị lực lượng cái này một loại tộc thiên sinh có được cường đại ngũ giác hơn nữa còn có thể chứng kiến tầm thường tánh mạng căn bản nhìn không tới linh vật thậm chí cùng thực vật động vật tiến hành câu thông triệu hoán cường đại động vật thực vật cho mình dùng ngoài ra bọn hắn trả lại nắm giữ lấy phong hòa đại địa lực lượng lợi dụng những đặc thù này lực lượng cường hóa động vật cùng thực vật khiến cho công kích của bọn hắn thủ đoạn thường thường lại để cho người khó lòng phong bị đây là dễ dàng nhất làm cho nhân loại võ giả lật thuyền trong mương một cái thần kỳ trung tộc dưới mắt minh dương là lợi dụng thiên phú của mình năng lực triệu hoán thực vật lại dùng đặc thù chân khí đem triệu hoán đi ra thực vật cường hóa nếu là mặc kệ x u ố n g dưới không xuất ra mấy hơi thở vương luyện cũng sẽ bị cái này phiến điên cùng sinh trưởng thanh đằng một lần hành động khổng trói thành bánh trưng không thể động đậy bất quá tinh thần bảng hai mươi lăm chiến lược đối với vương luyện mà nói cũng không có cường đại đến không thể chiến thắng tại dưới chân bị cỏ xanh ngăn trở lập tức chân khí trong cơ thể hắn đã mãnh liệt mà ra đồng thời kiếm trong tay trong chốc lát đâm ra hai mươi hai kiếm đem những còn sống k i ê n mọc đầu thanh đẳng toàn bộ chặt đứt rồi sau đó thả người mà lên trực tiếp rơi xuống một khối lõa lộ tại bên ngoài trên mặt đá muốn lại lần nữa thoát đi chúng ta linh tộc đều là tự nhiên sùng nhi tại rừng cây trong hoàn cảnh có thể cùng động vật thực vật câu thông hơn nữa cường hóa động vật thực vật linh tộc thế nhưng mà cường đại nhất ta nhìn ra được trên người của ngươi có thương tích thực tế tay phải của ngươi đã không dùng được lực đi ả nhà như ngươi trạng thái hoàn hảo hoặc có thể cùng ta một trận chiến nhưng hiện tại ngươi cũng đừng có vùng rẫy đem huyền t i ê n kiếm g a o cho ta, ta sẽ thả ngươi bình yên rời đi minh dương vẻ mặt dáng t ư ơ i cười đối với vương luyện chặt đức thanh đằng bỏ trốn căn bản lơ đ ẽ m thư tay khẽ vây một đám ong vỏ vẽ đúng là bị hắn tự trong tay ống tay náo thả ra hướng phía vương luyện vây rết mà đi linh tộc triệu hoán sư dùng tự nhiên vi h i ế u cùng động vật vi h i ế u thường thường đ ề u phụng dưỡng các loại động vật cùng tiểu sùng vật mà loại này cường hóa phụng dưỡng qua ong vỏ vẽ thì là bọn hắn để mà mục tiêu công kích thường thấy nhất thủ đoạn một trong ong vỏ vẽ vừa lên tựu là một đám vương luyện kiếm nhanh chóng cực nhanh có thể mau nữa cũng không cách nào làm được lập tức đâm ra trên trăm kiếm diện sát bảy bóng Mắt thấy v đồng thời tế ra tại dương rậm trong hoàn cảnh linh tộc triệu hoán sư chiến lược đem so với bản thân cao hơn một cấp độ tinh thần bảng hai mươi năm minh dương chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế đủ để cùng t h ư ớ c hai mươi người tranh phòng trên người của ngươi có thương tích ở chỗ này ngươi đánh không lại hắn lui về thiên phong thánh điện thiếu nữ nói xong v i ê m chú thứ nguyên kích không ngừng m a n h ra lại để cho minh dương không thể không hơi chút bỏ dở đối với vương luyện công kích thư tay một rơi vãi hình thành một mảnh sáng lạng phấn hoa những phấn hoa này đối với viễn trình xạ kích có hải lòng phòng ngự tác dụng chiếu cái này s u thế hắn rất nhanh có thể rút ra đi ra thấy thế vương luyện quyết định thật nhanh thân hình bay vút bay thẳng đến một bên thiên phong thánh điện khe hở mà đi khinh công của hắn chi pháp đã đột phá đã đến đệ nhị trọng tốc độ cực nhanh khách quan tại những không am hiểu kia tốc độ tuyệt thế cường giả đến đều không kém còi bao nhiêu sư minh muốn dùng chúng kết quả đừng quên còn có chúng ta đâu mặc xuất kích cái lúc này cùng minh dương một đạo mà đến mấy vị minh h u y ễ n phái đệ tử cũng nhao n h a u kịp phản ứng nguyên một đám nhao n h a u ra tay một người trong đó càng là phái sùng vật của m i n h thú sai sử lấy n o hướng thiếu nữ đánh tới bất quá thiếu nữ trong lòng biết chính mình mục đích chủ yếu t i ể u là kiểm chế minh dương ở ngoài sáng dương thoát thân mà ra cùng với vương luyện thoát khỏi nguy hiểm chi tế thân hình đã theo sát lấy bay ngược nhập thiên phong thánh điện khe hở chính giữa hai người một cái l ó i ra rất nhanh không thấy bóng dáng truy minh dương khu trục giới hành trú đối với mình thân trói buộc hiệu quả theo sát lấy đuổi theo minh dương sư minh coi chừng. phụ á họa điện i chính g t người tại rất nhiều thời t nhiều n h kỳ ư còn xuất lại pháp, pháp n mang theo bính huyền tranh thủ thời gian hồi giang lưu thành phố chữa thương đồng thời đi mời mấy vị t r ư ở n g lao đến đảm bảo tự t ừ nhiễm cũng là đối với bên cạnh sư mộ nói đi đem đại sư tỉ mời đến đây chính là huyền thiên kiếm ngoại giới n g h e đồn thiên phong thượng nhân có thể siêu phàm n h ậ p thánh thậm chí sẽ rách t h ư ơ n g cung phi thăng tiên i ê n giới cũng là bởi vì huyền thiên kiếm cái loại này huyền diệu thần dị phụ tá tu hành hiệu quả chúng ta đảm bảo tự nếu muốn sắp tới đem đã đến phong vân chiến tranh trong tái tiến một bước huyền thiên kiếm phải nắm bắt tới tay cái này quan hệ đến chúng ta đảm bảo tự tương lai vâng sư tỉ mặt khác như ngô hút bọn người cũng lại để cho thuộc hạ của mình đệ tử nhao nhao ly khai tiến về trước giang Lưu thành Thị Huyền Thiên kiếm xuất thế, thế ẩn ẩn không không xuất Kiếm đương nhiên những người khác đối với huyền thiên kiếm vô cùng nhu cầu danh lợi có thể ta chính thức coi trọng ngược lại là huyền thiên kiếm bản thân bên trên khả năng che giấu bí mật vương luyện đồng ý tốt rồi tự giới thiệu thoáng một phát lý mộc tuyết sư thừa hồng môn hồng môn vương luyện có chút ngoại ý muốn nhìn lý mộc tuyết một mắt hồng môn danh vọng tại hơn mười năm trước bởi vì cứu giang lưu thành phố phong ấn ma giới thông đạo đạt tới như mặt trời ban trưa không biết làm sao lúc ấy hồng môn môn chủ vì bảo vệ tần tịnh nhan đem hắn thu làm đệ tử đã tội tu luyện giới cơ hồ sở hữu thế lực tại rất nhiều thế lực â m thầm liên thủ chén ép xuống cũng không thế nào sống khá giả đệ tử tại người thường đi cũng có chút không tiện nếu không có bởi vì hồng môn môn chủ một thân tu vì siêu phàm nhật h á n h sớm có người đánh đến tận cửa đi bức bách hồng môn cao thấp giao ra tần thị nhan mặc cho bọn hắn báo thủ rửa hận tốt rồi không muốn ngạc nhiên chúng ta bây giờ hay là nên cân nhắc một phen ứng nên như thế nào né tránh nguy cơ thiên phong trong thánh điện mức độ nguy hiểm có thể một điểm không thua kém ngoại giới ta cần một cái địa phương an toàn ổn định bản thân tương thế đại khái một hai ngày ta có thể lại để cho tay phải của ta sơ bộ khôi phục một khi khôi phục mặc dù đối mặt tuyệt thế cứng giả ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra vương luyện nói một cái địa phương an toàn ta nên biết chỉ là chúng ta nếu là trốn vào đi một khi bọn hắn đem bên ngoài phong tỏa chúng ta chẳng phải là thành cá trong chậu rồi hả người ta y phải có thể dùng có lẽ có thể tại một cái tuyệt thế cường giả trước mặt toàn thân trở ra nếu là nhiều cái đâu rồi vương luyện cẩn thận nhớ lại một phen căn cứ thiên vũ miêu tả huyền thiên kiếm xuất thế tựa hồ cũng không có tuyệt thế cường giả nhúng tay lại liên tưởng đến phó phiêu vũ bọn người từng nói trước mắt cỡ lớn tông môn gian âm thầm ước định không khỏi nhân gian giới đại loạn thế cục không thể ngăn chặn đem giang hồ sân khấu lưu cho trẻ tuổi tuyệt thế cường giả không được đơn giản ra tay bởi vậy bị vượt qua hai cái tuyệt thế cường giả ngăn chặn khả năng không lớn thậm chí khả năng căn bản không có tuyệt thế cường giả đã đến. võ giả tầm thường không hiểu nhưng tuyệt thế võ giả có lẽ minh bạch huyền thiên kiếm sẽ tự động c h ọ n chủ không phải huyền thiên kiếm kiếm chủ mặc dù lấy được huyền thiên kiếm cũng phát huy không xuất ra nó bao nhiêu uy lực nghĩ vậy vương luyện trong nội tâm nhất định không cần lo lắng ta có nắm chắc có thể rết ra lớp lớp vòng vây lý m ộ c tuyết tại vương luyện trên mặt xem chỉ chốc lát nhẹ gật đầu tin ngươi một lần đi theo ta đang khi nói chuyện nàng mang theo vương luyện lại lần nữa tại thiên phong trồng thánh, thánh điện thiên phong thánh điện pháp khí khôi lỗi bị phân tán đến các nơi dày đặc trình độ đã không cách nào nữa cùng lúc trước so sánh với hai người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước chỉ chốc lát rất nhanh đi tới một mảnh lại để cho vương luyện có chút quen thuộc hành lang chỗ đây là thiên phong thánh điện cho dù kiến giống như mê cung đồng dạng có thể có nhiều chỗ hay vẫn là có chút an toàn phòng ngự tính cũng t h ậ t tốt ví dụ như phòng tu luyện ví dụ như tại đây theo hai người thân hình một chuyện vương luyện ngạc nhiên phát hiện hắn rõ ràng lại tới đã đến thiên phong thượng nhân tọa hóa c h i điện lý mộ tuyết ở bên ngoài coi chừng đánh giá một mắt khi thấy bên ngoài gian phòng cái kia tôn chắc chắn cao lớn lại không có nửa phần động tính pháp khí lúc chương ó c ú t t h một h trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hai thiện ác vương luyện tiến lên an bên trên năng lượng hạch tâm tại đây tôn cũng có tuyệt thế chiến lược cường đại khôi lỗi khởi động trước thân hình l ó i lên tránh vào thiên phong thượng nhân mộ thất chính giữa đóng lại cửa mộ ngay sau đó ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang hiển nhiên cái kia tôn cường đại khôi lỗi dĩ nhiên khởi động tạm thời an toàn cái vị này pháp khí khôi lỗi thủ vệ ngoài cửa tại cái khác pháp khí khôi lỗi bị toàn bộ diện sát trước không có người đơn giản tìm được tức liền có điều phát giác cũng tất bị ngoài cửa pháp khí khôi lỗi khu chủ, ngươi có thể an tâm khôi phục thương thế lý mộc tuyết như chút được gánh nặng nói vương luyện nhẹ gật đầu trực tiếp tại thiên phong thượng nhân thi cốt bên cạnh trên ngọc đài tòa hạ ngọc đài không nhỏ nối nữa một người dư xài ồ đây là lý mộc tuyết tại vương luyện ngồi trên ngọc đài gian ngay sau đó phát hiện trên ngọc đài thi quất thiên phong thượng nhân có thể là vương luyện lên tiếng phân ra tinh thần bắt đầu khống chế được bản thân khí huyết thoải mái tay phải kéo thương thậm chí hao tổn cân mạch như thế nào hội ngoại giới n g h e đồn thiên phong thượng nhân không phải sẽ rách thương cùng phi thăng tiên r i i đến sao hắn làm sao có thể lưu lại thi quất lý mộc tuyết có chút khó có thể tin vương luyện không hề để ý tới lẳng lặng dưỡng thương đồng thời theo trên người móc ra một phần hắn xuống núi lúc phó phiêu vũ sư tôn cho tái sinh dược phần này tái sinh dược tại phẩm cấp bên trên đạt tới cấp trí tôn đối với gân cốt tổn thương có không thể tưởng tượng nổi trị liệu hiệu quả đây cũng là vương luyện có n ắ m chắc tại trong một hai ngày lại để cho cánh tay mình khôi phục nguyên nhân chỗ nuốt bí dược vương luyện bằng vào nhập vi đại thành khống chế độ mạnh yếu cố ý khống chế bí dược dược lực thoải mái cánh tay gân mạch rất nhanh liền cảm giác cánh tay trở nên ôn ngứa đây là đứa gãy kéo thương gân mạch đang tại tự lành dấu hiệu vương luyện điều trị thương thế trên người lý mộc tuyết lại đang không ngừng đánh giá trong phòng cái này mất thất chính là thiên phong thượng nhân chuẩn bị phi thăng thất bởi vì tại hắn xem ra hắn sắp ly khai phẳng trần trong phòng vật lưu lại số lượng cũng không ít có lẽ bởi vì ngàn năm tuyến nguyện những vật này tổn hại hơn phân nửa nhưng vẫn như n g có rất nhiều dấu vết để lại còn s u ấ t lại lý mộc tuyết căn cứ những manh mối này rất nhanh phỏng đoán ra thiên phong thượng nhân phi thăng công việc trải qua cũng đem trọn chuyện hoàn toàn trở lại như cũ lại cùng chính mình rồi giải đến tin tức từng cái so sánh lý mộc tuyết nhịn không được dùng mình một cái ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua vương luyện trước người huyền thiên kiếm trên mặt tần ẩn có chút do dự một hồi lâu nàng tựa hồ liên tưởng đến vương l u y n chém giết kẻ giết chóc lúc bày ra lăng lệ ác liệt kiếm thuật cuối cùng thở d trong i vi ể u tu t bên lúc nhất thời nàng chỉ có thể đem trong nội tâm khuyên bảo ý niệm trong đầu tạm thời lẻ xuống thời gian tại vương luyện chữa thương lý mục tuyết nghiên cứu thiên phong thượng nhân còn x u á t lại sự vật trong quá trình trôi qua trong lúc có người từng xuất hiện qua ngoài mật thất hơn nữa cùng ngoài mật thất pháp khí khôi lỗi phát sinh đánh nhau đáng tiếc pháp khí khôi lỗi có được chiến lược xa không có người thường có khả năng bằng được xuất hiện ba đợt đội ngũ đều không ngoại lệ bị pháp khí khôi lỗi đánh lui tựa hồ còn đã tạo thành tử thương đức quang ở bên trong bất chi bất giác đã qua hai mươi canh giờ đợi đến bên ngoài lại lần nữa truyền đến pháp khí khôi lỗi cùng thần bí cường giả giao p h o n g lúc vương luyện mở mắt sống đông nhúc nhích tay phải người khôi phục nghe được động tĩnh nhắm mắt dưỡng thần lý một tuyết mở t o mắt chưa tới toàn thịnh thời kỳ nhưng cẩn thận mũi bình thường giao thủ có lẽ không ngại vương luyện nói chúng ta có lẽ đi ra ngoài rồi trên người chúng ta cũng không mang theo cái gì đồ ăn tốt nhất thừa dịp hiện tại pháp khí khôi lỗi có người k i ể m chế vương luyện nhẹ gật đầu vậy thì đi ra ngoài đi n g ư ơ i chứng kiến vương luyện đi ra ngoài lý mộc tuyết đột nhiên gọi hắn lại có việc n g ư ơ i đã nói đem huyền thiên kiếm cho ta mượn nghiên cứu một tháng có thể ta cũng không biết tục danh của ngươi lai lịch vương luyện chấm ngâm một phen ngươi nếu muốn tìm ta đi côn luân bách điệu phong là được ngươi là côn luân phái đệ tử lý mộc tuyết nhìn xem vương luyện lập tức lộ ra khẩn trương lên năm đó côn luân phái gặp đại nạn một môn cao thấp bị đều diệt sạch kéo dài hơi tàn hơn mười năm mới thoáng khôi phục nguyên khí mà hủy diệt côn luân đầu sỏ gây nên là hiện hồng môn môn chủ thân truyền đệ tử từng dùng tên giả tần nghĩa tuyệt tần tịnh nhan lúc trước côn luân phái từng khiến đệ tử cùng môn phái khác đệ tử tìm hồng môn môn chủ yếu nhân lại bị hồng môn môn chủ dốc hết sức bảo vệ sở hữu môn phái đệ tử bị hồng môn môn chủ đánh bại thù hận từ đó kết xuống đến nay mới thôi đều chưa hóa giải nếu không có hồng môn môn chủ một thân tu vi siêu phàm n h ậ p thánh làm cho thiên hạ chúng phái kiêng kỵ không thôi chỉ sợ những từng k i ê u cùng tần nghĩa tuyệt có t h ù cũ tông môn đã sớm lại lần nữa đến thăm một tuyết trước hổ thẹn rồi bởi vậy biết được vương luyện chính là côn luân người trong lý m ộ c tuyết trong nội tâm khẩn trương đã ở hợp tình lý vương luyện nhìn lý m ộ c tuyết một mắt trả lời một câu côn luân cùng hồng môn ân đoán ta không làm đánh giá các người môn chủ lấy ơn bà đ o á n nhận lấy tần tịch nhan làm đệ tử ta cũng không nhiều lời nhưng theo hắn phá hủy giang lưu thành phố thiên mệnh tế đản phong ấn ma giới thông đạo tiến hành đến xem hắn đối với toàn bộ nhân gian giới công nghe được vương luyện nói lý mộ c tuyết giật mình nhỏ giọng nói một câu cảm ơn ngươi lý giải kỳ thật tịch nhan sư muội hiện tại đã hối cải để làm người mới chúng ta có lẽ thử cho nàng một cái cơ hội có lẽ vậy tương lai sự t ì n h ai có thể biết vương luyện nói một tiếng tại lăng nguyên trưởng láo trong miệng hắn cũng không nghe hắn đề cập tần tịch nhan người này đối với nàng không tới tốt lắm xấu thiệt ác hắn không đáng đánh giá mà h n g môn môn chủ vì nhân gian giới lực chiến ma hoàng mã chết tắc thì đáng giá khâm phục ta vừa mới đọc qua thoáng một phát thiên phong thượng nhân lưu lại đồ vật cùng với một ít tư liệu lý mộ tuyết nói xong dương lên trong tay mình cái k i a b u ồ n nhất t h ẳ n g ôm tại trên thân thể sách vở căn cứ ta theo dưới những lưu này đến giữa những hàng chữ suy đoán thiên phong thượng nhân hậu kỳ khả năng đã điên rồi điên rồi vương luyện có chút kinh ngạc vâng lý mộ tuyết nhẹ gật đầu thiên phong thượng nhân cái gọi là phi thăng tiên l i n h giới trên thực tế chỉ là h ắ n tinh thần thất thường mà sinh ra một loại tưởng tượng ngươi nếu như cẩn thận quan sát ô m khác phong thánh điện có thể nhìn ra toàn bộ thiên phong thánh điện tuy lớn có thể trên cơ bản nhưng đều là pháp khí còn sống rất ít có thể chứng kiến tánh mạng hoạt động không gian xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có một loại giải thích thánh điện hậu kỳ đã không có những người k h á c tại lại căn cứ ta vừa mới sửa sang lại đến số liệu phỏng đoán thiên phong thượng nhân hậu kỳ điên cuồng khả năng cực cao thật sao vương luyện ngay xong luôn luôn hay không ngàn năm trước cổ nhân hắn không muốn miệt mài theo đuổi ngoài ra ta căn cứ hắn điên cuồng lúc lưu lại giữa những hàng chữ suy đoán sự điên cuồng của hắn cực khả năng cùng trên người của ngươi cái thanh này huyền thiên kiếm có quan hệ huyền thiên kiếm vương luyện nhìn thoáng qua trên người bội kiếm lý mộc tuyết nhẹ gật đầu huyền thiên kiếm tục truyền chính là linh tộc thánh vật chỉ có linh tộc nhân tài có thể chính thức nắm giữ huyền thiên kiếm hắn nguyên nhân căn bản là nguyên ở linh tộc người thuật ý. người muốn nói cái gì lý m ộ c tuyết nhìn xem vương luyện trong thần s ắ c tràn ngập thận trọng huyền thiên kiếm là một thanh kiếm hai lưỡi nó có thể hấp thu thiên địa nguyên lực cho mình dùng trợ giúp người tu hành tại tu hành trên đường đột nhiên tăng mạnh liên tiếp kéo lên nhưng nó ngoại trừ hấp thu thiên địa nguyên lực bên ngoài còn hội dẫn động trong thiên địa c à n g cao tầng thứ một loại lực lượng t i ê n khí hoặc là ma khí tiên khí ma khí huyền tiên kiếm người cầm được vi t i ệ n tắc thì có thể huyền thiên kiếm hấp thu tiên khí miêu tả thân thể thần tiên thậm chí sẽ rách thương khùng phi thăng tin ê giới mà huyền t i ê n kiếm người cầm được nếu là làm ác tắc thì hấp thu đến là đục ngầu ma khí x a đọa thành ma làm hại thế gian thiên phong thượng nhân nửa đời trước có lẽ công bằng xưng không có t h i ệ n ác nhưng tuổi già khả năng lý m ộ c tuyết nói đến đây nhìn thoáng qua thiên phong thượng nhân thi c ố t chỗ khả năng hắn chậm chạp không thể đột phá đến chi cao cảnh giới đánh vỡ tiên người bình t h ư ớ n g không cách nào phi thăng tin ê giới do đó rơi vào cực đoan tâm niệm phát sinh chuyển biến cuối cùng nhất vi đục n ầ u ma khí chốt sâm dấu kín linh trí lâm vào điếc c u ồ thật sao vương l u y n bình thản đắc Phải chứng ă n ngoài rồi hả? Lại đợi thêm một, hai ngày, nguyên khí thiếu hụt, trong bụng đói khát có thể để cho chúng tồn. g giết có có cho thực lực c đói lẽ Lại đi rồi đợi hai thiếu đại thêm một hụt, khát thể ta để ra hả? khí h kiến vương luyện cái này bức l ạ n h nhạt bộ dáng lý mộc tuyết mấp máy miệng cắn răng nói vị này côn luân thiếu hiệp có thể thì ngươi thì ngươi đem huyền thiên kiếm giao cho chúng ta hồng môn do chúng ta môn chủ trông coi nếu không thế giao phó tại linh tộc trưởng lão do lan g nguyên trưởng lão hoặc bách thảo cư sĩ trấn áp cũng được nếu không kiếm này một khi rơi xuống người xấu trên tay hậu quả thiết tượng không chịu nổi vương luyện nhìn lý mộc tuyết một mắt hồng môn đệ tử đều là như vậy ngây thơ sao nhân gian giới đều muốn hủy diệt rồi h u y ề n thiên kiếm bực này đỉnh tiêm thần khí hiện tại không cần còn phải chờ tới khi nào h á n mạo hiểm nhập thiên phong thánh điện lại còn có ý nghĩa gì đ a n g nói c ẩ n t h ậ n chút đi theo ta như ngươi tụt lại phía sau đừng hy vọng ta có thể cứu ngươi vương luyện không có lại để ý tới lý mộc tuyết nói tiến lên chậm rãi đem t h ầ n hầm ngầm này ra lý mộc tuyết mặc dù biết vương luyện tất nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của nàng thấy thế vẫn là buồn vô cớ như mất yên lặng đi theo vương l u y n sau lưng không nói một lời theo t ầ n hầm ngầm cửa mở khải một chuyến bốn người đang cùng lúc chiếc thủ ở ngoài cửa pháp khí chiến cùng một chỗ. Ngoài trừ mặt đất còn có lưỡng cô thi thể cùng với ba cái bản thân bị trọn g thương l u i trốn ở một bên nam nữ trong chín người này vương luyện thấy được hai cái quen thuộc gương mặt một cái là đảm bảo tự tử nhiễm cái khác thì là đưa hắn đẩy vào thiên phong thánh điện minh h u y ễ n phái cao thủ hát phong thuật sĩ minh dương lúc này hát phong thuật sĩ minh dương đang cùng ba người liên thủ ngăn chặn lấy cái này đài có tuyệt thế chiến lược pháp khí theo mặt khác ba người thủ đoạn xem ra theo thứ tự là quân sư kiếm sĩ cùng xạ thủ tử nhiễm hơn nữa ba người này tu vi đều tận không kém khách quan tại, tại thiên phong thánh điện đặc thù địa hình phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực hát phong thuật sĩ minh dương cũng không kém là bao、nhiêu. là bạch thanh kiếm phái thập bộ kiếm thánh bộ kiếm sinh cùng bắt đầu môn đấu thần tấn vũ hai người này một cái là tinh thần bảng hai mươi tám một cái là tinh thần bảng ba mươi mốt đều là thành danh nhiều năm cao thủ lý mộc tuyết kinh hô một tiếng bộ kiếm sinh tấn vũ vương luyện quét hai người một mắt bộ kiếm sinh là bạch thanh kiếm phái người cùng ngự kiếm môn đã thua ở trên tay hắn vạn kiếm phi đồng dạng thuộc về hắn tại tứ tông hội minh cần muốn đối phó vương bài cường giả một t r o n g về phân bắt đầu môn thì là cùng nam đạo phái đồng dạng thuộc về cỡ lớn quyền sư lưu môn phái chỉ có điều lực ảnh hưởng khách quan tại có được nam thánh tôn tọa trấn nam đ mặc dù so với côn luân thanh thế đều yếu hơn một bậc đi chứng kiến bộ kiếm sinh tần vũ từ nhiễm minh dương đang cùng cái kia tôn pháp khí khôi lỗi dây dựa vương luyện không chút do dự bước ra liền đi chương một trăm bốn mươi ba chương một trăm bốn mươi ba phá vòng vây bọn h ắ n quả nhiên trốn ở chỗ này đứng lại lưu lại huyền thiên kiếm huyền tiên h kiếm ta phải mang về chúng ta linh tộc h u y ề n tiên h t i ể u ở bên ngoài các người đi không hết vương luyện lý mục tuyết hai người đột nhiên xuất hiện lại để cho đang bị cái vị này pháp khí khôi lỗi châu ngăn bộ kiếm sinh từ nhiễm tần vũ minh dương bọn người đồng thời khẽ giật mình rất nhanh từng cùng vương luyện đã giao thủ từ nhiễm minh dương đã quát to lên bất quá vương luyện đối với cái này căn bản không dánh mà để ý hội khi bọn hắn không cách nào bước ra gian thân hình bay vút trong chớp mắt phóng tới hành lang chỗ rẽ lý mục tuyết thấy thế cắn răng cũng theo sát lấy bởi theo nàng mặc dù mới chân khí viên mãn tu vi có thể thở nhỏ đạt được h ồ n g môn môn chủ vị này siêu phàm nhập thánh người dốc lòng chỉ điểm khinh thân công pháp rõ ràng cũng đã đến đệ nhị trọng tại thiên phong thánh điện bực này tốc độ không cách nào hoàn toàn phát huy địa phương theo sát lấy vương luyện đứng lại miêu miêu xuất kích minh dương chứng kiến vương luyện lý mục tuyết hát kiểu nhị nhân chuyển th hô to một tiếng trực tiếp đem sùng vật của mình thả ra ngăn trở pháp khí khôi lỗi mà chính mình thì là trong chốc lát bước ra đuổi theo không chỉ hắn một mực cách vòng chiến khá xa phụ trách k i ể m chế tử nhiễm cũng quyết định thật nhanh truy hướng vương luyện trong c h ư ớ c mắt bốn người biến thành hai người bộ kiếm sinh tần vũ hai người lập tức cảm giác gáp lực đột nhiên tăng trong đó tần vũ càng là một lấy vô ý bị pháp khí khôi lỗi cánh tay sắt đỏ qua một ngụm máu tươi phụt lên mà ra huế tiên, tiên hướng phía thiên phong thánh điện bên ngoài chạy vội mà ra vương luyện trong nội tâm hơi trầm xuống tinh thần bảng bên trên linh tộc người không nhiều lắm chỉ có sáu cái mà gọi huyết tiên càng là chỉ có một tám chín phần mười chính là vị tên hiệu tinh kiếm sĩ linh kiếm sĩ rồi lý mộc tuyết nói tinh thần bảng mười tám đây là một cái lại để cho người sợ run bài danh bất kỳ một cái nào tinh thần bảng xếp hạng trước hai mươi tên người mặc dù chống lại tuyệt thế cường giả đều có thể bảo toàn tính mạng mà những xếp hạng kia top mười người càng có thể cùng tuyệt thế cường giả giao phong một hai huyết tiên dù chưa nhập tinh thần bảng top mười có thể gần kể theo nàng có thể ở tuyệt thế cường giả trên người giữ được tính mạng năng lực có thể đoán được hắn tu vì đáng sợ nhất là linh kiếm sĩ thân hình linh m ậ n đến cực điểm bị một vị linh kiếm sĩ theo dõi ngoại trừ chính diện đem hắn đánh bại cơ hội không có đảo t ẩ u khả năng ta có thể giúp ngươi đánh bại huyền tiên h bất quá ta hy vọng để cho ta giao ra huyền tiên h kiếm điều kiện cũng đừng có nói ra vương luyện trực tiếp mở miệng đánh gãy lý m ộ c tuyết trong lòng biết chuyện không thể làm chuyển t h à n h u y ậ n chuyển huyền thiên kiếm là ngươi cơ duyên đoạt được đương quy ngươi sở hữu có thể thần kiếm nhận chủ nhưng ngươi cũng không phải là huyền thiên kiếm chủ nhân ta hy vọng ngươi có thể đem huyền thiên kiếm ta biết rõ huyền thiên kiếm chủ là ai một cái linh tộc thiếu niên ta sẽ đem huyền thiên kiếm giao cho trên tay h ắ n Ngươi、nguyện ư ơ i n g ý đem huyền thiên kiếm giao cho linh tộc người đảm bảo lý mộc tuyết có chút mừng rỡ tự nhiên Tốt. lý mộc tuyết trùng trùng điệp điệp lên tiếng như ngươi cầm cầm huyền thiên kiếm cũng không tư tâm mà thì nguyện ý đem hắn giao cho linh tộc người ta nguyện giúp ngươi thoát khốn chú thuật sư phụ tá năng lực không kém nhưng tinh thần bảng mười tám huyết tiên tuyệt không phải dễ dàng thế hệ như ngươi có đại chu thiên thậm chí cả tinh thần chu thiên tu vi muốn phụ trợ ta còn nói qua được đi nhưng chân khí viên mãn tu vi ta nắm giữ lấy siêu thần bị pháp lý mộc tuyết nói thẳng một câu đem vương luyện trần trở toàn bộ bỏ đi người ta Lý Mộc theo u y ế t tự tin n ẹ gật đầu. ta đầu, mặc m dù ớ hãng viên mãn tu vi, n n h ư phụ dùng biết ước côn h h i n để luân t h bí phái trong phạm vi thế lực nắm giữ lấy cái môn này bí pháp chỉ có một người đó chính là hoàng phụ thế gia gia chủ hoàng phụ lôi mình năm đó côn luân đại loạn các loại chân quý điện tịch bị rất nhiều gia tộc thế lực từng cái đánh cắp siêu thần bí pháp liền vì hoàng phụ thế gia đ o ạ t được mà còn lại hai môn trí cao bí pháp ở bên trong ứng long thương t h i ể m rơi xuống chắc trầm lên trên tay mà vặn vẹo mật chú đến nay hạ lạc không rõ ở lại côn luân phái bất quá ra lông nguyên nhân chính là như thế nguyên bản được xưng kiếm chú s o n g tuyệt côn luân phái chú thuật nhất mạch dần dần s u n g dốc ngoại trừ triều dương phong bời vì ứng long thương t h i ể m nguyên nhân kế thừa lấy chú thuật sư nhất mạch đảo thống còn lại mới mạch dù là tôn vạn tinh n u y n hạ đều nhìn không tới mấy cái chú thuật sư thân ảnh không muốn dưới mắt liền trưởng môn nhất mạch đều chưa từng nắm giữ siêu thần bí pháp lại là sẽ xuất hiện tại hồng môn đệ tử trên tay thiếu hiệp ngươi không nên hiểu lầm năm đó sự kiện kia chưa từng phát sinh trước hồng huyền công sư tổ cùng tôn thuyên trưởng môn từng tương giao bất phảm một ít đỉnh tiêm bí pháp đều có trao đổi trong đó liền kể cả siêu thần thức tỉnh chi thuật khác nhau tựu là một ít phụ trợ bí pháp bất đồng mà thôi ta chỗ nghiên cứu phụ trợ bí pháp là có thể làm cho ta dùng tiểu chu thiên cấp khế ước thú lực lượng kích phát nhân thể tiềm năng làm cho người lực tiềm lực thức tỉnh phát huy gia viễn siêu cùng g i a lực lượng lý mộ tuyết chứng kiến vương luyện thần sắc khác thường v thông a k có trách các qua siêu c thần g hồng tri pháp hãng t nghĩ tới hoàng phủ lôi minh nghĩ tới chắc trầm nguyên nghĩ tới đến nay chưa từng có hạ lạc vặn vẹo mật chú những này nguyên bản đều là côn luân phái cường đại trụ cột dưới mắt lại bị chắc ra hoàng phụ gia độc chiếm coi như gia tộc chuyển thừa bị pháp không cho phép bất luận kẻ nào nhung t r ả g đây cũng là phó phiêu vũ sư phó cùng côn luân mặt khác mấy mạch mâu thuẫn đích căn nguyên c h ỗ a bất quá xin yên tâm thuộc về côn luân phái bị cướp đi đồ vật cuối cùng có một ngày ta sẽ thay các ngươi từng cái tìm đến vương luyện thì t h ả o tự nói h i u có chút trì hoan gian vương luyện lý mục tuyết hai người thân hình đã trực tiếp lao ra thiên phong thánh điện có người đến có người đi ra không biết cái này một lớp đi ra người là có phải có chỗ thu hoạch cái kia còn phải nói đi ra chín sóng trong đám người cái kia một lớp không đều là có đại thu hoạch không phải thượng đẳng b ả o thạch tự là thượng đẳng đan g Hân dược một ít cao đẳng tâm pháp tuyệt thế kiếm thuật quyền thuật cũng số lượng cũng không ít hắc người đỏ mắt như thế nào không chính mình đi vào đi ra chín sóng người có lẽ là thu hoạch phong phú có thể ta nếu là không có nhớ lầm toàn quân bị diệt nhân mã đã có ba đợt rồi trong đó kể cả một cái do bốn vị khí hành chu thiên cường giả dẫn đội sáu vị chân khí giai hảo thủ tạo thành mười người tinh anh đội ngũ thiên phong thánh điện bên ngoài một mảnh ồ nào cùng không lâu so sánh với giờ phút này thiên phong thánh điện bên ngoài náo nhiệt rất nhiều lại loi tổng tổng đại ở bên ngoài người trong giang hồ không dưới mấy trăm trong những giang hồ này người nguyên một đám t ố t năm t ố t ba tụ tập cùng một chỗ nhìn về phía tự thiên phong trong thánh điện đi ra n h â n viên trong mắt tràn ngập bất thiện những tự xưng là kia danh môn chính phái đệ tử trưởng lão khá tốt chút ít ít nhất chẳng phải không kiêng nghề gì cả có thể một ít vừa chính vừa tà tà đạo thế hệ trong mắt tắc thì tràn đầy xâm lược tính đi nhìn lên thiên phong thánh điện bên ngoài mọi người vương luyện có chút túi đầu đối với lý mộc tuyết vừa đến một tiếng tuyệt một cái phương hướng trực tiếp rời đi bất quá thiên phong thánh điện cái này một chỗ khe hở bên ngoài khoảng chừng mấy trăm người mỗi một cái phương hướng đều có người trông coi vương luyện chỗ chọn lựa cái phương hướng này cho dù không có gì cường giả thực sự có ba vị khí hành chu thiên cường giả mang theo mười vị chân khí thành công hảo thủ c h ắ n đường chứng kiến vương luyện hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến trong ba người cầm đầu một cái c h ầ m c h ầ m vào vương luyện đánh giá một lát đai phát g i á c được trên người hắn chân khí chấn động bất quá tiểu chu thiên mà thôi lập tức h à n h thân chặt đường. đường này không thông muốn từ nay về sau đi ngang qua đem bọn ngươi tự thiên phong thánh điện đoạt được hết thẻ giao ra đây coi như mua lộ phí dùng lý m ộ c tuyết chứng kiến cái này mười ba người liền v ộ i mở miệng chư vị chúng ta không đợi nàng lý luận vương luyện trực tiếp xuất kiếm người nào ngăn ta tự gánh lấy hậu quả vương luyện dẫn đầu xuất kiếm tựa hồ đem ba người chọc giận lập tức ba người đồng thời rút ra binh khí nghiêm nghị quắc mắng thật to gan ta ngược lại muốn nhìn ngươi phải như thế nào để cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả t i ể u b ố i ngươi tuổi không lớn có thể đột phá đến khí hành chu thiên c h i cảnh được xưng tụng tu vi bất phàm nhưng ngươi cái này khí hành chu thiên tu vi tại ngươi vị trí thành trấn làm mưa làm gió cũng thì thôi hôm nay loại trường hợp này há lại ngươi có thể càng rặn rỡ ngươi người thứ hai lời còn chưa dứt phán đoán ba người căn bản sẽ không nhượng bộ vương luyện trực tiếp xuất kiếm hắn bị hát phong thuật sĩ minh dương đệ nặng đánh có thể cái này cũng không có nghĩa là hội sợ ba vị tiểu chu thiên võ giả phong lôi kiếm ra lập tức sấm xét đại tác cầm đầu một vị khí hành chu thiên cường giả chỉ tới kịp thấy rõ một đạo bạch quang lợi kiếm trong tay đã như gặp phải lối cức không tốt lập tức ý thức được đối thủ cường hãn hắn kinh têu một tiếng đang muốn bước ra bay ngược vương luyện lợi kiếm đã từ hắn đầu vai xuyên thùng m ạ qua nương theo lấy mũi kiếm này lên mau tươi bắn ra hắn chỉnh đầu cánh tay d nhị ca còn lại hai người một tiếng thét kinh hãi có thể đã xuất kiếm vương luyện nhưng căn bản bất vi sở động dưới chân đập mạnh bắn ra nhân kiếm hợp nhất kiếm quang tung hành đem hai người ngăn t r ở cưỡng ép x é nát nào lên hai đại khí hành chu thiên cường giả chưa tới kịp phản ứng một người đã bị đánh bay binh khí ngược lại bay trở về một vị khắc quyền sư đang cùng vương luyện quyền kiếm tương giao gian toàn bộ bao tay bị vương luyện mũi kiếm buộc phát kiếm khí một lần hành động phá hủy kiếm cương bắn ra đưa hắn nắm chặt nắm đấm tay phải xé thành huyết mục mơ hổ làm hắn kêu thảm phi lui ra ngoài trận một phát tay trực tiếp phế bỏ hai vị khí hành chu thiên cường giả. trong đó một vị quyền sư chỉnh bàn tay cơ hồ bị xoắn thành phân vụn như thế ngoan lệ thủ đoạn lập tức đem phụ cận muốn kiếm tiện nghi cùng với đi theo tại ba vị khí hành chu thiên cường giả sau lưng mười vị chân khí thành công hào thủ toàn bộ c h ấ n nhiếp trong lúc nhất thời đúng là không dám vây kín n g ư ờ i lý mục tuyết nhìn xem bị vương luyện phế bỏ hai người có chút tại tâm không đành lòng đi vương luyện lại không chịu nói nhảm nửa phần không khỏi phân trần mang theo lý mục tuyết trực tiếp từ những bị hắn giết kia khí trốn nhiếp không dám núp ních chân khí dai võ giả bên người xuyên qua tựa hồ sau mực khắc muốn nhảy vào tùng lông có thể nhưng vào lúc này tự tiên h phong thánh điện đổi s á t mà gia minh dương lại là đ ố n g nhiên xuất hiện nhìn xem dĩ nhiên lao ra hơn trăm mét vương luyện lý m ộ c tuyết hai người vội vàng hét lớn một tiếng h u y ề n tiên t ỉ huyền thiên kiếm trên tay bọn họ vô luận như thế nào chúng ta phải đem huyền thiên kiếm mang về thôn xóm cái này là sứ mạng của chúng ta huyền thiên kiếm cách vương luyện không đến bốn mươi em ở chỗ cùng mấy cái minh h u y ễ n phái đệ tử đãi cùng một chỗ đang trông xem thế nào một vị tiểu tiểu khả ái linh tộc thiếu nữ đang nghe huyền thiên kiếm ba chữ nháy mắt ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt c h ư một trăm bốn mươi bốn c ư một trăm bốn mươi b ố thức tình hưu thiếu nữ huyền tiên vô cùng nhẹ nhàng một cái thả người tại một khối trên mặt đá có chút ngự lực cả người phảng phất lá cây một loại phiêu nhiên nhi khởi nhắm vương luyện chỗ phương hướng đ u ổ i theo huyền t i ê n kiếm nam tử kêu t i ể u là huyền t i ê n kiếm người cầm được khó trách hắn mới vừa xuất hiện t i ể u vội vàng trước tiên chạy trốn nguyên lai hắn mang đi chân quý nhất một kiện bảo vật đây chính là huyền t i ê n kiếm nghe đồn huyền t i ê n kiếm chính là linh tộc thánh vật năm đó thiên phong thượng nhận tên không lịch sự chuyển chi tế cũng là bởi vì đạt được huyền t i ê n kiếm mới có thể nhất phi trung tiên siêu phàm nhật thánh thậm chí cả cuối cùng nghiền nát thương k ù n g phi thăng tiên tương lai thành tiệu tất nhiên không tại thiên phong thượng nhân phía dưới mau đem huyền thiên kiếm đ o ạ t đến đoạt được kiếm này dâng cho giáo chủ giáo chủ tất nhiên trùng trùng điệp điệp có phần thưởng không chỉ thiếu nữ huyễn tiên động nguyên bản bị vương luyện lập tức đánh bại hai đại khí hành chu thiên cường giả khí thế chấn n h i ế p mọi người cũng đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh nguyên một đám đại hống hướng phía vương luyện đánh tới thực tế vương luyện sau lưng hơn mười mét một cái lão niên kiếm sĩ càng lạ nổi giận gầm lên một tiếng lưu lại huyền thiên kiếm sau một khắc một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí từ hắn trên người nổ bắn ra mà ra sẽ rách n ư không mang theo trói c o i chừng hiu tại lý một tuyết kinh hô chi tế vương luyện rút kiếm hồi phòng một kiếm đâm ra phong lôi cùng động hung hăng đụng vào lao niên kiếm sĩ bắn chết tới trên đạo kiếm khí kia b à n h mũi kiếm kiếm khí chạm vào nhau trong hư không phản phất xoáy lên một trận cuồng phong khí lãng một vòng mắt thường có thể thấy được vòi rồng dùng kiếm khí va chạm trung tâm quyết tán đem dưới chân cỏ dại thổi chúng ngã trái ngã phải vài đạo bị đánh tan kiếm khí càng là bắn xuống mặt đất tại mặt đất lưu lại đạo đạo với kiếm đừng nói nhảm đi vào rừng vương luyện ngăn lại cái này đạo kiếm khí thân hình dừng lại nhưng cũng rất mau đem trong một kiếm này ẩn chứa t r ù n g kích lực đạo hóa cho mình dùng lại lần nữa bước ra bay ngược thân hình không thấy chút nào chậm chạp bất quá một kiếm này đối với hắn cuối cùng có như vậy một tia ảnh hưởng theo sát lấy minh dương đổi theo ra từ nhiễm tại vương luyện ngăn cản kiếm khí thân hình hơi chấn trong lúc dĩ nhiên khóa chặt lại khí tức của hắn trong tay trường thương ẩm ẩm mà tiếng vang một viên đạn cấp tốc xoay tròn ở trên hư không x ẻ t qua một đạo bạch mang bắn về phía vương luyện một phát này nắm bắt thời cơ vừa đúng vương luyện vừa mới tiếp được vị kia tinh thần chu thiên cường giảm một đạo kiếm khí đang đứng ở lực cũ đã hết lực mới không sinh chi tế thêm chi thân hình hắn bay ngược mượn nhờ trong một đạo kiếm khí k i a lực phản c h ấ n lui ra phía sau thân hình cũng không phải là hoàn toàn do hắn chủ đạo dù là cảm ứng được cái này viên đạn trong lúc nhất thời đúng là không kịp làm ra quá nhiều né tránh động tác suy huyết quang bắn tung t vẽ cái này viên đạn trực tiếp từ vương luyện bắp chân vị trí bay vút mà qua mang theo một đám huyết hoa một thương đánh vỡ vương luyện thân hình cân đối nguyên bản chỉ cần lại một cái mượn lực liền có thể thong rong lui nhập trong rừng cây vương luyện thân hình tại rơi xuống chi tế lập tức một cái lào đạo cơ hồ không vững vàng thân hình bất đắc dị hắn thậm chí chỉ có thể tay trái chống đỡ đấy thân hình một phen cái này mới một lần nữa bảo trụ cân đối giao ra chúng ta linh tộc huyền t i ê n kiếm ta cho ngươi rời đi nếu không dưới thân kiếm vô tình nhưng n à y s a o một trì hoãn cách hắn bất quá hơn bốn mươi m vốn là thân hình kiện tráng nhanh nhẹn h u y ệ n tiên đã tại nhiều cái người bả vai trên đỉnh đầu một hồi mượn lực trong đám người kia mà ra vừa mới đứng vững vương luyện chứng kiến hắn vừa mới là vị này linh kiếm sĩ cái kia cấp tốc xoay tròn chém dụng một kiếm lưu phong đón đỡ vừa mới ổn định thân hình vương luyện căn bản không kịp đối công chỉ có ngăn cản phanh, phanh. p h a nhất o trong n hình thành vòng qua vòng lại, bị vương luyện từng cái ngăn lại, có thể thân hình của hắn lại là ở ngăn cản trong quá trình liên n g trảm thể phía h là về qua quá lui sau. của lại, lại, lại cái tiếp bị có ở là tay phải của hắn vừa mới trị hết chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ dù là linh tộc kiếm sĩ không dùng lực lượng sở trường có thể đối mặt một vị tinh thần bảng thứ mười tám vị chân khí tu vi đã đạt đại chu thiên đ ỉ n h phong cừng giả vẫn đang cảm giác được cánh tay cơ hồ chết lặng mỗi ngăn cản một kiếm chữa trị không lâu gân mạch tựa hồ liền đem đứt gãy một phần thực tế giờ phút này tại huyện thiên kiếm hấp dẫn xuống Càng càng c vương luyện i trước tiên lại lần nữa ngăn cản có thể nguyễn tiên cái kia chọc kiếm trong lần chứa chân khí bộc phát lại nếu như thân hình hắn kịch chấn kịch liệt đau nhức tay phải cơ hồ cầm không được phong lôi kiếm Cả nguyên ư ờ bản lý m ộ t tiết còn có như vậy lập tức chần chờ không biết nàng hy sinh khế ước thú tỉnh lại vương luyện trong cơ thể tiềm ẩn lực lượng sau sẽ hay không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng có thể chứng kiến vương luyện thế cục trở nên vô cùng nguy hiểm về sau lại bất chấp đa tưởng khế ước thú hiện ra rồi sau đó trong nháy mắt tự bạo Tự thành bạo sau hình mênh ngông l ự trực c lượng, dụng tiếp mờ n vương luyện trong cơ thể, đem vương luyện trong cơ thể tiềm năng toàn Bành. h thể, thể kích. Phát. vào cơ cơ Lơ tiềm đem m bộ ở bên trong vương luyện cảm giác mình trong cơ thể nào đó lực lượng thần bí chịu t h ứ c t ỉ n h mênh ngông sôi trào chân khí tự trong cơ thể t u ô n ra mà ra tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ h u y ệ t thiếu dư thừa chân khí phá thể mà ra tại hắn sau lưng cơ h ồ diễn hóa thành một đôi hơi mở cánh chim tàn mát ra một cỗ sáng lạn thần dị sắc thái siêu thân nhậm hóa cảm nhận được vương luyện trên người khí tức biến hóa h u y tiên sinh đẹp đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng rồi sau đó vành phi long t r u y nhật tại vương luyện trên người lưu lại một đạo miệng vết thương nhưng một kích cuối cùng phi long tại thiên bị b ỗ n g nhiên chặn ngăn trở một kiếm này vương luyện thân hình bay vút một cái xoay người một lần nữa rơi xuống mặt đất muốn ổn định thân hình tiến hành phản kích có thể h u y ễ n tiên có thể dùng đại chu thiên cảnh định phong tu v i s á t nhập tinh thần bảng mười tám tên dựa vào là hoàn toàn là nàng cái kia tinh xào đến cực điểm kiếm thuật cùng với thi đấu thế nắm chắc tới cực điểm chiến đấu ý thức tại vương luyện rơi xuống mặt đất may mắt n u y tiên đã dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn bày ra được phát huy vô cùng tinh tế hạ đòn chảm kiếm quang lương、ngang. theo nàng hướng phía vương luyện dưới chân một kiếm chém ngang khiến cho vương luyện thân hình nghiêng sau m ộ t khắc thuộc về kiếm sĩ lưu phái mạnh nhất sát chiều một trong thiên khích lưu quang tự trên tay nàng ngang nhiên một phát trói mắt kiếm quang tựa hồ đem hư không hoàn toàn chiêu sáng thân kiếm h ò a khí lưu kịch liệt ma sát đúng là làm trong hư không bắn ra xuất ra đạo đạo đ i ệ n quang vương luyện mặc dù tiến vào thức tỉnh trạng thái siêu thần nhập hóa có thể thời gian ngắn chưa hoàn toàn thích đứng loại này cường đại đúng là bị luyện tiên áp chế chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn hoành kiếm đón đỡ và ảo nguyên bản tiểu thương thế không phục tay phải. tựa đây, đây, đây là hắn lần thứ nhất tự thể nghiệm tinh thần bảng trước hai mươi người cường đại dù là tay phải của hắn hoàn toàn khôi phục toàn thân lông tóc không tồn hao gì đối mặt loại công kích này cũng quả quyết không cách nào ngăn cản may mắn siêu thân nhiệm hóa Hắn t r ê n người có c h t hai u ậ t sư ê u t h ầ nhớ n ậ p hóa lực l ư nhất thiền đưa hắn sinh sinh theo quyết đối h lăng lệ ác liệt mũi kiếm xe rách vương luyện thiên nhân hợp nhất ngoại giới cảm ứng tại hắn kịp phản ứng gian huyễn tiên mũi kiếm mũi nhọn c c á hắn h nhất hầu chỗ hiểm dĩ nhiên không đến mười cm thử vong giờ khác này đúng là gần như thế ông ông sinh tử một cái trước mắt vương luyện phảng phất tinh thần bạo tạc trong đầu lực lượng tinh thần điên cuồng mang tất cả hắn thậm chí không cách nào phán đoán giờ khác này tư duy đến tột cùng gia tốc đã đến hạng gì trình độ tám lần chín lần cũng hoặc là gấp mười lần tóm lại hắn có thể rõ ràng chứng kiến huyện tiên kiếm càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm thang đến cuối cùng hắn thậm chí có thể cảm ứng được một kiếm này mũi kiếm từ hắn nhất hầu chỗ hiểm lản ra bên trên thiết cắt mà qua xúc giác cùng với Mũi kiếm âm, không k xe rách ra máu thị thanh âm, máu tươi h ố n g c huyết ế được chạy xôi nhảy quang giật tán tại huyện tiên bản thân đều có chút khó tin d ư ớ i ánh mắt vương luyện cuối cùng là tránh được cái này chí mạng một kiếm cho dù một kiếm này chỉ là tại hắn nhất hầu bên trên lưu lại một đạo vết kiếm nhưng lại là đem vương luyện trong lòng sát cơ hoàn toàn nhen nhóm vừa rồi đến bây giờ cho dù trong lòng của hắn minh bạch muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vòng vây vòng bằng không đợi mọi người kịp phản ứng hắn thế tất lâm vào trong vòng đây bởi vậy hắn tại đối với cái kia hai vị khí hành chu thiên cường giả ra tay lúc mới sẽ trực tiếp hạ nặng tay trực tiếp đem hai người phế bỏ dùng tàn nhẫn đến chấn nhiếp những người khác có thể mặc dù tại lại nguy hiểm cục diện hắn đều không có lựa chọn dùng hủy diệt chi niệm kích hoạt phá thiên tri hồn lực lượng làm cho chân khí sôi trào bởi vì một khi trong lòng còn có hủy diệt chi niệm ra tay tựu i không cách nào nữa không chế nặng nhẹ đến lúc đó thế cục thế tất chuyển biến xấu nhưng là hiện tại sinh tử m ộ t khắc hắn đột nhiên thất tỉnh trước mắt cục diện không phải hắn muốn hạ thủ lưu tỉnh có thể thong dong rút đi trước mắt cục diện không còn là đồng môn ở giữa thi đấu thể thao luật bản dù là xuất hiện lại đại sai、lầm. đều có sư môn trưởng bồi tiến lên kịp thời n g ă n lại tại đây không còn là côn luân phái tại đây không còn là ngã või t h á c mà là giang hồ ngươi chết ta sống giang hồ nếu là đối mặt thảo giới hải vô cứ lúc chỗ hắn tại rõ ràng cường thế càng có kiểu nguyện phong hỏa chi lưu âm thầm hộ giá hộ tống hắn tự nhiên có thể bày ra chính mình nhân nghĩa đạo đức điểm mấu chốt nhưng là hiện tại hắn là kẻ yếu hắn là bị tất cả mọi người đối địch trong đó còn kể cả một vị tinh thần bản thượng vị liệt mười tám vị cường giả liên tụ vây giết kẻ yếu cần ra sức dãy g i a còn không thấy được trăm phần trăm có thể thoát được tánh mạng kẻ yếu bất kỳ một cái nào sai lầm chờ đợi hắn là tử vong chính thức tử vong mà hắn còn không muốn chết lăng nguyên trưởng lao nhắc nhở còn vẫn chưa xong hắn cũng không thể chết được zết vương luyện một tiếng gầm nhẹ ẩn chứa bị diệt khí tức sát ý bỗng nhiên tại lồng ngực bộc phát c h â n khí sôi t r à o t r ư n g một trăm bốn mươi lăm c h ư n g một trăm bốn mươi lăm tử chiến theo vương luyện lập tức hóa lại h u y ễ n tiên lần thứ ba nhất thiểm quyết lập lòe zết đến quy tích trong tay hắn phong lôi kiếm mang theo một hồi mắt thường có thể thấy được q u ầ lôi gà ghét ngang nhiên chạm tại n u y ễ n tiên cái kia tương đối mảnh khảnh lợi kiếm bên trên vành khí lãng bán ra Chân sau một khắc một đạo sáng lạng kiếm quang dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh tại nguyễn tiên trước mặt tách ra kiếm nhanh chóng cực nhanh cơ hồ vượt ra khỏi nàng ánh mắt có khả năng bắt cực hạng khiến nàng chỉ có thể bằng vào linh tộc nhạy cảm ngũ rác đối với khí lưu b i ế n hóa đoán được một kiếm này quy tích sau đó đón đỡ đây là n u y ễ n tiên cùng vương luyện giao phong đến nay lần thứ nhất đội công làm thủ huỳnh kiếm đón đỡ phong lôi ẩm ẩm bảo kiếm tương giao trong hư không phảng phất vang lên một hồi lôi đình nổ v a n g trói thai âm bạo chấn nhân tâm phách thẳng lại để cho cách gần đó mấy vị chân khí cảnh cường giả bị chấn đắc đầu váng m ắ t hoa dù là gần trong gang tấp h u y ễ n tiên đều cảm thấy đại não nổ v a n g chịu chóng váng không tốt cho dù bị vương luyện một kiếm chấn đắc đầu váng m ắ t hoa có thể h u y ễ n tiên phản ứng lại là cực nhanh để ý thức còn có thể khống chế thân thể của mình chi tế bước ra nhanh lùi lại có thể kế tiếp vương luyện một kiếm bên trên ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực lại là làm cho nàng nhỏ nhắn xinh sắn trong lòng bàn tay máu tươi bắ bản thân t i ể u không dùng lực lượng sở trường các nàng chỗ am hiểu là tinh xào đến mức tận cùng kiếm thuật cùng với lại để cho người cơ hồ không cách nào phản ứng linh mẫn mà nói kiếm thuật vương luyện kiếm thuật cảnh giới thiên nhân hợp nhất dù là linh tộc kiếm sĩ c h i ê m cư tiên thiên ưu thế vương luyện cũng không chút thua kém cho bọn hắn về phần linh mẫn tại vương luyện cao tốc tư duy xuống bọn hắn cái kia linh mẫn thân hình đã bị hoàn toàn khắt chế dù là được xưng xuất quỷ nhập thần nhất thiền quyết đều có thể bị hắn lờ mờ bắt đến quỹ tích tiến hành né tránh thúng chi tầm thường kiếm thuật lúc trước vương luyện thương thế không phục h u y ễ n tiên có thể dựa vào đại chu thiên đ ỉ n h phong chân khí tu vì chiếm cứ chủ động có thể dối mắt vương luyện trong lòng còn có hủy d i ệ t tín nhiệm sắc ý s ô i trào chân khí thiếu đốt uy lực tăng lên đầu chỉ sáu thành khách quan tại h u y ễ n tiên cái kia đại chu thiên đ ỉ n h phong chân khí uy lực tới cũng không chút t h u a kém phong lôi ba mươi sáu kiếm bản thân khí thế rộng rãi lúc này một kiếm dùng lôi đ ỉ n h vạn quân chi lực chém lên h u y ễ n tiên thân hình dù là bị nàng hoành kiếm ngăn lại ẩn chứa trong một kiếm này lực lượng vẫn đang bộc phát cơ hồ đem n u y tiên trong tay bội kiếm chấn đắc rời tay bay ra không đợi nàng triệt để kịp phản ứng một mảnh trói ảnh lần thứ hai phát lực nguyên bản ấy có lẽ đã cầm không được bội kiếm h u y ễ n tiên rốt cuộc ngăn không được cố lực lượng này xâm nhập nương theo lấy một hồi kêu sợ hãi sen lẫn trong lòng bàn tay máu tươi bội kiếm đột nhiên bay ra giết hủy diệt chi niệm kích phát h u y ễ n tiên vừa rồi một kiếm giết đến nếu không có hắn né tránh kịp thời dĩ nhiên đầu thân chỗ khác biệt đối với muốn giết hắn chi nhân cách làm của hắn từ trước đến nay chỉ có một giết h ư u nhanh đến mức tận cùng một kiếm mang theo kịch liệt chấn động một kiếm chém ngang mũi kiếm cùng không khí chính là kịch liệt ma sát càng làm mũi kiếm chỗ hiện ra một hồi phi hỏa lưu tinh một kiếm này nhanh đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng nhanh đến từ trước đến nay dùng khoái kiếm lấy xưng linh tộc kiếm sĩ khó có thể tin lùi mau lùi lại lờ mờ ở bên trong huyễn tiên lông mềm như nhung trong thai tựa hồ vang lên hát phong thuật sĩ minh dương kinh hái gọi đồng thời một k h ỏ a dây thường xuân tại vương luyện dưới thân đ i ê n cùng sinh t r ư ở n g mà huyễn tiên cũng minh bạch tình cảnh của mình không chế được chính mình nhẹ nhàng thân hình bay ngược về đằng sau n h ư toan thoát ly vương luyện phạm vi công kích nhưng đã muộn kiếm quan tung hành một đạo tấm lộ trực tiếp từ huyễn tiên trên cổ bay vút mà qua kinh h ồ n vừa hiện sau một khắc Huy tinh h n n huyên h lùi lại thần trừng lớn như bảng mười tám vị linh kiếm sĩ h u y ê n tiên chết đây là vương luyện trên tay vẫn lạc đệ nhất vị tinh thần bảng cường giả hơn nữa hay vẫn là xếp hạng trước hai mươi tinh thần bảng người trong không huệ tiên minh dương phát ra thống khổ gọi dây thường xuân điên cùng sinh trưởng cơ hồ muốn đem vương luyện hoàn toàn trói buộc ở bên trong đồng thời đại lượng sắc bén đằng đâm hướng phía vương luyện trên người đ ầ m tới muốn tại trên người hắn rót vào độc tố đưa hắn triệt để tê liệt giết chết a một phương khác cách vương luyện không xa lý một tuyết cũng phát ra khó có thể tin hô to giết vương luyện rõ ràng đem h u y ế n tiến giết giết chết linh tộc ê u tú nhất tuổi trẻ kiếm sĩ h u y ế n tiên người b à n h đáp lại nàng là vương luyện trên người tùy ý bừng bừng phần chân kiếm khí theo trong tay h ắ n phong lôi kiếm cao tốc xoay tròn đạo đạo kim quang nhanh chóng đem dây thường xuân nhánh dây hoàn toàn xé n nhánh dây số lượng phần đông nhưng có hai cái đâm vào thân thể của hắn chính giữa trong đó một đầu chỉ là đưa hắn lỏng b à n chân chắt xuyên không ảnh hưởng toàn cục có thể một cái k h á c đầu đúng là đâm vào cổ tay hắn chính giữa hơn nữa trực tiếp rót vào độc tố tay phải của hắn bản thân thương thế chưa lành lại bị rót vào độc tố trong lúc nhất thời lại cảm giác chỉnh đầu cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác liền nắm phong lôi kiếm lại đã ở không ngừng run dậy cơ h ồ muốn rơi xuống trên mặt đất chi tiết này lập tức bị một ít tinh thông quan sát võ giả phát giác trên tay hắn có thương tích không lâu hắn cùng hát phong thuật sĩ minh dương giao thủ tay phải liền một số gần như tê liệt dù là tu dưỡng hai ngày. cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại cùng h u y ễ n tiên giao phong hẳn là thương càng thêm thương h u y ễ n tiên chính là tinh thần bản mười tám cường giả kẻ này bị vào siêu thần thức tỉnh chi thuật đem hắn chém giết bản thân không có khả năng lồng tóc không tổn hao gì giờ phút này tám chín phần mười đã là n ỏ mạnh hết đà hát phong thuật sĩ dây thường xuân há lại tốt như vậy chém chết trong cơ thể hắn bị r ó t vào độc tố giờ phút này đúng là suy yếu nhất thời điểm mấy người các ngươi hiểm hộ ta đợi đến trên người hắn siêu thần bí pháp hiệu lực thoáng qua một cái ta cái này cướp đi huyền thiên kiếm chỉ cần vào tù lâm địa hình phức tạp ai có thể đổi đến coi trọng ta nguyên bản bị vương luyện chém giết luyện tiên bày ra cường hoành thực lực t r ỗ i chấn n h i ế t mọi người nhanh chóng xông tới cho dù bởi vì kiềng kỵ siêu thần bí pháp hiệu quả không có người nào chính thức ra tay nhưng lại đem khoảng cách hơn hai mươi mét đưa hắn vây quanh hiện nhiên chỉ chờ siêu thần bí pháp thời gian vừa q u á những người này sẽ gặp cùng nhau lên đưa hắn phân mà dễ chi t r ư t chân thật vất vả đem dây thường xuân xé rách vương luyện nơi sống yên ổn lại lần nữa sinh trưởng ra đại lượng cỏ xanh những cỏ xanh này tựa như có sinh mạng một loại như toan c ổ n trói ở hắn hai chân đưa hắn bó ở hát phong thuật sĩ minh dương vương luyện trong mắt hàn quang c h ó i buộc thủ đoạn thật sự quá nhiều nhất là ở vào rừng rậm trong hoàn cảnh linh tộc triệu hoàn sư minh dương bất tử hắn có chạy đằng trời giờ phút này vương luyện trong nội tâm hủy diệt chi niệm mang tất cả chân khí sôi trào căn bản không giống tầm thường thời khắc tỉnh táo nếu là tầm thường thời gian hắn còn hội hơi chút cân nhắc một phen cùng loại với minh dương huyết tiên loại này linh tộc thiên tài hạt giống nếu không phải chết tương lai có hy vọng vấn đỉnh tuyệt thế trở thành chống cự ma giới sinh vật sâm lần có sinh lực lượng nhưng là bây giờ sinh tử một khắc kích thích hủy diệt chi niệm lớn mạnh lại là lại để cho hắn đem những không có ý này nghĩa nghi cách hết th không giết minh dương hắn tựu không cách nào chạy ra tìm đường sống không cách nào chạy ra tìm đường sống hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ m u ố n sống cái này không còn là tín niệm cuộc chiến mà là m u ố n sống cuộc chiến hiu nguyên gốc thẳng hướng phía rừng dậm phương hướng phá vòng vây vương luyện thân hình xoay mình chuyển dưới chân đập mạnh run g dày tay phải nắm chặt phong lôi kiếm cả người nhân kiếm hợp nhất phảng phất mũi tên nhắm ngay minh dương gào t h é t v ọ t tới người người làm gì đi mau đi mau a lý m ụ tuyết chứng kiến vương luyện không lùi mà thì tới vội vàng quát to lên truy phong có thể vương luyện nhìn như không thấy tại những v õ giả khác gầm thầm kinh hỉ dưới ánh mắt trực tiếp giết đến minh dương trước người phong lôi kiếm ra phong vân tương theo mũi kiếm mang tất cả lấy cường đại khí lãng lao nhanh mà đến hạo hạo đ ắ n g đ ắ n g một người công kích vợ ơ ý mà tạo thành thiên quân vạn mã s u thế một kiếm ra phong vân theo thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất đây là thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới trong đám người không ít thấy nhiều biết rộng kinh nghiệm phong phú thế hệ phát giác được vương luyện xuất kiếm quấn đều thiên địa dị tượng nhịn không được lên tiếng kinh hô thật là thiên nhân hợp nhất hắn nhìn về phía trên không đến ba mươi rõ ràng hiểu được thiên nhân hợp nhất huyền diệu phóng nhãn toàn bộ tinh thần bảng có t hát ể làm được một bước này, một được bước cũng không q u đáng rác này, vậy, một hiện, người, giải mấy m ộ tay t í phong thuật sĩ minh dương từng có lập tức tinh thần hoảng hốt thế nhưng mà rất nhanh loại này h o à n g hốt đã bị không thể dung chuyển kiên quyết chỗ thay thế bỏ qua một bên huyền thiên tỷ thù hận không nói huyền thiên kiếm chính là ta linh tộc trí bảo với tư cách linh tộc một thành viên đem huyền thiên kiếm mang về chúng ta thôn xóm cái này là sứ mạng của chúng ta vì sứ mạng của chúng ta ngươi không giao ra huyền thiên kiếm cái kia liền là tử địch của chúng ta tử địch chỉ có tử chiến b à ảnh một khoảng cực đại hoa hướng dương sôi nổi sinh trưởng mà ở minh dương dưới chân vô số cọ xanh càng là điên cùng chui từ dưới đất lên trưởng thành kính cước thanh đẳng trong lúc nhất thời hắn phương viên năm mét c h i đ ị a đúng là biến thành một mảnh kinh cước tử địa vương luyện nhìn ra minh dương trong mắt kiên quyết tri ý nhưng dưới mắt hắn đã không đường có thể trốn như vậy không thể bung tha dũng giả thắng quân quận hủy diệt ý niệm tại vương luyện trong óc chính giữa bông nhiên bộc phát giờ khắc này trong lòng của hắn tín nhiệm phảng phất đã nhận được nào đó chiết xuất cô động hoàn thành một loại hoàn toàn mới lột xác hủy d i ệ t trong mắt của hắn chỉ còn hủy d i ệ t đem cái này phiến kinh cước tử địa đem ngăn cản hắn bộ pháp sinh linh hết thể hủy diện không muốn lờ mờ ở bên trong có lý mộc tuyết hô to nhưng cũng đã không có ý nghĩa hành. Chân khí phát. Phá cho ta. tinh ngày. nguyệt. bộc kích ta. trổi Sao Liêu ẩm ẩm x e n lẫn x ô i trào khí diễm vương luyện phản phất một k h ỏ a hủy diệt lưu tinh mang theo khủng bố tốc độ dùng thế lôi đ ỉ n h và quân hung hăng đụng vào minh dương diễn hóa kinh cước lĩnh vực chính giữa trong lúc nhất thời đại địa chấn động ưu u chấn tiếng vang cùng bạo khí lưu hình thành xé rách tính vòi rồng đem giao phong cả hai thân hình hoàn toàn thuận vệ chương một trăm bốn mươi sáu chương một trăm bốn mươi sáu vậy công hí siêu thần thức tỉnh chi thuật lại có loại này vi năng ta nếu như không có n h ì lầm nam từ kia chỉ cảnh cảnh càng buộc cái có cường thiên thiên hợp phát thể thế như là lôi này một tiểu tru Tiểu tru tuyệt vị võ võ với giả. giả, giả giống so đại ỉ n Người nào thắng, thắng? h kích. một ai sẽ đ địa tại ủ ủ chấn động trong dần dần đi xa bụi mù cũng tại tràn ngập chỉ chốc lát về sau chậm rãi tiêu tán trên mặt đất k i n h cước thanh đằng cỏ xanh thậm chí cả cái kia một đoá đại hoa hưng dương hết thể trở nên phá thành mảnh nhỏ ngã trái ngã phải một cái đường kính vượt qua sáu m không hoàn chỉnh hố đất sôi nổi ở trước mắt tán loạn kim khí ảnh hướng đến hơn mười m đem mặt đất t i ế t cắt xuất ra đạo đạo vết kiếm khiến cho cái phạm vi này nổi một mảnh đống n g i bộn rốt cuộc bụi mù chính giữa một đạo thân ảnh rõ ràng rồi giờ khắc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào trong bụi mù đạo thân ảnh kia muốn xem tin h tưởng một trận chiến này người thắng rốt cuộc là ai là hắn cái kia không biết tên họ nam tử hát phong thuật sĩ minh dương thất bại một lát đương đạo thân ảnh kia triệt để rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt về sau từng tiếng trầm thấp nghị luận trong đám người vang lên những người này có t ừ nhiễm có ngô húc có hỏa võ bang xích nghiệp viêm có lúc trước đối với vương luyện ra tay cái vị kia tinh thần chu thiên cực giả còn kể cả nghĩa hiền môn hát xà phái hắn nhìn về phía vương luyện ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định vương luyện trên tay kiếm nhìn rất q u e n mắt lại để cho hắn nghĩ tới điều gì chỉ là vương luyện khuôn mặt tuổi biến hóa lại làm cho hắn không cách nào xác định đây cũng là hắn một mực chỉ là vây xem mà chưa từng ra tay nguyên nhân chỗ lý m ộ c tuyết nhìn xem trong đụi mù một tay cầm kiếm máu tươi dọn dọn tự trong tay hắn chạy xuống vương luyện lại nhìn một chút trên ngã xuống đất kia đã triệt để mất đi tiếng động hắc phong thuật sĩ minh dương trong mắt hiện lên một tia t h ố n g khổ siêu thần bí thuật nếu như nếu như nàng không có vì vương luyện thi triển siêu thần bí thuật huyễn tiên sẽ không chết minh dương cũng sẽ không chết cùng hồng môn quan hệ giao hảo linh tộc cũng không hội mất đi hai vị có hy vọng vấn đỉnh tuyệt thế thiên tài h ẳ giống thậm chí vương luyện vương luyện chỉ cần giao ra huyền thiên kiếm có thể bình yên giữ được tánh mạng mà huyền thiên kiếm giao cho huyễn tiến lấy hảo tiên cùng minh dương tổ hợp đại có năm chắc đem huyền thiên kiếm bình yên mang về linh tộc thôn x dũng tâm trấn thủ triệt để tránh cho kiếm này ngoại giới dẫn phát gió tanh m ư a máu hết thảy đều là vì nàng bởi vì nàng siêu thần bí thuật đưa cho vương luyện may mắn lại để cho hắn cho là mình có thể bằng vào năng lực của mình rết ra lớp lớp v ò ngây không muốn giao ra huyền thiên kiếm bởi vì nàng siêu thần bí thuật mang cho huế tiên minh dương thai họa ngập đầu nàng cơ hồ không cách nào tưởng tượng đợi đến lúc linh tộc trưởng lao đến hồng môn hương sư v ấ n tội lúc nàng cần dùng loại thái độ nào làm ra đáp lại đã không có hắn siêu thần bí pháp đã không có ngay tại lý m ộ c tuyết vì chính mình sợ tác sở vi thống khổ không thôi lúc một vị khí hành chu thiên cường giả đột nhiên phát ra một hồi kinh hô hồ. cái lúc này mọi người đã nhao nhao phát giác vương luyện trên người cái kia bởi vì kích phát tiềm lực chân khí rồi rào tràn ra ngoài hình thành cái kia một đôi trong suốt chân khí cánh chim đã biến mất bởi vậy có thể thấy được siêu thần bí p h á p thức tình trạng thái dĩ nhiên đi qua hiện tại hắn đã không còn là cái kia có thể đánh ra có thể nói tuyệt thế một kích đỉnh tiêm cường giả mà là khí hành chu thiên chỉ là một cái tiểu chu thiên võ giả ta chính là nghĩa hiển môn trưởng lão thương cát giao ra huyện thiên kiếm ta nghĩa hiển môn bảo vệ ngươi bất tử nghĩa hiển môn phương hướng sáu người một cái có tinh thần chu thiên thực lực linh tộc lão giả tiến lên trầm dọc quát thường cát cũng ở đây gần ba mươi vị khí hành chu thiên cường giả trong tam đại tinh thần chu thiên cường giả một trong mặt khác hai cái theo thứ tự là lúc trước đối với vương luyện ra tay lão giả tạ tuất cùng với đến từ hát xà phái trưởng lao hứa đ o à n sinh hát xà phái chính là đỉnh tiêm thích khách môn phái chỉ là tại lúc mới tới kinh hồng vừa hiện ra tay qua một lần từ đó về sau một mực d ấ u kín cho dù hắn chưa hiện thân nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn còn tại hiện trường chỉ là cùng đợi cơ hội cho mục tiêu một kích trí mạng n g h hiển môn chính là là linh tộc Linh là lưng nội mặc dù tồn tại phái, có thể đại khái có chút đoàn kết, ngươi hiền giữ ngươi. hiền kiểu kia người phải hiền tồn đoàn tín nghĩa môn không chúng nghĩa môn cùng những thủ người cũng không phải là nhất、mạch. hơn nữa, ta nghĩa môn phe thể chút thể thể thủ mạch, tộc kết, ta ta tựa mặc có có có có được dù Ừ, vạn khí quy tông thái huyền nhất sớm cùng các ngươi nghĩa hiền môn quyết liệt thiếu ở chỗ này nói m ò đại kỳ các ngươi không phải chủ tu không phải khí công sư nhất mạch sao muốn huyền thiên kiếm làm gì thiếu n i ê n ta xem ngươi tựa hồ là sử kiếm người như n g ư ơ i nguyện đem huyền thiên kiếm giao cho chúng ta tàng kiếm sơn trang chúng ta tàng kiếm sơn trang không chỉ có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi còn có thể làm cho ngươi trở thành ta tàng kiếm sơn trang đệ tử ngươi xem coi thế nào tàng kiếm sơn trang một người trung niên nam tử ứng vân phong mở miệng nói h á n tuy là đại chu thiên cảnh tu vi có thể tàng kiếm sơn trang một chuyến đã đến chín người trong chín người ngoại trừ bốn cái van bối bên ngoài đều có lấy khí hành chu thiên tu vi t i ê u tổng hợp thực lực mà nói tại trong mọi người ngược lại thuộc về người mạnh nhất tàng kiếm sơn trang thật lớn t u ổ i ứng xem thiên chưa siêu phàm nhật thánh còn cũng không nói gì loại này khoác láp tư cách có người hử nhẹ nói bất quá cái lúc này dẫn đầu đối với vương luyện ra tay qua tinh thần chu thiên cường giả tả tuất lại phản phất đã nhận ra cái gì đ ỗ n g nhiên nói một tiếng tiểu tử này tại điều tức hắn tại điều trị bản thân thương thế ân kinh hắn một chút như vậy tỉnh mọi người lập tức có chỗ phát giác vương luyện tại điều tức h i ệ n nhiên hắn cũng không có ý định bông thà cho chống cự nghĩa h i ề n môn thường cắt lập tức nói chư vị chúng ta người trong giang hồ lúc này lấy tu vi thủ đoạn đến luận cao thấp chúng ta không ngại định ra ước định ai trước đoạt được huyền thiên kiếm đem hắn dẫn vào tùng lâm ai là huyền thiên kiếm chủ như thế nào những người khác không được lại sau đó truy kích ở đây ngoại trừ nghĩa hiền môn bên ngoài từ những bọn người đàm bảo t ự hứa đoạn sinh chỗ hát xà phái thiết cương chỗ nam đạo phái ứng vân phong chỗ tảng kiếm sơn trang đều không phải hời hợt thế hệ còn lại hàn k h u n phái bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn bác đ ổ môn minh huyên phái hòa võ bang nhóm thế lực cho dù khách quan cho bọn hắn yếu hơn một bậc có thể bất luận cái gì nhất phái đều có như vậy một hai cái khí hành chu thiên cường giả tổng số vị chân khí cảnh đệ tử nếu quả t h ậ t hỗn chiến bất kỳ một cái nào môn phái cũng khó khăn miễn thương vong thảm trọng bởi vậy lập quy củ trước nhập rừng cây người vi thắng ai đoạt được huyền thiên kiếm cũng đem hắn dẫn vào tùng lâm những người khác liền không được truy kích lẽ ra như thế ha ha cái tia lão phu cũng không cùng chư vị k h á c h khí đi đầu xuất thủ mắt thấy ước định đã thành thuộc về trung đ ẳ n g môn phái sinh ra tạ tuất lập tức cười lớn một tiếng dẫn đầu hướng phía vương luyện đánh giết mà đi đồng thời nghiêm nghị hét lớn tiểu bối giao ra huyền thiên kiếm ngươi mới có hy vọng mạng sống nếu là gian ngoan mất linh hôm nay ai cũng cứu không được ngươi tạ tuất lưu lại huyền thiên kiếm mấy người khác thấy tạ tuất ra tay cũng không cam lòng yếu thế nao nha hướng vương l u y n bay nào mà đi thổ trong hầm vương luyện một mực k h ô n g chế được bản thân khí huyết giành giật từng giây điều trị lấy thương thế của mình mắt thấy tạ tuất bọn người rốt cục ra tay hắn theo sát lấy động tinh thần chu thiên cảnh thuộc về khó gặm xương cốt mà thiên phong trong thánh điện pháp khí khôi l ố i đã bị tiêu diệt được thất thất bắt bát không cách nào nữa giúp cho ngựa lực chỉ có giết đi ra ngoài lựa chọn một cái yếu kém phương hướng giết đi ra ngoài mà cái phương hướng này vương luyện lựa chọn đảm bảo tự đảm bảo tự đã đến hai vị khí hành chu thiên cường giả từ nhiễm một cái đã đột phá đến đại chu thiên cảnh một cái khác tên là ninh đông khí hành chu thiên cường giả không nhiều lắm có thể bởi vì đảm bảo tự tổng độ ngay tại giang lưu thành phố đệ tử phân đông bọn hắn một phương đã đến hai mươi mấy vị chân khí giai đệ tử thanh thế mênh mông quần quận dưới mắt thấy vương luyện rõ ràng lựa chọn bọn hắn cái phương hướng này làm đột phá khẩu từ nhiễm thần sắc mặt nghiêm trọng có thể ninh đông lại phảng phất đã bị vũ nhục một loại g i ậ n tí m ặ t lớn mật đã ngươi muốn đem huyền thiên kiếm tặng cùng chúng ta chúng ta thành toàn ngươi gầm lên chính giữa ninh đông đống nhiên rút súng trực tiếp xa kích ninh đông coi chừng từ nhiễm hô to một tiếng nàng lúc trước nhưng khi nhìn rõ ràng tầm thường xả thủ căn bản không phải vương luy Kiếm quang loay lên, ninh quang lên, loay đây ô đông không không n bắn ra viên đạn nhiên ninh căn bản không có nửa phần nẻ tránh tứ, trong tay trường thường không ngừng liền vang, đánh ra liên xạ kỹ năng. g bị bổ Bất ra ra. trực ra tay kiếm lại tiếp Liên đ xạ xạ. dĩ một tứ, kỹ quá có y là một môn đem súng ống năng lực phát huy đến mức tận cùng kỹ xảo liên xạ trong lúc nguyên bản xạ tốc có hạn trường thương giờ khắc này đúng là đánh ra hơn mười phát thương thương liên hoàn cơ hồ khiến vương luyện bao trùm tại một mảnh kim loại trong gió lốc bất quá lý m ộ c tuyết lại là tận mắt thấy qua vương luyện đáng sợ cái loại này kiếm nhanh chóng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi dù là kẻ dết chóc điên cuồng chút xuống kim loại phong bạo đều không làm gì được được hắn nửa phần cho dù giờ phút này vương luyện trên tay có thương tích có thể nàng không chút nào cho rằng ninh đông thương pháp chống đỡ được vương luyện mũi kiếm lui mau lui lại lý mộc tuyết vội vàng hướng về phía ninh đông lên tiếng hô to chỉ là nàng hiển nhiên không để ý đến chính mình trận doanh lúc này mọi người đã đem nàng cùng vương luyện trở thành một đám chỉ là do ở h u y ề n tiên h kiếm không tại trên người nàng thêm chi mọi người phân biệt nhận ra nàng là hồng môn đệ tử mọi người kiên kỵ hồng môn môn chủ cường đại hơn nữa nàng một mực không có đối với những người khác chính thức ra tay cho nên mọi người mới đối với sự hiện hữu của nàng mở một con mắt nhắm một con mắt về phần muốn cho mọi người nghe nàng ngôn ngữ bước ra bay ngược lại để cho vương luyện đổ xuất v ò n g đ â y coi như hết phanh phanh phanh phanh phanh ánh lửa bắn ra linh đông liên s ạ c không đối với vương luyện tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái lại nương theo lấy hắn toàn thân chân khí kích phát kiếm của hắn nhanh chóng dĩ nhiên đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh kiếm t h u ậ tám sát xuống hình thành một mảnh sáng lạng quang ảnh mỗi một khỏa bắn chết tới viên đạn đúng là bị hắn toàn bộ đ ờ ập bay chém vỡ mà giữa hai người khoảng cách càng là do lúc trước 4 0 m bị hắn đỉnh lấy súng ống bắn chết gần hơn đã đến 1 0 m trong vòng làm sao có thể chứng kiến gần ngay trước mắt vương luyện giờ k h ắ c này vị này đảm bảo tự cao cấp môn đồ rốt cùng ngộ truy phong tại hắn thế công một c h ầ u trong lúc vương luyện nhân kiếm hợp nhất cả người trực tiếp bắn vào đảm bảo tự trận danh o chính giữa nhanh chóng như tia chớp kế i m quang tự ninh đông trên người bay vút mà qua dừng tay từ nhiễm hô to lấy thương trong ánh lửa bắn ra có thể vương luyện p h ả n phất sớm dự liệu được đảm bảo tự những người khác sẽ ra tay một loại tay trái bay vút h u y ề người nào ngăn ta chết nhảy vào đảm bảo tự trận doanh vương luyện phảng phất hổ vào bề dê một tiếng gầm nhẹ ở bên trong một lần hành động đem đạo này do hai mươi mấy vị t h â n khí cảnh đệ tử tạo thành phòng tuyến ngang nhiên xé nát khoảng cách xạ thủ nhược điểm lớn nhất ở chỗ khoảng cách hai mươi mấy vị xạ thủ đồng thời nổ súng có thể hình thành dạy đặc hỏa lực bao trùm dù là tuyệt thế cường giả đều được tạm lánh mũi nhọn tiêu diệt từng bộ phận chỉ khi nào lại để cho người nhảy vào bọn hắn trận doanh chính giữa kết quả của bọn hắn giống như tại một đám dê đ ợ i làm thịt c h ư một trăm bốn mươi bảy c h ư ơ một trăm bốn mươi bảy cắn xé nhau không tốt không thể để cho tiểu tử này chạy đảm bảo tự đã vô lực ngăn lại hắn cái kia cũng chỉ có thể do chúng ta tự mình xuất thủ chứng kiến vương luyện trực tiếp đem đảm bảo tự phòng tuyên xé rách muốn bỏ trốn mất dạng thường cát tạ tuất ứng vân phong bọn người đồng thời hét lớn hướng phía đảm bảo tự một phương bay n à o mà đi vương luyện đối với cái này nhìn như không thấy giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể sôi trào cực hạ n đừng nói giờ phút này chặn đường tại hắn phía trước chỉ là đảm bảo tự bình thường đệ tử ngoại trừ một cái tử nhiễm bên ngoài không có bất kỳ một cái khí hành chu thiên cường giả coi như là có khí hành chu thiên cường giả tại chỉ cần không chuẩn bị tinh thần b ả n g cấp thực lực thì như thế nào chống đỡ được hắn n ử a phần tránh ra vương luyện têu to một tiếng kiếm khí bừng bừng phân chấn chặn đường tại hắn phía trước một vị chân khí giai đệ tử vẻ mặt hoảng sợ bị cái này đ ạ o kiếm khí chạm được bay rớt ra ngoài têu thảm thiết không chỉ một vị khác đệ tử vứt bỏ thương cầm kiếm mưu toan ngăn vương luy vừa đúng góc độ cùng với căn bản không phải chân khí d a i cường giả có khả năng ngăn cản lực đạo bộc phát thẳng lại để cho cầm kiếm cái vị kia đảm bảo tự đệ tử trong tay ống tay háo vỡ vụn trên người lập tức bị tán loạn kiếm khí bắn ra ra mấy đạo vết máu cả người cũng bị một kiếm đánh bay A mạc t i ể u á t ừ nhiễm kêu sợ hãi không thôi nhìn xem vương luyện hung t à n dù là huyền thiên kiếm trong lòng hắn sức nặng lại lần nữa có thể vì các sư đệ sư m ộ i t á n h mạng nàng cũng không thể không hô to một tiếng tránh ra tránh ra các ngươi đều bị khai lại để cho hắn đi sớm đã bị vương luyện đánh cho có chút sợ đảm bảo tự chư đệ tử ngay vậy liền v ộ i rút thân bay ngược vương luyện phía trước lập tức một mảnh đường bằng thẳng không có chút gì do dự vương luyện dưới chân phát lực thân hình bay vút phảng phất mũi tên gào t h é t bắn ra chỉ cần mấy hơi thở có thể vượt qua cái này phiến sụp đổ khu vực cùng trong rừng c â y khoảng cách nhảy vào tùng lâm đến lúc đó mượn nhờ tùng lâm phức tạp địa hình h ắ n thuận lợi bỏ chạy sát xuất ít nhất tăng lên gấp đôi có thể nhưng vào lúc này thiên nhân hợp nhất dưới sự cảm ứng một hồi rất nhỏ khí lưu biến hóa lạng yên không phát ra hơi thở ngay sau đó một cố làm cho linh hồn kinh hai báo động đột nhiên bay lên. một thanh đoàn ao phản phất tự trong bóng tối thò ra độc xả đúng là vô thanh vô tức chạm đến vương luyện kết hầu chỗ hiểm không đến một ngón tay khoảng cách cục diện lập tức nguy cơ đến mức t ậ n cùng hứa tiệ t sinh hát xả phái trưởng lao hứa tiệ t sinh xuất thủ tại vương luyện sắp nhảy vào tùng lâm gian vị này hát xả phái trưởng lao trực tiếp cấp ra một kích trí mạng như thế nghìn cân treo sợi tóc một đao đổi thành bất luận cái gì một người dù là tinh thần chu thiên cấp t ừ n g giả đều mơ tưởng có bất kỳ tỷ lệ còn sống nhưng vương luyện cuối cùng là nộ g a thiên nhân hợp nhất đích nhân vật ngoài ra trận chiến này hữ hiểm hạn thời khắc duy trì lấy lưu phản ứng lực thấy rõ lực xa so thường nhân nhạy cảm nhiều lắm mặc dù từ trước đến nay dùng ngũ rác hơn người lấy xương linh tộc cũng không dám nói có thể so sánh giờ phút này vương luyện thấy rõ lực càng thêm nhạy cảm cái này trôi đ o ạ n đao tại thiết cắt mà ở dưới nháy mắt hắn dĩ nhiên kịp phản ứng rồi sau đó đầu lâu đột nhiên đi phía trái l ệ lạc suy huyết quang từ nơi này trôi đ o ạ n đao mũi đao bị mang đi sinh tử lập tức vương luyện nghiêng đầu động tác cứu tánh mạng của hắn tránh khỏi hắn bị một đau đeo đầu một nóc kia gần kê cắt vỡ đi một tí tí máu chỉ là rất nhanh vương luyện đã tới không kịp may mắn rồi lạnh như băng. Có độc. hắn có thể rõ ràng cảm ứ n g được một loại hắn không cách nào phân biệt rõ độc tố từ hắn biết hầu chỗ miệng vết thương dọc theo huyết dịch lưu động nhanh trong hướng phía trong cơ thể hắn thẩm thấu khiến cho cổ của hắn khu vực dần dần trở nên một mảnh lạnh như băng ông ông vương luyện trong mắt tinh quang bốn ba thần bừng bừng phân chấn đối với mình thân tinh chuẩn đến mức tận cùng không chế lực khiến cho vương luyện nhanh chóng không chế được chính mình huyết dịch ngực ròng nguyên bản dọc theo huyết dịch lưu động hướng phía trong cơ thể xâm đi độc tố đúng là tại g i n g có không đến n h y mắt hóa thành một mảnh máu đen tự miệm vết thương bắn tung tóe mà ra phảng xuất tại một mươi m có hơn một mảnh bãi cỏ lập tức cái k i a phiến trên đồng cỏ cỏ xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng héo rũ nhập vi viên mãn đây tuyệt đối là nhập vi viên mãn đáng chết trẻ tuổi như vậy vờ ơ y mà đem k h ô n g chế nhập vi nghiên cứu đến bực này tình trạng hứa tiệt sinh thấy như vậy một màn đồng tử mãnh liệt co lại đồng dạng nhập vi tự nhiên cũng có cao thấp chi phân rất nhiều người đối với nhập vi lý giải trên thực tế đều ở vào nhập môn chi tế nghiêm khắc phân chia cựu như là chân khí cảnh chân khí mới sinh một ít người nổi bật đối với nhập vi cảnh khống chế càng thêm cẩn thận nhiều nhất cũng thì đến được nhập vi tiểu thành mà thôi có thể đạt tới nhập vi đại thành người trên cơ bản đều là những tuổi tác đã cao kia tuyệt thế cừng giả về phần nhập vi viên mãn số lượng quả thực so nổ ra thiên nhân hợp nhất người còn thiếu bất quá có thể khẳng định chính là một khi đã đến nhập vi viên mãn không nói tích huyết trọng sinh bách độc bất x â m cũng không nói chơi một ít người phụ trợ chân quý dược liệu càng có thể làm đến gãy chi cải tạo bất luận cái gì một vị thích khách tha rằng gặp được so với chính mình cao một cái cảnh giới võ giả cũng tuyệt không nguyện gặp được một cái so với chính mình thấp một cái cảnh giới nhập vi viên mãn người cái lúc này hắn cũng rốt c ụ c minh bạch vì sao hát phong thuật sĩ minh dương thường t h à n h đ ằ n g bên trong đích rất nhiều độc tố tựa hồ đối với người trước mắt căn bản không có tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng tới những thực vật kia độc tố chỉ sợ tại tiến vào trong cơ thể hắn trước tiên đã bị hắn dọc theo miệng vết thương bài xích đi ra ngoài vương luyện nhập vi viên mãn s á t thực cho hứa tiệ t sinh mang đến nhất định việt h ái nhưng đối thủ cuối cùng chỉ là một cái tiểu chu thiên võ giả dù là kiếm thuật của hắn cảnh giới thiên nhân hợp nhất tiểu chu thiên cùng tinh thần chu thiên chân khí trên lệnh bảy ở chỗ này cũng không phải như vậy mà đơn giản có khả năng vượt qua bởi vậy một cách không chúng hứ thậm chí không để ý thích khách viễn đội ngàn dặm tín điều ngang nhiên q u a n người phảng phất một đạo ảo ảnh lại lần nữa ám sát Suze Ken. ảnh tập mảnh kiếm b ắ n ra hứa tiện sinh thân hình theo s á t tới lại lần nữa đánh tới phanh vương luyện mũi kiếm một giờ đầu hứa tiện sinh trong tay kiếm bị lờ bay mắt thấy hứa tiện sinh lập tức tập đến trong tay đoàn đao mang theo trí mạng hàn mang dĩ nhiên g i ế t đến trước mắt hắn lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh hắn không chút do dự bỏ qua hết thẻ phòng ngự trong mắt kiên quyết tay trái huyền thiên kiếm chém ngang mà ra tại hứa tiện sinh đ o n đao chém trúng thân hình của hắn đồng thời huyền kiếm một ki Lấy mạng đổi mạng. Giờ đổi k h ắ c này, vương luyện k h ô n g chút chọn do dự lựa chọn lấy mạng đ ổ i mạng, dùng cái này phương cái pháp đ ế n p hứa á Đáng giải tử cụ. Đáng chết. cục. h t i ệ t sinh h i ể né tránh n cùng g có vương luyện đồng quy vui tận n bị, t huyền thiên kiếm một kiếm xoay mình chuyển trong mắt lạnh như băng trong nội tâm hủy diệt chi niệm nóng bỏng sôi trào phản phất một tòa hùng hùng núi lửa muốn triệt để k h ô n g chế không nổi hoàn toàn bộc phát hứa tiệc sinh nhanh nhẹn tốc độ so với hắn đến càng lớn một phần hơn nữa với tư cách thích khách tùng lâm địa hình đối với bọn họ mà nói chỉ biết như hổ thêm cánh hắn muốn chạy trốn hứa tiệc sinh phải chết ân chứng kiến vương luyện bức lui chính mình lại chưa từng trước tiên đào tàu hứa tiệc sinh tròng mắt hơi h í p rồi sau đó đ ỗ n g nhiên bạo lên một diệp t h á n g hiện b í pháp thi triển hắn đột nhiên thay hình đổi vị tránh đi vương luyện mũi kiếm mũi nhọn trong tay đoàn đao mang theo lệnh tấu xương hàn quang thiết cắt mà xuống vô cùng q u dị khó lòng phòng bị bất quá loại này khó lòng phòng bị chỉ v mà k hứa ô n g tiệt sinh nửa người trên một đao ngựa giết, ra sau chân phải thật là đột nhiên đá ra hung hăng đá vào vương luyện cái kia từng bị từ nhiễm viên đạn gây thương tích trên bàn chân một cức cơ hồ đưa hắn cốt cách đá gãy nhưng mà lại để cho hứa tiệt sinh không thể tin chính là vương luyện đối với cái này một cức đúng là lý đều không để ý trong mắt h à n q u a n bắn ra trong tay huyền thiên kiếm đột nhiên hướng lên đánh chúng mà ra lang vân c h ọ c kiếm phanh thời khắc m â u chốt hứa tiệt sinh phản ứng cực nhanh đ o à n đao hành o đường khó khăn lắm đem vương luyện chọc ra một kiếm ngăn lại có thể ẩn chứa trong một kiếm này chân khí bừng bừng phân chấn lại là ở hắn lưỡi đao bên trên hình thành một hồi lôi đình vạn quân sức lực lớn khiến cho cả người hắn bị một kiếm này kéo lấy bay lên trời tựa h ồ bị một kiếm c h ọ c phi không tốt bị trọc phi hứa tiệt sinh sắc mặt biến hóa thân hình biến hóa đem hết toàn lực muốn một lần nữa ổn định thân hình có thể một giây sau vương lượ Chói hai sau một khắc một đạo hàn quang trực tiếp từ vương luyện sau lưng đánh úp lại lệnh tấu xương hàn quang tựa hồ chạm đến ra thịt tránh tư duy ra tốc xuống khiến cho vương luyện trong đầu lập tức diễn sinh ra vô số ý niệm trong đầu có thể không luận hắn nghĩ hết biện pháp gì hứa tiệt sinh một đau kia vẫn là tránh cũng không thể tránh đã tránh không khỏi như vậy đem một đau kia đối với chính mình tạo thành tổn thương hàn đến thấp nhất đồng thời tại chúng mục tiêu một đao kia đồng thời cho nhất c u ầ n bạo phản kích vâng luyện dưới chân lực đạo đột nhiên bộc phát cả người hắn đúng là hướng phía phía sau hung hăng đánh tới khống chế cơ bắp tránh đi chỗ hiểm lại để cho phía sau lưng của mình bên trái bị một đao kia đâm trúng đồng thời phía sau lưng cũng hung hăng đụng tại sau lưng hứa tiệt sinh trên ngực suy máu tươi bắn ra g i a n giắc cốt cách vỡ vụn thanh â m cũng theo s á t văng lên hứa tiệt sinh một đao hung hăng đâm vào vương luyện trong cơ thể mà vương luyện ỉ v hóa thân kiếm thuật hung hãn dùng không chết không ngất chơi liều gắt gao đánh lên hứa tiệt sinh thân hình ngang nhiên đem bộ ngực hắn cốt cách cơ hồ toàn bộ đụng nát. bản thân của hắn càng l à tại đây và chạm g i a n kêu thảm bay rứt ra ngoài xen lẫn nội tạng máu tươi phụt lên mà ra lưỡng bại câu thương hơn nữa là vô cùng thảm thiết lưỡng bại câu thương hứa tiệt sinh bị đụng nát ngược đại bộ phận xương s ư ờ n thương thế nghiêm trọng ké trên mặt đất thổ huyết không chỉ cơ hồ hồi bất quá k h í đến mà vương luyện hắn nhìn về phía trên so hứa tiệt sinh thảm hại hơn hứa tiệt sinh đ o ạ n đao cơ hồ đâm xuyên qua thân thể của hắn dù là hắn tránh được chỗ hiểm một đau kia một vào một da vẫn đang mang đi đại lượng máu tươi dù là hắn đối với mình thân mỗi một tấp cơ bắc khống chế nhập vi nhưng có một loại cơ hồ m u ố n đã hôn mê xu thế nhưng hắn hiểu được giờ phút này hắn tuyệt không có thể hôn mê một khi hôn mê không chỉ kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ hắn thậm chí khả năng vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại căn c h ặ t r ă n g tại thương cát ứng vân phong tả tuất bọn người sắp đuổi theo vây kín m á y mắt hắn lại lần nữa bộc phát đột nhiên phấn khởi dữ lực hướng phía phía trước tùng lâm gào thét lao ra trong chấp mắt chui vào tùng lâm chứng một trăm bốn mươi tám thoát thân không thể để cho hắn chạy g a o ra huyện thiên kiếm chứng kiến vương luyện nhảy vào tùng lâm thương cát ứng vân phong tả tuất sinh nghiệp viêm bọn người đồng thời hét lớn đuổi theo、ra. đứng lại cái lúc này lý m ộ c tuyết lại đột nhiên gọi được tất cả mọi người ấy trước người quát to các ngươi lúc trước không phải đã nói bất luận kẻ nào nếu có thể mang theo huyền thiên kiếm nhập tùng lâm liền vì huyền thiên kiếm đoạt huy chương dưới mắt hắn mang theo huyền thiên kiếm nhảy vào tùng lâm chính giữa vì sao các ngươi vẫn đang truy kích t i ể u nha đầu tránh ra cho ta ta tuất quát trói thai không khỏi chiến cuộc mở rộng chúng ta là có chỗ ước định bất luận kẻ nào được huyền thiên kiếm nhập tùng lâm liền vì huyền thiên kiếm chủ có thể những người này không kể cả tiểu tự kia lý nha đầu đừng tưởng rằng ngươi là hưởng môn môn chủ đệ tử chúng ta cũng không dám động tới ngươi nếu là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở chúng ta đừng trách chúng ta không để ý sư phụ của ngươi mặt d ư ớ i đ a o vô tình sinh nghiệp viêm cũng tức giận gian dạy các ngươi truy những người khác t ắ c thì căn bản không để ý lý mộc tuyết trực tiếp từ nàng bên cạnh thân xuyên thẳng qua m à qua những người này nàng thậm chí thấy được linh người trong tộc hơn nữa trong những linh tộc kia người nhìn về phía nàng cái kia mang theo ánh mắt cựu hận làm cho nàng cảm thấy một hồi đau lòng hiển nhiên những linh tộc này người đem hữu tiên minh dương hai người chết đồng dạng tính toán tại trên đầu nàng một phần kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết các người vì báo thủ đ u ổ i theo mau sẽ chỉ làm thương vọng càng lúc càng lớn lý mộc tuyết có chút vô lực quyết nhủ đạo lý này chúng ta đều hiểu nhưng đạo nghĩa trước mắt thân bất do k ỷ chính thức có thể làm được như các ngươi hồng môn như vậy lấy ơn báo v ó a người lại có mấy người mênh mông chúng sinh đều vi tục nhân t ừ n h i ệ m nói một tiếng mang theo đảm bảo tự người tự lý mộc tuyết bên người xuyên thẳng qua m à qua đảm bảo tự tổn thất tham trọng có lẽ nàng kế tiếp sẽ không tại đối với huyền thiên kiếm ra tay nhưng nếu có cơ hội chém giết v ư luyện nàng sẽ không hạ thủ lưu tình không quan hệ mắc khác mà là mặt đạo nghĩa trong rừng cây vương luyện thân hình phản phất đã chậm một đoạn có thể vẫn đang cố định hướng phía phía trước xuyên thẳng qua thương thế hắn rất nặng trọng đến phải thời khắc khống chế được chính mình thân hình mỗi một chỗ cơ bắp tránh cho bởi vì miệng vết thương dẫn phát phản ứng dây chuyền từ đó làm cho thương thế không khống chế được tại chỗ đã chết giờ khắc này nhập vi viên mãn người cái k i a ương ngạnh sinh mệnh lực tại trên người hắn bảy ra phát huy vô cùng t i n h thế cho dù bởi vì cũng không đủ phụ trợ dược liệu nguyên nhân hắn trước mắt làm không được đoạn chi trọng sinh chờ thần hô hắn thần biến hóa nhưng phục d ụ n g phó phiêu vũ cho chữa thương bí dược lại thông qua không ngừng khống chế tinh chuẩn lấy bản thân sự trao đổi c h ế t huyết dịch thay đổi dù là thương thế trọng đến bực này trình độ hắn vẫn đang giữ vững được xuống hơn nữa duy trì lấy nhất định được thể lực muốn thoát thân mà ra hắn biết rõ tại phía trước hơn hai mươi km chỗ có một nhánh sông cái tia nhánh sông do bạch thanh sơn mạch trắng như tuyết tuyết sơn tuyết động hóa tan hợp dòng mà thành. Tên thanh lưu sông, thanh thế thể xuất mênh sông, sông quanh năm lao nhanh, khi thế mênh mông cuộn cuộn, nếu có thể nhập sông, hắn khi lao lưu lưu có đổ vương ò n vọng g vây hy vọng đem lại t r luyện hướng phía phía trước cấp tốc xuyên thẳng qua có thể nhưng vào lúc này một ít rất nhỏ động tính sôi nổi ở trước mắt sau một khắc cái kia vẫn đang duy trì lấy trạng thái tay trái dĩ nhiên chém nang g mà ra một đoạn thuộc về thích khách trong tay kiếm bị hắn một lần hành động đánh bay đánh bay s u z a k ẹ n t thân hình của hắn chưa từng có bất kỳ biến hóa vẫn đang duy trì lấy tốc độ cực nhanh về phía trước xuyên thẳng qua lại mấy cái góc ngậm nhờ cây cối cắt trở dĩ nhiên đem đổi theo một vị hát xả môn đại chu thiên cường giả bỏ qua、Hiu. trong nội tâm diễn sinh suy đoán thường cắt đối với bên cạnh thân hai vị khí hành chu tiên cường giả cùng đệ tử làm thủ hiệu huyền thiên kiếm chính là ta linh tộc thánh vận nếu ta nhóm có thể tìm về huyền thiên kiếm không chỉ có thể làm cho khu vực vĩnh linh thôn huyền linh thôn cái kia mấy vị trưởng lao chủ động cầu đến thăm đến trở lại linh tộc chính thống cẳng có thể làm cho thái huyền nhất trưởng lao tọa chân chúng ta nghĩa hiền môn làm chúng ta nghĩa hiền môn trở thành thiên hạ đỉnh tiêm hạn loạn bởi vậy vâng h h đoạn u y ề thường phong dịch cựu hai h người s trùng trùng điệp điệp đồng ý một tiếng dẫn đầu nghĩa hiền muôn mấy vị đệ tử đường vòng đội theo phanh ánh lửa bắn ra tại trong ánh lửa kia một đạo kiếm quang tiến quân thần tốc trực tiếp từ một vị khí hành chu thiên cường giả hết hầu bên trên xuyên thùng mạng qua tại hắn khó có thể tin giới ánh mắt đưa hắn một cách trí mạng về phần cái này khí hành chu thiên người là ai vương luyện không biết cũng không muốn biết khi bọn hắn bước vào tùng lâm không chết không nứt truy giết bọn hắn chi thế phải làm tốt bị hắn phản giết chuẩn bị cái này đã là hắn nhập rừng cây chém giết thứ ba cái khí hành chu thiên cực giả trong lúc còn có bốn cái chân khí cảnh v õ giả theo càng ngày càng dày đặc chặn đường người không khó nhìn ra cái k i a thanh lưu sông mục tiêu đã bị người bán ra đã có người chủ động đường vòng hướng thanh lưu sông phương hướng chặn đường thậm chí có người thỉnh thoảng một tiếng thét dài h p trợ những ở vào kia thanh lưu sông phương hướng người xác định vị trí nhưng vương luyện cũng không có ý định đường vòng cái tia dần dần áp chế không nội thương thế không cho phép hắn đường vòng một km. có lẽ chỉ có nửa km chỉ cần vượt qua cái này nửa km lại sẽ rách thanh lưu trên sông phòng tuyến đầu nhập thanh lưu sông hắn còn sống tỷ lệ liền đem mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng lên hiu đột n ộ t trước mắt cây cối một hiếm vương luyện nhảy ra tùng lâm phạm vi phía trước dòng sông lao nhanh thanh â m dần dần vang lên một đầu đường kính vượt qua sáu trăm l i n sông lớn sôi nổi trước mắt bất quá ngoại trừ cái k i a sông lớn bên ngoài còn có lượng đội nhân mã cầm kiếm mà đứng gần trong g ă n t h ớ nghĩa hiền môn thường phong dịch cựu và ba vị đệ tử một phương khác cách đây còn có hơn trăm mét khoảng cách là vô ảnh và người vương luyện từ trong rừng cây sôi nổi mà ra đứng n ú i chịu x à o chống lại nghĩa hiền môn mà vô ảnh đoàn một chuyến chín người chứng kiến vương luyện gian cũng là nao nao ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này mà đến chín người này khí hành chu thiên cường g i ả chiếm được bốn cái trong đó có hai cái đạt tới đại chu thiên cảnh còn lại năm cái đều là chân khí thành công một khi bị bọn hắn cùng với nghĩa hiền môn người vây lên tất thành từ cục bởi vậy hắn phải tại vô ảnh đoàn người chạy đến trước sẽ rách nghĩa hiền môn phòng tuyến nhảy vào thanh lưu sông thời gian chỉ có một hai cái hô hấp hữu vương luyện dưới chân lược đạo đông nhiên bộ phát cả người phảng phất mũi tên nổ bắn ra mà ra ngăn lại hắn vi thường các trưởng lão đã đến tranh thủ thời gian chiến đấu làm chủ chứng kiến vương luyện đánh út lại nghĩa hiền môn hai đại khí hành chu thiên cường giả cùng bốn vị đệ tử đồng thời ra tay khí công sư chính là một loại dùng bản thân nguyên khí làm cơ sở dẫn thiên địa lực lượng phát động công kích lưu phái hắn thủ đoạn cùng thiên nhân hợp nhất có chút cùng loại bất quá thiên nhân hợp nhất chỉ chính là một loại người cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp cảnh giới khí công sư tắc thì là thông qua cho bản thân tu hành chân khí giao phó băng hòa trơ là tính do đó dẫn động cùng chân khí thuộc tính tương xứng tiên h địa nguyên khí cả hai không thể cùng nói mà nói tuy nhiên không bằng chính thức thiên nhân hợp nhất nhưng không có bất kỳ một người dám can đảm khinh thường khí công sư cường đại băng l o n g â m hàn băng theo lục đại khí công sư toàn lực ra tay thiên địa nguyên khí bị toàn diệt quáy một c ỗ lệnh thấu xương dòng nước lạnh lập tức tại trong hư không mang tất cả muốn hình thành một hồi hàn băng phong bạo đem vương luyện hoàn toàn c h à n ngập đáng tiếc thật giống như vừa rồi đề cập khí công sư cùng loại với thiên nhân hợp nhất nhưng lại kém hơn thiên nhân hợp nhất đồng dạng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất khí công sư hội trở nên vô cùng cường đại nhưng đối với bên trên thiên nhân hợp nhất mặt khác lưu phái rồi lại khắp nơi bị quản chế ví dụ như trước mắt vương luyện tại này cổ dòng nước lạnh sắp hình thành diễn hóa thành cường đại công kích máy mắt vương luyện một tiếng thét dài trưởng kiếm đâm thẳng lập tức trong hư không nguyên khí mênh m ô n g quần vợn phong lôi tế minh nguyên khí cùng dòng nước lạnh tại trong hư không kịch liệt va chạm hình thành cường đại khí lưu quái nhiễu trong lúc nhất thời phương viên mấy chục thức phạm vi gió nổi mây phun sắp hình thành cường đại dòng nước lạnh đúng là sinh tán đi hơn phân nửa thiên nhân hợp nhất hàn đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh n g ộ vờ im mà đạt tới bực này hoàn cảnh cái này cái này cũng không phải tầm thường thiên nhân hợp nhất tri cảnh hàn thiên nhân hợp nhất sợ là đã tiểu thành không tốt tiếng h kinh hô không ngừng từ nghĩa h i ể n m ô n mọi người vang lên thiên nhân hợp nhất đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới áp chế phong lôi tương theo y lực tăng phúc chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh giới huyền diệu một phương diện thiên nhân hợp nhất khắc linh tộc khắc thích khách khắc khí công sư thậm chí đối với mặt khác lưu phái đều có nhất định được tác dụng khắc chế đây mới là thiên nhân hợp nhất chính thức cường đại chỗ và n h dòng nước lạnh bắn ra nhưng g là không n ư có dùng vương luyện giờ phút này kích phát trợ khí tràn đầy hủy diệt chi ý hắn c ư ơ n g độ khách quan tại đại chu thiên đỉnh phong cường giả chỉ có hơn chứ không kém thêm chi giờ phút này hắn toàn lực xuất kiếm phong lôi tương theo một kiếm này có thể nói long trời lở đất phanh hàng quang b ắ n ra tế ra xương lệnh thân thể thường phong căn bản chưa từng ngăn cản vương luyện một lát liền bị vương luyện đánh bại xương lệnh lang lệ ác liệt kiếm quang tự trên đầu của hắn vượt qua một kiếm đeo đầu thường phong dịch c ử u phát ra thống khổ phẫn nộ gầm rú nhưng lại cũng không mất đi lý trí lui nhanh chóng lui lại có thể hắn gọi cuối cùng c h ầ m một bước vương luyện một mình một kiếm thẳng vào đám người ngăn cản ở trước mặt hắn hai vị nghĩa hiền môn chân khí g i a đệ tử còn không kịp hình thành nguyên vẹn phòng ngự chiêu thức thân hình đã bị hắn công kích gian quấn động kiếm khí một lần hành động xe rách đỏ thấ vải đầy trời không phù phù tại dịch cựu có chút điên cuồng thống khổ hô to ở bên trong vương luyện tự xuyên huyết vụ mà qua người như mũi t ê n nhọn bắn vào thanh lưu trong sông nương theo một hồi quăng tiếng nước tiếng vang bọn nước vẩy ra biến mất vô tung chương một trăm bốn mươi chín chương một trăm bốn mươi chín được cứu trợ a a dịch cựu nhìn xem tử vong ba vị sư đ ệ sư muội đối với thanh lưu hà phát ra thống khổ hô to vô ảnh đoàn chín người lướp nhau rất nhanh rời đi biến mất vô tung hưu i không đến một lát thường cắt dĩ nhiên từ trong rừng cây xuyên thẳng qua mà ra chứng kiến trên mặt đất ba cỗ thi thể lập tức thay đổi sắc mặt chuyện gì xảy ra người đâu hắn ở đâu trường lão hắn hắn trốn vào thanh lưu hà trong một vị đệ tử có chút không đúng nhỏ giọng đáp thường cắt xem lấy thi thể trên đất lại nhìn thoáng qua lao nhanh mánh liệt thanh lưu hà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hiện tại tuy nhiên đã qua bạch thanh sơn mạch tuyết động hòa tan tốt nhất thời kỳ có thể thanh lưu hà vực nước c h ả y l ư ợ n g vẫn đang thập phần lớn đại dòng sông trào lên gần nửa canh giờ có thể chạy ra hơn mười km mà đối với khí hành chu thiên hình thành chân khí tuần hoàn võ giả mà nói nín thở gần nửa canh giờ cũng không phải là việc khó. bởi vậy vương luyện đã đầu nhập thanh lưu hà lại muốn tìm được hắn trừ phi điều động mấy vạn hơn mười vạn người đến nếu không tuyệt không phải chuyện dễ thường cắt đã đến không đến một lát ứng v â n p h o n g tạ tuất sinh nghiệp viêm từ n h i ệ m những người này chẳng phân biệt được trước sau đã tìm đến hiện trường chứng kiến chết ba người đệ tử nghĩa hiền môn nhìn lại sắc mặt tái nhuận thường cắt mọi người lập tức đoán được cái gì thường cắt trưởng lão tiểu tử kia đi nơi nào bị hắn giết ta tàng, ta tàng kiếm sơn trang tuyệt không có thể đơn giản từ bỏ ý đồ ứng văn phong tròng mắt hơi hít đằng đằng sát khi nói người muốn tìm hắn thường cắt nhìn lướt qua thanh lưu hà hư lạnh một tiếng hắn nhảy xuống sông ngươi nếu muốn tìm chính mình xuống dưới là được nghe được thường t ắ t nói trong lòng mọi người cho dù đã có suy đoán vẫn là thất vọng không thôi thanh lưu hà mặc dù may mắn đã tìm được vương luyện vạn nhất hắn tự biết không hề sinh cơ đem huyền thiên kiếm hướng trong sông c h ầ m xuống bọn hắn trả lại có thể theo trước mắt tốt mấy trăm mét rộng đích thanh lưu hà trung tướng huyền thiên kiếm cho v ứ t đi ra hay sao lắc đầu có chút thế đơn lực bạc đảm bảo tự hàn cốt phái hòa võ bang bọn người dẫn đầu rời đi tàng kiếm sơn trang ngự kiếm môn hát xà phái nhóm thế lực hướng phía tùng lâm v bọn hắn trong nội tâm ẩn, ẩn động bức bách lý mộc tuyết hỏi ra cái k i a cái nam tử trẻ tuổi tâm tư b ấ t quá liên tưởng đến lý mộc tuyết đứng phía sau hồng môn môn chủ cùng với theo vừa rồi lý mộc tuyết đủ loại biểu hiện bọn hắn trong nội tâm không khỏi có chút do dự không cần hỏi ẩn ẩn khôi phục một tia khí tức hát xà p h ả i hứa t i ệ t sinh tựa hồ i nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn trầm giọng nói lý nha đầu đoán chừng cũng không biết kẻ này thân phận chân chính kẻ này cực kỳ âm hiểm cẩn thận nếu như ta không có nhìn lầm hắn bày ra cho diện mạo của chúng ta cũng không phải là chân thật mà là dùng dịch dung chi vật không thật sự hắn dịch dung rồi、hả? nghe được hứa tiệt sinh nói mọi người đồng thời khẽ giật mình ngay tiếp theo lý m ộ tuyết cũng là như thế một màn này thẳng lại để cho một ít âm thầm quan sát cao thủ của nàng trong nội tâm càng thêm thất vọng cũng không phải là chân thật nói người không có ý người nghe cố tình một mực phản phất biên giới người giống như nam đạo phái cường giả đ o ạ n lòng t i ế t cưng nghe được hứa tiệt sinh nói lập tức trong nội tâm khẽ động đang nhìn đến vương luyện bội kiếm lúc hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt chỉ là vương luyện ngay lúc đó tướng mạo cùng hắn trong suy nghĩ người nọ hoàn toàn bất đồng hắn chỉ là đem loại này hoài nghi dằn xuống đáy lỏng đồng thời tại liên quan đến, đến tranh đoạt huyền thiên kiếm vấn đề lúc nhưng vào lúc này dịch cựu đột nhiên đứng lên tìm vô luận hắn trốn ở đâu ta cũng phải đưa hắn bắt được đến vi thưởng phong sư huynh cùng hai vị sư đệ báo thủ ta và ngươi cùng đi minh huyễn phái một người đi theo đứng dậy còn có ta nghĩa hiền môn một vị khác đệ tử cũng đi theo phụ họa tính cả ta một cái ta cũng đi nợ máu trả bằng máu những người khác nao h nhao phụ hòa lấy không đến một lát không n g ờ có hơn hai mươi người hưởng ứng nguyên một đám trong mắt tràn đầy cựu hận c h i s á c hiển nhiên cái này hơn hai mươi người đều là bị vương luyện giết chết người người thân nhất bất quá thường các ứng vân phong hứa tiệt sinh bọn người hiển nhiên cũng nhìn không tốt bọn hắn hơn mười km không phải chính là hai mươi mấy người có khả năng bao trùm bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm ứng vân phong càng là đối với lấy bên người một người phân phó m ộ t câu ngươi cũng mang lưỡng người đệ tử đi qua tìm xem xem tận nhân sự nghe thiên mệnh bầu trời tối đen còn không có, có manh mối tự phản hồi a tiểu tử kia giờ phút này tất nhiên đã ở vào nọ mạnh hết đà các ngươi đuổi theo ra đi ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì vâng ta cái này đi người nọ đồng ý một tiếng chọn lưỡng người đệ tử đi theo cái kia hai mươi mấy người rất nhanh hướng phía dòng sông hạ du tìm kiếm mà những người khác gom tầm h nhìn nhau vài lần nhao nhao t ắ n đi một ít người trực tiếp phản hồi giang lưu thành phố nghỉ ngơi lấy lại sức một cái khác những người này t ắ c thì tiếp tục tiến về trước thiên phong thánh điện muốn tìm kiếm một phen xem có thể không lại từ thiên phong trong thánh điện tìm được một ít bỏ sót bà bối trong sông vương luyện nặng n ề phù phù đần độn không biết đi qua bao lâu cho dù ý thức lờ mờ có chút tan rã có thể mãnh liệt muốn sống d ụ c lại khiến cho hắn một mực k h ô n g chế được thân thể của mình rủ xuống sóng trục lưu một khi ở vào cực h ạ n lúc liền trồi lên mặt nước đổi một hơi đợi đến hắn vết thương trên người ở trong nước phao đều có chút trắng b ệ ấ h lúc một hồi tiếng vang tự mặt sông chuyển đến ngay sau đó thân hình của hắn bị một cỗ lực lượng trói buộc được cứu lên một chiếc cỡ chung lâu thuyền nỗ lực mở to mắt đang nhìn thanh cứu người của hắn cũng không phải là thiên phong sơn mạch trong bất kỳ một cái nào kẻ đ ổ i rét về sau vương luyện kéo căng đến mức tận cùng tinh thần rốt cục thư giãn đã hôn mê, mê h nhưng hắn cũng không trước tiên mở tò mắt mà là cẩn thận cảm ứng đến ngoại giới biến hóa đợi đến nghe được gần đây một cái hô hấp đều tại bên cạnh gian phòng lúc hắn mới chậm rãi mở mắt ra đây là lâu trên thuyền một chỗ phòng trọ nằm ở trên giường phập phồng phập phồng lại để cho vương luyện có thể kết luận hắn hiện tại còn đang trong sông trên người bị băng bó qua miệng vết thương chứng minh cứu hắn cũng không ác ý ít nhất trước mắt chưa biểu lộ ác ý vương luyện lại cẩn thận lắng nghe cho dù có tiếng sóng cách trở có thể bởi vì lâu thuyền không lớn nguyên nhân rất nhanh hắn đã nghe ra cả lâu đội thuyền không hề đến m ư ơ i người trong đó còn có sáu bảy vi người buôn bán nhỏ. ngoại trừ thân thể khỏe mạnh bên ngoài cũng không chân khí bản thân n g h e ra những tin tức này về sau vương luyện mình cũng cảm thấy có chút n g o à i ý m u ố n xem ra thiên nhân hợp nhất lại lần nữa đột phá trước mắt đã hoàn toàn được xưng tụng tiểu thành bất quá cơ hội thiên nhân hợp nhất đại si đi đem i đ không xa vương luyện trong nội tâm nghĩ đến cho dù trên thuyền chủ nhân cứu hắn khả năng xuất phát từ một mảnh hảo tâm có thể khôi phục ý thức vương luyện nhưng nhắm mắt lại chỉ là cũng tại k h ô n g chế được trong cơ thể mình sự trao đổi chết hấp thu lấy băng bó chỗ dự lực khôi phục lấy bản thân thường thế thời gian qua rất nhanh đi một cách giờ cái lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhanh cửa bị đẩy ra ba người đi vào phòng bên trong tiểu thư vị tiên sinh này chưa tỉnh lại đợi đến hắn tỉnh ta sẽ trước tiên thông c h i ngươi một cái giọng nữ vang lên rõ ràng còn không có tỉnh sao ta đều không thể chờ đợi được muốn còn muốn hỏi thoáng một phát vấn đề của hắn rồi vấn đề này quan hệ đến ta nghiên cứu tính chính xác tiểu thư trên thực tế ngươi nghiên cứu những vật này căn bản không có tất yếu nha và i vị đỉnh t i ê m quan tinh sư khám c h ắ c sư thậm chí cả linh tộc tiếng t â m l ừ n g l ấ y lục địa tiên nhân thái huyền nhất đều tự mình rõ xét qua ma giới thông đạo xác thực được tại ba mươi tám năm sau mở ra ngươi lại hết lần này tới lần khác không tin cho rằng ma giới thông đạo tất nhiên sẽ ở mười năm nội mở lại đây không phải tại h ư n g phí tâm tư nha một cái quan tinh sư khả năng có sai hai cái khám chắc sư có sai mặc dù thái huyền nhất đại nhân đồng dạng tính sai có thể mấy vị này đại nhân cùng một chỗ kết luận ma giới thông đạo mở ra ngày v ì ba mươi tám năm sau ngươi như vẫn đang kiên trì chính mình lý niệm chẳng phải là cảm thấy mấy vị đại nhân đều sai rồi muốn đem mấy vị này đại nhân dò xét kết quả hoàn toàn đà đào nha a nhã ngươi không hiểu chúng ta nhân giới bách tộc biết rõ ma giới thông đạo mười năm nội mở ra cùng kết luận thông đạo hội tại ba mươi tám năm sau mở ra là hai chung kết quả thế nhưng mà người phán đoán ma giới thông đạo sẽ ở mười năm nội mở ra nghe được hai nữ nói chuyện với nhau vương luyện đã đại không đi xuống hắn mở to mắt trước tiên truy vấn tại toàn bộ thế giới tất cả mọi người cho rằng ma giới thông đạo hội tại ba mươi tám năm sau mở ra trong hoàn cảnh lại có người phỏng đoán ra ma giới thông đạo mở ra chính thức này tin tức này lại để cho hắn thập phần ngoài ý mớn như hắn có thể có đầy đủ chứng cứ thuyết phục chư phái cừng giả tuyệt đối có thể làm nhân gian giới nội đấu toàn bộ rừng nhất trí mài đao soàn soạn ứng đối ma giới xâm lấn ồ ngươi đã tỉnh hai nữ tử nghe được vương luyện lên tiếng đồng thời nhìn sang hai cô gái này trong đó một cái nghe nói lời nói tựa như thị nữ có thể quần áo trăng nhã nhìn về phía trên giống như tiểu thư khuê cắt tại hắn sau lưng càng đánh vác lấy một thanh trường kiếm h i ệ n nhiên có kiếm thuật bản thân mà cái khác nữ tử tắc thì tràn đầy một loại thư sinh học giả giống như khí t ư c nàng đeo một bộ kính đen trên tay bưng lấy một bản sách thật g i ả tịch lúc này chính vẻ mặt kinh ngạc đánh giá vương luyện côn luân vương luyện c à n tạ nhị vị cứu rút xin chào ta là mộ dung linh thiên tộc người cái này là thị nữ của ta nhã toa đeo kính mắt thiếu nữ vội vàng trả lời lộ ra liên tiếp hữu lễ thiên tộc người vương luyện nao nao cái lúc này hắn mới phát hiện trước mắt hai vị thiếu nữ đều không ngoại lệ đều là dáng người thon dài vò n g e o hết sức nhỏ dù là tương đối so sánh nhỏ nhắn sinh sắn mộ dung linh ít nhất cũng có một m é t bảy đã ngoài mê người tướng mạo cao nhã khí chất thon dài thân hình n h ữ n g này chính phù hợp thiên tộc người bên ngoài đặc thù thật có lỗi ta thất thố rồi vương luyện ý thức được chính mình chằm chằm vào hai người xem có chút không lễ phép vội vàng giải thích một câu không có việc gì không có việc gì mộ dung linh thần sắc thong r o n g đối với vương luyện phản ứng thấy nhưng không thể trách chủ yếu là thiên tộc nhân viên thật sự có ích cái này kế thừa phượng hoàng lực lượng chủng tộc từ trước đến nay cao lạnh không thích cùng phạm nhân làm bạn đại bộ phận thiên tộc người đi hướng ở lại rừng sâu núi thảm chính giữa truy cầu lấy thiên nhân hợp nhất tinh thần cảnh giới nhân loại thành trì thôn trấn ở bên trong cơ hội nhìn không tới thiên tộc bóng dáng mà ngay cả long tộc tỷ lệ khách quan với thiên tộc đến cũng muốn cao hơn nhiều lắm nhân gian giới ở bên trong một trăm cái sinh linh ở bên trong nhân tộc chiếm tám mươi cái linh tộc chiếm mười lăm cái long tộc chiếm bốn cái thừa kế tiếp mới là thiên tộc bởi vậy có thể thấy được hành tẩu ở nhân gian hồng trần thiên tộc số lượng chi rất thưa tớt trước mắt cái này thiên tộc không chỉ xa cách mình ở lại sông núi đầm lấy lại có thể biết chủ động cứu thân là nhân tộc hắn cái này tất nhiên là lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn bất quá hiện tại cũng không phải là ngoài ý muốn xoắn suýt mộ dung linh thân phận thời điểm mộ dung linh tiểu thư vừa rồi ta nghe được các ngươi hai người nói chuyện với nhau người từng phỏng đoán ma giới thông đạo mở ra thời gian cũng không phải là ba mươi tám năm sau mà là ngay tại trong vòng mười năm còn có chứng cơ chương một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi công thành nếu có chứng cơ ta tựu i không cần thiên nam địa bắc đến chỗ chạy l o ạ n rồi mộ dung linh vẻ mặt buồn d ầ u nói ngay sau đó nàng phảng phất nghĩ tới điều gì vội vàng hưng phấn lên bất quá dưới mắt có lẽ có một điểm hy vọng rồi đã ngơi ư đã tỉnh có thể cùng ta nói nói ngươi thanh kiếm kia sao nếu như ta không nhìn lầm đó là ngàn năm trước một mực thờ phụng linh tộc bên trong đích thanh khí huyền thiên kiếm là huyền thiên kiếm vương luyện chi tiết nói thật sự là huyền thiên kiếm ta không có nhận lầm thật tốt quá Ta v ân m u nghe n i xem xem được mộ dung linh nói vương luyện khẽ ngần đầu huyền thiên kiếm hạng di thần khí như thế nào hai người này nghe được huyền thiên kiếm danh tiếng đúng là biểu hiện như thế bình tĩnh thiên tộc nhân tính cách bình thản trên ì n h thực tế ngoại giới nghe đồn huyền thiên kiếm có cùng loại với thế giới chi thịa giống như n u y ề n liền diệu nghe nói một khi có người đem huyền thiên kiếm y năng kích phát đến mức tận cùng lại phụ dùng đặc thù nghi thức liền có thể chính thức đem ma giới hoặc tiên giới thông đạo mở ra mà cái kia nghi thức là đại danh đỉnh đỉnh thiên mệnh tế bất quá ta sẽ không thiên mệnh tế chi pháp duy nhất muốn làm chính là muốn muốn nhìn đương huyền thiên kiếm chủ tướng huyền thiên kiếm lực lượng kích phát đến mức tận cùng về sau đến cùng có thể hay không dẫn tới ma giới hoặc tiên giới khí tức hiện ra do đó căn cứ những dấu vết này phỏng đoán ra đủ để thuyết phục thế nhân lại để cho thế nhân minh bạch ma giới thông đạo vào khoảng mười năm nội mở ra chứng cứ lại để cho huyền thiên kiếm chủ nếm thử vương luyện c h ầ m ngâm một phen lắc đầu như ngươi nói huyền thiên kiếm vi thiện người cầm chi có thể luyện tiên giới khí tức cho mình dùng làm áp người cầm chi tắc thì đưa tới ma khí cuốn thân ngươi nếu muốn căn cứ ma giới khí tức dấu vết phỏng đoán ra ma giới thông đạo đem tại sắp tới mở ra chứng cứ. cũng cần được tìm làm áp người cầm huyền thiên kiếm thành huyền thiên kiếm chủ lại vừa mà một khi người như vậy chính thức xuất hiện nguy hại to lớn khó có thể tưởng tượng người nghĩ sai rồi trên thực tế tiên giới ma giới t i ê u phản g phất một â m một dương nghiêm một phụ tiên giới thông đạo cùng ma giới thông đạo dấu vết hiện ra cũng giống như thế làm áp người cầm huyền thiên kiếm sẽ cho thế gian mang đến nguy hại ta đồng dạng tin tưởng ta cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh nhưng vi thiện người cầm huyền thiên kiếm dẫn tiên giới khí tức hiện ra ta đồng dạng có thể phỏng đoán ra đầy đủ manh mối lại đem những manh mối này cùng ta những năm nay điều tra đồ vật lẫn nhau kết hợp do đó xuất ra mà giới đem tại mười năm nội mở ra chứng cứ mộ dung linh đẩy trắng non trên sống mũi kính mắt vẻ mặt tự tin nói tốt có hy vọng là tốt rồi vương luyện đồng ý một tiếng nói thẳng ta mang ngươi đi tìm huyền thiên kiếm chủ ồ、oh. mộ dung linh hiếu kỳ nhìn vương luyện một mắt ngươi biết có đại khái mục tiêu chúng ta bây giờ người ở chỗ nào trước mắt còn đang thanh lưu hà nếu muốn lên mở, thì là phong tri bình nguyên chúng ta xuôi nam xuyên qua phong tri bình nguyên hướng thủy nguyện bình nguyên phương hướng đi thủy nguyện bình nguyên đi sợ là cần gần nửa tháng nửa tháng cựu nửa tháng a mộ dung linh tài đại khí thô ngược lại sẽ không để ý nhẹ gật đầu cái tiết tốt vừa vặn ngươi trong đoạn thời gian này hào hào tu dưỡng trong hơn mười ngày này nhiều có lại nhảy rồi vương luyện nói không có việc gì nếu như ta thật có thể theo trên tay ngươi lấy được ma giới thông đạo vào khoảng mười năm nội mở ra chứng cứ còn phải cảm ơn ngươi lâu rồi hơn nữa mộ dung linh nói xong nhìn về phía vương luyện trong mắt mang theo nhu hòa vui vẻ lại nói tiếp mình phỏng đoán ra ma giới thông đạo mười năm nội có thể có thể mở ra phỏng đoán đến nay ngươi là người thứ nhất tin tưởng ta người dù là tỷ tỷ của ta cũng cảm thấy của ta phỏng đoán không hề căn cứ một bên nói bậy nói bạ đâu vương luyện im lặng trên thực tế ma giới thông đạo vào khoảng ba mươi tám năm sau mở ra phỏng đoán chính là do lưỡng đại đế quốc nhất quyền uy nhân viên quan trọng tính toán theo công thức mấy năm đoạt được ra kết quả những người này còn kể cả đến từ linh tộc đệ nhất cường giả siêu p h à m nhập thánh lục địa tiên nhân vạn khí quy tông thái huyền nhất như vậy một cái kết quả cơ hồ đã thành luật thép nếu không có vương luyện đến từ năm năm về sau từ hắn trong dân cư nghe được như vậy vớ vẩn nói như vậy cũng tuyệt đối không ránh mà để ý hội mau trong tiến về trước thủy nguyện bình nguyên được ra có thể làm cho người tin phục chứng cứ a mộ dung linh cười lên tiếng ngươi mà lại nghỉ ngơi đi có chuyện gì mời đến á nhã là được đa t ạ vương luyện đối với hai người nói một tiếng mộ dung linh liền vội k h o á t khoác tay nhìn ra được bởi vì vương luyện là người thứ nhất tin tưởng nàng phỏng đoán chi nhân nàng đối với vương luyện thái độ khách quan tại lúc trước đã rõ ràng bất đồng thân mật đến thậm chí có thể sử dụng nhiệt tình hình dung mộ dung linh nhã toa hai người rất nhanh rời đi trong phòng duy thừa vương luyện một người vương luyện trong n g óc chính g i nhớ lại lấy không lâu tiên phong thánh điện phát sinh từng ly từng tý trong đầu hiện lên huế tiên minh dương hai người thân ảnh trong nội tâm thở dài huế tiên minh dương hai người đều là thiên tung có tư thế t u ổ i còn trẻ tinh thần bảng trên bảng nổi danh nếu khiến bọn hắn thuận lợi phát triển đến tuyệt thế khả năng đem tại chín thành đã ngoài c h ỉ t i ế c lúc ấy cái loại này hoàn cảnh mặc dù muốn để lại tay cũng không phải do hắn thực tế xếp hạng tinh thần bảng mười tám huyết tiên toàn bộ phương diện áp chế hắn hắn dám can đảm có nửa phần thư giãn kết cục chỉ có một chết sinh tử tương bác bỏ mạng cầu sinh không phải do hắn lang hư hy vọng huyết tiên minh dương hy sinh là đ ặ giá vương luyện thì thào tự nói sau một khắc hạ tại giường chiếu một bên ngăn tủ bên trên đã tìm được đội kiếm của hắn cùng với bị thay cho quần áo Từ t r o nhìn g n ữ n quần nhảy trong ràng phần hoàng kim mật. Khí hành、chu、thiên. Cùng với tinh thần bảng bên trên cường giả tranh phong, thiên n g gỗ, gỗ giả Quá chu tiểu chu、thiên、tu vi. Quá yếu. áo cái cái kia khỏi kia kim Khí với vi. ra hộp hộp h rõ một mật. để đó, là thoáng qua hoàng kim mật thừa dịp đến linh tộc tụ cư bộ lạc còn có gần nửa tháng lộ trình vương luyện không chút do dự đem hắn n u ố t mà xuống hoàng kim mật chính là thiên hạ nhất đặng luyện khí trí bảo chính là thiên địa tinh hoa cô động mà thành cho dù so không được xếp hạng đệ nhất đối với tuyệt thế cường giả đều có lộ ra lấy tính hiệu quả đại dương tinh khí có thể đưa hắn vị này khí hành chu thiên người tu hành tu vi đề cao một mạng lớn thậm chí cả một cái tiểu cảnh giới nhưng t u y ệ t không phải việc khó hoàng kim mật dược lực nhập vào cơ thể lập tức hóa thành một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu thoải mái lấy vương luyện trên người mỗi một chỗ kinh mạch tại hoàng kim mật thoải mái xuống kinh mạch đạt được trên diện rộng cường hóa bên trong ngẩn chứa sinh cơ càng được đ ể thăng đến một cái trước nay chưa có trình độ nhân cơ hội này vương luyện không chút do dự cuốn động chân khí hướng phía chưa đ ả thông thập nhị chính kinh trùng kích mà đi khí hành chu thiên cảnh t i ể u chu thiên cần thông hai mạch n h â m đốc mà đại chu thiên tắc thì cần thông thập nhị chính kinh thập nhị chính kinh không bằng hai mạch nhâm đốc t r ắ n g kiện gân mạch yếu ớt tùy tiện t r ù n g kích một cái sơ sẩy là gân mạch bị hao tổn thậm chí gân mạch đứt gãy chi á c h bởi vậy cái này một cảnh giới tu hành cần được ngàn vạn coi chừng nhưng có được hoàng kim mật thoải mái vương luyện đồng, hoàng bất tại mật thoải kim mái xuống thập nhị chính kinh đạt được tạm thời cường hóa mà lại sinh cơ bừng bừng không chỉ gân mạch bị hao tổn uy hiếp hàng đến thấp nhất dù là ngẫu nhiên đã bị tổn thương chỉ cần hoàng kim mật dược lực chưa đều tàn đi cũng có thể rất nhanh khôi phục dưới loại tình huống này trúng kích thập nhị chính kinh vương luyện đồng đẳng mới có thể vứt bỏ hết thẻ bát văn toàn tâm toàn ý đả thông kinh mạch mượn dược lực vương luyện ngày đầu tiên liền đ ả t h ô n g thủ thái âm phế kinh tay dương minh đại c h ẳ n g kinh rồi sau đó một ngày một đạo kinh mạch nhao nhao đ ả t h ô n g đủ dương minh vị kinh đủ thái âm ti kinh thủ thiếu âm tâm kinh tay mặt trời tiểu c h ẳ n g kinh đủ mặt trời b ả n q u a n kinh đủ thiếu âm tật h kinh có thể có bậc này t h ầ n hiệu cùng vương luyện dùng tư duy gia tốc chính xác khống chế chân khí giải khai kinh mạch không tách rời quan hệ bất quá xa hơn sau theo hàng o kim mật dược lực dần dần tán tay quyết tâm bao tâm kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh tức thiếu dương đảm kinh tắc thì lộ ra vô cùng gian nan nhất là thiếu dương c ă n kinh còn đây là thập nhị chính kinh trọng yếu nhất cơ hồ đồng đẳng với hai mạch nhâm đốc bách hội thiên linh trở đại huyệt gan chính là không anh thần chi chỗ ở tâm có tâm thần phổi có phổi thần mà không anh thần tắc thì chủ quản nhân thể khí quan chư thần chính là chư thần đứng đầu không anh thần trọng tương h đem tổn hại v à toàn thân người như đã bị kinh hãi giúp khí mất sạch tuyến thượng thận bài tiết tất h thường nhẹ thì n g ấ t lịm tròn v á n g nặng thì hồn phi p h á c h tán có thể thấy được gan kinh tầm quan trọng vương luyện khổ sông ba ngày không được phương pháp thậm chí bởi vì hoàng kim mật dược lực ngày tán càng làm gân mạch đau đớn suýt nữa suy giảm tới kinh mạch thời gian không đủ hoàng kim mật đối với chân khí giai người tu hành mà nói vì tu hành thánh vật một vật nhất giai có thể chu thiên cảnh không giống với chân khí cảnh ta cuối cùng vừa vừa bước vào tiểu chu thiên cảnh không lâu nội tình quá nhỏ bé bằng một phần hoàng kim mật liền muốn đà thông thập nhị chính kinh thành đại chu thiên không khỏi si tầm v ọ n g tưởng vương luyện trong nội tâm thở dài cảm ứng hoàng kim mật dược lực đã là nọ mạnh hết đà không khỏi kinh mạch tổn thương tăng thêm lập tức không hề kiên trì vương luyện công tử có thể tại tu hành nhưng vào lúc này một hồi tiếng đập cửa từ ngoài cửa chuyển đến là mộ dung linh thị nữ nhã toa ta đã chấm dứt tu hành mời đến nhã toa đẩy cửa、vào. nhìn xem vương luyện ánh mắt có chút quái dị một hồi lâu nàng mới lên tiếng nói tiểu thư có một vật tặng cùng công tử có thể t r ợ công tử rút một tay nhã toa nói xong có chút không chịu đem một cái tinh xảo bình ngọc đặt lên bàn cũng không giải thích quay người rời đi mang lên cửa phòng đây là vương luyện đem bình ngọc nắm bắt tới tay bên trên, nhìn thoáng qua, trong Bình Ngọc bắt tới tay qua, để đó đúng là một hạt anh linh đan cùng thông lạc đan chính là khí hành chu thiên tu hành b ỹ dược một loại anh linh đan rõ ràng là chủng kích đại chu thiên cảnh định tiêm mỹ bảo mà lại khách quan tại thông lạc đan đến anh linh đan càng thêm chân quý thường thường có tiền mà không mua được mặc dù phó phiêu vũ quản lý côn luân truyền thừa tài nguyên cũng chưa chắc có thể xuất ra một k h ỏ a anh linh đan đến vương luyện cầm anh linh đan trầm mặt một lát anh linh đan hắn s á t thực cần thực tế dưới mắt đúng là thời khắc mấu chốt như hoàng kim mật dược lực đều t á n đi mặc dù hắn lần nữa một k h ỏ a anh linh đan cũng chưa chắc có thể nhất cổ tác khí đạ thông thập nhị chính kinh một lần hắn cũng không sĩ diện c á i lao thiếu nợ hạ nhân tình rồi thi thao tự nói một tiếng vương luyện thừa dịp hoàng kim mật dược lực chưa triệt để tiêu tán trực tiếp đem anh linh đan đổ g i n ướt hơn một ngày thiếu dương gan kinh giải khai ngay sau đó vương luy nhắc tới hoàng kim mật cuối cùng một phần dự lực bay thẳng thúc quyết tâm cắn kinh hai ngày về sau chân khí trào lên chu thiên vận chuyển lại không cái gì trở ngại đại chu thiên thành chương một trăm năm mươi mốt chương một trăm năm mươi mốt lang hư hai ngày sau đến thủy n g u y ệ t bình nguyên vương luyện mộ dung linh nhã toa ba người một mình hành động đổi đường bộ ồ thực đến đại chu thiên cảnh r ố i hả rất nhanh nha chúc mừng rơi xuống thuyền mộ dung linh tựa hồ mới phát giác vương luyện tu vì có chỗ bất đồng có chút kinh nghi mà nói đa tạ ngươi cái tiêm i ế n g anh linh đan không cần khắc khí như việc này ngươi có thể thay ta tìm được manh mối ta nên cảm tạ người mới lạ mộ dung linh nói xong không thể chờ đợi được nói chúng ta lập tức lên đường đi Tốt. vương luyện gật đầu thiên tộc cùng nhân tộc bất đồng các nàng có gặp may mắn tự nhiên ưu thế tại tu hành trong có khả năng bày ra thiên phú khách quan tại linh tộc người đến đều muốn cường ra một bậc đột phá đến khí hành chu thiên cảnh cùng nhân tộc đột phá đến chân khí d à i một loại cũng không đ á n g trắng trợn ăn mừng nếu như không là vì thiên tộc nhân số lượng quá ít không đến nhân tộc một phần trăm có được bậc này kinh thế thiên phú thiên tộc người một lần hành động thành vì nhân gian giới chủ làm t h ị điều khiển trách sự tình lang h ư ơ u y ễ n linh thôn vương luyện thì thảo tự nói nếu như hắn không có nhớ lầm linh tộc đại trưởng lão lang nguyên ở lại chim sơn c a thôn cách xa nhau huyện linh thôn chỉ có không đến ba mươi km ở bên trong l a nguyên n g đó là hắn được triệu hắn đến cái này phương thế giới gặp được đệ nhất nhân chính là vì sự hiện hữu của hắn tiêu mất hắn mới tới này phương thế giới mê mang bất an đồng thời được trao cho sứ mạng gánh vác l a n g nguyên trưởng lão di trí khiến cho hắn tìm được tánh mạng kéo dài xứng đáng ý nghĩa hiện tại còn không đến cùng l a n g nguyên trưởng lão gặp mặt thời điểm vương luyện trong nội tâm nói xong cho ngươi cái lúc này mộ dung linh nghĩ tới điều gì đem một khối tơ vàng bố giao cho trước mặt hắn đây là mộ dung linh nhìn thoáng qua vương luyện trong tay huyền thiên kiếm huyền thiên kiếm chính là, là linh à l tộc thánh vật cho dù vật ấy đã bị mất đi hơn một ngàn năm có thể lưu t r u y ề n tới nay hình vẽ số lượng cũng không ít nhưng ư ơ i như vậy mang theo hắn tiến về trước linh tộc bộ lạc tất nhiên đưa tới vô số phiền thoái tơ vàng bố có thể kháng cự huyền thiên kiếm sắp bén cũng có thể vật che chắn huyền thiên kiếm đặc thù tại chúng ta tìm được huyền thiên kiếm chủ chức hay vẫn là dùng nó bao vây lấy huyền thiên kiếm vi thượng vương luyện ngay xong nhẹ gật đầu hắn tại hạ tuyến lúc vốn định tìm một thợ rèn tại h u y ề n thiên kiếm trên thân kiếm đúc bên trên một ít phù văn làm cho hắn chỉ tốt ở bề ngoài dưới mắt có tơ vàng bao vải khỏa ngược lại là giảm đi tìm thợ rèn tố kiếm tâm tư thủy n g u y ệ t bình nguyên lãnh thổ quốc gia bao la nói là bình nguyên cơ hồ tương đương với một phương hành tỉnh mà lại tại thủy n g u y ệ t bình nguyên ở bên trong ở lại t r ù n g tộc phùng đa tất cả đại đặc t h ù thị tộc nhiều vô số kể như lang thần tộc ngư nhân tộc ngạc giao tộc nước con đế tộc huyết tộc tộc các loại bởi vì chưa quen thuộc long mạch phân bố vương luyện mộ dung linh bọn người tốn hao ba ngày thời gian xuyên thẳng qua non nửa cái thủy nguyện bình nguyên mới đạt tới mê vụ xâm、lâm. xuyên qua mê vụ xâm lâm hướng bên trên là khu vực vĩnh linh thôn lúc trước thiên hạ tứ kiệt một trong h u y ễ n quỷ dịch vân núi liền xuất thân cái này một bộ lạc vương luyện bọn người cũng không mọi mòn chờ đợi xuyên qua khu vực vĩnh linh thôn tiếp tục hướng đông trong lúc lại lần nữa trải qua hư linh phong linh hai cái thôn bộ cái này mới đi đến huyện linh thôn bên ngoài linh tộc ở lại phương thức mặc dù dùng thôn vi đơn vị có thể hắn phạm vi ở lại m i ệ người n g cùng nhân loại cái gọi là thôn trấn hoàn toàn bất đồng từng cái thôn xóm ít thì mấy vạn người nhiều thì hơn mười vạn trên trăm vạn người khách quan tại thế giới loại người thành trấn không chút thua kém chỉ là bọn hắn ở lại khu vực không bằng nhân loại như vậy dạy đặc thống nhất mà thôi linh tộc trên danh nghĩa thuộc về phong đế quốc hạ hạt chủ tộc thường có nhân tộc thương khách đi tới đi lui tại linh tộc thôn xóm vương luyện mộ dung linh nhã toa ba người đã đến cũng không khiến cho động tinh gì không cũng không phải là không hề có động tinh gì ba người tại huyện linh thôn xuyên thẳng qua không đến một lát mấy cái có lông mềm như nhung cái đuôi to linh tộc thiếu nữ đã sôi nổi xuống tới vẻ mặt tò mò nhìn mộ dung linh cùng nhã toa tỷ tỷ các ngươi là tiên n ữ sao tỷ tỷ các ngươi thật xinh đẹp à chúng ta sau khi lớn lên có thể hay không cũng trở nên cùng các ngươi đồng dạng xinh đẹp chúng ta không phải tiên nữ chúng ta cùng các ngươi đồng dạng thuộc về nhân gian giới chúng sinh một phần tử mộ dung linh cười tủm tìm trả lời lộ ra có chút ôn hòa một màn này ngược lại cùng mọi người đối với thiên tộc người rất hiểu rõ có chút vô cùng giống nhau ngược lại là một bên thị nữ nhã toa lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nếu không có vương luyện cùng các nàng hai người sinh sống nửa tháng tất sẽ cho rằng nhã toa mới là tiểu thư mộ dung linh là nha hoàn mấy người các ngươi tiểu nha đầu không muốn quấy nhiễu mấy vị tôn quý thiên tộc khác nhân cái lúc này một cái phảng phất tuần tra thủ vệ giống như cầm kiếm linh kiếm sĩ tiến lên đối với mấy người khiển trách m ộ t c â u đồng thời tiến lên đối với mấy người cùng kính thi lễ một cái hoan n g ê n h hai vị tôn quý thiên tộc khách nhân đến đây chúng ta h u y ễ n linh thôn hoan n g ê n h người nhân tộc khách nhân ta là h u y ễ n linh thôn mười bốn thủ vệ đội đội trưởng dễ dàng thầm không biết ba vị đi vào chúng ta h u y ễ n linh thôn có gì muốn làm nếu là có thể hy vọng ta có thể đủ thay ba vị cung cấp trợ giúp xuống lần nữa vương luyện đây là hai ta vị hảo hữu mộ dung linh nhã toa chúng ta tới này vi bái phòng lang hư mà đến tại mộ dung linh dưới ánh mắt vương luyện tiến lên phía cho nói lang hư vương luyện trầm âm một phen nói ta đã xuất sư hành tẩu xuống núi trước sư phó từng để cho ta tìm một đệ tử tương lai kế thừa y bắt việc này ta lưu ý để bụng tại hành tẩu giang hồ lúc cơ duyên xảo hợp từng nghe ta một vị bạn bè đề cập lăng hư trời sinh tính hoạt bát hiếu động căn cốt thật tốt hắn hướng ta để cử cho hắn đúng được hôm nay trên đường đi qua huyện linh thôn cho nên ta đặt đến thăm thì ra là thế không biết ngươi vị kia bạn bè là hắn gọi lang linh lang nguyên đại trưởng lão đệ tử lang linh thất kính dễ dàng tâm thấy vương luyện đúng là nhận thức lang nguyên đại trưởng lão đệ tử lang linh lập tức nghiêm nghị hành lễ lang nguyên trưởng lão tại linh tộc chính giữa có được cực kỳ cao thượng danh vọng dù là hắn một thân tu vi chưa siêu phàm nhập thánh có thể luận và lực ảnh hưởng so với siêu phàm nhập thánh cảnh thái huyền n h ấ t đến lại chỉ có hơn chứ không kém vương luyện tự xưng lang linh hào hữu lập tức đã nhận được dễ dàng tâm lễ ngộ xin mời đi theo ta lang hư tiểu tử kia tuy nhiên n ị c h ngợm gây sự đi một tí nhưng từ nhỏ cơ linh xác thực là đáng làm chi tài như vương luyện thiếu hiệp có thể dốc lòng dạy bảo. nhất định có thể có một phen với tư cách dễ dàng tâm tại phía trước nói xong lời hữu í c h dẫn đường đồng thời âm thầm đánh giá vương luyện vương luyện lúc này đã hiện ra tướng mạo sắc có nhìn về phía trên bất quá hai mươi tuổi tuy nhiên tuổi trẻ có thể hắn ngôn hành cử chỉ gian lại có phần lộ ra đại sư khí độ thêm chi hắn bản thân chính là là chân khí viên mãn c ứ n g giả có thể rõ ràng cảm giác được vương luyện khí tức trên thân áp bách bởi vậy suy đoán trước mắt nam tử ít nhất là khí hành chu thiên thậm chí đại chu thiên cảnh tu vi tuổi con trẻ tu đến đại chu thiên cảnh đợi một thời gian vấn đỉnh tinh thần bảng đều khiển trách sự tỉnh lăng hư cái k i a tiểu hoạt đầu có thể được như vậy một vị tuổi trẻ kiếm sĩ coi trọng thu làm đệ tử thật sự là vận mệnh của hắn mà ngay cả dễ dàng tầm trong nội tâm đều sinh ra hâm mộ đợi một chút vương luyện hai mươi tinh thần bảng tại phía trước dẫn đường dễ dàng tâm phản g phất nghĩ tới điều gì đột nhiên kinh hô một tiếng thiếu hiệp là côn luân phái bách điều phong đệ nhất đệ tử kiếm bại thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi tinh thần bảng tân tấn ba mươi ba vị cực giả dịch kiếm sư vương luyện đúng vậy vương luyện đồng ý mộ dung linh nhã toa hai người tựa hồ cũng nghe được tinh thần bảng danh tiếng nhìn về phía vương luyện ánh mắt lập tức vương luyện thiếu hiệp trước tới bãi phỏng chúng ta nhiều không hề chu ta c á i này đi thông chi thôn trường tới thấy vương luyện thừa nhận dễ dàng tâm đối với thái độ của hắn lập tức hoàn toàn bất đ ộ n g ngay từ đầu hắn tiến lên mời đến là hướng về phía mộ dung linh nhã toa nhị vị thiên tộc người mặt mũi ngay sau đó lại nghe được vương luyện nhận thức lăng linh mà đến bây giờ biết được vương luyện lại tại tinh thần bảng bên trên n ổ i danh thần sắc đã càng phát ra cung kính không cần đa lễ dẫn ta trước đi xem lăng hư là được vâng lăng hư tiểu tử kiên ế u có thể bái tại vương luyện thiếu hiệp muôn hạ quả nhiên là hắn lớn nhất may mắn dễ dàng tâm vẻ mặt hâm mộ nói vương luyện b đã đứng hàng tinh thần bảng bực này thiên phú chỉ cần không nửa đường chết non vấn đỉnh tuyệt thế tuyệt không phải việc khó có thể b á i tại một vị tuyệt thế cường già muốn hạ trở thành hắn đệ tử đây là rất nhiều người cầu còn không được cơ duyên hung chi như hắn chưa từng nhớ lầm vương luyện chưa thu bất cứ một người đệ tử nào lăng hư như nhập vương luyện muốn hạ có ự c c thể là hắn thủ đồ bạch huyễn bạch huyễn đại thẩm có thể tại dễ dàng tâm mang theo vương luyện một đoàn người rất nhanh đi vào một cái chiếm diện tích khá lớn v i lạc trong sân dài khắp hoa hoa thảo thảo có thể lại có vẻ có chút mất trật tự tựa hồ không có người quản lý dễ dàng tâm có phải hay không cái kia danh con lại gây chuyện rồi hả rất nhanh môn bị mở ra một cái nhìn về phía trên lớn tuổi một ít linh tộc nữ tử từ, từ trong phòng đi ra lúc này đây thế nhưng mà thiên đại chuyện tốt dễ dàng trong lòng tự nhủ lấy liền tranh thủ vương luyện hư tay dẫn xuất đây là vương luyện đến từ côn luân phái cao đồ hơn nữa hắn hay vẫn là tinh thần bảng bên trên xếp hạng ba mươi ba cao thủ tên hiệu dịch kiếm sư trên giang hồ đại danh đình đình hắn tới nơi này là bị lăng linh đại nhân đề cử tới thăm ngươi một chút nhi tử lăng hư muốn nhận hắn làm đồ đệ vương luyện thiếu hiệp bạch huyễn hiển nhiên cũng minh bạch tinh thần bảng cường giả sức nặng trước mắt lập tức phát sáng lên liền bước lên phía trước vẻ mặt nhiệt tình nói ai nha vương luyện thiếu hiệp ngươi q u á thật tinh mắt rồi lăng hư cái này danh con từ nhỏ tiểu cực kỳ cơ linh hơn nữa đặc biệt hoạt bát hiếu động ta bản đang suy nghĩ chờ hắn lại trường lớn hơn một chút thay hắn tìm người sư phụ hoặc nhập thủ vệ đội huấn luyện vương luyện thiếu hiệp tới đúng lúc lăng hư lập tức cút ra đ â y cho ta ân vương luyện nhìn thoáng qua dễ dàng tâm tựa hồ nhìn ra vương luyện nghĩ hoặc có chút xấu hổ nhỏ giọng giải thích bạch huyễn cũng không phải là lăng hư mẹ mà là hắn t h ầ m t h ầ m lăng hư là cô nhi cha mẹ của hắn tại mười năm trước ra ngoài lúc bị người giang hồ sát hại rồi hắn từ nhỏ đi theo t h ầ m t h ầ m sinh hoạt vương luyện nhẹ gật đầu đối với lăng hư hắn hiểu do không nhiều lắm chỉ biết là hắn là huyền thiên kiếm kiếm chủ tại bạch huyền kêu to xuống rất nhanh một cái trang phục đặc dị linh tộc thiếu niên theo trong sân đi ra thiếu niên quần áo la một khối hồng một khối xanh một miếng tím một khối nhìn về phía trên màu sắc rực rỡ đặc lập độc hành lúc này bị người kêu đi ra đúng là vẻ mặt không vui chi xác cái này tự là huyền thiên kiếm chủ mộ dung linh nhìn trước mắt cái này có chút gầy yếu linh tộc thiếu niên có chút hoài nghi vương luyện nhẹ gật đầu chim sơn ca thôn không phải cái gì đại thôn xóm chỉ có chưa đủ ba vạn người như vậy một cái trong thôn làng có hai cái lăng hư sát xuất rất thấp bất quá còn cần nghiệm chứng một phen về phần nghiệm chứng chi pháp tất nhiên là không phải huyền thiên kiếm không ai có thể hơn chương một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi hai đệ tử ngươi muốn thu ta làm đồ đệ lăng hư đi đến vương luyện trước người do xét ánh mắt của hắn có chút kháng cự vương luyện tuổi còn rất trẻ mà lại lại là nhân tộc cùng hắn trong suy nghị sư phó hình tượng khác khá xa vâng vương luyện nhìn thoáng qua dịch tâm bạch h u y ễ n hai người ta có thể đi một bên thử xem tư chất của hắn sao tự nhiên vương luyện thiếu hiệp thỉnh tùy ý dịch tâm bạch h u y ễ n hai người vội vàng đ á p lại lập tức vương luyện mang theo lăng hư đi vào một bên tại cách dịch tâm bạch h u y ễ n hai người có một khoảng cách về sau đem huyền thiên kiếm xuất ra giao cho lăng hư trong tay có từng học cái gì kiếm thuật mà lại cho ta xem xem một bên mộ dung linh gặp vương luyện trực tiếp đem huyền thiên kiếm lấy ra không khỏi cả kinh vạn nhất lăng hư cũng không phải là huyền thiên kiếm chủ hắn lại phân biệt ra huyền thiên kiếm chỉ là mắt thấy vương luyện cũng không lo lắng nàng cũng không nên nhiều đời trên thực tế nếu như lăng hư biết rõ lúc trước hắn đoạt được chính là huyền thiên kiếm chắc chắn sẽ không không có tiếng t â m gì bởi vậy vương luyện có thể kết luận tiền mặt mới mười bốn tuổi lăng hư nhận không xuất ra huyền thiên kiếm lăng hư tiếp nhận huyền thiên kiếm có chút không tình nguyện đem chính mình chỗ một môn học kiếm thuật thi trên ra linh tộc cùng nhân tộc bất đồng bất luận cái gì linh tộc tiểu hài từ tuổi nhỏ lúc đều tiếp nhận tư chất khảo thí xác nhận hắn thích hợp tu hành lưu phái lại thêm dùng dẫn đạo truyền thụ trụ cột kỹ năng lăng hư đã có thể trở thành huyền thiên kiếm chủ khảo thí đi ra tất nhiên là linh kiếm sĩ tư c h i t năm sợ còn trẻ cũng có thể học tập qua linh kiếm sĩ chủ cột kiếm thuật. theo lăng hư cầm cầm huyền thiên kiếm chớ nói cảnh giới đạt thiên nhân hợp nhất vương luyện mặc dù mộ dung linh nhã toa hai người đều là hai mắt tỏa sáng bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ti tiêu nguyên khí liên tục không ngừng hướng phía cầm huyền thiên kiếm lăng hư hội tụ mà đi mà nguyên bản chứng kiến vương luyện tuổi trẻ có chút không quá tình nguyện lăng hư tại cầm huyền thiên kiếm luyện tập một lát kiếm thuật cũng đi theo hưng phấn lên hắn mặc dù còn trẻ có thể thở nhỏ không cha không mẹ tâm tư so cùng tuổi nhiều người ra một đoạn tất nhiên là minh mạch trong tay bảo kiếm tự nhiên cực kỳ bất mộ dung linh cười nói vương luyện nhẹ gật đầu đợi đến lăng hư kiếm thuật lời qua hắn trực tiếp tiến lên đối với lăng hư nói một tiếng ta d ụ c thu ngươi cho ta thủ tịch đệ tử có thể ngươi nguyện ý ta nếu vì ngươi đệ tử ngươi tất nhiên muốn cho ta người đệ tử này một ít lễ gặp m à ta đem thanh kiếm này tặng cho ta được hay không được như ngươi đồng ý ta liền bái ngươi làm thầy lăng hư nắm huyền thiên kiếm yêu thích không nợ rời tay thân là huyền thiên kiếm chủ hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái thanh này thần kiếm đủ loại huyền diệu như ngươi có thể chăm chú tu hành hoàn thành ta bố trí ở dưới tu luyện nhiệm vụ ta đem kiếm này bàn cho ngươi lại có làm sao. Cái theo nay lên ta liền là đệ tử của ngươi rồi lăng hư nói xong hào nghiêm túc dập đầu hành lễ sư phó ở trên thụ đệ tử lăng hư cúi đầu mộ dung linh chú ý lực đều tại lăng hư trong tay huyền thiên kiếm bên trên một lòng nghĩ đến mau chóng nghiên cứu ra huyền thiên kiếm đủ loại huyền liền diệu có thể nhã toa ở một bên xem lăng hư quỳ được đơn giản có chút nhịu nhũ mày nàng nhìn ra được lăng hư cái gọi là bại sư cũng không nửa phần thành tâm đều là ham huyền thiên kiếm d u y ê n cớ nếu không huyền thiên kiếm lăng hư có nguyện ý hay không bái tại vương luyện m ô n h ạ hay vẫn là không biết số lượng cần biết vương luyện chính là tinh trở thành một đời tông sư đã có thể bằng tinh thần bảng dính vào nổi danh danh vọng muốn thu đệ tử tuyệt đối có đại lượng tuổi trẻ tuấn kiệt người trước ngã xuống người sau tiến lên tuy là một ít trung đẳng thế gia tộc trưởng đều tìm kiếm nghĩ cách đem trong tộc tinh anh nhét vào bọn họ xuống có thể lang hư h i ệ n nhiên là đang ở trong phúc không biết phúc chỉ là mắt thấy thân là sư phó vương luyện bản thân đều chưa từng nói cái gì đó nàng cũng không nên vẽ vời cho thêm chuyện ra phá hư hai người thầy trò quan hệ tốt rồi đi cùng ngươi thân bằng h ả o hữu cáo bề ta kiếm cho ta vương luyện nói sư phó ngươi không phải nói đem kiếm này ban cho ta đến sao như thế nào rõ ràng muốn cầm trở về lăng hư có chút không vui nói ta nói rồi như ngươi có thể hoàn thành ta bố trí xuống nhiệm vụ huấn luyện đem kiếm này tặng cùng ngươi cũng không sao bất quá dưới mắt huấn luyện đều chưa bắt đầu ngươi sẽ không phải là g ạ t ta a lần này không chỉ vương luyện liền mộ dung linh cũng phát giác được lăng hư kẻ này có chút không quá đáng tin cậy rồi vương luyện dùng thân phận của ta làm gì không xa vạn dặm đến đây lừa gạt ngươi mà ngươi lại có cái gì đáng được ta đi lừa gạt vương l u y n thần sắc không thay đổi nói lăng hư do dự một phen cái này mới một lần nữa đem huyền thiên kiếm g a o cho vương、luyện. sư phó ngươi nói chuyện nên chắc chắn yên tâm vương luyện đem huyền thiên kiếm gói kỹ một lần nữa trên lưng thầy trò quan hệ qua loa địch ra vương luyện cùng lăng hư hai người lại tới đến dễ tâm trước mặt mà lúc này đây ngoại trừ dịch tâm bên ngoài lại có ba người nghe hỏi mà đến chứng kiến vương luyện một người trong đó lúc này tiến lên hành lễ xuống lần nữa nguyễn linh thôn thủ vệ đội trung đoàn t r ư ở n g vân không bãi kiến vương luyện thiếu hiệp linh tộc từ trước đến nay dùng thôn xóm hình thức tồn tại mà những thôn xóm này chính giữa quân sĩ lực lượng cũng dùng tiểu đội trung đội đại đội trưởng làm chủ phân biệt quản hạt m ư ơ i người trăm người ngàn người cũng không có quân đoàn chờ đơn vị tồn tại một cái thôn xóm trung đoàn trưởng trên cơ bản đã đợi thống tại trong thôn xóm này quân đội thống lĩnh tối cao nhất rồi vân không đội trưởng vương luyện có chút đáp lễ lại không biết lăng hư tiểu tử này tiềm lực như thế nào có thể vào khỏi vương luyện thiếu hiệp pháp nhãn lăng hư tư c h ắ c không tệ ta ý định mang về c u n luân dốc lòng dạy dỗ một phen tin tưởng chỉ cần lăng hư có thể dựa theo ta cho hắn định ra kế hoạch hoàn thành huấn luyện ba năm năm sau tất nhiên danh truyền giang hồ chứng kiến vương luyện đối với lăng hư đánh giá cao như thế vân không trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười bất quá vì an toàn để bốn ta tu hành đến nay cũng có vài chục thâm niên này rồi t vương luyện l i dịch dịch một h n chút c h suy nghĩ liền biết những vân không này muốn khảo giáo hán dịch kiếm sư vương luyện thân phận thiện giả lập tức cũng không cự tuyệt tuyệt chỉ giáo không dám nhận lẫn nhau luận bàn mà thôi ta cũng muốn kiến thức một phen linh kiếm sĩ kỹ càng kiếm thuật vương luyện vừa mới đột phá đến đại chu thiên cảnh chính cần tìm người luyện luyện kiếm chiêu thuần thục một thân chân khí vân không thân là h u y ễ n linh thôn trung đoàn trưởng một thân tu vi đã là t r ă m mạch c ầ u thông tinh thần chu thiên c h i cảnh đúng là phù hợp người chọn lựa như thế cung kính không bằng tuân mệnh ha ha vương luyện thiếu hiệp quả nhiên sảng khoái bên này tỉnh h vân không v ẻ mặt sắc mặt vui mừng t hư tay một dẫn mang theo vương luyện hướng của bọn hắn hàng ngày huấn luyện một chỗ sân bãi mà đi lúc này sân huấn luyện bên trên đang có hai mươi mấy vị thủ vệ luyện tập kiếm thuật hoặc là lẫn nhau luận bàn kiếm pháp chứng kiến vân không đã đến nhao nh hơi khẩn cầu hỏi thăm vương luyện thiếu hiệp không biết chúng ta hai người giao thủ có thể cho phép những người này đứng ngoài quan sát không sao việc nhỏ đa tạ vương luyện thiếu hiệp vân không đại hỉ lại lần nữa hành lễ bất quá hắn cũng không dám đem vương luyện vị này tinh thần bảng cường giả ý định với mình giao phong sự tình h u y ê n não mọi người đều biết với tư cách đỉnh tiêm cường giả ai cam tâm tình nguyện đem chính mình độc môn thủ đoạn bạo lộ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bạo lộ càng nhiều càng dễ dàng bị người nhằm vào có thể lặng yên nhận cái này hai mươi mấy người ở bên đang xem cuộc chiến vân không đã là cảm thấy mỹ mãn vân không đội trưởng muốn cùng người giao thủ đây là tới tự nhân tộc cường giả có thể làm cho vân không đội trưởng tự mình đối với trận người tất không có người thường không biết là cái đó nhân vật số má không cần vân không n mời đến rất nhanh đã có người tự chủ xông tới mộ dung linh nhã toa thậm chí vương luyện vừa mới nhận lấy tiện nghi cũng tò mò nhìn sân huấn luyện bên trong đích vương luyện muốn xem xem vị này tinh thần bảng bên trên tiếng t â m l ừ n g lây thiếu niên thiên tài đến cùng có gì năng lực thỉnh vân không đội trưởng thỉnh hai người tương giao hành lễ vân không, không chút nào nói nhảm trực tiếp dùng lưu phong chém ra cục bất quá đồng dạng là lưu phong chảm hơn nữa vân không t r ă m mạch cầu thông chân khí cảng tại nguyễn tiên đại chu thiên tu vi đỉnh cao phía trên có thể theo hắn một k i ế m xoay tròn chém ra mang cho vương luyện uy hiếp cùng trúng kích lại rõ ràng không bằng nguyễn tiên tại hắn ra tay nháy mắt vương luyện dĩ nhiên rõ ràng bắt đã đến hắn cái này nhớ lưu phong chém trúng lục đại sơ hở như hắn xuất kiếm hắn có thể sử dụng bốn loại phương thức tham gia chiến cuộc do đó thay đổi căn khôn hóa bị động l à m chủ động như thúc giục hủy diệt chi niệm sôi trào chân khí toàn lực bộc phát hắn chỉ cần mười chiêu liền có thể đặt thắng cục mà vân không vì tinh làm cho h u y ệ t khiếu bên trong đích chân khí tràn đầy liền có thể nếm thử tụ khí thành b i ệ n vấn đỉnh tuyệt thế vương luyện trong nội tâm giật mình bất chi bất giác tại đoạn ngắn không đến một năm trong thời gian hắn dĩ nhiên phát triển đến bực này tình trạng hưu tâm thần biến ảo vương luyện kiếm trong tay lại cũng không chậm nửa phần hắn có đủ tư duy gia t ố c năng lực theo thời khắc lại để cho chính mình ở vào nhân đôi tư duy gia t ố c trạng thái tiếp tục hắn căn bản không tồn tại phân thần thuyết pháp mặc dù có phân thần hiện tượng xuất hiện cũng có thể bị tư duy gia tốt hiệu quả đơn giản bảo trùn lại để cho người nhìn không g a nửa phần bởi vậy hắn một kiếm này có thể nói tại vân không xuất kiếm n ấ y mắt theo sát lấy hoành kích mà ra chỉ là một kiếm này mục đích chủ yếu lại không phải phản chế mà là ngăn cản phanh phanh phanh ánh lửa bắn ra vân không một cái lưu phong t r ạ m bị vương luyện dễ dàng hoàn toàn ngăn lại cho dù thân hình của hắn sau lùi lại mấy bước có thể dù là một ít nội khí giai thủ vệ đều có thể nhìn ra ngăn cản được bọn hắn trung đoàn t r ư ở n g thế công cái nhân loại kiểu kiếm sĩ thành thạo đ o ạ n thủy lưu một kích không trúng vẫn không phản ứng cực nhanh chân khí bộc phát từng đạo kiếm quang cơ hồ hình thành chân khí khí lãng hướng phía vương luyện liên tục không ngừng chém rét mà đi trong lúc nhất thời kiếm ảnh giao thoa hai người tại trong thời gian ngắn giao phong hơn mười chiêu đánh cho sinh động một màn này rơi xuống thường nhân trong mắt tất nhiên là thấy đặc sắc phi thưởng dù là lăng hư nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng mang lên kính trọng hiển nhiên thật không ngờ cái này cấp thu chính mình làm đệ tử nhân tộc có thể cùng hắn trong suy nghĩ cường đại nhất vân không đội trưởng đánh tới loại tình trạng này ngoại nhân xem là như thế nhưng đối với hiểu công việc dịch tâm mộ dung linh nhã toa mà nói cái này nhưng căn bản xưng không có một hồi giao thủ t i ể u như mây không nói đó căn bản là một hồi dạy học cuộc chiến vương luyện vị này tinh thần bảng cường giả đối với vân không vị này huyện linh thôn thủ vệ đội trung đoàn trường kiên nhẫn bồi luyện chỉ điểm chương một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi ba trộm kiếm cái này t i ể u là tinh thần bảng bên trên cường giả thực lực sao tinh thần bảng ba mươi ba tên đã là như thế cái kia xếp hạng ba mươi tên nội hai mươi tên nội thậm chí cả top một mươi thiên tài lại nên cường hoành đến hạng gì trình độ ngoại giới ngay đồn bất kỳ một cái nào tinh thần bảng trên bảng nổi danh cường giả đều có thể cùng tinh thần chu thiên cường giả đ ị ợ h nổi thế nhưng mà có thể dối mắt vương luyện thiếu hiệp không khỏi dịch tâm nói đến đây có chút nói không được nữa quá nhẹ dễ dàng tựu là quá nhẹ dễ dàng tuy nhiên vân không chính là tinh thần chu thiên cấp cường giả có thể tại vương luyện vị này tinh thần bảng cường giả trước mặt lại bị dễ dàng áp chế thế cho nên hiện ra ở trước mặt mọi người một màn cơ hội tựa như là vương luyện đối với vân không tùy ý chỉ điểm nguyên lai vương luyện rõ ràng lợi hại như vậy nha hắn nhìn về phía trên còn trẻ như vậy ta còn tưởng rằng mộ dung linh mở to xinh đẹp mắt to trong nháy mắt nhìn xem diễn dịch kiếm thuật nổi bật bất phàm vương l mà nhã gia ở bên, đi phong h trên đầu. trăm chiêu vẫn không đã đem bản thân sở học kiếm thuật bảy ra được rơi tới tận cùng nhưng lại thủy chung không thương vương luyện nửa phần trái lại nếu không có vương luyện cố ý huy chiêu hắn chỉ sợ sớm đã bị vương luyện chỗ bại lập tức hắn c h ắ p tay trong lúc chủ động dừng lại tỉ thí chỉ điểm không dám nhận lẫn nhau luận bàn mà thôi vương luyện nói một tiếng vương luyện thiếu hiệp đương thật không hổ là tinh thần bảng bên trên cường giả có lẽ tại tu vi bên trên còn có một tia khiếm khuyết đã có thể luận kiếm thuận hình rượu coi như là so với ta linh tộc kiếm sĩ trong xuất sắc nhất huy ế tiên t cũng không kém cỏi vẫn không tự đáy lòng tán thường lấy bất quá khi hắn đề cập viễn tiên danh tiếng lúc lại như là nghĩ đến cái gì thần sắc có chút một bã lúc cách nửa tháng huy tiên minh dương hai người đã chết tin tức cũng nên rơi vào tay linh tộc bộ lạc đối với cái này vương luyện cũng không nói cái gì lúc ấy chính là cuộc chiến sinh tử không phải sinh chết ngay lập tức không phải do hắn hạ thủ lưu tình hắn hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có tinh thần bảng bên trên xếp hạng mười tám tinh kiếm sĩ h u y ê n tiên sao không biết nàng ở cái đó một thôn xóm ta có thể đi b a i kiến thoáng một phát cha mẹ của hắn tiến đến tế bái một phen h u y ê n tiên xuất từ chim sơn ca thôn vương luyện thiếu hiệp muốn muốn đi trước tế bái tự nhiên có thể vân không đồng ý số dưới hắn cũng không đối với vương luyện động cơ đa tưởng chim sơn ca thôn chim sơn ca thôn chính là linh tộc cỡ lớn thôn xóm khách quan tại huyện linh thôn nhỏ đến lớn hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần toàn bộ thôn xóm miệng người nghe nói đạt tới hơn bốn mươi vạn linh tộc cao thấp cực kỳ có danh vọng trưởng lão lang nguyên liền ở chim sơn cà trong thôn ta cùng vương luyện thiếu hiệp cùng đi a dù sao nhàn hạ vô sự làm phiền rồi vương luyện nói một tiếng chuyển hướng lang hư mà lại đi thu thập thoáng một p h á t theo ta đi côn luân a lang hư cho dù bất hảo nhưng lại rất ít ly khai linh tộc khu vực giờ phút này cùng với một cái vừa mới gặp mặt chưa tới một canh giờ người xa lạ xa phó nhân tộc lãnh thổ quốc gia tất nhiên là thập phần không bỏ vương luyện cũng là không thúc giục lạng lạc chờ trong lúc nhã toa tiến lên nhỏ giọng nói một câu ngươi từng nói ngươi chính là lăng linh h ả o hữu có thể thật sự cái kia lăng linh xuất thân chim sơn cả thôn a cũng đừng lòi đôi rồi hả không sao vương luyện nói một tiếng lăng linh chính là lăng nguyên nghĩa tử hắn cùng lăng nguyên trưởng lao chuyện phim lúc từ nghe n g lăng nguyên trưởng lao đề cập người này đáng tiếc căn cứ thời gian suy tính lăng linh tự nửa năm trước đã đã đi ra linh tộc bộ lạc ra ngoài lưu lạc vừa đi không hồi dù là ma giới xâm lấn cũng không nữa hắn nửa phần tung tích sợ là tao ngộ nguy hiểm giữ nhiều lánh ít rồi hắn cũng không lo lắng sẽ bị nhìn tấu một phen chuẩn bị lại là một cái lúc đến thần cũng may chim sơn ca thôn cùng h u y ệ n linh thôn cách xa nhau không xa bất quá gần nửa ngày vương luyện mộ dung linh nhã toa vân h ô n g lang hư n g một chuyến năm người dĩ nhiên xuất hiện tại chim sơn ca thôn bên ngoài khách quan tại h u y ệ n linh thôn yên tĩnh t ư ờ n g hòa chim sơn ca thôn tắc thì lộ ra có chút phồn hoa cho dù một tòa tòa nhà phòng nhỏ đều kiến trúc tại cây c ố i bóng rừng chính giữa lại có vẻ trình tề ngoài ra chim sơn ca trong thôn còn phát triển ra phiên trợ lui tới thương nhân đều thẳng đến phiên trợ cùng linh người trong tộc tiến hành giao dịch ở chỗ này ngoại trừ linh tộc bên ngoài nhân tộc mặt khác số ít chủng tộc đồng dạng số lượng cũng không ít thỉnh thoảng càng có thể chứng kiến ráng người cường tráng long tộc lược sĩ t i ể u náo nhiệt trình độ mà nói quả thực là thành trấn cùng ở nông thôn khác nhau bởi vì h u y ệ n linh thôn cách chim sơn ca thôn không xa mà vân không lại là h u y ệ n linh thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng trên đường đi ngược lại có không ít chim sơn ca thôn nhân hòa hắn chào hỏi có hắn dẫn đầu một đoàn người ngã vào chim sơn ca thôn thông suốt một lát một cái so sánh rộng rãi tiểu viện sôi nổi trước mắt tiểu viện đã bố thành linh đường bất quá bởi vì n u y ễ n tiên còn trẻ tăng lễ cũng không đại xử lý đặc xử lý chỉ là bởi vì h u y ễ n tiên khi còn sống thân phận bất phàm nguyên nhân phúng người nhưng số lượng cũng không ít ngay ở chỗ này rồi vân không nói xong trong nội tâm thở dài ta cũng lại bên trên một nén n h a n g a lập tức mộ dung linh nhã toa lưu ở bên ngoài vương luyện lang hư tại vân không dưới sự dẫn dắt vào trong nội viện linh đường linh tộc linh đường cùng nhân tộc cũng có chút ít bất đồng bất quá bài vị thì sẽ lập nhìn xem bài vị bên trên thuộc về h u y ễ n tiên b ứ t h o ạ cùng với khóc đỏ trong mắt h u y ễ n tiên người nhà vương luyện trong nội tâm thở dài năm năm về sau nếu không phải có thể ngăn cản được ma giới tánh mạng xâm lấn kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh sự tỉnh sẽ nhìn mãi quen mắt v ẫ n không vương luyện dân hương qua đi hướng h u y ệ n tiên cha mẹ thân nhân cáo t ử rời đi ra linh đường vương luyện hỏi một tiếng h u y ệ n tiên người nhà có thể có chỗ khó vương luyện thiếu hiệp cố tình rồi h u y ệ n tiên ra thế cũng không tính tranh l ệ n h ngược lại không sẽ có phiền p á i gì ta xem có một thiếu niên đó là đệ đệ của nàng đúng là thiếu niên kia tên là h u y ệ n nhấp nháy đồng dạng là một cái linh kiếm sĩ trước mắt đã là chân khí đại thành vương luyện tại thiên phong sơn mạch chém giết kẻ đuổi giết số lượng cũng không ít cho dù bởi vì thời gian cấp bách bị hắn bắt được chỉ là số ít có thể trong những thứ đồ vật này lại kể cả một khỏa thông l ậ đan lập tức hắn đem cái k i a khỏa thông lạc đan đem ra nói trên người của ta cũng không có gì quý trọng c h i vật mà lại đem vật ấy tặng cùng cho hắn a hy vọng hắn có thể sớm ngày khí hành chu thiên tái hiện tỷ tỷ của hắn h u y ễ n tiên danh hảo cái này đây là thông lạc đan chứng kiến vương luyện đúng là xuất ra bực này đối với chân khí d i a i người tu hành mà nói thánh dược vân không con mắt đều thẳng thông lạc đan cựu giá cả mà nói tại mười vạn kim cao thấp mấu chốt là bực này đối với đột phá khí hành chu thiên cảnh có cực trợ giúp lớn hiệu quả đáng dược từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được muốn mua cũng mua không được điểm này theo ông khiếu phong năm đó vì h o ắ c trường hà cầu mua viên thuốc này nhiều lần khó khăn chắc c h ở có thể nhìn ra một hai phần lễ vật này quá quý trọng rồi vương luyện thiếu hiệp ngươi hay vẫn là tự mình tặng cùng h u y ệ n nhấp này a không cần làm phiền vân không đội trưởng thế nhưng mà cái này ta ý đã quyết vân không đội trưởng không cần khuyên nữa rồi vương luyện nói xong cước ép đem thông lạc đàn nhét vào vân không trên tay như thế ta lúc này đại h u y ệ n nhấp nháy tạ ơn vương luyện thiếu hiệp rồi không cần vương luyện lắc đầu việc này làm bỏ đi ta mà lại cáo từ hy vọng có thời gian vân không đội trưởng có thể đi ta côn luân bách điệu phòng làm khách ha ha côn luân chính là ngàn năm cổ phái ta hướng về đã lâu n h ư có cơ hội tất nhiên tiến đến bái phòng vương luyện xin đợi đại giá vương luyện đối với vân không chắc tay lập tức hai người phân biệt vương luyện cùng mộ du linh nhã toa lang hư ba người quay người rời đi chúng ta trực tiếp thuận sông mà xuống tiến vào vùng biển phản hồi côn luân vương luyện nhìn thoáng qua lang hư lang hư giờ phút này chưa luyện ra chân khí dù là hắn có thể tự linh tộc bộ lạc hỏi đến long mạch đi về hướng dùng đằng long giá mạch pháp phản hồi côn luân nhưng chỉ có thể đi đường thủy phản hồi mộ dung linh chỉ là vì đi theo lăng hư nghiên cứu ma giới thông đạo mở ra manh mối đối với những chuyện khác cũng không thế nào để ý tới lập tức một đoàn người đi ngang qua thủy n g u y ệ t bình nguyên trở lại trên thuyền trên đường đi vương luyện dĩ nhiên bắt đầu đối với lăng hư tiến hành dạy bảo lăng hư cho dù tại linh tộc học tập một ít trụ cột nhất tính kiếm thuật có thể toàn bộ huyện linh thôn thiếu niên phần đông không có ai tay bắt tay tự mình cho hắn chỉ điểm kiếm thuật của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới vương luyện hết thể đều phải từ đầu giáo lên ngoài ra lăng hư chính là huyền thiên kiếm chủ ỉ vào huyền thiên kiếm tri lợi hai ba năm thời gian đều có thể khí hành chu tiên tiếp cận t về thế nếu có thể dốc lòng học tập năm năm tiền đồ bất khả hà lượng vương luyện đối với hắn có thể nói ký thác kỳ vọng vài ngày xuống dạy bảo có thể nói tận tâm tận ý dốc túi tương thụ nếu không có lưu quan cảm ứng thuật tựa hồ vì hắn chỉ có thường người tu hành không được hắn thậm chí liền lưu quan cảm ứng thuật đều nguyện ý dạy bảo cho hắn lại để cho hắn học tập sư phó tận tâm tận lực đệ tử tất nhiên là khổ không thể tả thực tế lăng hư còn đấu năm bất quá mười bốn trời sinh tính hiếu động tính tình bất hảo dù là vương luyện kiên nhẫn dạy bảo có thể các loại trầm trọng gian khổ xuống nhưng lại để cho hắn không ngừng t i ê khổ xuyên việt thủy n g u y ệ t bình nguyên bốn ngày cả người đều phảng phất thiến một loại buổi chiều một đoàn người xuất hiện tại hàn nguyệt cảng bởi vì thiên thời đã tối không nên nửa đêm đi thuyền vương luyện tại bến cảng chỗ một phương khách sạn ngủ lại đại khái dạng sáng một hai h h gỡ nhắm mắt nghỉ ngơi vương luyện cảm giác cửa phòng của mình bị lặng yên y mắng mở ra cửa phòng mở ra nháy mắt tay phải của hắn bản năng muốn hướng phía p h ò n g lôi kiếm nắm đi thế nhưng mà ngay sau đó hắn phảng phất cảm thấy cái gì nhưng làm ngủ say hình dáng lẳng lặng nằm ở trên giường rất nhanh một cái xinh s ắ n thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào vương luyện đầu giường đem đặt ở trên tủ đầu giường bao khỏa huyền thiên kiếm nhẹ chân nhẹ tay cầm lên rồi sau đó lại cẩn thận lui ra khỏi phòng mang lên cửa phòng tại đây đạo thân ảnh ly khai không đến một lát vương luyện đứng dậy có chút nhũ mày đi theo đi ra ngoài hắn đi ra khỏi cửa phòng đồng thời mộ dung linh chỗ giá phòng môn cũng bị mở ra thân là thị nữ nhã toa đi ra có chút kinh ngạc các ngươi vương luyện lắc đầu cũng không giải thích lạc yên y mắng đi theo ở đằng kia đạo xinh xắn thân ảnh sau lưng rất nhanh ra khách sạn nhìn kỹ đạo kia xinh xắn lấy bất qu lăng hư vừa ra khách sạn lăng hư phảng phất thoát ra lao lung một loại hưng phấn a một tiếng ta lăng hư xuất mã trộm lấy bảo kiếm tất nhiên là lấy đồ trong túi rõ ràng chỉ cần đem thanh bảo kiếm này cho ta có thể giúp ta nhanh chóng luyện thành chân khí hết lần này tới lần khác mỗi ngày trả lại cho ta an bài nặng như vậy tu luyện nhiệm vụ muốn mệnh chết ta à? nếu như tu luyện không phải là vì sinh hoạt càng nhẹ nhõm cái kia còn có ý nghĩa gì đ a n g nói bảo kiếm thuộc về ta có thanh bảo kiếm này không xuất ra mười năm ta lăng hư tất thành một phương cao thủ cái đó dùng lấy ngươi tới dạy bảo chào tạm biệt hướng mọi người cầu thoáng một phát một chương này đ ặ mua chương một trăm năm mươi b ố chương một trăm năm mươi bốn đánh bóng lăng hư được h u y ề n thiên kiếm vui mừng không thôi muốn thừa dịp cảnh ban đêm phản hồi linh tộc phương hướng mà đi có thể hắn mới đi chỉ chốc lát phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh lại làm cho trên mặt hắn nhẹ nhõm mừng rỡ dáng tươi cười im bặt mà d ừ n g vương luyện đã l ặ n g yên im mắng ra hiện tại hắn phía trước ngăn cản đường đi của hắn ách lăng hư khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệnh ngay sau đó hắn con ngươi đảo một vòng lập tức đã tìm được lấy cớ vẻ mặt dáng tươi cười nói sư phó ngươi đà đến rồi t a đối với ngươi hôm nay ban ngày dạy bảo đồ vật đ a n g có chút ít không hiểu ý định buổi tối hôm nay thửa dịp đêm khuya thêm luyện một phen không nghĩ tới đem sư phó ngươi cũng cho k i n h động đến vương luyện nhìn xem lăng hư cũng không nói gì mười bốn tuổi thiếu niên đang đứng ở phản nghịch nhất thời điểm như hắn cưỡng ép trừng phạt chưa chắc sẽ đạt được thỏa mãn hiệu quả có thể hết lần này tới lần khác hắn lại là huyền thiên kiếm chủ huyền thiên kiếm chỉ có tại trên tay hắn mới có thể phát huy bi lực lớn nhất tài năng vì nhân gian giới tại năm năm về sau bồi dưỡng được một vị đỉnh phong tử thế thậm chí siêu phảm nhập thành cấp cao thủ nghĩ vậy vương luyện trầm mặc một lát tại lăng hư có chút tâm thần bất định bất tan xuống mở miệng nói buổi tối là thời gian nghỉ ngơi không cần như thế hà k h ắ c chính mình bất quá đã ngươi có thể có này nghi cách ta hết sức cao hứng ngày mai ta sẽ tăng thêm đối với huấn luyện của ngươi lăng hư trong nội tâm lập tức một mảnh đáng chát có thể đảm nhận tâm vương luyện nhìn ra hắn chính thức nghi cách ngược lại giả ra một bộ có chút mừng rỡ bộ dáng vâng đệ tử nhất định hào hào luyện tập không cho sư phó mất mặt t u t trở về đi vương luyện nói một tiếng mang theo lăng hư một lần nữa phản hồi khách sạn nhà ở khu vực nhã toa nhìn xem vương luyện lăng hư hai người phản hồi có chút không rõ ràng cho lắm bất quá đối với cái này lượng thầy trò sự tình nàng với tư cách thị nữ cuối cùng không có hỏi đ ợ i đến vương luyện đem lăng hư đưa vào nhà ở cũng đem huyền thiên kiếm thu hồi về sau mới đúng vương luyện nói một tiếng ngươi tìm được vị này huyền thiên kiếm chủ sẽ không ra n h i ề u luận à. ta sẽ tăng lớn đối với huấn luyện của h ắ n lượng nếu là mỗi ngày đem tinh lực của hắn đã tiêu hao hết hắn tự nhiên sẽ không còn có khí lực muốn những chuyện khác rồi vương luyện nói nhiệm vụ của ngươi lượng an bài đối với tầm thường thân truyền đệ tử mà nói không coi vào đâu nhưng đối với một cái vừa vừa bước vào tu luyện một đạo thiếu niên mà nói lại xem như so sánh nặng cái này linh tộc thiếu niên tâm tính chưa định tựa hồ có chút không kiên trì nổi lại thêm đại huấn luyện lượng nói không chừng hội biến khéo thành vụn g chẳng không nên ép được thật chặt cần biết tu hành một đạo cũng có khi nắm khi bông thuyết pháp vương luyện nhìn thoáng qua lăng hư một mắt hắn như không thành được siêu p h à m nhập thánh cấp cường giả tuy là đã đến tuyệt thế đ ỉ n h phong tại đại cục cũng không có quá biến hóa lớn dưới mắt thời gian chỉ còn lại có năm năm muốn trở thành siêu phảm nhập thánh cảnh giới tồn tại không phải do hắn có nửa phần thư giãn mà lại xem trước một chút nếu có thể ma luyện mất tính tình của hắn lại để cho hắn lắng đ ộ n g xuống chuyên tâm tu hành khó không làm một chuyện tốt nhã toa thấy thế không hề ngôn ngữ lăng hư sớm một chút phát huy ra huyền thiên kiếm chính thức u y lực đưa tới tiên ma chi khí cũng có thể làm cho mộ dung linh sớm một ngày tìm được tiên ma nhị giới quy tích cho dù nhã toa cũng không biết là mộ dung linh có thể tìm được chứng cơ phản bác vô số đỉnh tiêm c ấ c cường giả được đi ra suy đoán có thể chỉ cần nàng đã bị cũng đủ lớn đã kích đối với tìm kiếm chứng cơ công việc tuyệt vọng thì sẽ bình yên phản hồi thiên tộc chính giữa phụ trợ tỷ của nàng chấp trường tiên tộc dẫn đầu thiên tộc đi hướng cường thịnh vì ư hư phương người ơ n luyện dụng lăng hành. Hắn dạy bảo phương thức cùng g đầu tu dạy dạy bắt bảo bảo b tâm thức n thường h bồi ấ t đ n g t ạ hắn xem ra, một cái võ giả ngoại trừ chân khí cường độ, kiếm thuật độ thuần thuộc không tính, ngoại cường bên ngoài, gặp nguy không loạn tâm tính, đồng xem một kiếm tâm ra, trừ độ, độ cái giả võ gặp dưỡng ạ n trọng yếu nhất. g vi Vì bồi yếu d lăng hư cái tia thái sơn sụp đổ ở trước mắt mà tại sắc không thay đổi tâm tính tại lăng hư thân hình độ cao mệt nhóm lúc hắn trực tiếp lại để cho không tập kỹ năng bơi lăng hư độc lập đầu thuyền nhìn thẳng g i tắp sóng xô tại loại này hoàn cảnh dưới sự kích thích vững vàng luyện kiếm loại làm này trực tiếp kết quả là tại ngày thứ tư thuyền cập bỡ lúc lăng hư thừa dịp cảnh ban đêm lại lần nữa muốn chạy trốn đáng tiếc nhưng dùng thất bại chấm dứt chỉ là lúc này đây t r ố n chết thất bại hắn đã không hề che giấu chính mình đối với tu hành chán ghét cùng sợ hãi rồi vừa khóc lại náo muốn vung tha cho luyện kiếm phản hồi huyện linh hôn vương luyện thiếu hiệp như vậy thật sự được sao mộ dung linh nhìn xem hữu khí vô lực vung vẩy lấy huyền t i ê n kiếm lăng hư có chút cao mày nói nàng cảm giác kế hoạch của nàng muốn xảy ra vấn đề rồi có phải hay không là ngươi chỉ dạy đệ tử phương pháp có vấn đề vương luyện nhìn mộ dung linh một mắt. chính hắn đều chưa xuất sư nhất là lăng hư từ nhỏ không có cha mẹ tính tình bất hảo thêm chi niên linh còn đấu mười bốn tuổi đang đứng ở phản nghịch nhất thời kỳ trừ phi hắn n g u y ệ n ý hạ nặng tay dùng cách xử phạt về thể xác nếu không hắn thật không biết muốn dùng loại phương pháp nào mới có thể thay đổi quan niệm của hắn lại để cho hắn dùng tâm tập kiếm tuổi của hắn nhỏ bé còn không thành thục chờ tiếp qua mấy năm hắn trường lớn hơn một chút minh bạch một vị tinh thần bảng sư tôn ý vị như thế nào về sau tự nhiên sẽ quy trọng trước mắt cơ hội dụng tâm tu hành đến ở hiện tại ta cảm thấy được đem trụ cột đánh tiên cố một ít là được nhã toàn nói vương luyện lắc đầu trường lớn hơn một chút tâm tính thành thục á i kêu ít nhất phải đợi lăng hư có mười tám thậm chí hai mươi tuổi về sau thì ra là bốn đến sáu năm sau bốn đến sáu năm mặc dù lăng hư có thể tâm tính thành t h ụ quyết trí tự cường tu hành k i ế m thuật lại có thể có cái gì thành t ự u hắn liều chết liều sống không tiếc chết trong môn sống mà lại làm cho h u y n tiên minh dương bậc này thiền tài nhân vật đã chết lại còn có ý nghĩa gì đ a n g nói chứng kiến không đáp lời vương luyện nhã toa mộ dung linh hai người không hề ngôn ngữ trong đó mộ dung linh nhìn về phía lăng hư ánh mắt mang theo một tia thương cảm chỉ có thể chờ phản hồi côn luân sau hơn nữa côn luân phái có lẽ có một bộ đối phó bất hảo đệ tử phương pháp đến lúc đó đưa hắn giao cho chuyên nghiệp người đánh bóng tính tình của hắn vương luyện nghĩ thầm lấy không cưỡng cầu nữa nhẹ thuyền thẳng xuống dưới nửa tháng sau đương vương luyện đem đại chu thiên cảnh triệt để vững chắc xuống có thể bắt đầu thử đem toàn thân ba trăm sáu mươi lăm huyệt khiếu kinh mạch hết thể giải khai lúc đội thuyền tại phong lôi hồ dừng lại nguy nga côn luân dĩ nhiên gần trong g ă n t h c vương luyện rời thuyền ủ lăng hư cùng hào hứng bừng bừng mộ dung linh nhã toa theo sát phía sau cái này là côn phái sao mộ d phía trước là nam hà chấn đã qua nam hà chấn là côn luân phái chỗ vương luyện tại phía trước dẫn đường dẫn ba người đi nhanh về phía trước bất quá bọn hắn vừa vừa bước vào nam hà chấn lập tức có côn luân đệ tử nhận ra vương luyện đến nhìn xa xa hắn những côn luân này các đệ tử đều bị vẻ mặt kích động vương luyện sư m i n h đó là vương luyện sư m i n h tinh thần bảng ba mươi ba số dịch kiếm sư bách điệu phong vương luyện vương sư m i n h thật sự là vương luyện sư m i n h vương luyện sư m i n h tại ta côn luân phái nội đã là danh chấn mật p ư ơ n g nhập môn nửa năm yên lặng ẩn nút rồi sau đó đông nhiên nổi tiếng tại tông môn thi đấu bách, Chiến bách Thắng, trở thành ta côn luân phái trẻ tuổi đệ tử chi mẫu mực một tháng trước hạ côn luân hành tẩu giang hồ càng là kiếm bại ngự kiếm môn đệ nhất thiên tài thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi đứng hàng tinh thần bảng ba mươi ba trở thành ta côn luân phái cái thứ nhất tại tinh thần bảng trên bảng nổi danh đệ tử ngược lại không là người thứ nhất ninh thiếu dương sư h i n h đồng dạng đánh bại thiên khung công tử vân thiên khung đứng hàng tinh thần bảng ba mươi sáu bất quá cũng tại kế tiếp khiêu chiến tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch một trận chiến ở bên trong chỗ thua kém lựa chủ không thể leo lên ba mươi lăm vị đương nhiên ninh thiếu dương sư h u n h mặc dù lên tinh th ta côn luân phái này giới lại có hai vị tinh thần bảng cừng giả xem ra chắc chắn nên đón huy hoàng thịnh thế nhất là vương luyện sư huynh năm nay bất quá hai mươi cao thấp loại này huy hoàng cường thịnh ít nhất có thể tiếp tục mười năm rất nhiều tiếng nghị luận không ngừng vang lên t i ự u như lúc trước triệu tuyết đan mang vương luyện nhập côn luân lúc dẫn tới mọi người c h ú mục một loại giờ phút này vương luyện đi ngang qua nam hà trấn người ngưỡng mộ nhiều vô số kể khách quan tại triệu tuyết đàn đến quy mô lớn hơn mấy chủ không chỉ sở hữu côn luân đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là vẻ mặt nhiệt tình phần lớn người càng là tràn ngập tín ngưỡng cùng có quang vĩ vương luyện thiếu hiệp không thể tưởng được ngươi tại côn luân lại có như thế nhân khí mộ dung linh có chút sợ hãi tha nói cuối cùng lập tức bổ sung một câu không biết đến lúc đó có thể cho phép ta nhập các ngươi côn luân phái tàng thư các đánh giá t i ê n tâm ta đối với côn luân phái kiếm thuật nội công tâm quyết bí pháp cũng không hứng thú thầm nghĩ đọc qua thoáng một phát côn luân phái trong ghi lại quái dị tạp đàm mà thôi việc này không khó ta đến lúc đó hội hướng trưởng muốn xin thật vậy chăng vương luyện rất đa tạ ngươi rồi đọc qua điện tịch càng nhiều càng có trợ giúp ta tìm được ma giới thông đạo và khoảng mười năm nội mở ra chứng cứ vương luyện nhẹ gật đầu. trên thực tế nên hỏi cảm ơn chính là hắn mới đúng như mộ dung linh thật có thể tìm được ma giới thông đạo đem tại mười năm nội mở ra chứng cứ sắp buộc phát làm cho sanh linh đ ổ thán trên giang hồ gió tanh mưa máu phong vân chiến tranh sợ là sẽ phải trong tự nhiên dừng lại một chuyến bốn người tại tất cả mọi người ánh mắt ngưỡng mộ xuống bên trên được côn lân u sơn đến trên đường đi biết được vương luyện lại có bực này bất phàm thân phận về sau trong nửa tháng bị vương luyện giáo hấn đầy bụng câu toán hận lăng hư trong nội tâm toán khí cũng là tiêu tán đi một tí có lẽ theo sau như vậy một người sư phụ tu luyện cũng là không tệ lựa chọn chỉ là dùng liên tưởng đến cái kia gian khổ tu luyện nhiệm vụ trong lòng của hắn lập tức trở nên tràn ngập thống khổ vương luyện sư m i n h đến rồi vương luyện sư m i n h trở lại rồi các loại lấy lòng thanh âm theo vương luyện đạp vào bách điều phong đạt đến nhất toàn bộ bách điều phong bên trên nhanh chóng chuyển đến trận trận gọi ngay sau đó vô luận là đang luyện kiếm luyện khí chế tác đệ tử hết thể bông u xuống trên tay công việc trước tiên chạy ra vây xem vị này xuống núi một tháng kế tiếp đứng hàng tinh thần bảng sông hạ to như vậy danh hảo phong chủ thân truyền đệ tử tiếng gào rằng con một phen đúng vậy từ khi vương luyện sư đệ tại tinh thần bản thượng vị liệt ba mươi ba ta bách điệu phong triệt để thổ khí dương mi mặc dù triều dương phong đệ tử tại ta bách điệu phong trước mặt đều được thấp hơn một đầu sư phó nụ cười trên mặt khách quan tại lúc trước đến càng rõ ràng nhất nhiều hơn một mạng lớn kim ô cùng đi theo tiến lên đây đại sư minh thứ sư minh vương luyện đối với hai người chắp tay hai vị sư minh khen chặt rồi ta tin tưởng chỉ cần nhị vị có thể cố gắng tu hành cuối cùng có một ngày cũng có thể như ta một loại tinh thần bảng trên bảng nổi danh kim ô phất phất tay ta là người ngược lại là có tự mình hiểu lấy vô cùng tốt rồi sư phó tất nhiên không thể chờ đợi được muốn gặp ngươi một phen rồi mau mau mang theo bảng hữu của ngươi tiến đến sư phó c h â đó a ta xác thực có việc cần cùng sư phó bờ báo chúng ta sau đó lại tự vương luyện chắc tay mang theo mộ dung linh lăng hư ba người hướng phó phiêu vũ viện lạc m à đi chương một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi lăm vấn đề sư phó phó phiêu vũ trong phòng khách vương luyện đối với hắn có chút thi lễ nhìn xem vương luyện phó phiêu vũ mang trên mặt dáng tươi cười t ố t hắn không phải đặc biệt gì hội biểu đạt chính mình tình cảm người nhưng đối với người đệ tử này hắn đã thỏa mãn đến không lời nào để nói thiên môn văn ngữ quy nạp tại một cái tốt chữ thỉnh sư phó thứ tội cái này một vị lăng hư là ta mới thu nhận đệ tử vương luyện đem lăng hư dẫn xuất đệ tử của ngươi phó phiêu vũ nhìn về phía lăng hư với tư cách tuyệt thế cường giả mà là nhất phong phong chủ dưới mắt càng chấp trưởng thủ cựu phái nhất phái hệ trên người hắn uy thế vượt qua xa vương luyện có khả năng bằng được tại vương luyện trước mặt tần tần có chút kiệt ngao bất tuần lăng hư tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói lập tức một cái r u t rún dậy vội vàng túi l ầ u xuống không dám cùng chi đối mặt đây là chọn dạng như làm được đầu làm được chính tại sao chọn dạng vương luyện ngươi bây giờ thu đệ tử phải t r ă n g hơi sớm có thể cần hãy suy nghĩ một chút phó phiêu vũ nói đệ tử minh mạch khẩn cầu sư phó thành toàn vương luyện kiên trì nói t h a thế phó phiêu vũ không c ngươi bây giờ tu vi đã liệt tinh thần bảng ba mươi ba vị p h o n g tơi bất luận cái gì một chỗ đều được xưng tụng một phương mọi người xếp hạng ba mươi lăm tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch c à n g đã khai sơn l ậ phái p trở thành một phương t ô n g chủ ngươi muốn thu đệ tử cũng là nói được đi qua cũng thế t ự như ngươi mong muốn ta nhận hạ hắn cái này đồ tôn nhanh chóng bái kiến sư tổ vương luyện đối với lăng hư nói lăng hư nhìn ra được sư tổ đối với chính mình người đệ tử này tựa hồ không thế nào thỏa mãn trong lòng của hắn không xóa đối với phó phiêu vũ cũng không có cảm tình gì chỉ là phó phiêu vũ vừa rồi ánh mắt phảng phất có thể hiểu rõ nhân tâm thật sự đáng sợ lòng hắn tồn sợ hãi nên cũng không dám biểu lộ ra nửa phần ngược lại ra vẻ nhu thuận tiến lên hành lễ độ tôn l ă n g hư b à i kiến sư tổ miễn lễ phó phiêu vũ hạng g ì tay độc một mắt xem thấu l ă n g hư chính thức nghi cách nói một tiếng sau chuyển hướng vương luyện ngươi cái này đệ tử vừa mới nhập môn sợ là cần đánh bóng một phen k i m ô lôi trạch hai người kiềm c ó dạy bảo bách đ i ề u phong đệ tử chi trách ta mà lại lại để cho hắn tại ngươi hai vị này sư huynh môn hạ tu hành ngươi xem coi thế nào đệ tử chính có ý đó vương luyện nói Tốt. Sư phó. hai vị này mộ dung linh nhã toa là khách nhân của ta cắp nàng cố tình muốn đọc qua thoáng một phát chúng ta côn luân điện tịch mộ dung linh liền bước lên phía trước giải thích một tiếng phong chủ tiền bối là đọc qua lịch sử điện tịch yên tâm chúng ta đối với côn luân phái kiếm thuật chúng n ô n tâm pháp bí thuật tuyệt không nửa phần nhìn xem c h i tâm phó phiêu vũ nhìn mộ dung linh một mắt mỉm cười việc nhỏ khó được có thiên tộc khách nhân đến đến chúng ta côn luân phái ta cái này lại để cho người phụ trách đàn bài nói xong hắn đối với ngoài cửa nói một tiếng người tới phong chủ có gì phân phó lập tức có đệ tử tiến lên lĩnh mệnh lại để cho kimô lôi trạch thanh loan tới rất nhanh kimô lôi trạch thanh loan ba người đã ở đệ tử dưới sự dẫn dắt bước vào phòng khách chính giữa kimô cái này một vị là vương luyện mới thu nhận đệ tử ngươi mà lại phụ trách dạy bảo một phen kimô nhìn lăng hư một mắt không khỏi có chút kinh ngạc nhưng vẫn là chuyển hướng vương luyện chắp tay nói vương luyện sư đệ chúc mừng lăng hư cái này đoạn thời gian làm phiền kimô sư huy rồi yên tâm ta tất sẽ giúp ngươi đem đệ tử đánh lao trụ cột không cho hắn ném đi ngươi tinh thần bảng cường giả thể diện kimô cười cam luôn nói vương luyện nhẹ gật đầu cái lúc này Phó phiêu vâng ũ lại lần nữa lên tiếng an bài. Thanh Loan, tiếng bài, ngươi hai tiền nữa an Thanh mang này n theo tộc khách h vị tiến trước, trụ bài an n về sở, đ ồ thời, sư a u đó đi dẫn bọn hắn tàng chủ mạch h t lâu, đọc qua ta con luôn bắt được kiến thức tịch. Vâng, qua đọc được điện con thức tịch. ta bắt kiến sư phó thanh loan tiến lên đối với mộ dung linh nhã toa hai người hư tay m ở dẫn hai vị đi theo ta vương luyện đi theo nói một tiếng côn luân phái truyền thường ngàn năm tàng lục điện tịch số lượng cũng không ít đọc qua hoàn tất sợ là cần một hai tháng vừa vặn ta còn cần xuống lần nữa núi một thời gian ngắn lại không nguyện bỏ qua giang lưu thành phố đầu tháng bảy v u hóa huyền diệp cô tinh ở giữa đỉnh phong cuộc chiến bởi vậy trong khoảng thời gian này sợ là không có thời gian cùng đi nhị vị rồi tính xin nhị vị thứ lỗi không có việc gì không có việc gì có sách xem là được rồi vương luyện thiếu hiệp có chuyện quan trọng tại thân thỏa thích bận rộn là được không cần để ý tới chúng ta mộ dung linh vội vàng phất phất tay đồng thời đối với côn luân phái tàng thư đã có chút ít không thể chờ đợi được vương luyện khẽ gật đầu đồng thời chuyển hướng thanh loan thanh loan sư thị hai vị này bằng hữu t i ệ u đã làm phiền ngươi nếu bọn họ có nhu cầu chỉ cần không vi phạm côn luân một quy đều có thể hết sức thỏa mãn ta minh mạch đây chính là ngươi lần thứ nhất mang bằng hữu nh đệ tử minh bạch vương luyện chuyển hướng kim o nói việc này làm phiền kim o sư huynh hao tâm tổ trí mau chóng đem hắn miêu tả thành tài không cho phép hắn có nửa phần thư giãn nói xong h ú như thế bồi dưỡng mỗi tháng tiêu dùng sợ là được không giới gần vạn kim một năm trôi qua ít nhất được mười vạn kim mới được ta nhìn xem phó phiêu vũ đem vương luyện cái tiên một sách kế hoạch huấn luyện tiếp nhận đi nhìn lướt qua nói thượng diện vô cùng nhiều dược liệu có thể thông qua thần tiêu hội mua hàng thành bản năng áp xúc đến sáu n g h n kim ở trong bất quá vương luyện lăng hư kẻ này phải trang thuộc có thể tạo chi tài còn không thể xác nhận đối với người đệ tử này người tờ hờ ơ tờ đúng được chút xuống như thế tinh lực không cần quan sát một đoạn thời gian không cần vương luyện lắc đầu thời gian không đợi người không phải do hắn chậm rãi quan sát số dưới thấy thế phó phiêu vũ không hề ngôn ngữ nhẹ gật đầu đem bản kế hoạch đưa cho kim h hướng phía vương luyện nói một tiếng ngươi là sư phó của hắn ngươi cố ý như、thế. kim âu ngươi tựa như ngươi s ư để nói vâng kim âu lên tiếng vương luyện đem một khối t ử thủy tinh bảo thạch đem ra kính xin sư phó mượn thần tiêu hội tiện lợi thay ta đem cái này khối bảo thạch bán ra lăng hư tu hành chi tiêu liền từ cái này khối bảo thạch trong khấu trừ đây là tuyệt phẩm t ử thủy tinh thạch phó phiêu vũ hai mắt tỏa sáng bực này c h ạ c h vạn kim khó cầu như sư phó cần ta tại đây còn có một khối tuyệt phẩm kim cương vương luyện nói xong đem cái kia khối hiện lên bắt rất hình lóe ra chói mắt trạch kim cương bảo thạch đem ra cái này phó phiêu vũ nhìn thoáng qua rất nhanh nghĩ tới điều gì thiên phong thánh điện vâng v ư ơ n g luyện nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn nếu như cùng nghĩ tới điều gì đối với kim ô nói một tiếng ngươi mà lại đi chuẩn bị v ư ơ n g luyện đã đối với đệ tử của hắn ký thác kỳ vọng ngươi là hơn phí chút ít tâm tư sư phó yên tâm kim ô chắp tay quay người rời đi đợi đến kim ô sau khi rời đi phó phiêu vũ nhìn lướt qua ngoài cửa mới để ép h á p thanh âm h u y ề n thiên kiếm tại trên tay ngươi v ư ơ n g luyện nao nao trong thiên hạ có thể dùng khí hành chu thiên tu vi diễn dịch ra thiên nhân hợp nhất kiếm thuật hơn nữa tự hơn mười vị khí hành chu thiên cường giả đang bao vây rết ra lớp lớp vòng vây người lại có mấy người vâng luyện ng không giấu d i ế m nữa sắp bị tơ vàng bao vải bao lấy huyền thiên kiếm đem ra thỉnh sư phó xem qua phó phiêu vũ tiếp nhận huyền thiên kiếm tinh tế cảm ứng một phen hắn có thể rõ ràng phát giác được theo hắn tay cầm huyền thiên kiếm một tia thanh lưu dọc theo huyền thiên kiếm r ó t vào trong cơ thể hắn khiến cho hắn chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần ngươi có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến đại chu thiên cảnh tự là bởi vì huyền thiên kiếm c h i cố huyền thiên kiếm chỉ là một cái trong số đó ta tại thiên phong thánh điện may mắn còn phải một phần hoàng kim mật quả thật là đại cơ duyên đại khí vận chi nhân phó ph đ e một h u mươi năm thiên phong thánh điện cũng không phải là hắn lớn nhất cơ duyên hắn lớn nhất cơ duyên ở châu nam thiên bảo tàng đây mới là hắn nhất phi trùng thiên mấu chốt nếu như nói huyền thiên kiếm hắn ghi nhớ chỉ là đại khái như vậy nam thiên bảo tàng thì là hắn nhất phi trùng thiên cơ hội chỗ đồng thời cũng là hắn ký thác kỳ vọng tương lai siêu phàm nhập thánh cơ duyên t r i điện khách quan tại nam thiên bảo tàng thiên phong thánh điện bất quá là tiểu đà tiểu náo bất quá nam thiên bảo tàng bên trong đích hung hiểm khách quan với thiên phong thánh điện chỉ có hơn chứ không kém không đến tuyệt thế tu vi hắn cũng không có ý định tiến về trước mà chờ đến tuyệt thế hắn tin tưởng bằng vào hắn ghi nhớ rất nhiều b í pháp cơ duyên thế tất có thể ở ngắn ngủn trong vòng một hai năm tấn đến tuyệt thế đình phong v ậ phần lại hướng lên siêu phàm nhập thánh lại chỉ có thể xem cơ duyên rồi vương luyện ngươi được huyền thiên kiếm có thể tại đoạt được huyền thiên kiếm lúc cũng đắc tội không ít thế lực nhất là minh huyền phái hát phong thuật sĩ、si、minh dương chính là minh huyền phái tương lai trường môn mà tinh kiếm sĩ、si、h u y ề n tiên đồng dạng là linh tộc đóng lương c h i tài bởi vậy bí mật này ngươi phải vĩnh viễn giấu ở trong lòng không được cáo chi ngoại nhân hiểu chưa đệ tử minh bạch phó phiêu vũ nhẹ gật đầu liên tưởng đến vương luyện trước đó chuẩn bị dịch dung đạo cụ trong lòng của hắn không khỏi cảm khái người đệ tử này làm việc tờ hờ tờ đúng cẩn thận ngươi mà lại tại côn luân phái đ ã nửa tháng huyền thiên kiếm cùng với ngươi phong lôi kiếm đều lư trong đó phong lôi kiếm luyện nhập cái này mấy khối bảo thạch uy lực tất nhiên trên diện rộng tăng trưởng có lẽ không đạt được c h u y ề n thuyết thần khí tiêu chuẩn có thể tại trí tôn bảo kiếm trong định có thể đạt tới đ ỉ n h phong như thế bảo kiếm mới xứng với ngươi tinh thần bảng cường giả huy danh làm phiên sư phó rồi vương luyện nói một tiếng bất quá nửa tháng thì không cần huyễn giả xâm lâm nhiệm vụ kéo dài đến nay ta đều còn vẫn chưa xong sợ là đã vượt qua lúc rồi à ngươi năm gần hai mươi leo lên tinh thần bảng mặc dù nhiệm vụ này không đi chấp hành lại có ai còn dám nói ngươi nửa cầu không phải ta hay là đi một chuyến huyễn giả â m lâm cho thỏa đáng ngoài ra ta rời nhà đã gần đến một năm nên trở về đi xem phó phiêu vũ thấy thế không cưỡng cầu nữa cũng thế thời gian đã tối ngươi liền nghỉ ngơi một ngày ngày mai đi chương một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi sáu về nhà vương luyện n g à y kế tiếp sáng sớm vương luyện xuống núi bách đ i ề u phong xuống một đạo bóng hình sinh đẹp rục ngựa mà đứng tư thế hiên ngang dĩ nhiên ở đẳng kia trở triệu sư tỷ vương luyện tiến lên phía trước nói một tiếng ta đang định ngày gần đây xuống núi hướng vân x â m thành một chuyến vấn an cha ta rồi sau đó đẳng long giá mạch tiến về trước giang lưu thành phố vương luyện nhẹ ậ t gật đầu hai người dục ngựa mà đi vượt qua nam hà trấn nhắm lê châu phương hướng mà đi không bao lâu đã tới phong lôi hồ bên cạnh vương luyện sư đệ ngươi có thể nhớ rõ tháng một m ư ờ i trước chúng ta hai người đúng là từ đó mà đến kinh phong lôi hồ qua nam hà trấn bên trên côn luân sơn tất nhiên là nhớ rõ tháng mười trước vương luyện sư đệ ngươi mới ra đời còn là vân xâm thành một kẻ kiếm sĩ tuy có dịch kiếm thuật sơ hiện phong thái có thể khách quan tại những danh môn đại phái kia thậm chí địa phương bên trên thiên tài đệ tử đến không đáng giá nhắc tới dưới mắt bất quá tháng mười vương luyện sư đệ dĩ nhiên thoát thai hoàng cốt không chỉ tu vi tiến nhanh liên tục phá quan đặt đến khí hành chu thiên càng tại một tháng trước bại ngự kiếm môn thiên lôi kiếm sư vạn kiếm vi vấn đỉnh tinh thần bảng ba mươi ba vị danh truyền thiên hạng tờ ớ tờ đúng lại để cho người không thể tưởng tượng nổi triệu sư tỷ khen chật rồi ta xem triệu sư tỷ dưới mắt chân khí hai mạch nhâm đốc gần như hoàn toàn đả thông chỉ cần cơ hội là được khí hành c h u tiên đợi một thời gian tinh thần bảng bên trên tất có triệu sư tỷ một chỗ cắm rủi ta đây tựu i cho ngươi mượn cắt l u ô n rồi đến lúc đó vương luyện sư đệ vị này tinh thần bảng tiền bối cần phải nhiều hơn chiếu cố ta một hai vương luyện mỉm cười hai người nói chuyện với nhau gian dùng ngựa mà đi dần dần đi tiệc cận hơn mấy ngày vân sâm thành đã xa xa đang nhìn lúc này đây triệu tuyết đan đến đột nhiên cũng không kinh động người khác thế cho nên đi đến vân sâm thành bên ngoài nhưng không thấy có người n g n h đón đối với cái này triệu tuyết đan cũng vui vẻ thanh nhàn tại trải qua thành bên ngoài rừng cây lúc triệu tuyết đ a n đột nhiên một chậu hỏi vương luyện có một vấn đề ta một mực dằn xuống đáy lỏng đã có năm gần đây hôm nay ta nhịn không được cũng muốn hỏi ngươi vừa hỏi ngươi nói hơn mười người trước ta phản hồi vân xâm thành lúc từng tại đây phiến trong rừng cây nhỏ cảm ứng được kiếm khí t r ù n g tiêu lúc ấy ta kết luận tất có vị chân khí đại thành người tu hành lúc này luyện kiếm người kia có phải hay không ngươi vương luyện nghe xong không khỏi cười cười nếu không ngoài ý muốn chính là ta rồi bất quá ta lúc kia cũng không luyện c ự chân khí chỉ là thông qua kiếm thuật dẫn đạo thiên địa khí lưu tạo thành cùng loại hiệu quả mà th thật đúng là ngươi ngươi lúc trước tại sao phải trốn đâu rồi không muốn bị người biết rõ mà thôi thật sao triệu tuyết đan nghe xong lại vô cùng tín rất nhanh hai người đã đi tới vân sâm thành bên ngoài một chỗ đường rẽ trước dọc theo cái kia đường rẽ đi trăm mét có thể thấy được một cái to như vậy t r n g viên cái này là vương luyện trong nhà chỗ triệu tuyết đan nhìn xem vương gia to như vậy vì lạc trong mắt lộ ra có chút hiếu kỳ trên thực tế t i ể u kiến trúc quy mô mà nói vương gia đại viện khách quan tại vân sâm thành thành chủ ở lại phạm vi chỉ có hơn chứ không kém triệu sư tỷ có thể cần tiến về trước nhà của ta nghỉ ngơi một phen vương luyện chứng kiến triệu tuyết đan hiếu kỳ mời nói không muốn từ trước đến nay có chút lạc lạc hào phóng triệu tuyết đan giờ khác này lại là có chút chần chờ một hồi lâu m ớ i nói lần sau lần sau có cơ hội lại đi b á i phòng bá phụ bá mẫu vương luyện cũng không c ư ỡ n g cầu ta đây cũng nên triệu sư tỷ đại giá ngươi chừng nào thì muốn đi trước giang lưu thành phố rồi nhớ do gọi ta một tiếng bất quá nửa tháng đi ra ngươi cùng phong đế nhất kiếm t r ị n h trung thắng đệ tử phương du ước định giao thủ này rồi ta đang tiếp bức thiết muốn xem xem vương luyện sư đệ ngươi lúc này chính thức thực lực nhất định vương luyện đối với triệu tuyết đan chắc tay lập tức hai người phân đạo mà đi triệu tuyết đan rục ngựa đi về phía trước một khoảng cách nhìn xem đã đi vào vương gia trang viên vương luyện lại là có chút kỳ quái rõ ràng rất muốn vào xem có thể lại chẳng biết tại sao đột nhiên trong nội tâm vừa loạn nhưng cũng không dám tiến vào cũng không phải cái gì long đàng hổ cái này có thể không phù hợp ta triệu tuyết đan phong cách một lát sau nàng mới lắc đầu chẳng muốn nghĩ lại trực tiếp dùng ngựa tại cổng bảo vệ nhóm kinh hỷ gọi xuống vào vân x â m thành tam thiếu gia trở lại rồi tam thiếu gia trở lại rồi nhanh đi thông chi lao ra vương luyện vào trang viên trang viên rất nhanh náo nhiệt vương gia trang viên chiếm diện tích rất lớn cơ hồ tương đương với một cái tiểu nhân thôn xóm ở tại trang viên chính giữa đứa ở do hộ lẻ loi tổng tổng không còn có mấy trăm người bước vào trang viên đến chính thức đi đến vương gia s â n nhỏ cũng cần hơn m ộ ư ơ i phút thời gian bởi vậy đương vương luyện đi vào vương gia viện lắt lúc vương gia cao thấp đều đã đã nhận được tin tức vương gia c h i chủ vương triều dương cũng thì thôi vương gia quản gia vương trung vương luyện hai cái mội mội vương phi phi vương tuyền ngọc tắc thì đồng thời chạy ra vẻ mặt vui mừng là ở vội vàng đả bại đại ma hoàng cứu vớt thế giới sao vương luyện sờ lên vương tuyền ngọc đầu cười cười vâng ta vội vàng hợp tung liên hành đả bại ma hoàng công việc lúc này mới không để ý đến tiểu tuyền ngọc tam thiếu ra lão ra trong thư phòng chờ ngươi ngươi xem vương trung ở bên nói một tiếng vương luyện nhẹ gật đầu một lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì hỏi một tiếng đúng rồi trung thúc ngươi tháng năm lúc thế nhưng mà chạy một chuyến rang lưu thành phố ta giống như chứng kiến ngươi rồi vương luyện nói vừa xong hắn nhẹ cảm, cảm giác được vương trung toàn thân cơ bắc phảng phất toàn bộ kéo căng cho dù chỉ có như vậy trong tích tắc có thể quả thật phát sinh qua không đến nửa giây vương trung trên mặt lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười tam thiếu ra khả năng nhìn lầm rồi ta tháng năm tuy nhiên chạy một chuyến đông phương đại lục nhưng, nhưng lại không đi g i a n g lưu thành phố thật sao vương luyện nhìn vương trung một mắt trong nội tâm kỳ quái nhưng lại không nói cái gì vương gia có thể xông ra lớn như vậy sinh ý thương hội trải rộng phong vân hai quốc hơn nữa tại thần lòng công thương đều chiếm cứ một chỗ cắm rủi thế lực rất cao minh nếu nói là trên tay không có một đinh điểm lực lượng sớm đã bị những đạo phỉ kia cường hào chi lưu ăn được liền sương cốt cặn bã đều không thừa rồi vương trung hiển nhiên có tu vi tại thân khả năng hắn tựu là vương già chuyên môn phụ trách xử lý những chỗ tối k i a công việc người chấp hành trở lại rồi trong thư phòng vương triệu dương đã chờ một thời gian ngắn rồi ở bên mẹ của hắn chính một lần lần đích thêm lấy nước t r à chứng kiến vương luyện mang theo một tia nếp nhăn nơi khóe mắt k h ó e mắt tràn đầy vui mừng ta đã trở về người thấy được lui ra ta có lời cùng lao tắm nói phụ tử các ngươi lưỡng h ả o h ả o tâm sự ta không quáy dày các ngươi vương thị nói xong đi ra ngoài lúc có chút chịu mến nhìn vương l u y n một mắt l u y n nhi ngươi lục soát rồi ta cái này đi phòng bếp xuống bếp làm cho ngươi điểm ô gà bồi bổ thân vâng vương luyện lên tiếng quân luân phái trong đợi đến như thế nào rất tốt nhìn ra được vương triệu dương nhẹ gật đầu vào c u n luân ngươi s á t thực như cá g ặ p nước đoạn ngắn không đến một năm sông rơi xuống to như vậy danh hảo dịch kiếm sư ta nhớ không lầm không thể tưởng đội phụ thân cũng quan chú giang hồ sự tình nguyên bản không thế nào để ý tới hiện tại muốn không để ý tới cũng không được vương triệu dương hừ lạnh một tiếng có chút bất mãn thế nhưng mà một lát hắn đúng là vẫn còn thần hơi trì hoãn tinh thần bảng sức nặng ta đã hiểu được ngươi tuổi còn trẻ có thể ở tinh thần bảng bên trên n ổ i danh xác thực thiên phú được cuối cùng là đi ra một đầu thuộc về mình con đường không có ném chúng ta vương ra thể diện vương luyện nhìn thoáng qua vương triệu dương vương triệu dương có thể bằng chính mình hai tay tại ngắn ngủn hơn mười năm ở bên trong đánh rất xuống vương thị thương hội to như vậy cơ nghiệp từ trước đến nay lòng dạ c ự cao c có thể làm cho hắn như vậy cho tán thưởng có chút không dễ đã ngươi đã đi ra thuộc về mình con đường rồi ta cũng không ngăn trở nữa ngăn đón ngươi vương triều dương nói xong đem một cái hộp đổ lên vương luyện trước người đây là ta tự thần lòng công thương thương hội nội dùng quyền lợi của mình thay ngươi mua ở dưới hy vọng đối với ngươi tu hành có trợ giúp đây là vương luyện đem cái hộp mở ra đương hắn nhìn rõ ràng cái hộp chính giữa để đó đổ v ậ t lúc đồng tử không khỏi co rụt lại huyết phong quỷ hồn nội đan huyết phong quỷ hồn nội đan đó là khách quan tại trí tôn tiên đậu càng thêm quý trọng tồn tại trí tôn tiên đậu có thể làm cho người ngộ tính trên phạm vi lớn tăng lên tu hành kiếm thuật có tác dụng trong thời gian hạn định quả đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh mà huyết phong quỷ hồn nội đan Tắc thì thể tu tới một loại trước nay chưa có cho cực hạn làm luyện đem môn kiếm người nguyên bản vương ậ lần i h ậ vật n n ra ấy, c ũ không cần triệu a nhiều lời. Vương lời. t dương nhẹ gật đầu thần lòng công thương chính là trong thiên hạ lớn nhất thương hội khắp nơi đại lục toàn bộ hết gì đó đều có thể đạt được ta hiện tại dù chưa trở thành thần lòng công thương thương hội hội trưởng có thể nhưng cũng có chút quyền lợi thay ngươi muốn tới một khỏa huyết phong quỷ hồn nội đan ngoài ra ta hiện tại đang tại trao đổi thu mua quỷ đều sản xuất ác linh chi căn được chuyện sau cho ngươi mang đến ác linh chi căn đợi hoàn thành giao dịch thuận lợi mua hàng người tự nhiên biết rõ vương triều dương thần thông d i n g đáp ta nhìn ngươi khi trở về là cùng triệu thành chủ thiên kim một đạo phản hồi ngươi cùng triệu thành chủ thiên kim quan hệ còn có tiến triển tiến triển hài lòng vương luyện nói Tốt. vương triều dương trên mặt lộ ra hỉ nếu là lúc trước ta nhiều nhất chỉ có thể hy vọng xa vời cho ngươi trèo lên triệu thành chủ thiên kim cái này góp đại thụ vì ngươi bác cái hài lòng tiền đồ nhưng là hiện tại ngươi đã nhập tinh thần bảng trên giang hồ sông hạ to như vậy danh hảo dĩ nhiên có thể xứng đôi triệu thành chủ thiên kim bởi vậy như có khả năng nghĩ hết phương pháp đem hắn cầm xuống ta sẽ xét mà đ ị c h ra vương luyện nhẹ gật đầu vương triệu dương tựa hồ i nhìn ra vương luyện ẩ n giấu ở trong lòng có chút kháng cự nghĩ cách lúc này nghiêm nghị nói lao tam tuy nhiên ngươi trên giang hồ lưu lạc ra không nhỏ thanh danh nhưng ngươi phải nhớ kỹ giang hồ vĩnh viễn chỉ là giang hồ đăng nhập không được nơi thanh nhã cái gọi là tôn g môn võ giả tại bong bong thiết kỵ trước mặt như dễ như trở bàn tay bị dễ dàng trà đạp thành phấn vụn bởi vậy ngươi nếu muốn công thành danh thoại trở thành nhân thượng tri nhân chấp trường quyên hành thống ngự thiên quân phương vi con đường thuận lợi nhất mà triệu thành chủ thủ hạ có ba nghìn kỳ lân vệ tám thiết giáp kỵ và mấy vạn tầm t h ư ờ n g quân sĩ cái này là cả lễ châu cảnh nội đáng sợ nhất một cố lực lượng như ngươi có thể đem cố lực lượng này chấp trưởng tại tay thiên hạ to lớn tận có thể đi được Trước Trước 157 Chừng 157, đ à thành, thành một hồi đao quan g kiếm ảnh tại phụ thành chủ diễn vo trong s ả n h không ngừng giao thoa thật lâu hàn g quang tiêu tán đao kiếm dừng lại thương triệu tuyết đan cười t h u kiếm đối với phía trước phụ thân triệu cựu châu nói một tiếng phụ thân ngươi xem ta kiếm thuật như thế nào ngươi phản hồi côn luân chi tế bất quá sơ nộ chân khí nhập hơi chi pháp không muốn dưới mắt còn chưa đủ một năm nhập vi chi pháp lại có đại thành xu thế đợi một thời gian nộ g đ ư ợ c thiên nhân hợp nhất chi cảnh cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời triệu cựu châu tự sẽ không bỏ đi chính mình nữ a nhi bảo b ố i tính tích cực cười nói ta có thể có bực này thành k i ể u cùng vương luyện sư đệ mấy tháng chỉ điểm cùng với hắn châu viết cái tiêm một sách thiên nhân hợp nhất kiếm thuật điện tịch không thể bỏ qua công lao bởi vậy phụ thân lưu quang thiểm lôi bí pháp sự t ì n h kính xin phụ thân đáp ứng triệu cựu châu nhìn trước mắt vị này từ trước đến nay vô cùng có chủ kiến con gái giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào nàng nhưng lại không đáp lời thấy thế đã đáp ứng vương luyện triệu tuyết đ a n không khỏi có chút nóng này phụ thân Lưu quang triệu m lôi bí pháp y là cựu h n châu khách dùng một bộ vui lụa chi sắc đạo lưu quang thiểm lôi chính là ta triệu ra bí pháp mặc dù có thể nói năm đó được từ quân luân nhưng muốn đem bể ngoài truyền ta cũng cần phải hảo hảo khảo giáo một phen như vậy đi n g ư ơ i đêm mai đem cái kia vương luyện tỉnh h đến quý phủ ta mà lại lại tinh tế xem hắn một phen lại quyết định lưu quan g tiệm h lôi pháp truyền l á bất truyền ta cũng đã đáp ứng vương luyện sư đệ ngươi tung là muốn khảo giáo cũng không thể khiến ta nói không giữ lời dạ dạ là sẽ không để cho ngươi nói không giữ lời ta sẽ đem lưu quan g tiệm h lôi pháp truyền thụ cho hắn chỉ là hắn nếu là biểu hiện không thể để cho ta thỏa mãn một sách lưu quan g tiệm h lôi pháp là cực điểm rồi lại muốn để cho ta tự mình chỉ điểm công việc tất nhiên là lại không khả năng phụ thân ngươi tự cho mình rất cao vương luyện sư đệ hạng gì thiên phú nhập môn chưa đủ một năm do nội khí viên mãn tấn đến khí hành chu t i ê n mà lại triệu ở thành tông môn t tuyết đan nao nao ngay sau đó tựa hầu nghe ra triệu cựu châu ngụ ý lập tức khuôn mặt từng đỏ nói phụ thân ngươi tại nói bậy bạ gì đó ta cùng vương luyện sư đệ bất quá là sư tỷ đ ệ quan hệ nào có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ta trong tưởng tượng loại nào triệu cựu châu thành chủ cười cười trên thực tế tự ngươi trở về nhà thủy đến nay tổng cộng đề cập vương luyện tục danh ba mươi bốn lần cho dù trong đó có thay hắn hỏi lưu quang tiệm lôi nguyên nhân chỗ có thể rất nhiều chủ đề ngươi lại bất chi bất giác hướng trên người hắn liên lụy như thế còn không thể chứng minh cái gì ba mươi bốn lần triệu tuyết đang cẩn thận một hồi mới tựa hồ xác thực như phụ thân triệu cựu châu theo như lời nàng đề cập vương luyện tục danh số lần phải trăng nhiều đi một tý chẳng lẽ nhá đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình ngươi lại hỏi hỏi mình Lại nhớ kỹ ngươi là ta triệu cựu châu con cái ta triệu cựu châu nửa đời trước tồn tại quân luân lại bởi vì đủ loại nguyên nhân rõ ràng cố tình yêu nữ nhân lại lo trước lo sau thậm chí cả cuối cùng nhất thảm kịch phát sinh thương tiếc t h u n g thân nếu ta năm đó có thể chủ động một ít cường thế một ít hết thể kết cục đều muốn cả biến tương lai của ta cũng cũng không cần lưu lại thật sâu tiếp nối triệu tuyết đang chằm chằm vào triệu cửu châu trực tiếp cho hắn một cái lên mắt phụ thân người đang tại của ta gặp mặt nói chuyện luận mẫu thân ngoại trừ một nữ nhân khác như vậy thật sự được không nào ha ha có gì không thể ta đối với người mẫu thân đồng dạng là chân ái ta lại chưa từng phụ nàng triệu cửu châu cười to một tiếng nha đầu ta nói chỉ là muốn muốn nói cho ngươi một cái đạo lý hoa nở có thể gãy thẳng t u gãy không ai đãi không hoa không gãy cảnh các loại giống như có cái gì không đúng phốc triệu tuyết đang cười khẽ không chỉ phụ thân những lời này từ trước đến nay là hình dung nữ tự a Ta t đọc sách dù h vương i kiểu đem luyện d sao i tuy có chút ít xuất thân nhưng bất quá một thương nhân đệ tử mặc dù hắn bây giờ đang ở tinh thần bảng trên bảng nội danh lại có thể thế nào dù là hắn tương lai tái tiến một bước Vẫn đ bởi vậy ngươi không cần có nửa phần nghi cách nếu thật thích tiểu tử kia trực tiếp ra tay đưa hắn cầm xuống không cần nửa phần lo trước lo sau ta triệu cựu châu con gái tuyệt đối xứng đôi đương kim trên đời bất luận cái gì một người phụ thân ngươi đây rốt cuộc là đang chọn con rể hay vẫn là đoạt con rể đầu rồi thiếu nha đầu vi phụ đây không phải tại thay ngươi chỗ dựa sao n g ư ơ i đã tới mười tám cần được đàm hôn luật cả trong một năm này đến đây cầu thân người cơ hồ đem ta phụ thành chủ cánh cửa đều đã phá rồi bất quá hôn sự của ngươi cuối cùng nhất quyết sách quyền ta giao cho chính ngươi tốt rồi trời tối ngày mai triệu hạt tới ta xem thật kỹ xem phụ thân nghe được triệu cựu châu nói triệu tuyết đan không khỏi mắt tưởng đỏ nha đầu không cần làm lần này tư thái với tư cách nữ tử ngươi cuối cùng hội nên đến một ngày như vậy triệu cựu châu nhìn trước mắt đình đình ngọc lập con gái có chút đại khí vung tay lên tốt rồi đi thôi lợi dụng thay ngươi cử hành trưởng thành lễ danh nghĩa tổ chức k ế n hội đa tạ phụ thân chơ một chút rất nhanh triệu cựu châu lại nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ta nhìn ngươi tu vi tựa hồ cách khí hành chu thiên cảnh đã là không xa ta tại đây vừa vặn có một khỏa thông l ợ t đan đối với ngươi nhập khí hành chu thiên cảnh không nhỏ trợ giúp ồ、oh, phụ thân bực này quý trọng đan dược ngươi theo ở đâu ra ở đâu ra ngươi cũng không cần làm nhiều để ý tới rồi tuy nhiên vân xâm thành bởi vì thu thuế không cao nguyên nhân ta cái này vị thành chủ làm nhỏ khó mà ngay cả quân phí cũng có chút khẩn trương không thể không đánh những trộm cướp kia chủ ý nhưng ba nghìn kỳ lân vệ thời khắc tại bên ngoài c à n quét trung quy là được có chỗ thu hoạch mới là phần này đan dược là phó thống lĩnh hiến đi lên không phải chứng kiến tu vi của người ta đều đem quân đi mặt khác ngươi có rảnh cũng đi kỳ l ầ n vệ bảo khố nhìn xem nói không chừng sẽ có cái đó ngươi cần dùng đến đồ vật cảm ơn phụ thân đi thôi cứ như vậy đi vương luyện nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm lẩm bẩm lâu bầu một lát hắn đem lưỡng s á c h sách, sách v ở tại trước b à n sách trải rộng ra một sách là thiên khích lưu quan g kiếm thuật một cái khác sách là nhất t h i ệ m quyết đây là kiếm sĩ nhất mạch truyền lưu rộng nhất đích tuyệt thế kiếm pháp chuyến lưu quảng cũng không có nghĩa là uy lực không lộ ra trái lại thiên khích lưu quan kiếm thuật luận sức vật tại rất nhiều tuyệt thế kiếm thuật ở bên trong đều được xưng tụng nổi tiếng mà nhất thiền quyết nếu là phối hợp thỏa đáng tinh diệu vận dụng c à n g có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy lực vương luyện đọc qua một lát dần dần đem cái này hai môn kiếm thuật ghi nhớ hiểu rõ tại tâm rồi sau đó dùng lưu quang cảm ứng thuật tiến hành đợi diễn linh ngộ mộ. một ngày thời gian qua rất nhanh đi ngay kế tiếp sáng sớm vương triều dương vẻ mặt dáng tươi c ư ờ i gọi đến trên làng thợ may đi vào vương luyện trong phòng làm cho thợ may thay vương luyện lượng thân chế tắc quần áo nhiệt tình như vậy thấy vương luyện có chút không hiểu t ấ u đây là xem ra ngươi cùng triệu tiểu thư quan hệ so với ta trong tưởng tượng rất tốt ân triệu thành chủ phát tới thế i t mời cử hành hiến hội mời vân sâm thành cảnh nội có quyền thế chi nhân dự tiệc này đến mục đích chủ yếu là thay triệu tuyết đang cử hành lễ t h à n h nhân ngươi tại mời phạm chủ nội hơn nữa phát chính là kim thiếp kim thiếp chính là chỉ khách nhân tôn quý nhất đem cùng vân sâm thành thành chủ triệu cựu châu cùng tòa loại này thế i t mời tổng cộng chỉ phát ra mười cái vương luyện chiếm cứ thứ nhất vương luyện nhẹ gật đầu vương triệu dương lại để cho thợ may thay hắn lượng thân chế tạo quần áo h i ệ n nhiên là vì buổi tối hôm nay hiến hội từ lúc triệu tuyết đan mười sáu tuổi chi tế liền có người cổ động triệu cựu châu thay hắn cử hành trưởng thành c h i lễ nhưng lại bị triệu cựu châu dùng triệu tuyết đan ra ngoài c h ư a về hoặc là nguyên nhân khác từng cái đẻ xuống lễ thành nhân ngươi cũng biết lễ thành nhân thường t h ư ờ n g tượng trưng cho cái gì con gái trưởng thành có thể đàm hôn luật cả vương luyện nói đúng vậy vương triệu dương hơi gật đầu cười nếu như ta không có đón o sai triệu thành chủ lần này thay triệu tiểu thư cử hành lễ thành nhân nghi đã có c h ọ n tế chi ý ta đã sai người trước đi tìm hiểu mười cái kim rán hội phát tại cái đó mười người bất quá vô luận cái đó mười người chúng ta nhưng chiếm cứ lấy cực lớn ưu thế đừng quên hắn phát r a thiếp mời đến nay bất quá một ngày thời gian một ngày thời gian những chính thức kia tổng đốc phiên vương hầu ra sợ là căn bản phản ứng không kịp vương luyện nhẹ gật đầu không lâu ta từng cơ duyên xảo hợp trong vòng bộ giá bốn mươi vạc kim mua hàng một bộ huyền băng vòng hai đến lúc đó phần lễ vật này do ngươi tự mình dâng lên bốn mươi vạc kim vương luyện trong nội tâm cả kinh bốn mươi vạc kim đây cơ hồ tương đương với một châu thu thuế tổng rồi cần biết vân đế quốc nội tỉnh phú có thể bởi vì khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía nguyên nhân mặc dù chiếm cứ mấy châu có thể hàng năm quốc khố thu nhập Cũng không q đây, thành thành đây là vương n kim, thị luyện trong một năm lần thứ hai bước vào cái này tòa phụ đệ chính giữa khách quan tại trước một lần hắn một kẻ thiểu tốt không là bất luận kẻ nào đoạt được biết không có tiếng tăm gì giờ phút này hắn vô luận thân phận hay vẫn là địa vị toàn bộ có một trời một vực vân bùn biến hóa đồng thời đã bị mời mà đến hắn sức nặng cũng không thể cùng nói mà nói bởi vì thời gian lộ ra vội vàng t i ê u quy mô bên trên mà nói lúc này đây đến hội khách quan tại trước đó lần thứ nhất đến còn có chưa đủ nhưng chỉ cần nhận được tin tức người đều là trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thế cho nên dù là chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị đến đây đi gặp khách quý vẫn đ à n g số lượng cũng không ít theo phương diện này đều có thể đầy đủ nhìn ra triệu cựu châu vị này vân xâm thành thành chủ tại lễ châu cảnh nội lực ảnh hưởng bàn tay ba vạn đại quân trong đó còn kể cả một vạn một ngàn tinh nhuệ chi sĩ hắn tại vân quốc cảnh nội dĩ nhiên thuộc về mạnh nhất chư hầu một trong dù là tên không n ổ i danh có thể vân quốc cao thấp lại không có bất kỳ người dám can đảm đối với hắn có nửa phần k i n h thường vương luyện cùng vương triều dương hai người tới phủ thành chủ lúc màn đêm dĩ nhiên hàng lâm theo vương g i a xe ngựa đi đến sớm bị đã phân phó thị vệ lập tức tiến lên đúng là dẫn vương g i a xe ngựa từ cửa chính bước đi một màn này rơi xuống đồng dạng đã đến chứng kiến vương ra xe ngựa muốn cùng hắn chào hỏi dương tức ra trong mắt thẳng lại để cho hắn giật mình một hồi lâu không có kịp phản ứng một lát, h á dương, dương, dương tức h â gia n g ta nếu con g không từng nhìn lầm vừa rồi đi vào là vương hội trưởng già xe ngựa phụ thành chủ cửa chính đêm nay đến nay cũng chỉ có lượng cỗ xe ngựa xuất nhập qua một cỗ là lưu châu mục chi tử lưu thăng bình một cô thì là vô nhật phong hồng môn môn chủ thân truyền đệ tử hứng húc vương hội trưởng đây là thứ ba chiếc ca lúc nào vương hội trưởng cùng triệu thành chủ quan hệ rõ ràng đã gần như thế đương được rất tốt triệu thành chủ như thế lễ nộ rồi hả này trong đó thế nhưng mà có cái gì chúng ta cũng không biết rõ tình hình nội tình dương tước ra cùng vương hội trưởng quan hệ cá nhân rất tốt chẳng biết có được không có thể cáo chi một hai dương quân cười khổ một tiếng bàng hội trưởng ngươi vì thế mà hiếu kỳ ta cảm giác không phải là chuyện ta t r ư ớ c cũng không thu được bất luận cái gì từng rõ tức liền có lòng cũng không cách nào hướng bàng hội trưởng thổ lộ nửa chữ chỉ chờ một lát chúng ta tiến bảo bàn gặp bàn g dương quân không giống làm bộ chỉ phải gật đầu như thế cái con kia có thể đến lúc đó nhìn một chút như vương hội trưởng thực leo lên l ê n triệu thành chủ tờ tờ tờ đúng có thể nhất phi trùng tiên rồi đến lúc đó vương thị thương hội tên cửa hiệu tại lễ châu cảnh nội nhất định có thể thông suốt mặc dù toàn bộ vân quốc cũng không có ai dám can đảm không cho triệu thành chủ cái này mặt mũi dương quân nhẹ gật đầu một chuyến bốn người lập tức tiến lên đi theo và o phủ thành chủ việt lạc phủ thành chủ v i lạc đã có không ít khách mới đi đầu đã đến dương quân bàn bàn tự nhiên không thiếu được cùng một ít hảo hữu trao đổi khách sáo một phen Khách á s ân được bàn bàn mời đến dương quân theo sát lấy nhìn qua tới đợi đến nhìn rõ ràng vương triệu dương phụ t ử chỗ vị trí về sau cũng nhìn không được lau mắt cơ hồ cho rằng xuất hiện ảo giác đó là bàn thứ nhất vương hội trưởng rõ ràng có tư cách bên trên được bản thứ nhất cùng triệu thành chủ lưu công tử bọn người bình khởi bình toản ồ vương luyện đại ca cũng ngồi ở chỗ kia đâu dương tình có chút kinh hỉ kêu một tiếng vương luyện nghe dương tình vừa nói mọi người phảng phất mới lưu ý đã đến vương luyện một loại vương luyện cho dù trên giang hồ lưu lạc ra không nhỏ danh hào tại tinh thần bản g thượng vị liệt ba mươi ba có thể dương quân b ả n g bàn hai người đều không phải người trong giang hồ mặc dù có chút thế lực cùng con đường cũng không có khả năng đối với trong giang hồ sự t ì n h rõ như lòng bàn tay bọn hắn mặc dù đối với tinh thần bảng có chấu nghe nói nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với top mười tên người hai mắt có thể thụ sắp xếp đến ba mươi ba tên vương luyện thậm chí là top mười tên về sau những người khác đều không sao cả để ý tới nhưng căn cứ trước mắt một màn lại cũng không ảnh hưởng mấy người phỏng đoán nghe nói vương luyện tại mười mấy người trước bởi vì biểu hiện xuất sắc bị triệu tiểu thư coi trọng mang đi cô luân dưới mắt vương hội trưởng có thể xếp vào bàn thứ nhất đoán chừng là cái kia vương luyện tại côn luân phái trong có sở kiến cây nguyên nhân mới là vương luyện tung tại côn luân phái có chỗ kiến thụ triệu thành chủ hạng gì thân phận nắm giữ trong tay lực lượng khách quan tại côn luân phái trưởng môn đến đều chỉ có hơn chứ không kém như vương luyện có thể leo lên côn luân trưởng môn bảo t o a nhập n bàn thứ n h ấ t ngã vào hợp tình lý nhưng cái này có thể sao ngược lại là bị bản bản lôi kéo tới tựa hồ muốn xem xem có thể hay không nhập triệu tiểu thư pháp nhãn b ằ n thực thì thảo nói thầm một câu có phải hay không là triệu tiểu thư cùng vương luyện tại côn luân phái sớm triệu ở chung sinh ra tình cảm thế cho nên triệu thành chủ cố tình triệu cái k lời này vừa nói ra mọi người đồng thời yên tĩnh ngay sau đó hơi chút dư vị lập tức cảm giác loại này suy đoán có nhiều khả năng như cái k i a vương luyện có thể bắt được triệu tiểu thư tâm hồn thiếu nữ lại để cho triệu thành chủ triệu hắn vi tế v ư ơ n g ra thật sự muốn nhất phi trùng tiên l ê n rồi ta xem không có khả năng triệu thành chủ tuy là vân s â m thành thành chủ quyền lợi bên trên x ư n g không có vân quốc c h i đ ỉ n h có thể hắn giã tâm mừng mừng thừa dịp vân quốc nội loạn chi tế phát triển mạnh quân sự trước mắt đã thành vân quốc cảnh nội l ạ n chi tế phát triển mạnh nhất quân s vượt qua xa một thành thành chủ có khả năng so sánh v ớ i nhiều khi lễ châu lưu châu mục thiết lập sự t ì n h đến đều cần dựa vào phối hợp của hắn bực này thân phận địa vị và vương g i a thương nhân xuất thân làm sao có thể bị triệu thành chủ để mắt triệu thành chủ phát triển mạnh quân sự trước mắt thành vân quốc cảnh nội lớn nhất quân việt một trong chuyện đó không giả nhưng bọn hắn phát triển mạnh quân sự ngoài lại là đưa tới thái hậu k i ế n kỵ thái hậu đối với vân xâm thành quân phí xin khép kéo lại kéo trước mắt to như vậy quân đội cơ hồ chỉ có thể dựa vào triệu gia cung cấp nuôi dưỡng loại làm này tuy là làm cho quân đội đối với triệu gia càng thêm trung thành lại liên lụy triệu gia thậm chí cả toàn bộ vân sâm thành kinh tế thế cho nên gần vài năm nay ba nghìn kỳ lân vệ đều được ra ngoài tiêu diệt mới có thể duy trì thu chi cân đối có thể vương gia bất đồng vương thị thương hội sinh ý gần chút ít năm càng làm càng lớn một năm tiền l ợ i đâu chỉ ba bốn mươi và kim như vương gia cùng triệu gia quan hệ thông gia một người có người một người có tiền giống như tại cường cường liên hợp triệu thành chủ quân phí chi nguy tự sụp đổ không chỉ như vậy triệu thành chủ còn có thể dựa vào vương gia ủng hộ tiếp tục phát triển quân sự đến lúc đó vân sâm thành chủ thanh thế khách quan tại lúc trước tất nhiên lại trèo một cái đằng t r ư ớ hoàn toàn mới bậc thang nói như vậy thật đúng là có khả năng chỉ là không biết lưu châu mục có nguyện ý hay không rồi nguyện ý hay không có thể không phải do lưu châu mục tiếng nghị luận ở bên trong rất nhiều khách quý từng cái tiến đến vương luyện một mắt nhìn đi toàn bộ vân s â m thành có phần có thân phận địa vị người tất nhiên là toàn bộ đến đông đủ như tô hà kiếm phái trưởng lao chu t u n vân lý đạo toàn n g u y ê n hoa kiếm phái trưởng lao tề chính dương tông chủ p h ò a n h trăng như lục trúc phái trưởng môn đạo vô tức các loại đều đã tìm đến trước đó lần thứ nhất hắn nhập vân xâm thành phủ thành chủ lúc những người này ở ghế trên mà hắn tắp thì ở vào ghế hạng mép trong đám người không xu dính túi nhưng là hiện tại hắn lại có thể ngồi ở bàn thứ nhất một mắt bao quát tận hưởng mọi người hâm mộ ánh mắt mà hơn mười nguyện trước tại g i ư ờ n g t ỉ n h trong miệng tiếng tăm lừng l â y tề tranh minh hoàng siêu hướng khải toàn b ọ n người tắc t h ì giống như văn bối cùng hắn hiện tại dĩ nhiên không tại một cấp độ nếu như ta chưa từng nhận lầm cái này một vị là tinh thần bảng tân tấn xếp hạng ba mươi ba vị dịch kiếm sư vương luyện vương thiếu hiệp a trên b à n đ ế t ử hồng môn đệ tử hồng húc đối với vương luyện giống như cười mà không phải cười ta là xuống lần nữa hồng húc tinh thần bảng mười sáu vị vi hồng môn bốn kiếm một t r o n người giang hồ n â n đỡ tặng cùng hào hiệp chi kiếm tên h vương luyện thần sắc bình tĩnh lên tiếng bất quá hắn loại này ôn hòa thái độ lại làm cho hồng húc trong lòng có chút bất mãn đồng dạng là tinh thần bảng vương luyện bất quá xếp hạng ba mươi ba mà hắn hồng húc tắc thì đứng hàng mười sáu chính là hồng môn trong nhất đại đệ tử này xếp hạng thứ hai tồn tại gần với xếp hạng có anh dũng chi kiếm tên hiệu phỉ sư minh khách quan vương luyện cao suất mười bảy tên cho dù tuổi của hắn khách quan tại vương luyện trường bốn tuổi có thể hắn cũng không biết là tiếp qua bốn năm vương luyện có thể nhảy vào tinh thần bảng trước hai mươi bởi vậy vương luyện cái kia ôn hòa biểu lộ thậm chí rõ r <cười> vương luyện thiếu hiệp quả nhiên là tuổi trẻ rất cao minh rõ ràng dết đến tận tinh thần bảng ba mươi ba khó trách được xưng là côn luân phái trẻ tuổi trong đệ nhất cừng giả xem ra côn luân phái xuống dốc hơn m ộ ư ơ i năm cuối cùng muốn phong hồi lộ chuyện dần dần quật khởi rồi vương luyện nhìn hồng húc một mắt không có đón thêm lời nói côn luân phái xuống dốc đúng là bởi vì năm đó hóa thân tần nghĩa tuyệt tần tịch nhan mà lên dưới mắt tần tịch nhan bị hồng môn môn chủ thu làm môn hạ vi thân truyền đệ tử côn luân hồng môn hai phái đệ tử tương giao trong lúc đều rất có ăn ý không đề cập tới việc này dưới mắt hồng đẳng với khi chúng ta cho người l miêu tả ra loại cơ hội này bước này ngàn năm khó gặp gỡ thời khắc đúng là vương luyện thiếu hiệp thi thố tài năng cơ hội hy vọng côn luân phái có thể ở vương luyện thiếu hiệp dưới sự dẫn dắt tái hiện năm đó toàn thị thời kỳ huy hoàng liễu thăng bình đạo vô tức hai người hướng phía hồng húc nhìn thoáng qua lưu t h ă n g bình một bộ nhịn không được muốn cười bộ dáng mà đạo vô tức lại là nói một tiếng hồng húc sư đệ ngươi uống say cuối cùng hắn chuyển hướng vương luyện nói vương luyện thiếu hiệp hồng húc sư đệ hầu ngôn loạn ngữ ngươi không muốn để vào trong lòng tự nhiên không biết vương luyện bình tĩnh nói cũng không nói tiếp đạo thiên phong từng dạy bảo qua triệu tuyết đan v õ c ô n g mà đạo thiên phong lại là hồng môn người t r o n g cùng hồng môn môn chủ động xuất nhất mạch luận bối phận thuộc hồng môn môn chủ đại sư mình bởi vậy đến luận triệu tuyết đan đều được cho nửa cái hồng môn đệ tử thêm chi hồng môn môn chủ tại đối kháng ma hoàng chi tế dốc sức chiến đấu mà chết vì nhân gian giới an nguy cẩn trọng c ô n g hiến cuối cùng một phần lực lượng lại để cho người xứng t á n hắn tự sẽ không bởi vì chính là một vị đệ từ ngôn ngữ do đó đối với toàn bộ hồng môn sinh lòng chú ý c h ư n một trăm năm mươi chín nhìn vẻ mặt thông rong vương luyện lại liếc mắt nhìn ẩn có bất mãn hồng húc lưu thắng bình vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị trên thực tế đạo thiên phong không tính này một bàn người trẻ tuổi chỉ có ba cái cái t i ế chính là h và trước mắt vương luyện mà ngày hôm nay tiệc r ư ợ u đã là, là triệu tuyết đan cử hành thành nghi lễ dựa theo dị vãng q u ò n tính trong nhà trưởng bồi tám chín phần m ộ ư ơ i hội thừa dịp lễ thành nhân bên trong v ì nữ nhi mình mưu một cái dễ tốt căn cứ này truyền thống lại nhìn bàn thứ nhất đến hồng húc vương luyện hai người lưu thắng bình chỗ nào còn có thể đoán không ra đến hai người trước mắt phòng chừng chính là hắn cưới vợ triệu tuyết đan đối thủ hồng húc một cái giới vũ nhân cứ việc tại phương diện tu luyện trên c o không sai thiên phú tuổi con trẻ không ngờ tu luyện đến tinh thần chu thiên cảnh khoảng chừng hỏa hầu chúng quy kém một chút vương luyện ban đầu thậm chí l i ề người k h ô n nhẫn mại đ ợ tượng, c cũng dẫn đầu làm khó dễ,、một、màn như thế rơi xuống trong mắt lưu tâm nhân thì sẽ mất phần ấn tượng. Lưu thắng bình đối với hắn đánh giá cũng là hạ thấp một đoạn. Trái lại vương luyện.、Loại、này bình tĩnh phong rong, hầu như không giống n đầu đối hầu lưu lưu làm là lại Loại một mắt tâm mất một khó thế thì hạ thấp Trái ư rơi với giá g sẽ trẻ tuổi hết thầy. như g ư ờ i n thế hoặc là chính là giả vờ bình tĩnh hoặc là chính là hoàn toàn tự tin không sợ tất cả tuổi còn trẻ đến được tinh thần bằng c ư ờ n giả làm sao cũng không khả năng là mua danh chuộc tiếng hạng người như vậy chỉ có loại thứ hai khả năng bởi vậy vương luyện này mới là hắn cưới vợ triệu tuyết đan này đại địch liên tưởng đến tối ngày hôm qua phụ thân đối với hắn âm thầm dặn đi dặn lại lưu thắng bình nhìn phía vương luyện ánh mắt không khỏi híp híp tâm tư cấp tốc lung lay lên hồng húc có thể dùng côn luân phái cùng hồng môn cách xa nhau không xa tạm thời cùng thuộc về cho giang hồ đại tông tự nhiên gánh vác lên giang hồ đại tông nên có trách nhiệm mà với tư cách hồng môn cùng côn luân trong phái đệ tử ưu tú nhất vương luyện hồng húc lưỡng vị thiếu hiệp cũng nên đoàn kết nhất trí cộng đồng nâng đỡ lẫn nhau dịu rát dẫn dắt chính mình tương ứng tông môn dần dần hướng đi cường thịnh mới là lưu thắng bình mỉm cười nói một bộ lòng tốt mà hồng húc nhìn lưu thắng bình một ánh mắt như những mày vương luyện chỉ là côn luân phái một cái giới đệ tử côn luân trong phái loạn không rảnh hồng môn có gì sợ cái đó luận đến tinh thần bảng xếp hạng hắn c á i kiêm mười sáu vị bài danh tất nhiên là lại càng không mang vương luyện để ở trong mắt nhưng đối với vị này châu mục c h i tử hắn vẫn là tâm gửi kiên kỵ vô nhật phong liền thuộc lễ châu cảnh nội cứ việc bởi vì hắn sư tôn tồn tại một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả đủ khiến lễ châu châu mục không dám n ú c ních khoảng chừng sư phụ hắn cùng hắn trung quy là hai khái niệm trong lúc nhất thời hắn chỉ được mang đấy lòng dục r a dục dịch bất mãn để ép xuống lưu công tử nói chính là côn luân phái cùng ta hồng môn cùng thuộc về phạm vi ngàn giảm đại tông giúp đỡ lẫn nhau tất nhiên là đương nhiên vương luyện nếu là tương lai ngươi ra ngoài hành tẩu giang hồ lúc gặp phải khó khăn gì không ngại trực tiếp báo danh hiệu ta tin tưởng ta hào hiệp thanh kiếm hồng húc tên gọi ở trên giang hồ vẫn còn có như vậy một ít lực uy hiếp hồng húc đang khi nói chuyện vẫn là đem chính mình đặt tại một bộ thái độ bể trên đến mà vương luyện gật gật đầu nhưng không đáp lời khó chơi a lưu thắng bình không chút biến sắc, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười đó là tự nhiên hồng húc thiếu hiệp chính là tinh thần bảng bài danh mười sáu tiền bối vương luyện thiếu hiệp tuy đến được tinh thần bảng khoảng t r ừ n g tại ba mươi phía trên tất nhiên là không cách nào cùng hồng húc thiếu hiệp s á n h bay trước mắt hai người các ngươi hiếm thấy ngồi chung một bản cũng là duyên phận không sai tương lai hành tẩu giang hồ hồng húc ngươi làm làm sư h i n h tự nhiên đối với vương luyện thiếu hiệp dịu d ắ c một hai về việc tu hành cũng nên chỉ điểm nhiều hơn hắn lưu thắng bình một bộ người hiền lành dáng rất quý b ả o khiến người chọn không ra bất kỳ tật xấu nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại chút o á n khí hồng húc nhưng là tự lưu thắng bình trong lời nói bắt lấy gì đó trước mắt sáng lên nợ nụ ta cũng so với vương luyện sư đệ lớn tuổi vài tuổi tinh thần bảng bài d a n h cũng tại vương luyện sư đệ bên trên trước mắt hữu duyên tất nhiên là phải làm đối với vương luyện sư đệ chỉ điểm một hai vương luyện sư đệ nếu có gì đó không hiểu không ngại hỏi thăm không cần khách khí với ta không cần vương luyện lắc lắc đầu hả vương luyện sư đệ nhưng mà cảm thấy ta tinh thần bảng bài danh mười sáu xếp hạng đồng thời đạt tới tinh thần chu thiên chân khí cảnh giới không đủ chỉ điểm người tu hành hồng húc sắc mặt nhất thời hơi hơi chìm xuống vương luyện nhìn hồng húc một ánh mắt lại nhìn lướt qua vẫn cứ mặt mang nụ cười lưu thá bình có chút vô vị hắn tiếng tâm vẫn còn không xứng với giờ khắp này cùng lưu t h ắ n g bình hồng húc hai người đứng ngang hàng thân phận trước mắt cùng mấy người này ngồi chung một bàn tất nhiên là đưa tới phiên phước mắt thấy hồng húc một bộ không xuất sắc một phen không chịu giảng hòa rắn g dấp vương luyện lập tức nói nếu đã hồng húc sư huynh một mảnh lòng tốt như thế ta hiện nay đối với thiên nhân hợp nhất cảm ngộ đang có chút mê hoặc không ngại thỉnh hồng húc sư huynh chỉ để một hai thiên nhân hợp nhất vương luyện nhượng hồng húc hơi nứa ra nối tiếp lấy có chút lúng túng hạ xuống thiên nhân hợp nhất hắn đều còn chưa lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất thời cơ làm sao dành cho vương l u y n chỉ điểm lưu thắng bình thấy rõ vương luyện đánh trà sắp bén một câu nói mang hồng húc lời nói phá hỏng tức thì cứu chẳng nói là cái kia đại diện cho võ học trí cường cảnh giới thiên nhân hợp nhất s a o ta từng nghe ta thủ tịch thị vệ trường đã nói cảnh giới này thần bí khó lường huyền diệu khó giải thích ngôn ngữ hầu như không cách nào thuyết minh đối với loại cảnh giới này ta cũng là hiếu kỳ đến cực điểm chẳng biết có được không t h ỉ n hồng h húc thiếu hiệp cũng cho ta diễn dịch một phen một câu nói mang cảnh giới này lại ngôn ngữ thuyết minh mang tới đến trực tiếp đặc thù diễn dịch nếu đã muốn diễn dịch như hồng húc phản ứng nhanh tự nhiên nắm lấy cơ hội trực tiếp kéo vương l u y n kết cục đối luyện lấy chỉ điểm tiêu chuẩn. h ả o h ả o giáo hơn hắn một phen mà hồng húc cũng không có n h ư ợ n g lưu thắng bình thất vọng tức thì quét qua lúc trước lúng túng đứng dậy thiên nhân hợp nhất hầu như đã là võ giả có khả năng đạt đến trí cường cảnh giới loại cảnh giới này cái đó huyền liền diệu chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời như vương luyện thiếu hiệp thật muốn xem thử một phen ta tựa như ngươi mong muốn n h ư ợ n g ngươi nhìn coi chỉ là cảnh giới cỡ này ngôn ngữ hiển nhiên không cách nào thuyết minh chỉ có thể tại giao thủ trong đó thân hiệa ra ngược lại triệu tiểu thư lễ thành nhân thiết tức sắp mở ra chúng ta không ngại liền lấy hai người chúng ta so kiếm là lễ hướng về triệu tiểu thư chúc mừng làm sao hồng hồng h ồ n n g triệu tiểu thư lễ thành nhân đến các ngươi mà lại n g h ĩ vũ đao lộng thường còn thể thống gì việc này không được nhắc lại đạo vô tức ngăn cản ó i cũng không phải triệu tiểu thư chính là ít có nữ trung hào kiệt mày liệu không nhường mày dâu điểm này từ nàng cả người vào cô luân tại côn luân trong phái tu hành mấy năm liền có thể nhìn ra một hai nếu là cô gái tầm t h ư ờ n g đối với ánh đao bóng kiếm tự nhiên không làm sao để ý tâm nhưng triệu tiểu thư nhưng tuyệt không phải như thế nhớ tới lúc trước triệu tiểu thư sinh nhật thời gian liền từng tự mình động thủ cùng người diễn võ trợ hứng bởi vậy nếu là hai người thật có thể hiến cho triệu tiểu thư một hồi chân chính cường giả cuộc chiến triệu tiểu thư không chỉ không hội chú ý ngược lại sẽ rất là kinh hỷ lưu thắng bình nói đến đây n ữ khí hơi dừng lại một chút lần thứ hai dành cho g ụ c giả g ụ c dịch hồng húc một đòn trí mạng huống hồ những kia ở triều đình bên trong người đối với giang hồ nhân sĩ từ trước đến giờ coi là dân gian không làm sao để mắt lưỡng vị đều là tinh thần bảng năm ngoái số ít hào kiệt hôm nay không ngại nhân cơ hội này nhựa bọn họ chân chính kiến thức một phen giang hồ hào hiệp mạnh mẽ thủ đoạn như thế mới có thể làm cho bọn họ đối với giang hồ hào hiệp bọn họ sinh ra chân chính lòng kính n g rõ ràng lưỡng vị tinh thần bảng cường giả có phất lượng lưu công tử nhìn dáng dấp đối với chúng ta người trong giang hồ tỷ thí mười phần mong đợi vương luyện ánh mắt rơi xuống lưu thắng bình trên người trên mặt hờ hững sắc ít một chút đương nhiên ta cho tới bây giờ chưa từng từng thấy tinh thần bảng cường giả xuất thủ ta xem lưu công tử tự a hồ cũng là người tạ võ nếu đã đối với tinh thần bảng cường giả xuất thủ như thế chờ mong không ngại do ngươi đi tới cùng hồng húc sư huynh một trận chiến có thể có được một vị tinh thần bảng cường giả tự mình chỉ điểm đây là cỡ nào chuyện may mắn hướng về phía ngươi đối với tinh thần bảng cường giả kính trọng hồng húc sư h u n h thậm chí khả năng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ nhuộn ngươi vào được h Ta sao có thể cùng vương luyện thiếu quyết thể tụng ta tới, thiếu một Thắng tục tay. Thật sao sao xua so sắc, có cùng Chỉ có cường cường có đặc hốc địch hiệp như hồng hiệp hiệp? Bình vương luyện xưng nổi liên với? Lưu làm là đấu, mới có thể đi không vậy thì đáng tiếc hồng húc sư huynh tu vi bậc nào tinh thần bảng bài danh mười sáu cường giả ta như muốn giao thủ với hắn nhất định phải dốc hết toàn bộ tâm lực mà thiên nhân hợp nhất cảnh giới huyền diệu khó giải thích có tu hành tâm đắc cũng phải tinh tế linh n g ộ sao có thể phân tâm này há không phải là cùng hồng húc sư huynh lúc trước nói tới chỉ điểm đi ngược lại ta vốn muốn cho lưu thắng bình công tử tiến lên thông qua cùng hồng húc sư huynh một trận chiến lượng hồng húc sư huynh thể hiện ra thiên nhân hợp nhất n g liền diệu do ta tinh tế linh n g ộ chỉ là hiển nhiên lưu t h ắ n g bình công tử không nguyện cho ta cơ hội này cũng là không nguyện cho hồng húc sư huynh biểu diễn cơ hội của chính mình hồng húc n h í u nhữ mày vào lúc này hắn đã cảm giác được sự tỉnh có gì đó không đúng tự hồ mà lưu t h ắ n g bình nhìn thấy vương luyện hiểu rõ kế hoạch của chính mình mang đầu mâu hướng về trên người mình rời đi cũng biết sự tỉnh không thể tiếp tục nữa tức thì tiếp nối nói một tiếng tin tưởng sau đó hội có ba người giao phong hay hoặc là lưu thám bình cùng vương l u y n hai người giao phong tuyên cáo kết thúc đạo vô tức âm tầm nhìn vương l u y n một ánh mắt c h ư n g mười tháng trước thiếu niên này cùng triệu tuyết đan một trận chiến thể hiện ra kinh người kiếm thuật vào lúc ấy hắn đã lưu ý đến vương luyện ở c h ỗ đó không muốn hắn trừ ra kiếm thuật bên ngoài xử sự đến lại còn có không sai thủ đoạn đặc biệt là làm người bình tĩnh gặp chuyện không sợ hãi t u ổ i còn trẻ đang được tinh thần bảng ba mươi ba vị mà lại không tiêu không n ổ i chính là một vị hiếm thấy nhân tài v à lại thấy hắn kiếm mắt mắt sáng như sao dáng vẻ bất phàm cũng khó trách triệu tuyết đan sư nội hội đối với nàng t ì n h có t ư l ư g n g triệu thanh chủ triệu tiểu thư đến Tiểu tại nàng y b t r o n lúc ò n người mỗi người có suy nghĩ riêng bên trong, một tiếng hét cao tự trong viện chuyển đến, nối tiếp lấy, liền thấy kéo phụ thân cánh tay triệu tuyết đăng, tại ánh mắt của mọi người hạ nhanh nhẹn mà tới. Nàng g mỗi tiếp triệu tại mọi tới. một mắt mà có cao suy tuyết lấy, thấy tay hét phụ hạ tự kéo của l này mặc một bộ ngang vai màu trắng xa dệt quần dài lộ ra mỡ đông như ngọc xương quay xanh da thịt trắng như tuyết cùng quần dài trắng tôn nhau lên sáng chói một đầu tóc dài đen nhánh nhu thuẫn áo choàng rơi xuống tại súng mãn trước ngực theo trong lúc đi hơi hơi chập trờn đ ỗ n g nhiên vừa vào sân lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người không ít người tự đáy lòng phát sinh xuất phát từ nội tâm t h ắ n thở từ trước đến nay đều là một bộ nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng hiệp nữ trang phục nàng đột nhiên thân mang quần dài eo thắt lụa dệt đầu đeo ngọc trâm g á ngọc n g đứng thẳng quả nhiên có loại tiên lạc p h ạ m trần kinh diễm cảm giác chương một trăm sáu mươi cảm tạ chư vị trước tới tham gia con gái của ta thành niên tiệt diệu trên đài triệu cựu châu lễ phép tính hướng về chư vị tân khách lên tiếng dưới đài vương luyện thì lại cẩn thận quan sát trên đài hai người chẳng biết vì sao tại hắn đánh giá trên đài hai người lúc hắn cũng là phát hiện này đôi phụ nữ tựa hồ cùng xuất hiện ở t r à n g trước tiên hướng về hắn cái phương hướng này nhìn lượt qua bất quá liên tưởng đến bọn họ đây là bàn thứ nhất mà lại ngồi cùng t i ệ p r ư ợ u khách nhân tôn quý nhất hắn cũng là có chút lý giải tỉnh không suy nghĩ nhiều theo triệu cựu châu lên tiếng rất nhanh đã đến hiến lễ phân đoạn bất quá không có đem chính mình lễ vật tại nhập cuộc lúc viết nhập quà tặng danh sách mà là lưu mà không phát người cùng đối với mình lễ vật rất tin tưởng thông thường mặt hàng căn bản cầm không được cửa trên lao tam đi mang cái kia phân lễ vật đưa lên vương t r i ê u dương nhỏ giọng nói hiện tại vương luyện có chút không ngờ hiện tại vương luyện thấy thế cũng không nói nhiều liền muốn đứng dậy khoảng chừng nhưng vào lúc này đang bí ẩn lưu ý hắn phản ứng lưu tháng bình nhưng là trước tiên đứng dậy triệu tiểu thư đây là ta tỉ mỉ vì ngươi lựa chọn một bộ thánh hỏa vòng thai hy vọng triệu tiểu thư có thể yêu thích cảm tạ triệu tuyết đang tiếp nhận bảo hộ mỉm cười nói một câu nhưng cũng là liền đem bảo hộ mở ra ý tứ đều không có triệu tiểu thư không mở ra nhìn sao lấy thánh hỏa vòng thai màu sắc như có thể phối hợp ngươi này một thân quân dài tất nhiên có thể giống như tuyết trắng trong đó hỏa diễm tinh linh chọc người chú ý xin lỗi ta không phải rất yêu thích đeo vòng thai những ngày phụ tùng đang luyện kiếm lúc khá là bất tiện bất quá này tấm vòng thai là lưu công tử tặng cho ta hội h ả o h ả o thu gom triệu tuyết đan mỉm cười từ chối trong lúc nhất thời lưu thắng bình không khỏi có chút thất vọng bất quá hắn đúng là rất có phong độ thi lễ một cái là ta suy xét không chú đáo lần sau tất nhiên tìm được triệu tiểu thư c h â n chính âu hiếm bảo vợ lưu công tử nhọc lòng trên thực tế không phí tới như thế triệu c ử u châu nghe được triệu tuyết đan dăm ba câu tựa hồ mơ hồ có mang cái này vương luyện mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh cho bài trừ ở bài trừ ở bên ngoài lễ vật chỉ là một cái hình thức then chốt ở chỗ tâm ý của ngươi chỉ cần ngươi hưu tâm dù cho từng cọn g cây ngọn cỏ cũng có thể làm cho người cảm giác mới mẻ nghe được triệu cựu châu nói lưu thắng bình chỉnh đốn lại nỗi lòng cười cận bá phụ nói rất có lý tiểu chất nhớ rồi lần sau lại tặng cho triệu tiểu thư lễ vật chắc chắn tự mình động thủ dụng tâm chuẩn bị ha ha ngược lại cũng không cần miễn cưỡng lưu thắng bình cáo từ một tiếng rất mau lui lại hạ lưu thắng bình lùi lại hạ triệu tuyết đan nhất thời không nhịn được nhỏ giọng nói một câu phụ thân ngươi đây là ngươi nhà đầu này, này liền không thể chờ đợi được nữa muốn làm ra quyết định ít nhất phải cho tiểu tử kia tạo nên một điểm cạnh tranh bầu không khí vương luyện tính tình cùng người t h ư ờ n g bất đồng hắn nếu đã là ta nhìn chúng nam nhân ta tự nhiên tin tưởng ánh mắt của ta triệu tuyết đan nói xong cách chừng mười thức cự l i cười khanh khách rơi xuống vương luyện trên người tựa hồ đang chờ hắn dâng lên lễ vợt vương luyện thấy thế chỉ khi hắn đang cùng mình bố dỡn không để ý lắm nợ nụ cười cũng theo m u ố n đứng d ậ y bất quá tốc độ của hắn nhanh hồng húc tốc độ càng nhanh đang nghe được triệu tuyết đan từ chối mang theo lưu thắng bình tặng cho vòng thai nói như vậy lúc hồng húc liền biết mình cơ hội tới triệu tuyết đan quả nhiên không thích tầm thường nữ tính vây đỡ những k i a đồ trang sức hắn chuẩn bị lễ vật chuẩn bị đúng rồi bởi vậy tại lưu t h á g bình chuyển thân trở về bên trong hắn không thể chờ đợi được nữa đứng lên lần thứ hai trước vương luyện một bước hướng về triệu tuyết đan mà đi tình cảnh này nhựa ư vương luyện chỉ có thể dành cho triệu tuyết đan một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ mà triệu tuyết đan tương tự là một bộ giận dữ g i á n g dấp tựa hồ là đang trách hắn tốc độ không đủ lưu loát khoảng chứng mắt thấy hồng húc đã tới nàng không thể không chuyển hướng hồng húc trên mặt lộ ra chiêu bài thức nụ cười chào hỏi triệu tuyết đan giữa hai người ánh mắt giao lưu nhìn ở trong mắt nhất thời có chút kích động bấm một cái b ắ p đùi của chính mình hả vương luyện đối với vương t r i ê u dương không hiểu ra sao kích động có chút không rõ vì sao được được ngươi kết quả thật không có n h ư ợ n g ta thất vọng không tới thời gian một năm càng là chủ động nhượng triệu tiểu thư thích ngươi nhìn rằng dốc, ta không tiếc tiêu tốn trăm vạn kim s á t thực đáng giá xem là cái kia sáu mươi vạn kim không làm ba năm trả hết ta trực tiếp một lần lấy ra hiệu quả tuyệt đối muốn chấn động nhiều lắm như thế tuy rằng có thể sẽ dẫn đến chúng ta thương hội trong vòng một năm quay vòng khó khăn nhưng vì ngươi cùng triệu tiểu thư việc kết hôn đáng giá chủ động nhượng triệu tuyết đan thích ta vương luyện hơi nhớ ra phụ thân ngươi là nói tiểu tử ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao triệu tiểu thư rõ ràng là đối với ngươi ý có tương ứng vương t r i ê u dương nói đến đây khẽ mỉm cười ta nguyên bản chỉ cho rằng triệu tiểu thư đối với ngươi chỉ là có chút hào cảm lúc này mới sắp xếp hai người chúng ta ngồi vào bàn thứ nhất đến không m u ố n giữa các ngươi lại có thể đã phát triển đến tình cảm ám sinh bước đi này quả nhiên đưa ngươi đưa tới côn luân chính là ta gần một năm bên trong chính xác nhất lựa chọn tình cảm ám sinh ý có tương n g ngươi là nói triệu sư tỷ nàng đương nhiên các ngươi vừa nãy không phải là tại manh mối đưa tình sao triệu sư tỷ từ trước đến giờ yêu thích đùa dỡn này chỉ có thể coi là một ít chơi náo cử chỉ đi vương luyện hơi hơi n h í u lông mày nữ hài tử biểu đạt tình cảm so với con trai mà nói hiện ra hàm xúc dù cho triệu tiểu thư loại tính cách này cũng không thể ngoại lệ là một cô gái cũng không có việc gì liền đến t ì m ngươi tại mọi thời khắc quan tâm tin tức của ngươi đưa ngươi giới thiệu cho bằng hữu của hắn đồng thời một khi ngươi có khó khăn gì tất nhiên trước tiên nghị trăm phương ngàn kế dành cho ngươi trợ giút lúc như vậy hai người các ngươi cách bước đi kia liền không xa mà nếu là hai người các ngươi bên trong giao lưu có thể không chút kiên kỵ nào c h u y ệ n cười đùa giỡn cái k i a đã có thể chứng minh ngươi chân chính đi vào nội tâm của nàng nàng cảm thấy vô cùng yên tâm ngươi mới có thể thỏa thích cùng ngươi chia sẻ chân thực chính mình và ẩn giấu ở nàng sâu trong nội tâm các loại bí mật đây là nàng muốn đem chính mình bày ra ngươi một loại biểu hiện chính ngươi hiểu được một phen ngươi gần đây một năm bên trong cùng triệu tiểu thư chung sống từng tí từng tí liền có thể đoán ra ta nói tới là là thật hay giả cũng không có việc gì tìm ta thời khắc quan tâm tin tức của ta một cái có khó khăn trước tiên dành cho trợ giút tùy ý đùa g ỡ n đùa g ỡ n vương luyện trong đầu rất nhiều cảnh tượng từng cái hiện lên tựa hồ triệu tuyết đan chủ động tới bách điệu phong hoặc nên kiếm phong tìm hắn số lần nhiều hắn đi tới thải hà phong tại t ô n g môn thi đấu bên trong hắn còn chưa được đến bất cứ tin tức gì triệu tuyết đan đã sớm bắt được hạt giống tiêu chuẩn đồng thời lưu ý hắn rất nhiều đánh giá mà tại nam trấn tinh bái p h ò n g nàng lúc nàng thậm chí giúp đỡ chính mình từ trên người nam trấn tinh mưu được hóa thân kiếm thuật c ử u kiếp kiếm thuật cho tới khó khăn mang thanh hà lam y hai người tặng cho hắn làm hạ nhân này tính toán sao trong lúc nhất thời vương luyện có chút đã hiểu chỉ là lại có chút không thể hoàn toàn xác định hắn không rõ hai người bọn họ tịnh không có gì đó vanh vanh liệt liệt tịnh không có khó có thể quên được từng trải nhân sinh làm sao l i ệ n như t h ế sinh ra tình cảm những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều tối hôm nay ngươi nhớ tới h ả o h ả o biểu hiện chính là h h g môn người đệ tử kia hồng húc thú vị lại có thể đưa một thanh kiếm tuy rằng thanh kiếm này phẩm chất đạt đến trí tôn cấp bậc nhưng một cái ngày hôm nay là trường hợp nào thứ hai vân xâm thành thành chủ có lẽ gia sản không xưng được phong phú nhưng hắn trong nhà ẩn giấu trí tôn bảo kiếm cũng không phải số ít hồng húc một cái tam rèn tam luyện trí tôn bảo kiếm cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay vương triệu dương âm thanh lần thứ hai vang lên nhìn hồng húc mang theo cười n ạ o không chỉ hắn trên thực tế không ít người cùng lộ ra tương tự vẻ mặt thời điểm khác hồng húc tặng cho triệu tuyết đan bảo kiếm đúng là không sao thế nhưng hiện tại là triệu tuyết đan lễ thành nhân ở trong m ô i trường này tặng cho bảo kiếm là nào tâm thái được rồi lao tam đến ngươi có hồng húc làm nền ngươi giờ khắc này đi tới chính là thời cơ tốt nhất vương luyện gật gật đầu tại triệu tuyết đan vẫn cứ duy trì lễ phép tính mỉm cười nhận lấy hồng húc đưa ra bảo kiếm sau hắn đứng dậy t hồng e o hắn h đứng lên, Nguyên Vốn còn muốn cùng、hồng、húc khách nói một t câu lui về trên bàn chỉ là đặt ở bàn hạ tay phải nhưng là nam thật chặt quyền trong mắt lõe ra một chút lại hồng húc nghĩ muốn khuyên đến một câu cuối cùng cũng không biết vì sao lại nói thế chỉ có thể bất đắc gì lắc lắc đầu triệu sư thị vương luyện sư đệ vương tam công tử không biết ngươi chuẩn bị cho ta gì đó một bộ trang sức vương luyện mang hộp gấm chuyển giao chiêu thức triệu tuyết đan trước người chúc mừng ngươi không dự định mở ra n h ư ợ n g ta xem một chút sao chuyện này vương luyện đưa đồ vật giống như lưu thắng bình đều là vòng hai khó tránh lưu thắng bình lúng túng hắn vốn định dễ dàng bỏ qua việc này bất quá nếu đã triệu tuyết đan đề cập vương luyện cũng không có từ chối trực tiếp mang hộp gấm mở ra hy vọng ngươi có thể yêu thích đây là triệu tuyết đan nhìn hộp gấm trong đó cái tia khảm n ạ m một viên đá quý màu đỏ huyền băng vòng hai trên mặt hiện ra khá là kinh hỷ tám đại truyền thuyết đồ trang sức một t r o n g huyền băng vòng hai hy vọng ngươi có thể yêu thích vương luyện cười nói ta rất yêu thích đứng ở triệu tuyết đan bên cạnh người triệu c ử u châu nhưng là liếc mắt nhìn vương luyện lại liếc mắt nhìn vương t r i ê u dương ở c h ỗ đó phương hướng suy tư cười cận tiểu tử này cuối cùng cũng coi như đạo đức đi vương l u y n sư đệ có thể xin ngươi giúp ta mang theo sao triệu tuyết đan xinh đẹp khuôn mặt hiện ra một chút từng đỏ nhưng vẫn là tự nhiên rộng rãi m ờ nói vương luyện dừng một bất luận trong lòng hắn rốt cuộc có gì loại ý nghĩ thời khắc này hắn không thể cự tuyệt triệu tuyết đan yêu cầu bằng không triệu tuyết đan một lần nữa mang huyền băng vòng thai giao cho vương luyện s i n h s ắ n trong con ngươi mang theo vẻ trờ mong mà vương luyện cứ việc đệ nhất vì nữ tử đeo trang sức nhưng đại chu thiên cảnh cường giả tay tất nhiên là vững vàng đến c ự c điểm tiệc diệu bên trong nhìn tiếp xúc gần gũi bất quá gang t ấ c vương luyện triệu tuyết đan hai người mọi người đã là rõ ràng triệu thành chủ thiên kim rốt cuộc ý thuật người phương nào một ít cùng vương triều dương tương giao rất mật người thậm chí xa xa hướng về hắn chắp tay chúc mừng mà lư 8. Sở dĩ dùng huyền băng vào ò n g chủ yếu l danh sai Đan nếu như đổi thành bốn thuẫn, ngàn đồng. Chương tạng. nói. Người yêu thích là tốt rồi. Vương khác, thẩm thích tự mắt, biệt. Rất Triệu Tuyết tốt em mâu mỹ cảm mỉm yêu luyện Được cười đổi đẹp, đáp cái rồi, rồi. lại. là à v lúc này một vị quản gia dáng dấp lao già đi tới triệu c ử u châu bên cạnh người trong miệng khép kín hiện nhiên là tại chân khí truyền âm thành chủ vừa mới vương hội trưởng đưa tới hắn quà tặng tiền biếu sáu mươi vạn sáu mươi vạn kim con số này dù cho triệu cựu châu thân là vân sâm thành thành chủ kiến thức vô số sóng to gió lớn vẫn cứ trong lòng cả kinh rồi sau đó hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì ý tứ sâu xa nhìn vương luyện một ánh mắt vừa nhìn về phía vương t r i ê u dương vừa vẫn lúc này vương t r i ê u dương cũng là hướng về cái phương hướng này trông lại quay về hắn có chút câu n ệ gật gật đầu triệu cựu châu thấy về cho một cái mỉm cười vị này vương hội trưởng đúng là hữu tâm mắt thấy vương luyện đã vì triệu tuyết đan đeo tốt vòng hai hắn lúc này mở miệng nói vương luyện hiền chất thỉnh trước tiên vào chỗ vương luyện khẽ gật đầu cáo từ một tiếng trở lại chính mình chỗ ngồi theo vương luyện trở lại chính mình chỗ ngồi hồng húc lưu thám bình đạo vô tức á c loại ánh mắt đồng thời nhìn sang hồng húc, lưu thắng bình hai người tất nhiên là ẩn chứa ý mà đạo vô thức nhưng là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ chừng mười tháng trước chúng ta đã từng thấy không nghĩ tới đạo vô thức hồi ức một phen mười tháng trước đối với thiếu niên này đánh giá vào lúc ấy hắn tuy có vương hội trưởng công tử thân phận khoảng chừng so với triệu tuyết đan cấp độ này mà nói mà lại giống như một cái giới thảo dân thế nhưng hiện tại chúc mừng đạo vô thức nâng chén lên chúc mừng gì đó hắn tỉnh không nói tỉ mỉ trên thực tế cũng không cần nói tỉ mỉ từ triệu tuyết đan thái độ xem ra chỉ cần không sinh ra gì đó quá bất cẩn ở ngoài vương luyện nhập phụ thành chủ hầu như đã không còn l à việc khó gì vương luyện trả về một chén khẽ vớt c ằ m huyền băng vòng hai vương gia quả nhiên thật không hổ là lễ châu thủ phủ g i á u n ứ c đố đổ v ạ c ta hồng húc lại có chút cảm giác khó chịu đang khi nói chuyện không khỏi quái gở vương gia tài phú làm sao tin tưởng hồng môn môn chủ so với ngươi cái này đệ tử hiểu rõ nhiều lắm nếu ta chưa từng nhớ lầm hồng môn vô nhật phong đến mười sáu nơi sân trong có mười hai nơi là do ta họ vương cửa hàng bỏ vốn q u y tặng nói không chắc hồng húc hiển chất giờ khắc này được sân nhỏ đều là do ta vương ra kiến đây vương t r i ê u dương đã được triệu thành chủ ám chỉ lòng dạ đầy đủ một chút nghe ra hồng húc trong giọng nói ám phúng tâm ý tức thì nhặt cười nói h a sư phụ của ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân lấy hắn ở trên giang hồ sức hiệu triệu v u n g cánh tay hô lên ứng người tập hợp mà lại hắn từng cứu toàn bộ giang l ư u thị như cần trùng kiến t ô n g môn tin tưởng tuy là phong quốc nữ đế đều sẽ dành cho đại lực chống đỡ đừng nói xây dựng m ộ ư ơ i sáu nơi sân t r ồ n g cho dù hai mươi sáu nơi ba mươi sáu nơi bọn họ cũng sẽ tận hết sức lực hồng húc cười lạnh một tiếng thật không vương t r i ê u dương vẻ mặt lạnh n h ạ t nói hồng môn muốn bỏ đi hồng huyền công xây dựng lên đến vô nhật phong cơ nghiệp rời khỏi vân đế quốc sao bỏ đi hồng huyền công xây dựng lên đến vô nhật phong cơ nghiệp rời khỏi vân đế quốc có ý gì có ý gì phong vân hai quốc khai chiến sắp tới tuy là dân chúng tầm thường cũng là nghe được chiến tranh thanh âm hồng môn sở hữu vô nhật phong nơi vân quốc phúc địa mà lại tiếp thu phong quốc nữ để giúp đỡ trùng kiến sân môn dù cho vân quốc trên giới kiêng kỵ hồng môn môn chủ tu vi thông thiên cũng không thể không tàn nhẫn hạ sát thủ trình hợp đại quân mang này viên cái đinh nổ đến lúc đó toàn bộ hồng môn trên giới chỉ có lựa lựa vả chọn chọn môn môn lại, lại hồng môn môn chủ tuy rằng tu vi thông thiên một thân chân khí xuất thần nhập hóa nhưng trung quy còn không xưng được chân chính đệ nhất thiên hạ muốn nhượng người trong thiên hạ tán thành hắn thiên hạ đệ nhất nhân thân phận trước tiên đánh bại nam thánh tôn đi cái tiên nam thánh tôn lớn tuổi sư phụ của ta hơn mười tuổi khoảng chừng tu vi lại bị sư phụ của ta cái sau vượt cái trước giả dĩ thời gian thiên hạ đệ nhất nhân tên gọi tự không phải sư phụ của ta không còn gì khác được rồi hồng húc sư đệ không thể nói b ậ y hồng húc lời còn chưa dứt lại bị đạo vô tức ngừng lại đồng thời trong lòng hắn thở dài so với côn luân vương luyện bọn họ hồng môn hồng húc biểu hiện quả nhiên quá mức thua kém n ô n ngữ không có nửa phần nặng nhẹ không nói càng làm miệng c ọ p ngân thỏ hoàn toàn dựa vào d ự a dẫm sư môn xu thế riêu võ dương oai thậm chí giữa dẫm sư môn s u thế cũng là thôi một mực không nhận rõ thế cuộc trong lời nói không ngừng cho hồng môn t r e o chọc mối h o ạ chẳng lẽ cho rằng hồng môn hiện tại phiền phức còn chưa đủ sao thiên hạ đệ nhất nhân liền sư phụ hắn cũng không dám mang câu nói như thế này bày ở ngoài sàn nói hồng môn hiện tại cứ việc có khởi sắc khoảng chừng cùng do môn chủ giữa dẫm siêu phàm nhập thánh cảnh lực lượng lôi kéo làm sao có thể cùng nam đạo phái bực này đại phái đệ nhất thiên hạ đánh đồng với nhau huống hồ nam đạo phái bên trong cũng có siêu phàm nhập thánh cảnh nam thánh tôn toa trấn hồng môn tại đỉnh cao vũ lực đến cũng không chiếm ưu thế trước mắt bởi vì tần tịch nhan duyên cớ môn chủ công lao bị tiêu tan lao chùi hơn nữa một ít tông môn thế lực càng là kết thành liên minh trong bóng tối đối kháng hồng môn như côn luân phái côn luân phái thế lực to lớn nhất t r i ê u dương phong phong chủ tiệu tại hối h ạ ngược xuôi muốn đem môn chủ trục xuất vân quốc ở trong môi trường này hồng húc như lại bởi vì ăn nói linh tinh dẫn tới nam đạo phái bất mãn tham gia đối với hồng môn bức bách đội ngũ hồng môn tình cảnh liền thật sự nguy hiểm đạo sư huynh được rồi liền như vậy mới thôi đi đạo vô t ứ nói đối với vương triều dương chắc tay hồng môn trùng kiến công việc nhờ có vương hội trưởng giút đỡ việc này chúng ta tự nhiên nhớ ở trong lòng hồng húc chính là sư môn văn bối tính xin vương hội trưởng không nên chấp nhận với hắn việc nhỏ ta không hội để ở trong lòng vương t r i ê u dương cười c ậ n vương luyện nếu đã muốn tại giang hồ phương diện có chiến tích đoạt được danh vọng phối hợp triệu tuyết đan hắn đương nhiên sẽ không là con trai của chính mình dựng đứng xuống hồng môn bực này đại địch mà bên cạnh hồng húc tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa nay ngôn ngữ có thể sẽ cho hồng môn mang đến cái dạng gì phiền phức tức thì cũng không nói nữa này trên một cái bản tranh chấp tuyên cáo kết thúc mà lúc này tiếng nhạc vang lên triệu thành chủ mang theo triệu tuyết đan tại chủ yếu mấy trên bản trúc diệu thăm hỏi lại sau này vũ hội bắt đầu một nhóm nam nam nữ nữ đã tiến lên tiến vào s â n ngày là thời điểm nói chuyện triệu thành chủ ý tứ nếu là có thể được tốt nhất nhân cơ hội định ra việc này vương triệu dương trong mắt tinh quang lõi lên vương luyện tự nhiên biết vương triệu dương cái gọi là định ra việc này chỉ chính là gì đó hắn nhìn triệu tuyết đan một ánh mắt mà triệu tuyết đan tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn giống như vậy đồng thời hướng về hắn t r ô n g lại hướng về hắn khẽ mỉ m cười vương luyện cũng là cười cợt đáp lễ lao tam đi mời triệu tiểu thư nhảy đệ nhất vũ điệu、khiều、vũ vương l u y n có chút không ngờ nhìn triệu tuyết đan một ánh mắt triệu sư tỷ hội khiêu vũ vương luyện thiếu hiệp n g ư ờ i này liền có chỗ không biết triệu sư mội tuy rằng không hợp nữ hồng khoảng chừng cầm kỳ thư họa mà lại mọi thứ đều toàn bộ h ư ớ n g hồ chỉ là vũ kỹ chỉ là nàng chân chính yêu thích chính là vũ đao lậu kiếm rất ít ở bên ngoài biểu lộ thôi đạo vô tức cười nhắc đến điểm một tiếng xem như là liền chuyện vừa rồi hướng về vương t r i ê u dương biểu thị ấ y nấy mà lưu thắng bình nhìn một chút triệu tuyết đan lại nhìn một chút vương luyện trung quy không có lại từ bên trong cản trở triệu tuyết đan nếu đã đã tâm có t ư ứng hắn như tại từ bên trong cái dối chỉ có thể làm cho nàng tâm sinh c h ắ n ghét triệu c ử u châu nhưng bất đồng cho lễ châu cảnh nội cái khác thành chủ cái khác thành chủ hắn còn có thể nắm c h a mình danh hiệu để lên ép một chút khoảng chừng triệu c ử u châu chấp t r ư ở n g đại quân một khi đem chọc giận cắt đất mà diện tự lập là vương đô cũng không khả năng đi thôi ta nếu không từng nhìn lầm triệu tiểu thư đang đợi ngươi vương t r i ê u dương cười nói được vương luyện c h ầ m ngâm một phen tịnh không chần c h ở hướng về triệu tuyết đan mà đi triệu sư tỷ đến đây đi triệu tuyết đan tự nhiên rộng rãi dỗi da da trắng như tuyết tay ngọc vương luyện lôi kéo tay của nàng đưa nàng mời vào sân nhảy chỉ là làm sao có chút kỳ quái thôi vương luyện nhìn ó i t ả ra Triệu một ít. Tuyết đ h gần ngay trước mắt triệu tuyết đan hai người sát người chung sống hắn có thể rõ ràng nghe thấy được tự triệu tuyết đan trên người tản ra mùi thơm xử tử trao đổi đính hôn công việc đi Cái kia v ư ơ n g l u y ệ n n g lai cảm thấy thế nào? triệu h thế ấ y t nào? tuyết đan bình tĩnh bề ngoài xuống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn sốt sáng nhiều lắm rất tốt chỉ cần triệu sư tỷ không ngại vương luyện không đành lòng từ chối chú ý triệu tuyết đan nói cười xinh đẹp phụ thân ta tiến lên tìm phụ thân ngươi nếu ta chưa từng đoán sai hắn muốn nói nên cũng là đính hôn tương quan công việc phụ thân ngươi hắn đây là tạo ý kiến triệu tuyết đan như thực chất thừa nhận nói ta nhượng hắn tìm phụ thân ngươi nói tốt cho người việc này vương luyện trong lòng đặt ra triệu sư tỷ ngươi vì lẽ đó ta ý kiến không trọng yếu then chốt là ngươi vương luyện ngươi ý kiến ta vương luyện đột nhiên có chút cảm động hắn vương luyện có tài cán gì lại có thể có thể làm cho triệu tuyết đan vị này vân xâm thành thành chủ thiên kim làm được mức độ này thân là nhà gái lại có thể chủ động hướng về nhà trai đưa ra việc này dù cho hết t h ể đều là trong bóng tối tiến hành đồng thời nàng cùng hắn triệu cựu châu cùng vương triều dương đang không ngừng thăm dò tỉnh không công bố chỉ khi nào việc này bộc lộ ra đi đối với triệu tuyết đan danh tiếng mà nói đều đem tạo thành trí mạng tính đ ặ kích thời khắc này h ã n tử trên người triệu tuyết đan nhìn thấy hết thể nữ tử đều không từng có quá r ú n g khí vậy thì đình hôn n h đi vương luyện nói có lúc một cái hứa hẹn khả năng chỉ cần nhất thời kích động được nghe lời ngươi triệu tuyết đan đầy mặt mỉm cười cười đến rất là vui vẻ ừng này điệu nhảy theo ta nhảy xong đương nhiên bất quá ngươi kỹ thuật nhảy có chút không đúng ngươi yêu cầu ôm lấy ta e o giống như vậy triệu tuyết đan tiến lên dẫn vương luyện tay trái cách mề mại xa dệt váy kéo nàng e o thon trong lúc nhất thời hai người trước ngực chặt chẽ rán rửa vào nhau thậm chí có thể rõ ràng nghe được đối phương kia có chút g i a tốc nhịp tim cự ly không còn nữa hai bên mười lưu t h ắ n g bình thiêu chết thiêu chết thiêu chết hết thảy thiêu chết chân một trăm sáu mươi hai chúc mừng triệu c ử u châu nhìn sân nhảy bên trong hai người quay về vương chiêu dương nâng chén lên cùng vui vương chiêu dương vội vã đáp l ễ lại như thế tối nay tạm thời đính xuống bất quá việc này không qua lo a được ta xem công bố việc này lại cho ba tháng ngoại sau cũng chính là ngày mùng ngày một tháng chín đính hôn đính hôn sau đó vượt qua một năm lại chọn hôn kỳ vương hội trưởng nghĩ như thế nào cầu cũng không được vương triều dương nói hà nước gì sự tình càng sớm định ra đến càng tốt nhưng cũng biết tương tự với triệu thành chủ loại này cao môn đại hộ chuyện như vậy không vội vàng được mà triệu kiểu châu liếc mắt nhìn nữ nhi mình lúc này con gái của chính mình trong mắt trừ ra cái kia vương luyện bên ngoài chỗ nào còn có nửa cái người nếu đã nữ nhi của hắn đã nhận định vương luyện hắn cũng không phải như vậy không cách nào làm ra chọn lựa người trong lòng đã có quyết định chỉ là thời gian vội vàng hiện tại tuyên bố đính hôn hiển nhiên không thích hợp bởi vậy còn phải chờ thêm ba tháng cho tới một năm sau thành hôn đó là triệu cựu châu trong lòng tích chữ cái khác tâm tư hắn đối với vương luyện chăm chú nhìn c h u n g quy ít một chút cũng tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo lưu ý một thoáng người này cứ việc chỉ cần mình con gái yêu thích hắn đồng thời không gì đó thiên kiến mẹ phái có thể như kết quả vương luyện thực sự không có tác dụng lớn đính hôn sau lộ ra nguyên hình hắn cũng chỉ có thể quyết tâm đồng đánh với đường trước mắt hắn đồng ý cao giọng tuyên bố việc này chưa chắc không có thăm dò vương luyện tâm tư cho tới vạn nhất thật sự đem việc này làm căng khả năng dẫn đến triệu tuyết đan danh dự bị hao tổn vượt cười hắn triệu cựu châu con gái còn sợ hộn không ai thèm lấy Rất nhanh, một cái vũ điệu coi như thôi. nhưng hai người vẫn là dắt tay mà tới đi tới triệu cựu châu vương t r i ề u dương trước người thật không biết tiểu tử ngươi đến cùng có gì ma lực có thể nhượng con gái của ta đối với ngươi vừa gặp đa thương triệu cựu châu tại vương luyện trên người đánh giá một phen khá là thổn thức nói là triệu sư tỷ nâng đỡ vương luyện khiêm tốn một tiếng tốt rồi ta đã cùng phụ thân ngươi đã nói phụ thân ngươi đối với này đồng dạng đồng thời không có gì nghị vậy ngươi Ngươi cũng không hội có gì nghị chứ nói đến sau một câu triệu cựu châu n ữ khí mang theo một chút nghiêm khắc ta cầu cũng không được vương luyện nói rất tốt triệu cựu châu gật gật đầu t hội trưởng h tam tử vương luyện chính thức đính hôn đến lúc đó ở đây chư vị nếu có thì giờ rãnh hoan nghênh trình diện nhìn thấy triệu cựu châu càng là trực tiếp mang tin tức này tuyên bố nguyên vốn có chút suy đoán mọi người nhất thời thất vọng mất mát hồng húc lưu thắng bình hai đại người cạnh tranh tất nhiên là đầy mặt sáng bại cho tới tề tranh minh hoàng siêu hướng khải toàn các loại đối mắt nhìn nhau một ánh mắt sau cùng đầy mặt c ư ờ i khổ nhìn phía trên đài vương luyện trong mắt tràn ngập hâm mộ vương gia tam tử vương luyện ai có thể tưởng tượng đến được cuối cùng trở thành triệu tiểu thư khách quý càng lại như thế một cái vô danh tiểu tốt hoàng siêu trong lòng có chút thổ n thức vô danh tiểu tốt hiện tại vương luyện nhưng x a không phải vô danh tiểu tốt đơn giản như vậy c ô luân phái trẻ tuổi đệ nhất nhân sư thừa tuyệt thế tinh thần bảng bài danh ba mươi ba vị bí danh dịch kiếm sư ngoại giới đồn đại như v tất thành tuyệt thế như này đám nhân vật đều là vô danh t i ể u tốt cái kia nhân tài nào có thể xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh hướng khải toàn đối với vương luyện cùng triệu tuyết đan hai người đi tới cùng một chỗ đúng là hâm mộ quá đáng đố kỵ dưới cái nhìn của hắn vương luyện t u y nhưng có chút không xứng với triệu tuyết đan nhưng nếu như từ lâu dài bao quát đến hắn tương lai tiềm lực ngược lại cũng miễn miễn cơ cưỡng mà tề tranh minh nhưng là không nói một lời hắn từng theo phụ thân t ề chính dương tiến lên côn luân xem lễ tận mắt nhìn vương l u y n trăm trận trăm thắng tại côn luân thi đấu bên trong từng bước lên đỉnh anh tư cứ việc hâm mộ đấu kị át không thể thiếu nhưng cũng r Vào giờ phút này vương này giờ không phải phút hắn luyện, đã chúc ó k ả năng dễ dàng đánh đồng với nhau. Vương dương một phương, cũng là có không ít người chủ động dễ là vào chủ h với vây tới. triêu bao rửa một ít có c mừng chúc mừng ta lúc trước còn không dám xác định trước mắt triệu thành chủ tự mình tuyên bố việc này được chuyện chắc chắn lúc này mới chợt hiểu ra gây gờm a vương hội trưởng người cái kia tam tử vương luyện càng là vào được triệu tiểu thư p h á p nhãn từ nay về sau một bước lên mây dễ như ă n chào a vương hội trưởng cùng triệu thành chủ kết thành thân ra từ nay về sau lễ châu cảnh nội không còn bất luận cái gì thương hội có thể đối với họ vương thương hội tạo thành ảnh hưởng kính xin vương hội trưởng nhiều quan tâm một phen việc buôn bán của chúng ta vương hội trưởng đi rồi một cái nước cờ hay vương gia cùng triệu ra kết thân hoàn toàn có thể xương tụng cường cường liên hợp giả d ĩ thời gian toàn bộ lễ châu đều đem trở thành hai nhà các ngươi thiên hạ mọi người vây quanh ở vương chiêu dương bên người không ngừng k h á c h tạo bởi vì triệu cựu châu chỉ dùng một cái ngày chuẩn bị lễ thành nhân mời t â n khách trên căn bản đều là vân xâm thành trong phạm vi người những người này thân phận địa vị tại vân xâm thành có lẽ có thể xương tụng vùng cứ một phương nhưng phóng tầm mắt vân quốc mà lại chỉ là thường thưởng ở trong mắt bọn họ triệu thành chủ chính là không bình thường thiên đại nhân vật vương gia cùng triệu thành chủ kết thân nhất phi trùng thiên dĩ nhiên có thể dự kiến giữa trường bầu không khí nhiệt liệt nhưng vương luyện nhưng trong lòng đồng thời không có gì đó quá to lớn xúc động triệu tuyết đan dũng khí mang cho hắn cảm động nhưng hắn rõ ràng năm năm chỉ ít trong vòng năm năm hắn không cách nào cho triệu tuyết đan hứa hẹn gì đó tính toán thời gian cách chính thức đính hôn vẫn còn có ba tháng được thừa dịp đính hôn trước cùng nàng h ả o h ả o nói chuyện một chuyện vương luyện ngày hôm nay canh giờ đã muộn ta không để lại ngươi ngày mai ngươi mà lại đến trong phủ đi triệu c ự châu đối với vương l u y n nói một tiếng vâng vương l u y n ứng tiếng ta đã cùng phụ thân ta tỏ ý do ý nghị của ta phụ thân ta sẽ không làm k h ó n g ư ơ i p h ò n g chừng là nghĩ muốn vì n g ư ơ i một cái nào đó tương lai bất quá then chốt vẫn là xem chính n g ư ơ i n g ư ơ i làm u ố n tiếp tục ở tại côn luân vẫn là xuất sĩ làm quan đều do n g ư ơ i phụ thân ta không hội làm người khác khó chịu triệu tuyết đan tại vương luyện bên người nhỏ giọng nói một câu ta tiếp tục lưu lại côn luân đi vương luyện nói cười cận nói thật cùng ngươi vị thành chủ này thiền kim lưu lại cùng nhau ta cảm giác gáp lực rất lớn suy xét làm sao cũng được trộn lẫn đến cái côn luân trưởng môn mới có thể xứng với ngươi ngươi nghĩ muốn cạnh tranh côn luân trưởng môn vương luyện gật, gật đầu ngươi như muốn cạnh tranh côn luân phái trưởng môn trên thực tế đúng là rất có ưu thế côn luân trong đó tổng cộng có bốn mạch trưởng môn tôn vạn tinh nhất mạch phó phiêu vũ sư thúc nhất mạch các đồng minh trưởng l ã o viện nhất mạch và thế lực to lớn nhất chắc t r ầ m n g u y ê n nhất mạch sư phụ của ngươi hiện tại đưa ngươi coi là truyền nhân y bát cho dù ngươi không tranh giành côn luân trưởng môn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhượng ngươi tranh giành tiếp đó chính là tôn vạn tinh các đồng minh chắc chấm viên ba mạch bất quá này ba mạch bên trong đều không từng có xuất sắc đệ tử triệu tuyết đan vì vương luyện phân tích nói đến ba mạch xuất sắc đệ tử nhưng là hơi dừng lại một chú mà là tại vương luyện sư đệ trước mặt ngươi nhưng là không đáng nhắc tới ngươi chỉ cần duy trì loại này xu thế tiếp tục phát triển mười năm sau trở thành côn luân trưởng môn tuyệt không phải việc khó mười năm vương luyện l ắ c lắc đầu muộn nhất hai năm ta muốn trở thành côn luân trưởng môn hai năm nghe được vương luyện báo ra thời hạn triệu tuyết đan phản g phát hiểu lầm gì đó mặt cười hơi đỏ lên nhưng suy tư chốc lát vẫn là nói nếu như ngươi thật muốn hai năm trở thành côn luân trưởng môn to lớn nhất chỗ khó chính là ở tôn vạn tinh trưởng môn trừ phi ngươi có thể đánh hạ tôn vạn tinh trưởng môn cửa ả i này bằng không khó khăn mà tôn b ạ n tinh trưởng môn cùng phó phiêu vũ sư thúc lý niệm tiệt nhiên bất đồng này lại là mâu thuẫn ở c h ỗ đó loại này thời cơ thành thục ta sẽ cùng tôn trưởng môn cùng sư phụ của ta hảo hảo đàm luận một lần vương luyện nói ta hiện tại muốn làm là tích lũy thuộc về ta tên thế vì tương lai trùng kích côn luân trưởng môn chế tạo chuẩn bị ta hội nghĩ biện pháp n h ư ợ n g sư phụ cạnh tranh thải hà phong phong chủ nàng như thành thải hà phong phong chủ chẳng khác nào nhiều hơn nhất mạch chống đỡ tại ngươi vấn đỉnh côn luân chức trưởng môn lúc nên có trợ giút có thể nhận được sư phụ của ngươi chống đỡ không thể tốt hơn triệu tuyết đan nhìn dần dần tan cuộc thiệt diệu kh vậy ta sẽ chờ đến thời điểm ngươi leo lên côn luân trưởng môn đại vị hội có một ngày như thế vương luyện trả lời một câu ngay sau đó vương luyện cùng vương triêu dương lần thứ hai hướng về triệu c ử u châu các loại trào từ biệt ra khỏi thành tại mọi người chúc mừng trong đó trở về nhà về đến nhà trong nhà mọi người đều là xông tới hỏi thăm tiệc rượu các loại từng trải lao tam sau này ngươi liền chuyển tới thiếu dương viện đi vương triêu dương trầm ngâm một phen nói thiếu dương viện chính là vương già trang trong vườn tốt nhất một gian nhà trong ngày thường chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể và ở không cần ta hiện tại sân nhỏ được rất tốt vương luyện từ chối ta có thể thấy cái kia triệu tiểu thư đối với n g ư ơ i thành tâm còn có yêu thương việc này nên tám m chín phần mười bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể hào hào gắn bó một đoạn này hôn nhân ta vừa nay đã cùng triệu thành chủ trò chuyện quá rồi sau này vương g i a chúng ta hội đại lực chống đỡ triệu thành chủ tăng cường quân bị tăng cường vân xâm thành cùng vương gia lực ảnh hưởng tăng cường quân bị vương t r i ê u dương gật gật đầu ngươi tại côn luân phái đã có chút thân phận hẳn phải biết một vòng mới phong vân chiến tranh sắp tới phong vân chiến tranh lấy phong vân làm tên chiến trường chân chính tự nhiên bắt nguồn từ phong vân hai quốc trăm vạn đại quân người trong giang hồ tuy hội cuốn vào trong đó nhưng chủ yếu chiến trường vẫn là hạn chế cho quân trận giao p h ò n g này đôi người tầm thường mà nói tất nhiên là thiên đại tha nạn nhưng đối với vương gia chúng ta thậm chí còn vân xâm thành chủ mà nói cũng là thiên đại cơ duyên nhất phi chủng thiên cơ duyên nói đến đây vương triều dương trong mắt sạch chân lợi lên vương luyện nhữ, nhữ mày phụ thân các ngươi muốn làm gì vương t r i ê u dương nhìn vương luyện một ánh mắt chuyện bây giờ vẫn còn vừa mới mới vừa có chút manh mối hiện nay còn sớm tạm thời không nói chuyện ngươi chỉ cần biết triệu thành chủ chính là vương gia chúng ta nhất phi trùng thiên thời cơ liền có thể vương gia có thể hay không thoát khỏi thương nhân thân phận phong hầu bài tướng liền xem chúng ta có thể không triệt để quấn lên vân s â m thành chiến xa vương luyện không nói gì tăng cường quân bị này không phải chuyện xấu ma giới sinh vật mạnh yếu không giống nhau cường giả siêu phàm n h ậ p thánh nhưng người yếu nhưng cũng có không kém hơn chân khí bậc võ giả lực lượng dân chúng tầm thường căn bản là không có cách chống đối chỉ có thập nhân đội bắt nhân đội tạo thành quân sĩ mới có thể mang những kia ma giới sinh vật vây giết bởi vậy quân đội số lượng nhiều nhân gian giới tại gặp phải ma giới sinh vật lúc tiếp tục sinh sống độ khả thi cũng sẽ tăng lên một phần nhưng phong vân chiến tranh hắn tuyệt không cho phép phát sinh bất luận cái gì muốn thúc đẩy phong vân chiến tranh người đều đem là kẻ thù của hắn ai động d i ế t hay chương một trăm sáu mươi ba ngay kế vương luyện từ chối vương chiêu dương vì hắn sắp xếp gã sai vật dự định một thân một mình đi tới phủ thành chủ lúc này phủ thành chủ đến có tin tức liên quan tới vương luyện đã truyền ra ở được vương luyện đi tới phủ thành chủ cửa ra vào lúc nói h thời ấ t c thị t vệ ế thiếu thiếu đến, tiếp thiếu n lên cung kính hỏi thăm, nhưng mà vương luyện vương Thành dặn vương luyện thiếu ra như mệnh chúng ta trực tiếp mang vương luyện phòng, Là trước chủ trước trực hỏi thăm, thư đi tới mặt. ta. ta mà ra ra ra đã đó dò, xong i mời đi n t h e ta. ó i x o n thị vệ vây tay một cái dẫn mang theo vương luyện hướng về trong phủ thành chủ mà đi bất quá làm vương luyện đi tới ngoài thư phòng lúc lại phát hiện triệu cựu châu tựa hồ đang trong phủ thành chủ tiếp khách ngoài ra ngoài thư phòng trong sân vẫn còn có ba người đang chờ ba người này trong đó hai người thân mang áo giáp chân khí hồn hậu tinh tế đánh giá đều có tinh thần chu thiên thực lực mà lại từng cái từng cái trên người ẩn chứa sát phạt hung sát khí, hiện nhiên là quân ngũ xuất thân một người khác nhưng là một vị nho sĩ tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu lúc này đang cùng một người trong đó nói chuyện phiếm gì đó nhìn thấy vương luyện tại thị vệ dưới sự lãnh đạo đến trước tiên ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người cứ việc này nho sĩ bất quá hơi biết nội khí chân khí đều còn chưa l u y ệ n thành nhưng tại ánh mắt của hắn nhìn quét mà đến nhưng là lệnh vương luyện sinh ra một loại khá là cảm giác kỳ diệu tựa hồ hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đem để lộ ra tin tức do đó bị hắn căn cứ những tin tức này tổng kết một ánh mắt mang hắn nhìn thấu loại cả ngược lại cùng vương luyện dịch kiếm thuật có chút tương tự không tự chủ vương luyện cũng trả về cái này nho sĩ một ánh mắt ánh mắt lặng yên không hề có một tiếng động tự trên người hắn đảo qua hắn một ít cử chỉ thói quen một ít thân thể tập tính một ít khí tức lưu chuyển thậm chí còn t r o n g mắt ngũ quan m ở ám tận cùng hạ xuống trong mắt của hắn hai người ánh mắt tụ hợp làm cho cái này nho sĩ hơi ngớ ra vũ sư ngươi nhận ra được nho sĩ dị thường lưỡng vị tinh thần chu thiên cấp tướng quân ánh mắt nhất thời hướng về vương luyện trông lại một loại kim qua thiết mã sát phạt khí tức nhất thời phả vào mặt bất quá nho sĩ mà lại phất phất tay ngăn lại hai、người. trái lại cười đối với vương luyện c h ắ p tay nhưng mà tinh thần bảng bài danh ba mươi ba người giang hồ xương dịch kiếm sư vương luyện vương công tử chính là vương luyện vương luyện c h ắ p tay đ á p lễ dịch kiếm sư đại danh quả thực không tầm thường dư vũ t h ủ giáo như vương luyện thiếu hiệp bỏ vũ toàn quân giả dĩ thời gian tất thành hàng đầu quân pháp đại gia dư vũ tiên sinh quá khen ta bất quá nhất giới vũ nhân đảm đường không nổi này quá khen vương luyện nói dư vũ lắc lắc đầu thịnh không giải thích nhưng hắn đối với vương luyện có trọng lại làm cho phía sau hắn lưỡng vị nam tử khá là kinh ngạc nhìn phía vương luyện ánh mắt nhất thời trở nên bất đồng lên nguyên lai thi triệu thiên nai g thất k í n h quả thật là là một nhân tài chẳng trách triệu tiểu thư có thể để ý ngươi tôi lữ trảng tiên triệu tương quân lữ tương quân vương luyện chắp tay vương luyện đến rồi nếu đã đến rồi liền vào đi vũ sư thiên nai g trảng tiên các ngươi ba người một đi vào vào lúc này trong thư phòng truyền đến triệu cựu châu âm thanh thỉnh dư vũ quay về vương luyện vẫy tay một cái dẫn nhựa vương luyện trước tiên một bước vương luyện dừng lại chốc lát cũng không từ chối trước tiên nhập thư phòng dư vũ triệu thiên nai lữ trảng tiên hai người đều phân trước sau một vào thư phòng trong thư phòng triệu cựu châu đang cùng một người đàn ông trung niên đang bàn luận gì đó nhìn thấy vương luyện đến thoáng dừng lại trò chuyện nhưng triệu thiên ngai lữ t r ả m tiên hai người mà lại đồng thời quay về cái k i a cái người đàn ông trung niên c u n g kính hành lễ thống lĩnh、ừ. người đàn ông trung niên gật gật đầu ánh mắt cũng là tại cùng triệu cựu châu đình chỉ trò chuyện rơi xuống vương luyện trên người theo hắn xoay chuyển ánh mắt một luồng cường đại uy áp nhất thời phả vào mặt cùng phó phiêu vũ loại kia c ù n g phong bức bách như uy áp bất đ ộ n g trên người hắn uy áp tràn ngập một loại khí thế bàn bạc khiến người không chỗ chết hơn tựa hồ bất luận trốn đến chân trời góc biển đều đem ở trước mặt hắn g vương luyện nhìn nam từ này căn cứ trên người hắn mang đến cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác nguy hiểm một ánh mắt phán đoán ra thực lực chân chính của hắn thanh chủ này chính là tam tiểu thư tìm cái k i a vương luyện không sai triệu c ử u châu gật gật đầu ta vốn định nhượng hắn đi thủ hạ ngươi luyện một chút bất quá nha đầu kia nói cho ta hắn nhưng nghĩ muốn tại trong trốn giang hồ trà trộn một phen ta nghĩ nghĩ ngược lại cũng không tồi côn luân phái tuy rằng xa suốt nhưng hơn một nghìn đệ tử người yếu nhất đều có nội khí tu vi chân khí tu vi người chiếm cứ ba phần m ư ơ i chính là hơn ba trăm người nguồn sức mạnh này nếu thật có thể hoàn chỉnh nắm giữ huấn luyện thành quân dù cho so với ba nghìn kỳ lân vệ đến đều không kém bao nhiêu hơn nữa côn luân trong phái những trưởng l ã o kia phong chủ tổng hợp sức chiến đấu dĩ nhiên tại kỳ lân vệ bên trên t i ê n đề là bọn họ có thể một lòng đoàn kết hai quân giao chiến cùng người trong giang hồ đơn đà độc đấu tiệt nhiên bất đồng người đàn ông trung niên bổ sung một câu cuối cùng lại nhìn vương luyện một ánh mắt tuổi c ò n trẻ đã biểu lộ ra khá là khí độ không kêu không đội đúng mực có chút tiềm chất tam tiểu thư ánh mắt không sai nếu không như thế ta cũng sẽ không dễ dàng đáp lại cứ việc nha đầu kia yêu thích nhưng ta triệu cựu châu con gái như thế nào đi nữa không thể tả cũng không khả năng tìm cái không đúng tí nào người triệu cựu châu đối với nam tử nói một tiếng chuyển hướng vương luyện nói vương luyện này một vị chính là thủ hạ ta tối cường quân đoàn kỳ lân vệ phó thống lĩnh chấp trưởng kỳ lân vệ to nhỏ công việc không cần danh tự ngươi chỉ cần biết danh hiệu của hắn là kỳ lân liền có thể kỳ lân thống lĩnh vương luyện quay về nam tử gật gật đầu kỳ lân giống như phó phiêu vũ đều là tuyệt thế tu vi nhưng so với phó phiêu vũ kỳ lân cấp hắn áp lực lớn nhiều lắm phó phiêu vũ tại mười ba năm trước côn luân tàn sát trong đó trên người lưu lại mầm họa thêm nữa tuổi tác đã cao tuy rằng ai vũ dư âm nhưng lại không còn nữa năm đó cường thịnh nguyên nhân chính là như thế chắc chấm yên lời nói mới càng ngày càng h u n g hăng cho tới tông môn thi đấu bên trong d á m cùng phó phiêu vũ trực tiếp xuất thủ đối phó nhưng trước mắt kỳ lân vệ thống lĩnh nhìn hắn tuổi tác bất quá bốn mươi trên b ư n giới đối với cường giả tuyệt thế mà nói đang đứng ở một đời thời khắc đỉnh cao nhất nếu thật sự cùng phó phiêu vũ tiến hành vật lộn s ố n g ái cuối cùng thắng được người tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác hảo hảo tu luyện nếu đã ngươi muốn trà trộn giang hồ vậy thì tạm thời lấy tại giang hồ trong tông môn tu hành làm chủ nếu là ngươi sẽ có một ngày có thể vấn đỉnh tuyệt thế ta này kỳ lân vệ phó thống lĩnh vị trí nhượng cho ngươi lại có gì trở ngại kỳ lân bay về vương luyện nói một tiếng hiển nhiên nhận thức thân phận của hắn triệu c ử u châu thủ hạ có ba c h i lực lượng quân sự kỳ lân vệ thiết giáp kỵ binh và phổ thông chú quân này ba nguồn sức mạnh bên trong phổ thông chú quân không nói chuyện thiết giáp kỵ mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tại thích hợp trong hoàn cảnh toàn quân xung phong nhưng phá mười vạn đại quân nguồn sức mạnh này do triệu cựu châu trưởng từ triệu viễn trinh tài quản chuyên môn phụ trách trinh chiến trùng giác đoàn và cảnh kỳ lân vệ chỉ có ba người nhưng có người nói mỗi một mọi người tình tu võ đạo chính là ba con lực lượng bên trong người mạnh nhất ba người ngưng tụ thành một cái trường mâu tiến quân tần h tốc phạt núi di môn trên giang hồ có thể chính diện chặn xuống loại cỡ lớn tô n g môn tuyệt không vượt qua đôi mươi số lượng hiện nay nguồn sức mạnh này trực tiếp nắm giữ tại triệu cửu châu trong tay nhưng bởi vì triệu cửu châu t ỏ a i trấn vân x â m thành tuy trên danh nghĩa là kỳ lân vệ đ ạ i thống lĩnh nhưng trên thực tế kỳ lân vệ bên trong một đám công việc mà lại đều do kỳ lân chất trưởng bởi vậy chỉ cần triệu cửu châu không ý kiến dựa vào kỳ lân câu nói này ở được vương luyện vấn đỉnh tuyệt thế nắm giữ này ba mang dễ như ăn cháo kỳ lân vệ vương luyện đối với kỳ lân vệ nghe tên đã lâu nay ba ngàn người chính là toàn bộ trong thiên hạ xếp được với mười vị trí đầu tinh nhuệ quân đoàn cho tới nay ba ngàn người đến cùng có gì loại năng lực vương luyện mà lại không làm sao hiểu rõ tình hình bất quá so với quân luân phái những kia tự do tính nhiều hơn đệ tử quân đội phương diện tựa hồ dễ dàng hơn k h ô n g chế nếu là hắn có thể chấp trưởng kỳ lân vệ tự kỳ lân vệ trong tuyển ra một nhóm tử sĩ không cần quá nhiều ba trăm người là đủ lại đem này ba trăm người lấy cấm kỵ dược hết thể trồng chất thăng đến tinh thần chu thiên cảnh giới n à y chính là đáng sợ đến mức nào một nguồn sức mạnh ba trăm vị hãn không sợ chết mà lại tinh thông chiến trận tinh thần chu thiên cường giả cùng nhau tiến lên siêu phàm nhập thánh cảnh nhân vật vô địch sợ là cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn đa tạ kỳ lân thống lĩnh vương luyện nói một tiếng kỳ lân gật gật đầu thịnh không nhiều lời hãn biết triệu cựu châu vào lúc này mang vương luyện triệu đến chưa chắc không có n h ư ợ n g bọn họ bước đầu tiếp xúc một chút vương luyện ý tứ triệu cựu châu giới thiệu kỳ lân sau cũng là chuyển hướng hai người khác các ngươi vừa mới tán gỡ qua lữ t r ả n tiên triệu thiên nai thiết giáp quân đoàn phó đoàn trưởng còn có vũ s thay a triệu kiểu c â u có thể đi tới hôm đi n m ộ thế bước, n ờ có vũ sư bảy mưu bảy tinh k Nói xong, càng triệu kiểu châu càng là quay là vương ề d vũ thi lễ một cái. Dư vũ vội vã thi hơi một h cái. lễ Dư i hơi cái một h ư ợ n tránh Thế thế, dám không vương chịu được. luyện cũng không dám khinh thường người này lần thứ hai quay về hắn thi lễ một cái vũ sư ma giới sinh vật đồng dạng thuộc về sinh vật có trí k h ô n một loại nắm giữ rất nhiều tình cảm nếu có một vị chiến thuật đại sư bảy mưu tinh kế nhân gian giới đại quân tại cùng ma giới sinh vật chém giết trong quá trình cũng là muốn chiếm cứ không ít tiện lợi vương thiếu ra khép ký tốt rồi vương luyện chúng ta hiện tại chính trao đổi hát thương tộc xử lý phương án ngươi triệu cựu châu chính nói một cái loạt tiếng bước chân vội vàng từ ngoại giới chuyển đến rất nhanh liền nghe được một thanh â m vang lên thành chủ kỳ lân vệ đệ nhất tiên phong đội có c ấ p báo ừm đi vào triệu cựu châu nói một tiếng rất nhanh thị vệ t i ế n lên mang một phần tình báo giao cho triệu cựu châu trên tay đệ nhất tiên phong đội đưa tới tình báo ba nghìn kỳ lân vệ ba trăm tiên phong đội chính là một đường nhân viên tác chiến mà ba trăm tiên phong đội bên trong tiểu đội thứ nhất ba mươi người càng là trong những người này tinh anh bình quân tu vi đều đến chân khí giai đoạn bọn họ khiến người vội vàng đem tin tức chuyển đến sự tỉnh tất nhiên nhỏ không đi nơi nào chuyện gì xảy ra hát thương tộc bạo động không có quan hệ gì với hát thương tộc tin tức bắt nguồn từ huyễn dạ xâm lâm ẩn dấu tại hát rừng rậm nơi sâu xa nhất cái kêu mảnh thần bí rừng rậm chính là triệu c ử u châu mang tin tức giao cho kỳ lân huyễn dạ xâm lâm chỉ trên thực tế chính là một loại đặc thù lưu quang tầng này lưu quang chiếu dọi xuống hát rừng rậm liền thuộc về huyễn dạ xâm lâm chẳng qua bởi vì lượng lớn mục lưu quái và một ít đặc thù sinh vật truy đổi huyễn dạ xâm lâm đặc thù lưu quang do đó làm cho này trận lưu quang bao trùm xuống rừng rậm càng thêm nguy hiểm bở làm cho rất ít người có thể tìm tới huyễn dạ xâm lâm chân chính ở c h ỗ đó lúc này mới có huyễn dạ xâm lâm biệt hiệu kỳ lân vệ đệ nhất tiên phong đội phát tới tin tức huyễn dạ xâm lâm có biến đổi bên trong mục như quái trở nên cực kỳ cồn u g bạo cùng cường đại mỗi một đầu đều có chân khí đại thành thậm chí chân khí viên mãn sức chiến đấu mục như quái ta biết tuy là không yếu nhưng tối đa rồi cùng nội khí giai đoạn võ giả so sánh một hơi tăng lên tới không kém hơn chân khí đại thành võ giả trình độ lẽ nào huyễn dạ xâm lâm đã xảy ra biến cố gì kỳ lân ngạc như nói mà triệu cựu châu cùng kỳ lân trò chuyện nhưng l ạ nhuộn vương luyện trong lòng trở thành thần tiêu hội thành viên trọng yếu lúc liền nhận được một cái sát hạch nhiệm vụ h u y ễ n dạ ả xâm lâm mục như quái trở nên c n g bạo cần nhập h u y ễ n dạ ả xâm lâm chém giết một trăm đầu tập kích người qua đường thương lữ mục như quái tan giả hắc rừng rậm nguy cơ chẳng lẽ tại hơn nửa năm trước mục như quái c n g bạo biến hóa cũng đã hiện hiện dấu hiệu chương một trăm sáu mươi bốn chương một trăm sáu mươi b ố thăm dò chuyện này ta đi dò xét một phen ta lần này xuống núi là nghe được tương quan nghe đồn ý định hướng h u y ễ n dạ ả xâm lâm một chuyến a triệu cựu châu chuyển hướng vương luyện cân nhắc đến cái kêu tinh thần bảng trên bảng nổi danh thực lực khe gật đầu cũng tốt kỳ lân người viết một phong thủ lệnh lại để cho tiên phong đội tiểu đội thứ nhất người phối hợp vương luyện hành động Tốt. Lân nhẹ gật đầu, vừa cũng có thể từ tỉnh trông Rất thời từ một tiếng, triệu châu một tiếng, thành chủ, người tờ ớt tờ Kỳ Kỳ không khai, Kỳ kẻ lân luyện lực. lân lệnh luyện, luyện lãng luyện ly lân lực châu nhẹ vặn cũng nay vương năng nhanh, mệnh vương vương cũng gian, người đến vương người đúng định dưỡng này. cho phí hỏi chủ, hờ giao đầu, được đem đi. Đợi đại sau quay cựu vừa về ra cao có sự rời mà mới bồi ý kỳ lân nhẹ gật đầu hắn cũng chỉ là nhắc nhở thoáng một phát mà thôi phải đi rồi hả vương triệu dương nhìn xem vương luyện nhữ mày có chút việc cần phải lì khai một chuyến chuyện gì so hiện tại cùng triệu tiểu thư làm sâu sắc các ngươi hai người quan hệ quan trọng hơn vương luyện không bài xích cùng triệu tuyết đan ở chung thứ nhất triệu tuyết đan tính tình so sánh cũng không có tầm thường nữ tử một loại quấn quýt si mê thái độ thứ hai triệu cựu châu thành chủ chấp trường đại quân triệu sư tỷ h cũng không phải là cái loại này cần người sớm chiều làm bạn nữ tử ngoài ra ta lần này rời đi là thụ triệu cựu châu thành chủ chi mệnh tiến đến n u y ễ n dạ xâm lâm hiệp trợ kỳ lân vệ tiên phong đội điều tra hạng nhất có chuyện xảy ra kỳ lân vệ vương t r i ệ u dương hai mắt vào sáng triệu thành chủ cố ý cho ngươi chấp trưởng kỳ lân vệ có lẽ có cái này tâm tư bất quá được căn cứ biểu hiện của ta phán đoán bất quá kỳ lân vệ phó thống lĩnh kỳ lân từng nói nếu ta một ngày kia vấn đỉnh tuyệt thế đem hắn phó thống l ĩ n h chức vị c h u y ể n thụ cho ta lại có làm sao chuyện này là tờ hờ ớt tờ vương triệu dương trong mắt tinh quang đại thịnh tờ hờ ớt tờ đúng Tốt. vương triệu dương trầm ngâm một phen trong mắt tần ẩn, ẩn khác thường bắt đầu khởi động ngươi bây giờ đã là đại chu thiên cảnh tu vi ta không biết ngươi tiến về trước h viễn giả xâm lâm cần hao phí bao lâu bất quá nửa tháng sau ngươi cần trở lại một chuyến ác linh chi căn ta vô luận như thế nào sẽ thay ngươi cầm xuống thương hội còn có thể lấy được ra nhiều như vậy tài chính vương luyện có chút kỳ quái cầm không xuất ra vương triệu dương chi tiếp nói bất quá ta có thể bông u tha cho có chút thương đạo đem những thương lộ này lợi ích nhuận xuất tiến hành trao đổi nhuận xuất thương lộ đối với thương hội mà nói thương lộ sẽ cùng tại kinh tế của bọn hắn m ệ n h môn hy sinh một ít tiền tài lợi ích chỉ là chuyện nhỏ chỉ khi nào đã đoạn thương lộ cơ hội có thể lại để cho cái này thương hội triệt để xuống dốc một ngã không phân chấn ta ngày hôm qua cùng triệu thành chủ đàm thành một chút hợp tác những hợp tác này có không tệ t i ề n cảnh muốn tại trên những hợp tác này mặt trải ra ra nhân thủ của ta tự hơi có vẻ không đủ rồi không thể không theo phương diện khác đem người tay đều tới thậm chí Ta trưởng ý định cho ngươi huynh cho vương triệu h cho theo chính, phụ a toàn tâm t ợ ta,、Bởi、như vậy, y nhiên trong thời gian ngắn thời chúng thị ta vương thị thương hội nguyên khí sẽ có tổn theo lâu dương à là mà. i lại lợi hại. đến xem, lại là có lợi mà. Vô v Triều d ư ơ nói g n xong n ữ khí có chút dừng lại ngoài ra thần lòng công thương hội đối đại thương nhân thân phận địa vị có thể không chỉ việc buôn bán của hãn phạm vi hạng nhất đơn giản như vậy còn kể cả hãn lực ảnh hưởng một khi ngươi có thể chấp trưởng tại trong thiên hạ sắp xếp tiến lên mười tinh nhuệ quân đoàn ba nghìn ký lân vệ chúng ta vương thị thương hội thân phận địa vị cũng hội nước lên thì thuyền lên ta chỉ cần âm thầm đem tin tức này thả ra tự nhiên sẽ có coi được chúng Ta vương luyện sâu chấp nhận mắc nợ năm năm về sau ma giới sinh vật hàn lâm nhân gian giới trật tự bị một lần hành động phá hủy dù là mắc nợ mấy trăm vạn kim hơn một ngàn vạn kim cho đến lúc đó đều đã không nên hoàn lại rồi bởi vì chủ nợ mười phần đều vẫn lạc tại trận tiên hai ách chính giữa bởi vậy nếu là thật sự có thể kéo tới nợ nần phụ thân không ngại đem ta sắp cạnh tranh côn luân phái trưởng môn môn chủ vị tin tức cũng truyền đi bất quá nhớ lây truyền bá nhân số không thể vượt qua năm người mà lại năm người kia nếu là liền ba mươi vạn kim cho vay đều không thể xuất ra t ự u không cần để ý tới rồi côn luân phái trưởng môn sao cũng là được xưng tụng thẻ đánh bạc ngoài ra ta còn hội trong vòng một năm t r u n g kích tinh thần bảng t ố t mươi trong một năm t r u n g kích tinh thần bảng t ố t mươi vương t r i ề u dương hai mắt tỏa sáng ngươi có thể làm được tinh thần bảng t o t mươi người nguyên một đám đều là tinh thần chu thiên cảnh bên trong đích người nổi bật chống lại tuyệt thế cường giả đều có thể giữ được tính mạng ngươi bây giờ mặc dù bên trên được tinh thần bảng có thể một năm thời gian ngươi có thể phát triển đến b ự c này trình độ phụ thân có chỗ không biết ta cái gọi là tinh thần bảng ba mươi ba bài danh là ở ta khí hành chu thiên không lâu thời điểm dù n g ta hiện tại đại chu thiên cảnh chân khí tu vi ta có năm chắc sắp xếp nhập trước hai mươi không khó n h ư phụ thân lại có thể mua hàng ác linh chi t ă n ta lại chuẩn bị một ít phụ trợ tính dược vật một hơi đả thông toàn thân kinh mạch k ế u khí chuyển tinh thần chu thiên tinh thần bảng top mười chưa h ẳ n không có, có hy vọng khi hành chu thiên cảnh lại tựu bên trên được tinh thần bảng ba mươi ba vương t r i ề u dương thần nghiêm hắn cho dù trên miệng xem thường giang hồ l n g cỏ nhưng lại cũng minh bạch một khi trong những giang hồ kia người cường đại đến nhất định cấp độ về sau quân đội đối với bọn họ mà nói cũng đã không có quá đại ý nghĩa ví dụ như hồng môn môn chủ t r ờ siêu phảm nhập thánh cảnh vô địch nhân vật mặc dù phong vân hai quốc đế vương chống lại bọn hắn cũng có chút cung kính ngang hàng đ ạ i chi không thể tưởng được ngươi tại tu hành một đường lại có bực này thiên phú như bảo trì cái này xu thế lâu dài dĩ vãng tuyệt thế đều có thể thậm chí thậm chí đều có hy vọng vấn đỉnh cái kia siêu phảm nhập thánh chi cảnh. Hy vọng. như thế kế hoạch của ta xem ra cần thoáng cải biến một phen rồi vương t r i ề u dương nhìn xem vương luyện trong nội tâm cũng có một loại phát hiện bảo tàng cảm giác trước đó đối với vương luyện tập kiếm trong lòng của hắn cực không đồng ý dù sao thấy tận mắt chứng nhận vân s â m thành thành chủ thế lực cường đại cường đại trở lại v õ giả không thành tuyệt thế lại có gì với tư cách mặc dù thành tuyệt thế khách quan tại vân s â m thành thành chủ thân phận địa vị mà nói nhưng tốn nửa chủ chỉ là dưới mắt vương luyện đúng là biểu hiện ra khả năng siêu phàm nhập thành cơ hội vậy thì khủng bố rồi Ngắm lại hiện tại dùng sức một mình chống đỡ nổi toàn bộ hồng môn cái vị kia đáng tồn như vương luyện đến vương, cũng hắn dẫn đầu, trở thành trong thiên hạ cao cấp nhất Ngươi hành triệu thành chủ mệnh lệnh, nhiên ngươi này thiên phú, theo lý thuyết ứng chuyên tâm tại tu hành một đạo, nhưng triệu thành chủ phương diện cũng không có thể bông cho. minh gia một một mà tâm một mạch, lại lại lý tại tại, tại hạ tại đạo, cái kia đi kia, đi triệu triệu thật thể thế chấp chủ phú, theo thuyết chủ thể thà cho. tất trở tộc. tuy tu Ta sức sợ có bước cao cấp có được bực có bộ đỡ đầu, vị ra, vương luyện nói một tiếng muốn thu thập lấy chuẩn bị rời đi một lát sau hát ắ a xâm lâm chính là một mảnh tung hoành mấy trăm km cỡ lớn rừng rậm bởi vì đại lượng cổ thụ đan bạo cành lá rầm rạp khiến cho ánh mặt trời không cách nào chiếu sạc hành tàu ở rừng rậm ở chỗ sâu trong người tựa như hành tích tại trong đêm tối cho nên có hát xâm lâm danh tiếng cái này t o a nơi rừng rậm tại vân sâm thành khu vực cách vân sâm thành cũng không phải xa vương luyện g ụ c ngựa mà đi bất quá hai giờ dĩ nhiên xuất hiện tại hát s â m lâm bên ngoài căn cứ kỳ lân theo như lời đã tìm được hát s â m lâm bên ngoài một chỗ nơi trú quân cái kêu một chỗ nơi trú quân đúng là kỳ lân vệ tiên phong đội ba mươi người chỗ địa điểm ta là các người mới đích đội trưởng vương luyện cái này là thủ lệnh của ta vương luyện đi vào nơi trú quân bên ngoài đối với vẻ mặt đề phòng hai vị kỳ lân vệ nói vương luyện xin chờ một chút kỳ lân vệ tiến lên tiếp nhận thủ lệnh rất nhanh vào nơi trú quân không đến một lát một trường một thiếu hai người nam tử đã tự trong danh địa đi nhanh mà ra ta là tiên phong đội nguyên đội trưởng lâm trọng kỵ cái này là của ta đội phó lâm viêm b à i kiến vương luyện đội trưởng hai người đối với vương luyện hành lễ kỳ lân vệ trong có rất nhiều chiến tranh cô nhi bị bắt dưỡng về sau ban cho họ lâm lấy kỳ lân vệ trong lân chữ hải âm có được cái này dòng họ chi nhân đối với kỳ lân vệ từ trước đến nay trung thành và tận tâm theo hai người này dòng họ xem ra h i ệ n nhiên là kỳ lân vệ trong trọng yếu nhất đích nhân vật bất quá trong đó cái kia năm thiếu một ít đội phó lâm viêm nhìn về phía vương luyện ánh mắt hiển nhiên là n h ữ mày bộ dáng của hắn nhìn về phía trên quá trẻ tuổi khí hành chu thiên chân khí đại thành không tệ tu vi vương luyện quét hai người một mắt các ngươi hiện tại cũng biết huyễn d i s â m lâm chỗ vị trí chúng ta có người tại theo dõi huyễn d i s â m lâm nếu là huyễn d i s â m lâm trong khoảng thời gian này chưa từng phát sinh đại biến có thể tìm được phái cái dẫn đường dẫn ta đi qua đại nhân một người lâm trọng k ỵ nao nao vội và nói vị đại nhân này huyễn d i s â m lâm chính giữa quái vật chẳng biết tại sao trở nên thập phần hung tản không sao chỉ cần thay ta dẫn đường tìm được huyễn giả â m lâm chỗ là được chuyện khác ta đến ứng phó đại nhân hiện tại những cái k i a cùng bạo quái vật cũng không phải là lúc trước có khả năng so sánh với lúc trước dùng chúng ta tiên phong đội lực lượng cùng nhau lên tại huyện dạ s â m lâm ở bên trong giết cái bảy tiến bảy ra đều khiển trách sự tình nhưng là hiện tại mỗi một đầu quái vật dù là luyện ra chân khí người cũng khó khăn dùng chống lại đội thanh ta đều chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một hai đầu chúng ta ba mươi người tiên phong đội bỏ mình ba cái hơn nữa cơ h ộ i toàn bộ viên mang thương mới gian nan giết đi ra đại nhân nếu là cần công lao bản thân không ngại dứt khoát ở chỗ này chờ chờ chúng ta tu giữa một phen khôi phục khí lực về sau tái nhập u y ễ n dạ xâm lâm dò xét đến lúc đó ở trên báo quân báo trong chúng ta thì sẽ viết lên đại nhân danh tự lâm viêm trong giọng nói mang theo một tia cười lạnh nói ta biết rõ bởi vậy ta chỉ cần một cái có thể giúp ta tìm được u y ễ n dạ xâm lâm dẫn đường để tránh ta đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm u y ễ n dạ xâm lâm đường xá bên trên về phần thăm dò u y ễ n dạ xâm lâm cái kia là của ta sự tình vương luyện lạnh n h ạ t nói ta hảo tâm khuyên bảo ngươi lâm viêm đang muốn nói cái gì lâm trọng kỵ đã đem hắn ngăn cản đồng thời tiến lên trầm giọng nói đại nhân an toàn để đạt được mục đích ta xem tự do ta dẫn đầu một tiểu đội cùng đại nhân tiến về trước Có thể. tới, Đi đem gọi ạ sáo lâm Viêm đội phó, nơi phó, trọng kỵ đạt được vương luyện một chuyến sáu người, người đi về phía trước không đến hai giờ một mảnh bao phủ tại sáng lạn lưu quang trong rừng rậm sôi nổi ở trước mắt toàn bộ hát xâm lâm không khí đều là âm u trầm trọng thỉnh thoảng càng có kịch độc chi chu m a n g xả chờ hung vật kinh hồng vừa hiện có thể đã đến trước mắt h u y ễ n dạ s â m lâm lại là phong cách k ỳ biến một mảnh năm nhan sáu sáng lạn quan huy đem chọn phiến rừng rậm phụ lên một mảnh loài sáng phảng phất làm cho hắn bạo lộ tại năm màu ánh mặt trời làm theo chính giữa âm u cùng ánh sáng hình thành mánh liệt đối lập mang cho người một loại mánh liệt thị giác trung kích lại để cho người n h ì n không được sợ hai thán phục thiên nhiên thần kỳ h u y ễ n dạ s â m lâm ngoại giới nghe đồn h u y ễ n dạ s â m lâm có lại để cho người hít thở không thông xinh đẹp bất luận cái gì lần thứ nhất chứng kiến n u y ễ n dạ xâm lâm người đều làm cho loại thiên đ i ệ mỹ lệ chế tạo ra đến kỳ cảnh mà khiế vương luyện đối với cái này thuyết pháp có chút không cho là đúng có thể thẳng đến lúc này huyễn dạ ả xâm lâm bày ở trước mắt lúc hắn mới không thể không xác nhận đồn đái quả nhiên có chỗ căn cứ khó trách không ít quý tộc phú thương mặc dù tốn hao số tiền lớn mời cường giả bảo hộ nhưng muốn xâm nhập hát xâm lâm tìm được huyễn dạ ả xâm lâm chỗ đi thăm cái này hiếm có kỳ lạ hiện tượng tự nhiên các ngươi liền ở bên ngoài chờ ta một mình ta đi vào là được vương luyện nói một tiếng vương luyện đại nhân an toàn đề ta vẫn là cùng ngươi một đạo tiến về trước nhiều người cũng thuận tiện chiều ứng lâm trọng kỵ nói vương luyện vốn tự tuyệt bất quá cân nhắc đến hắn tương lai cần thu phục kỳ lân dưới mắt ngược lại là có thể lợi dụng việc này tại kỳ lân vệ vị đội trưởng này trước mặt dựng đứng một ít uy tín coi như về sau nắm giữ kỳ lân vệ căn cơ bởi vậy hắn dừng lại một lát đồng ý t ố t bất quá các ngươi coi chừng một ít đi theo ta đằng sau không thể vọng tự hành động thuộc hạ minh bạch lâm trọng kỵ lên tiếng về phần lâm trọng kỵ bên người hai cái có nội khí đại thành tinh nhuệ quân sĩ tắc thì là một bộ tuân theo quân lệnh bộ giáng cũng không cùng lâm v i ê m một loại đối với vương luyện trong lòng còn có khưu p h ụ vương luyện lâm trọng kỵ sáu người bước vào tượng trưng cho nguyễn dạ xâm lâm cái kia phiến sáng lạn hào quang bên trong cái này phiến hào quang đối với nhân thể tựa hồ cũng không nguy hại chiếu rọi tại trên thân người ngược lại cảm thấy ấm áp tựa hồ tờ hờ ơ tờ đúng giống như đắm chìm trong ánh nắng chính giữa một loại từ xưa đến nay có không ít u y ê n bác chi sĩ từng nhập h u y ễ n d ạ n xâm lâm muốn nghiên cứu ra h u y ễ n d ạ n xâm lâm cái này phiến sáng lạn hào quang đến tột cùng là lai lịch ra sao có thể đều không ngoại lệ đều dùng thất bại chấm dứt vương luyện tự nhiên cũng không có tìm tòi nghiên cứu h u y ễ n d ạ n xâm lâm che giấu bí mật tâm tư mà ở cái này phiến hào quang xuống chụt quang mà đi sinh vật từ trước đến nay dùng mục như quái cùng áo tơi tinh làm chủ còn, lại thì còn lại là một ít vương luyện lâm trọng kỵ sáu người ở ngoại vi tìm tòi một lát không thu hoạch được gì không thể không xâm nhập u y ễ n dạ s â m lâm theo dần dần từng bước đi đến tại xâm nhập u y ễ n dạ s â m lâm hơn mười km về sau một đầu sừng nhọn bên trên t i ê u đốt lên á m ánh sáng tím diễm quái vật sôi nổi ở trước mắt một n h u quái vương luyện đại nhân coi chừng một n h u quái khách quan tại lúc trước không có quá biến hóa lớn có thể tính công kích cùng với lực lượng tốc độ lại toàn bộ gia tăng lên mấy lần không chỉ chúng ta một khi bước vào cảnh giới của bọn nó phạm vi lập tức cựu sẽ khiến công kích của bọn nó lâm trọng kỵ cẩn thận nói chính các ngươi coi chừng ta đi thử thử một vương luyện nói một tiếng thân hình một tung hướng phía một ngư quái chạy đi vương luyện đại nhân chứng kiến vương luyện đúng là l i ề u lĩnh chủ động phóng tới một ngư quái lâm trọng kỵ lập tức khẩn trương lên nhanh chóng đuổi kịp đồng thời càng là tập trung tinh thần thời khắc lưu ý lấy vương luyện cùng một ngư quái động tác một khi vương luyện có nửa phần nguy hiểm hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tiến lên đem hắn cứu giống một ngư quái cảm ứng được vương luyện đánh đốt lại gầm nhẹ một tiếng túi đầu lộ ra tử diệm long lánh sừng đọn đột nhiên hướng phía vương luyện đánh tới rõ ràng chỉ là một đầu so tầm thường bò lớn hơn không đến một mang theo sơn băng địa liệt như thế vương luyện dám cam đoan lúc này tuy là có một chỉ trăm người bộ binh đội ngăn trở tại đây đầu m ộ t như quái trước mặt đều bị nó không chút do dự một lần hành động xung bại loại tốc độ này cùng như thế quả nhiên mạnh một bậc không chỉ vương luyện lầm bầm lồ bầu coi chừng tại lâm trọng kỵ kinh hô ở bên trong thân hình của hắn nhẹ nhàng một chuyện dĩ nhiên tránh được m ộ t như quái xông tới bất quá bị tránh đi xông tới m ộ t như quái đột nhiên một chuyện cái tia sắc bén sừng nhọn lại lần nữa đâm về vương luyện sừng nhọn chưa đến vẻ này bức nhân khi tức uy áp đã đập vào mặt tốc độ lực lượng xác thực hết sức kính người không kém gì chân khí viên mãn cấp độ nhân loại bất quá động vật cuối cùng không cách nào cùng nhân loại so sánh với tự uy hiếp trình độ mà nói cũng tựu tương đương với chân khí tiểu thành võ giả nhiều nhất sẽ không vượt qua chân khí đại thành người vương luyện t h a m dò một phen rồi sau đó thân hình b ỗ n néo đúng là q u ă n g kiếm không cần trực tiếp dùng tay đệ tại đầu kia m ộ t như quái sừng nhọn bên trên toàn thân chân khí bỗng nhiên bộ phát một cỗ quần quận khí lãng dùng hắn làm trung tâm bỗng nhiên mang tất cả r a đem chung quanh hắn đ u ổ i đất mang tất cả bay ngược từ phương chứng kiến vương luyện chân khí bộ phát nguyên bản còn có chút bận tâm lâm trọng kỵ bỗng nhiên hai m đại chu thiên cảnh đội trưởng cái gì đại chu thiên cảnh một vị quân sĩ có chút không rõ ràng cho lắm tên còn lại tắt thì phản ứng khá rất nhanh ý thức được đội trưởng n ô n n g ự chỗ chỉ lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ đội trưởng ngươi nói là trước mắt vị này vương luyện đại nhân là đại chu thiên cảnh chân khí cao thủ nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ mới bất quá hai mươi tuổi hai mươi tuổi rõ ràng tu luyện đến đại chu thiên cảnh lâm trọng kỵ đang muốn đáp lời đệ lại m ộ c n h ư quái sừng châu vương luyện lại là đột nhiên quắc khẽ một tiếng gục xuống cho ta Ở Tại lực lượng mặt mặt vì tiêu quân loại c h sĩ kinh hô lấy không thể tưởng được thành chủ thủ hạ lại có còn trẻ như vậy đại chu thiên cảnh cực giả người bậc này vật nếu không nửa đường chết non vài chục năm sau vấn đỉnh tuyệt thế cơ hồ có chín thành tỷ lệ Lâm t r ọ nghĩ Kỵ n vậy lâm trọng kỵ nhìn về phía vương luyện ánh mắt lập tức trở nên bất đồng có thực lực được thành chủ coi trọng lại rất là tuổi trẻ tiến độ bất khả hạ lưỡng a nếu không thừa dịp hiện tại tận khả năng cùng kẻ này đánh tốt quan hệ đợi đến lúc tương lai hắn thăng chức rất nhanh rồi hắn chính là một cái trung đội trưởng còn có gì tư cách nhập đối phương p h á p nhãn ân lâm trọng kỵ tâm tư biến hóa trong lúc vương luyện lại là nhún mày mục như quái cho dù bị vương luyện s i n h s i n h dùng chân khí bộc phát theo như ngã xuống đất không thể động đậy có thể cũng không có nửa phần bị phục tùng ý tứ trái lại cái này đầu mục như quái một mực tại kịch liệt d â y r u ộ n mà lại tự nó trên người truyền lại đi ra phản kháng lực lượng càng ngày càng mạnh cường đại đến ẩn ẩn đạt tới tầm thường khí hành chu thiên cường giả đều không thể cưỡng ép đơn thuần dùng lực lượng đem hắn trấn trụ xu thế ta nhớ được mục như quái trước kia không có như vậy luôn cuốn mới là thậm chí đều có không ít nhân loại phục tùng m ộ t như quái kinh nghiệm dưới mắt ta dùng đơn thuần lực lượng đem hắn cưỡng ép chấn áp tại sao nó phản kháng đến nay mới thôi nhưng như thế kịch liệt vương luyện chuyển hướng lâm trọng kỵ hỏi một tiếng cái này lâm trọng kỵ nhìn xem cái này đầu kịch liệt dãy r u ộ n rất có không chết không ngất s u thế m ộ t như quái cũng là không rõ ràng cho lắm chúng ta cũng không là lần đầu tiên cùng m ộ t như quái liên hệ rồi m ộ t như quái xác thực tồn tại bị phục tùng khả năng dù là không cách nào bị phục tùng cùng loại với vương luyện đại nhân trước mắt như vậy dùng lực lượng sinh đem hắn hàng phục về sau nó cũng sẽ không lại lãng phí khí lực vùng ấy nhưng là cái này đầu một như quái. Có nhưng vào lúc này một hồi rất nhỏ gọi tự nguyễn dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong chuyển đến rất nhanh hai đầu càng lớn một phần m ộ c như quái tại trong rừng dậm hiện ra thân ảnh đang nhìn đến vương luyện ngăn chặn một đầu m ộ c như quái làm cho hắn không ngừng dãy dỗi lúc mặt khác hai đầu m ộ c như quái đồng thời hét lớn một tiếng rõ ràng là giọng thấp gào thét lại là tựa như oanh lôi giống như nổ v a n g tại phương viên mấy cây số đấy dù là hai vị kỳ lân vệ tiên phong đội quân sĩ đều bị cố lực lượng này chấn đắc trong thai một mảnh nổ v a n g đầu váng mắt hoa theo cái này trận tiếng kêu chuyên ra, d ư ừ n g d ậ m địa phương khác liên tiếp giống như chuyển đến trận trận gào rú tựa hồ vừa rồi đầu kia m ộ t như quái gầm rú là ở t r i ề u hoán việt quân không tốt chúng ta bại lộ càng ngày càng nhiều m ộ t như quái tại triều cái phương hướng này chạy đến lâm trọng kị mặt biến đổi vương luyện đại nhân chúng ta chước lui lại ta nhớ được mục như quái không là ở trung động vật mặc dù có quần thể hành động thường thường cũng tiểu ba năm đầu mà thôi như thế nào hiện tại giống như đàn sói một loại minh thanh hô viện binh bắt phương đến chỉ vương luyện không rõ ràng cho lắm bây giờ không phải là nghiên cứu mục như quái tập tính biến hóa thời điểm chúng ta hay vẫn là trước ly khai nguyễn dạ s â m lâm phạm vi nếu không hơn mười trên trăm mục như quái vây quanh dù là vương luyện đại nhân ngài là đại chu thiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể rết ra lớp lớp vào ngây lâm trọng k ỵ vội và nói g n vương luyện cảm ứng một phen đang từ bốn phương tám hướng chạy đến mục như quái căn cứ hắn nghe được thanh âm chạy đến mục như quái ít nhất cũng đã có hai mươi đầu hơn nữa có thể khẳng định chính là như hắn không ly khai huyễn dạ s â m lâm chạy tới mục n h u quái số lượng sẽ càng ngày càng nhiều dù sao căn cứ một ít sinh vật học người suy tính truy đuổi huyễn dạ s â m lâm mà tồn mục n h u quái áo tơi tinh số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn dù là đến một phần trăm cũng không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại n h i ệ m một đến này vương luyện kiếm chuyển hướng trực tiếp đem đâm vào cái này đầu mục n h u quái trong cơ thể phế bỏ hành động của n ó lực đồng thời đối với lâm trọng kỵ ra lệnh ta đến đem cho các ngươi bọc hậu ngươi đem cái này đầu mục như quái mang về nơi chú quân chúng ta hảo hảo nghiên cứu một phen vâng lâm trọng kỵ tiến lên nhanh chóng đem mục như quái、kiêng. Cái này đầu một trăm sáu mươi sáu họ từng trận đến từ mục như quái gầm rú không ngừng áp sát mà lúc này vương luyện cũng không còn nữa lưu thủ rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm này cứ việc không phải trí tôn phẩm chất phong lôi kiếm nhưng nhất kiếm ra khỏi vỏ cũng là hàn quang bắn ra bốn phía hai nơi vây rết tới mục như quái vẫn còn không tới kịp phát động xung phong vương luyện dĩ nhiên cầm kiếm mà lên t h â n h ì n h t ạ i h a i nơi mở đ n ờ u q u á i t r ê n n g ư ờ i v ú t qua m à q u a d ĩ n h i ê n c u ố n đ i m ộ t mảnh ám tử sắc huyết quang hai nơi một n ư u quái một đầu bị trực tiếp c h à n thủ một đầu khác tương tự bị chém xuống móng trước mất đuổi bắt năng lực như thế như b ẻ c ả n h khô như đánh tan ở trong mắt bọn họ xem ra trở nên cực kỳ nguy hiểm một n ư u quái lâm trọng kỵ cùng mấy vị quân sĩ đồng thời s ứ c sở trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng Đi! Vương luyện nói một tiếng, tại phía trước mở đường. Đại nói tiếng, tại ngươi Vương Vào trước luyện nhân, này, lúc một mở xem! phía biến thành ám tử sắc rồi trước đây không phải loại này gián d ố c nên lấy sáng màu tím làm chủ ám tử sắc vương luyện nhìn trăm trăm n h ì n chốc lát loại màu sắc này có chút quen mắt rất nhanh hắn phảng phất nghĩ đến cái gì t r o n g mắt co r ụ t lại ma giới sinh vật s ầ m lấn một ít khủng bố ma vương vì thu được càng nhiều binh nguyên hội mang một ít người mạnh mẽ giới sinh vật chuyển hóa thành bọn họ ma phó mà bị hoàn toàn chuyển hóa sau ma phó huyết dịch thì sẽ dần dần biến thành màu đen chẳng lẽ những này mục ngư quái chịu đến ma giới khí tập kích h tiếng kêu chuyển đến mười mấy con mục ngư quái không phân trước sau đồng thời x u n g tới l các các vâng đến lâm trọng kỵ các loại không rõ vì sao nhưng quân nhân đặc tính nhuộm bọn họ trước tiên lựa chọn phục tùng hối hồ lấy vương luyện vừa nãy bày ra thực lực dĩ nhiên có thể có được bọn họ tán thành xèo mục như quái vơi kín vương luyện thân hình nảy lên trực tiếp giết vào những này mục như quái trung ương thân hình như điện mỗi một lần kiếm quang long lánh tất nhiên nương theo một đầu m ộ t như quái rên dị chết thảm bất quá bị hàng đầu ma vương chuyển hóa ma phó trong cơ thể ẩn chứa ma khí nồng n ặ n g chúng ma này khí như dọc theo vết thương tiến vào người trong cơ thể lập tức sẽ bị nhiễm đến những nhân loại khác đem những người khác loại chuyển hóa thành một loại huyễn ma như quái vật đừng nói phổ thông quân sĩ liền ngay cả khí hành chu thiên cường giả như không chiếm được thích hợp thuốc trục xuất trong cơ thể ma khí lâu dần đều không cách nào tránh khỏi bị xoay thành huyễn ma như quái vật cục diện vương luyện tuy là có thể dễ dàng mang mục như quái chém giết nhưng một cái cần được tránh khỏi mục như quái tử vong lúc trên người d ò n máu bắn lên thân thể th không có thể làm cho mình có bất luận cái gì thương thế dù cho một chút xíu thương thế lại bị m ộ t như quái huyết dịch bị nhiễm đều sẽ mang đến to lớn p h i ề n p h ứ c ở tình huống như vậy một chuyến sáu người tiến lên đội ngũ đồng thời không tính nhanh tiến lên không tới ba bốn km bốn phía m ộ t như quái không chỉ không có giảm bớt trái lại càng ngày càng nhiều vương luyện nhìn lướt qua tận lực cấp tốc tiến lên lâm trọng kỵ một ánh mắt lại nhìn một chút trên người hắn g á n h cái kia chừng 1 ngàn kg một kg mục như quái toàn lực phá vòng tây phải được mệnh lệnh lâm trọng kỵ như chút được gánh nặng mang mục như quái bỏ xuống sau vừa muốn rút kiếm tiến lên viện trợ vương luyện ngươi bảo vệ bốn người bọn họ toàn bộ nhanh rời đi ta đến đoạn hầu vâng lâm trọng kỵ đáp một tiếng bắt chuyện bốn vị quân sĩ cấp tốc phá vòng vây vào lúc này bọn họ mơ hồ rõ ràng vì sao vương luyện lúc trước không làm sao tình nguyện nhượng bọn họ đồng hành bọn họ tự cho là loại này gặp phải nguy hiểm lúc có thể bảo vệ vương luyện không muốn cuối cùng càng là thành đội trường trói buộc theo bỏ xuống m ộ t như quái này hơn một kg gánh nặng một chuyến sáu người tiến lên tốc độ rõ ràng tăng tốc tiến lên ba bốn km mơ hồ đã có lao ra mục như quái vòng vây xu thế hứng nhưng vào lúc này một trận điên cuồng hét lên bỗng nhiên tự trong rừng cây chuyển đến nối tiếp lấy liền thấy một đầu rõ ràng so với tầm thường m ộ t n h u quái lớn hơn gấp đôi trên người mọc đầy sức m ă n g rô có hiện ra ma hóa đặc thù quái vật gầm rú tự trong rừng cây vật ra còn chưa xông đến một luồng nóng rực hơi thở làm người ta sợ hãi đã phả vào mặt chuyện này đây là m ộ t n h u quái lâm trọng kỵ xem được trận mắt mất mồm cẩn thận vương luyện k h é c quát một tiếng nhân kiếm hợp nhất cấp tốc xuyên qua mà ra giống như mũi tên rời cùng mang theo kiếm quang lòng lánh trực tiếp từ mục như quái trên người cắt chém mà qua nguyên bản hầu như có thể mang tầm thường m ộ t như quái nhất kiếm xé rách á n h kiếm tại chém nhập con này có rõ ràng ma hóa đặc thù m ộ t như quái đến càng là sinh ra một loại kim thiết tương giao cảm giác lợi kiếm thâm nhập m ộ t như quái thân thể không tới chỉ tay không ngờ thốn không vào được thốt kinh người sức phòng ngự vương luyện hơi nhướng mày mà con này cùng bạo m ộ t như quái cảm thụ đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể to lớn xoay chuyển cả người gai s ắ c giống như lưỡi dao s á c t ầ n g t ầ n g hướng về vương luyện cắt chém mà đi khiến cho vương luyện không thể không bứt ra bay ngược nhưng dù là như thế tự mục như quái sừng nhọn nơi tản mát thiêu vương luyện mù bàn tay mơ hồ cháy đen thượng diện càng là đạo đạo màu tím khói khí bước lên vương luyện đại nhân lâm trọng kỵ tựa hồ lo lắng vương luyện nguy cơ hét lớn một tiếng cầm kiếm mà tới trong quân sát phạt kiếm đạo làm cho hắn t h i ê u kiếm này có thể nói một đòn sấm xét trung điệp chém ở m ộ c như quái đầu lâu đến trực tiếp chém được con này cuồng bạo m ộ c như quái máu tươi bay tán loạn tiêu thảm thiết ngược lại lùi lại mấy bước vẫn là trong quân chiến kiếm thích hợp hơn đối phó loại này loại cỡ lớn sinh vật vương luyện nhìn lướt qua lâm trọng k��ất quái ngón tay mở rộng kiếm mỏng khẽ lắc đầu nhưng trên tay tốc độ không chậm thừa dịp con này còn g bạo mộc như quái bị lâm trọng kỹ nhất kiếm đẩy lùi chân khí bạo phát càng hung hãn nhất kiếm hướng về nó chém xuống ẩn chứa tại trên mũi kiếm sức mạnh khổng lồ tại con quái vật này trên người sẽ rách ra một vết thương thật lớn hống đau đớn kịch liệt làm cho con này còn g bạo mộc như quái càng ngày càng hung hãn trong miệng phát sinh sư hổ như gầm rú đồng thời đôi bỗng nhiên hướng về vương luyện quất mà tới đôi bỗng h i ê n hướng v vương luyện u ấ t mà ớ i đôi đến đã làm ọ c đầy sức măng rô nếu là này một roi băn chúng tuyệt đối có thể mang bất luận cái nào không có chân khí hộ thể người đập được máu thịt bé bé. thốt kinh người sức sống vương luyện mang mục như quái phản kích nhìn ở trong mắt thân hình nhảy lên dĩ nhiên mang đòn đánh này tránh ra đồng thời trong tay bảo kiếm lần thứ hai chém xuống tại con này mục như quái trên người lưu lại vết máu đáng tiếc hắn cái này lợi kiếm chẳng qua là sáu rèn sáu luyện tinh túy bảo kiếm thuộc về lâm thời thay thế phẩm phong mang không đủ nếu là đổi thành phong lôi kiếm cho dù không cách nào mang con này thân thể bị ma hóa quá mục như quái nhất kiếm đeo đầu cũng tất nhiên có thể phế bỏ hành động của nó lực tiêu tốn một ít thời gian chém giết con này c ù n bạo mục như quái vương luyện lần thứ hai mở đường một lần nữa mang mục như quá tại một hơi lao ra mười mấy cây số sau rốt cục mang những kia mục ngư quái hết thảy bỏ qua lao nhanh mười mấy cây số dù cho vương luyện chưa từng nhượng những n à y quân sĩ chiến đấu bốn vị mới nội khí viên mãn bậc quân sĩ vẫn cứ m ệ t đến thở dốc không ngừng một hồi lâu mới khôi phục một chút khí lực nhờ có có vương luyện đại nhân nếu không thì chúng ta sợ là không cách nào sống sót rời đi huyễn dạ xâm lâm lâm trọng kỵ quay về vương luyện c h ắ p tay tự đ á y lòng nói cảm t ạ vương luyện đại nhân những kia đến cùng là quái vật gì một vị quân sĩ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi những kia đã không thể xem như là mục ngư quái chứ h u y ễ n dạ s â m lâm m ộ t ngư quái chúng ta cũng từng t ắ n giết quá từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy như thế nhân vật đáng sợ nếu như chúng ta một lần lên gặp phải m ộ t ngư quái cường đại đến trình độ này chúng ta toàn bộ tiên phong tiểu đội đều đem toàn quân bị diệt chuyện này các ngươi không cần hỏi đến giao cho triệu thành chủ đi đồng thời thông báo phụ cận quân coi giữ trong thời gian ngắn không nên để cho người tùy tiện tiến vào h u y ễ n dạ s â m lâm phạm vi tốt nhất không nên tới gần hát s â m lâm bằng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà hát xâm lâm bên trong tồn tại một cái thương đạo chính là đi về đại mạc chủ yếu con đường một trong nếu là phong tỏa hát xâm、lâm. chuyện này ta sẽ cùng thành chủ tự mình đề cập mặt khác loại này phong tỏa không sẽ kéo dài quá thời gian dài như thế chúng ta nghe từ vương luyện đại nhân chỉ thị lâm trọng kỵ nói vương luyện gật gật đầu rất nhanh ánh mắt đã rơi xuống lâm trọng kỵ chân nhỏ vị trí một vết thương trong mắt hơi hơi co rụt lại ngươi bị thương lui lại lúc bị mặt đất đ u ổ i gai quát tổn thương không lo lắng lâm trọng kỵ lơ đ ế n nói vương luyện nhưng là vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm lâm trọng kỵ vết thương đánh giá tại cái kia trên vết thương hắn mơ hổ nhìn thấy một chút á m tự sát những n à y tổn thương cũng không phải là m ộ c như quái lưu lại lâm trọng kỵ cũng là lưu ý không dính vào m ộ c như quái máu tươi nhưng tại vừa n ã y phá vòng lấy lúc vương luyện chém giết m ộ c như quái số lượng có tới hơn hai mươi đầu thương tổn được m ộ c như quái càng là vượt qua bốn mươi đầu những n à y m ộ c như quái dòng máu tung rơi xuống mặt đất tại lâm trọng kỵ bị bùi gai vết cắt lúc tiến vào vết thương của hắn hắn tính chất không thể so với trực tiếp lấy vết thương tiếp xúc m ộ c như quái dòng máu kém đến đi nơi nào nhanh lập tức tìm một nước làm hết sức thanh tẩy vết thương vương luyện đầy mặt nghiêm túc hết lớn rồi sau đó lập tức chuyển hướng mấy người khác còn có các ng tại trong rừng cây cấp tốc cấp tốc chạy không lo được né tránh một ít chặt cây quát quát xoa một chút rất bình thường bốn vị quân sĩ hai mặt nhìn nhau vương luyện nhìn chăm chăm bốn người nhìn chốc lát nhưng là phát hiện bốn người này trên người ít nhiều gì đều có một ít quát tổn thương vết thương số lượng tại ba đạo đến m ư ờ i đạo không giống nhau không chỉ là hắn liền ngay cả trên người hắn đều có hai đạo quát tổn thương bất quá hắn rõ ràng vết thương trên người hắn cựa tịnh không nhiễm đến một n h ư quái dòng máu không ảnh hưởng toàn cục tất cả mọi người lập tức múc nước đi thanh tẩy vết thương vương luyện hạ lệnh năm người tuy không biết vương luyện vì sao nghiêm túc như thế nhưng cũng ý thức được sự tình không bình thường tức thì dồn dập hướng về phụ cận dòng sông mà đi múc nước lên mở mang vết thương trên người rửa sạch nhìn năm người này vương luyện cũng là không biết nên nói gì theo lý thuyết mục ngưu quái còn chưa bị hoàn toàn ma hóa huyết dịch của bọn họ với thân thể người nên vẫn không có quá lớn tổn thương nhưng năm năm sau phản đoán t a o n g ộ rồi lại nhượng hắn lạc quan không lên vào lúc này hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời hắn t h ị n h không nắm giữ trị liệu ma hóa phương pháp làm sao vương luyện đại nhân lâm trọng kỵ cảm giác được bầu không khí có chút không đúng nhỏ giọng hỏi một câu không sao rồi vết thương phạm đã thanh tẩy trở về đi ta được mau chóng đem việc này báo cáo thành chủ Trước Trước Thu kiếm vương luyện trở về Vân Thành, thậm chí không lo được trở về một、chuyến. trước tiên thành Triệu thành Triệu nhật một tầng thân tại, cũng là trước tiên tại thư phòng tiếp kiến rồi hắn. Thành chút tình. Nhật tại rồi vương được nhưng vương ngươi chí chuyến, chủ Cửu Châu chủ. Cửu Châu mặc cái khác cũng chủ, cùng hồng môn môn chủ có chút giao tình. Vô nhật Phong ngay tại lễ châu cả không phủ phận phòng hắn. nghe hồng Phong luyện luyện kiếm kỳ, kiến bởi nói giao ngoại đến môn môn về Vân về vàng vì Vô Sông ngay gặp lo lý là lễ đây dù h u y ễ n dạ xâm lâm sự duy hồng môn môn chủ có thể giải quyết mời n g ư ờ i đem việc này báo cáo tại hồng môn môn chủ liền nói tại h u y ễ n dạ xâm lâm bên trong phát hiện ma hóa sinh vật ma hóa sinh vật triệu c ử u châu đối cái từ này có chút không rõ ràng cho lắm giống như h u y ễ n ma chi lưu trải qua vương luyện một giải thích triệu c ử u châu thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên ngươi nói là sự thật h u y ễ n dạ xâm lâm bên trong xuất hiện h u y ễ n ma mặc dù không gọi được nhưng không kém là bao nhiêu vương luyện nói chuyện này cũng không phải là ta không muốn tiến đến do xét mà là quá mức k h ô n hiểm cho dù triệu thành chủ muốn khiến kỳ lân vệ tiến đến sợ la đều phải nỗ lực cực lớn đại giới bởi vậy mời hồng môn môn chủ tiến về là tốt nhất chi pháp ta minh bạch triệu cựu châu nhẹ gật đầu trên thực tế tại hơn mười năm trước huyễn dạ xâm lâm liền từng có qua huyễn ma dấu vết lúc ấy chính là do chưa trưởng thành hồng môn môn chủ đánh b ỡ bất quá những cái kia huyễn ma dấu vết chính là người vì lưu lại chúng ta cũng không để ở trong lòng hiện tại xem ra hiển nhiên có người tại huyễn dạ xâm lâm bên trong lưu lại một tay đồng thời mượn nhờ huyễn dạ xâm lâm ẩn hiện không chừng đặc tính dấu d i ế m đến nay nhìn thấy triệu cựu châu minh bạch sự tình nặng nhẹ vương luyện không tiếp tục nói mặc dù hắn ẩn ẩn có suy đoán huyễn dạ xâm lâm bên này hẳn là cũng không có náo ra động nếu không lăng nguyên trưởng lão không có khả năng không có nửa phần nhắc nhở nhưng mượn hồng môn môn chủ c h i thủ xử lý huyễn dạ xâm lâm việc này cũng có thể đem ma giới sinh vật nhìn chằm chằm tin tức truyền đi để nhân gian giới rất nhiều thế lực minh bạch bọn hắn chân chính đ ị c h nhân tốt nhất có thể đạt tới để bọn hắn bởi vậy chậm dần thôi động phong vân chiến tranh bộ pháp vì chính mình tranh thủ thời gian chuyện này ngươi lập xuống một công đến lúc đó chờ ngươi tu có sở thành dự định t ỏ à n quân lúc ta cho dù cho ngươi cao phối an trí cũng có thể phục chúng m ờ i n g ư ơ i sắp xếp người lưu ý tiên phong đội lâm trọng kỵ đội trưởng cùng theo ta đồng hành bốn vị đội viên một khi bọn hắn có gì thường gì trước tiên cho ta biết ồ chuyện gì xảy ra trước mắt ta cũng không dám xác định lấy phòng ngựa vạn nhất thôi triệu cựu châu nhẹ gật đầu t h ố t ta hội nói xong hắn nhìn thoáng qua vương luyện cái k i a có chút biến thành màu đen mu bàn tay vị trí tay của ngươi thụ t h ư ơ n g đây là dực thương ta nơi đó có chút dực vật đối dực thương có không tệ hiệu quả vương luyện nhìn, nhìn mu bàn tay của mình tựa hồ là nơi này bị dực làm bị thương chết lặng không có cảm giác gì hắn cũng không có cảm giác cái gì đau đớn không cần tại a nhập viên mãn, vi tới đã l o này một mươi n nhỏ, không ra ngày, g nhất ra thể có đối ba vi năm trước đây triệu cựu châu cũng là côn luân một viên chính là cùng phó phiêu vũ phong khe x a lâm vô song bọn người cùng một phái nhân vật cứ việc bởi vì phong chỉ vân nguyên nhân hắn n ả n lòng thoái trí rời đi côn luân phái làm tới vân xâm thành thành chủ nhưng đối với chuyện giang hồ cùng võ giả đủ loại thủ đoạn lại hết sức rõ ràng tự nhiên minh bạch nhập vi viên mãn ý vị như thế nào người đối nhập vi lại có bực này lĩnh lộ xem ra tuyệt thế cánh cửa đối với ngươi mà nói cơ hội không thành vấn đề đơn giản là hoa phí thời gian d à n h ngắn tấn thăng tuyệt thế điểm khó khăn chân chính ở chỗ mở khí hải chân khí nhập vi mặc dù có thể giảm xuống mở khí hải nguy hiểm nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối triệu c ử u châu cười cười minh bạch đây là vương luyện khiêm tốn c h i ngôn tuổi con trẻ có bực này thành c ử u lại không tiêu không gấp đây là chuyện tốt đúng rồi một hồi ngươi đ ừ n g vội rời đi về phía sau viện có cái gì muốn cho ngươi được rất nhanh tại thị vệ dẫn dắt đi vương luyện đi vào hậu viện đình nghị mát ở trong không bao lâu thì có thị nữ dâng lên nước trả điểm tâm triệu tuyết đan triệu tiểu thư có đó không đợi đến thị nữ dự định lui đến một bên lúc vương luyện hỏi triệu tiểu thư tại hôm qua đã bế quan nghe nói đang tu hành chân khí hôm qua bế quan vương luyện nao nao chính là cùng hắn định ra danh phận này g đó triệu tuyết đan tu v i chân khí đã đến chân khí viên mãn lúc này bế quan nếu như hắn không có đ o á n sai hẳn là dự định chủng kích khí hành chu thiên cảnh triệu c ử u châu giờ phút này đại biểu vân xâm thành thế lực hắn lực ảnh hưởng to lớn so với côn luân phái không chút thua kém mà lại bởi vì côn luân nội đấu nguyên nhân chỉ có hơn chứ không kém đối với b ô n g khiếu phong những phong chủ này cấp nhân vật mà nói tương đối khó lấy lấy được đan g l ư ợ g chỉ cần triệu cựu châu hữu thâm rất dễ dàng liền có thể thay nàng tìm đến vậy vậy không đủ hai mươi trùng kích khí hành chu thiên cảnh ngược lại không tính là kỳ quái triệu tuyết đan không ở vương luyện một người hơi có vẻ nhàm chán lập tức suy tư lên thực lực của mình tăng lên phương hướng tới kiếm thuật của hắn cảnh giới đã đạt tới thiên nhân hợp nhất tiểu thành c h i cảnh chỉ cần lần nữa thời cơ bước vào đại thành liền có thể thử nghiệm lĩnh ngộ lấy cảnh giới cao hơn kiếm thế về l i n diệu ngoài ra tại thiên nhân hợp nhất cùng kiếm thế ở giữa còn tồn tại một cảnh giới tên là kiếm ý cảnh giới này trên thực tế ngược lại cùng vương luyện giờ phút này trên người có phá thiên tri hồn không sai biệt lắm chỉ bất quá phá thiên tri hồn là thông qua ngoại lực để hắn có rồi cùng loại với kiếm ý hiệu quả mà kiếm ý thì hoàn toàn dựa vào người tôi luyện vương luyện thân kiêm phá thiên tri hồn bực này thân vật kiếm ý tu hành tự nhiên buông xuống cho dù ngẫu nhiên có chấu nghiên cứu cũng là hy vọng thông qua đ ố i kiếm ý nghiên cứu càng đại trình độ trở về ra phá thiên tri hồn lực lượng tinh thần bảng xếp hạng mười vị trí đầu người mỗi một vị đều có tinh thần chu thiên cảnh tu vi mà xếp hạng ba vị trí đầu người nghe nói hữu lực ép tuyệt thế thực lực đáng sợ thứ ỉ là k h ô n bảy i t ba người n đến cùng là thông qua k i danh danh một t h u cái chính diện hiểu do tinh thần bảng thứ hai bên thứ ba thực lực cơ hội tốt có thể làm cho ta nhìn ra ta cùng thể ta ta tinh thần bảng bên trên đỉnh phong nhất tồn tại lớn bao nhiêu tranh nhìn những đỉnh phong nhiêu lệnh. nghĩ để làm lớn Lại này bao ra bảng bên biện ra bù Bởi đắp. pháp vương ậ y huyết phụ phong hợp thân hàng hồn nội đan, tạm thời không thích hợp sử dụng. tạm viên nội đan, mua kêu v quỷ sử luyện muốn cũng không phải là lấy thực lực tuyệt đối lực gáp trong thiên hạ chỗ có thế hệ trẻ tuổi cực giả mà là nhằm vào bên trên tinh thần bảng thứ nhất đoạt được thứ nhất chi danh còn tiếp x u ố n g có thể hay không đem tinh thần bảng vị trí thứ nhất ngồi vững vàng đó là đến lúc đó cần muốn cân nhắc sự vậy vậy vì sông lên hắng nhất có tính nhắm vào tu luyện đủ mà đối kháng đông phương thắng tuyết kiếm thuật liền bắt buộc phải làm vương luyện ngay tại vương luyện trầm n g â m quy hoạch trong lúc đó triệu cựu châu thanh â m từ ngoài viện chuyển đến để cho ngươi chờ lâu vương luyện khẽ n g n g đầu phát hiện bất chi bất giác lại là quá khứ c h í ít hai giờ n h a đầu kia bị thành tựu của ngươi kích thích một phen bế quan tu hành đi lãnh đạo ngươi thanh chủ khắc khí ta vừa vặn muốn một số chuyện triệu cựu châu nhẹ gật đầu cũng không nói nhảm thẳng vào chủ đ ể nói nghe nói ngươi đem thiên nhân hợp nhất kiếm thuật tâm đắc cho nhà đầu kia mà nhà đầu kia cũng hướng ngươi hứa hẹn đem ta triệu ra một mạch lưu quan điểm lôi bí pháp truyền thụ cho ngươi nguyên bản Ta t dự định lúc trước i cho n ơ i bí t vương luyện nhìn không ra nhưng bây giờ hắn đã có thể rõ ràng phán đoán triệu cựu châu tại trên thực lực so với phó phiêu vũ mà nói còn mạnh hơn ra một bậc cứ việc còn không đạt được lâm vô song thời kỳ toàn thị cảnh giới nhưng cũng đã đụng chạm đến tuyệt thế đệ nhị trọng biên giới áp đảo bình thường cường giả tuyệt thế phía trên xuất hiện loại tình huống này cùng triệu c ử u châu lúc này thân phận địa vị có quan hệ rất lớn phó phiêu vũ mặc dù thân ở côn luân có được đại lượng tài nguyên nhưng những tư nguyên này lại tùy tiện không được sử dụng lại tại côn luân phái bên trong một mực lục đục với nhau khó mà ổn định lại tâm thần nghiên cứu võ học trái lại triệu c ử u châu cứ việc nhật lý và kỳ có thể hắn thân phận địa vị nắm giữ quyền thế có thể có được rất nhiều thường nhân căn bản không có được võ học dần giả tất nhiên là dần dần vượt qua phó phiêu vũ đương nhiên theo r i ệ u kiểu c â u hắn cầm kiếm mà đứng tự hắn khí thế trên người đồng dạng là đại khí rộng rãi nhưng loại kia đại khí rộng rãi bên trong lại là lấy người bể trên bi áp chúa tể ngàn vạn người sinh tử quần quận đại thế làm chủ mà giờ này khác này một kiếm nơi tay hắn khí thế trên người chuyển biến đã là vô cùng lăng lệ rất có gần trong gang t ấ c người tận địch quốc xu thế loại kia lực y hiếp mặc dù không phải cố ý nhằm vào vương luyện vẫn làm cho vương luyện toàn thân trên giới báo động đại sinh nhìn kỹ triệu c ử u châu nói vừa xong bảo kiếm trong tay thông suốt ra khỏi vỏ trong chốc lát một đạo kinh diễm lưu quang phảng phất sấm chớp đem trong hư không ngang nhiên xe rách dù là triệu c ử u châu một kiếm này cũng không bộc phát toàn bộ chân khí nhưng kinh khủng kiếm nhanh cùng đại khí ma sát vẫn trong hư không tạo thành một đạo lập lòe kiếm mang khoảng cách mười mét đem một khối một người cao đá xanh chém rách bắn ra một phía chém vỡ bắn tung tóe đá xanh vọt lên hư không còn tương lai cùng rơi xuống đất triệu c ử u châu thân hình lại lần nữa lấp lóe mà ra nhất t h i ể m quyết nhất t h i ể m quyết nhất t h i ể m quyết trong hư không hắn đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi đồng thời tế ra ba đòn nhất t h i ể m quyết thân như t h i ể m điện trong hư không không ngừng biến ả o mặc dù vương luyện gấp đôi tư duy ra tốc vợ ơ y mà cũng bắt không đến thân hình của hắn quy tích khiến cho hắn không thể không lại lần nữa đem tư duy tốc độ tăng lên đợi đến triệu c ử u châu liên tục lấp lóe một lần nữa hiện hiện đứng vững thân hình một người cao đá xanh rơi xuống phía dưới lại không có bất kỳ cái gì một khối vượt qua lớn nhỏ cỡ nắm tay chương một trăm sáu mươi tám loại kiếm thuật này vương luyện t r o n g mắt thu nhỏ lại đệ nhất chân chính đụng chạm hàng đầu cường g i ả tuyệt thế đáng sợ lao rồi khí huyết trung quy bắt đầu hao tổn triệu cựu châu chém ra m ấ y kiếm hơi hơi thở hổn hển nhìn qua có chút h ể hoài nếu ta có thể vào được thời điểm toàn thịnh tại lưu quan g t i ể m lôi bí phát xuống nhưng một hơi chém ra bốn đạo nhất thiểm quyết đồng thời không hội đối với tự thân có tổn thất quá lớn hại chớ nói chi là hiện tại như vậy thở hổn hển vụ vụ bốn lần nhất thiểm quyết cứ việc nhất thiểm quyết chính là kiếm sĩ lưu phái bên trong truyền lưu phổ biến nhất tuyệt thế kiếm thuật nhưng mà không để có bất luận cái gì coi thường cái môn này thông qua chân khí bạo phát trong phút chốc thay hình nội đồng thời tại thay hình đ ổ i vị trong lúc dành cho mục tiêu một đòn trí mạng kiếm thuật từ trước đến giờ lấy tốc độ nhanh uy lực lớn mà xưng một lần nhất t h i ể m quyết thường thường đã có một đòn g i ế t chết như vi năng bốn lần nhất t h i ể m quyết liên tục chém ra uy lực kia quả thực không thể tưởng tượng dù cho vương luyện tự thân ở trước mắt có khả năng duy trì tốt nhất tư duy ra tốc xuống chống đỡ được đòn thứ nhất nhất t h i ể m quyết tránh được mở đòn thứ hai nhất t h i ể m quyết bắt giữ được đòn thứ ba nhất t h i ể m quyết cũng tuyệt đối sẽ chết ở đệ tứ nhớ nhất thiền quyết xuống này hay là đối phương tu vi và hắn so sánh duyên cớ một khi đối phương chân khí tù v i tại hắn phía trên ba đòn nhất thiểm quyết liên tục lấp lóe liền có thể mang đến cho hắn trí mạng tính uy hiếp đây chính là lưu quang t h i ể m lôi vi lực không sai lưu quang t h i ể m lôi chủ yếu là thông qua đặc thù bạo phát phương pháp khiến cho thiên khích lưu quang uy lực tăng vọt mà thiên khích lưu quang trên thực tế chính là một môn uy lực to lớn rút kiếm thuật dùng để tiến hành kiếm thuật tư thái bổ xuống cứ việc bất luận cái gì một môn rút kiếm thuật uy lực to lớn nhất lúc đều là tại rút kiếm ra khỏi v ỏ một khắc đó nhưng nếu có thể nối tiếp lấy nối liền nhất thiểm quyết vẫn cứ có thể có mượn dùng đến thiên khích lư Chốc lát hắn hỏi một tiếng nếu ta chưa từng nhìn lầm triệu thành chủ nên đã sắp đến đột phá đến tuyệt thế cảnh tầng thứ hai chứ tầng thứ hai khó khăn chỉ có thể nhìn cơ duyên triệu c ử u châu lắc lắc đầu hả vương luyện ngơ ngác nhưng ta xem thành chủ ngươi ngươi đối với tuyệt thế ba tầng cảnh nên không làm sao hiểu rõ chứ ta chưa từng nghe sư phụ đề cập vương luyện nói chính là thật tình bất quá h ắ n tịnh không nghe phó phiêu vũ đề cập nhưng cũng từ lang nguyên và mười hai người may mắn còn sống s u t chỗ đó bao quát thái huyền nhất trong miệng tỉ mỉ hiểu rõ quá tuyệt thế cảnh giới chỉ là lúc đó bọn họ nói huyền diệu khó giải thích vương luyện không tới cảnh giới không tự thể nghiệm căn bản là không có cách đem bọn họ nói tới lý giải thấu triệt đối với cảnh giới này cơ sở tính tri thức cũng chỉ là rơi vào trong sương mù triệu cựu châu gật gật đầu hắn là sợ ngươi thật cao mộ xa bất quá ngươi hiện tại cũng đã đến đại chu thiên cảnh cùng ngươi nói một chút ngược lại cũng đồng thời không gì không thể khí hành chu thiên cảnh chính là một cái mở ra cả người kinh mạch khiếu h u y ệ t quá trình do tiểu chu thiên đại chu thiên lại tới tượng t r ừ n g trăm mạch đều toàn bộ tinh thần chu thiên cảnh mà tinh thần chu thiên bên trên liền cần tụ khí thành hải ở đan điện vị trí mở ra một phương khí hải đem cả người chân khí ngưng là một m thể mà không còn là phân tán đi lại tại kinh mạch khiếu huyệt trong đó một thành tuyệt thế khí hải mở ra dù cho còn chưa chân khí hóa dịch có khả năng đánh ra chân khí uy lực đều là tinh thần chu thiên cường giả hơn hai lần như lắng động một phen không ngừng đem trạng thái khí chân khí hóa thành trạng thái lỏng uy lực đem càng hiện ra tinh thần chu thiên cứ việc trăng mạch đều toàn bộ thật là khí trung quy lưu chuyển khắp kinh mạch khiếu huyệt trong đó một lần có khả năng từ trong cơ thể điều động chân khí có hạn mà mở ra khí hải sau chân khí ngưng tại khí hải một khi bạo phát liền như biệt gầm phô thiên cái đ i ệ vương luyện lý giải tính gật gật đầu đúng là như thế triệu c ử u châu nói bất quá cường giả tuyệt thế chân khí hóa dịch song thành chân khí chuyển biến sau lại muốn bước lên trước liền cần tụ khí hoàn đan luyện thành tròn triệu một khối tụ khí hoàn đan tròn triệu một khối không sai như ta như vậy triệu c ử u châu vừa dứt lời khắp toàn thân chân khí tận cùng biến mất cả người giống như phản phát quy chân xem không ra bất kỳ huyền liền diệu không biết chuyện giả trợn nhìn lại hầu như cho rằng hắn là bất đồng quyền cước phản tục bên trong người đây chính là tụ đan chính là triệu cựu châu vung vẩy một thoáng tay chân nhìn qua cùng người thường không khác cùng tụ khí thành hải chân khí hóa dịch bất đồng tù thanh tròn triệu khí khối cảnh giới chủ yếu ở chỗ đan, giới yếu một ở dưỡng dưỡng tốt, khí ô n phát h dài tuổi môn vương luyện trong lòng hơi động hắn nhớ tới được xưng vạn khí quy tông siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thái huyền nhất từng chuyển cho hắn một môn dưỡng khí p h á p môn nhượng hắn hai mươi hai tuổi thân thể hoàn toàn trưởng thành sau tu luyện nam tính thường thường hai mươi hai tuổi thân thể vừa mới hoàn toàn trưởng thành nếu là tại thân thể trưởng thành trước dưỡng khí bất lợi cho cả người p h á t dục ta mà được dưỡng khí p h á t môn chính là côn luân hết thảy sau khi được ta thoáng hoàn thiện chỉ có thể có thể xưng tụng chung thực phẩm ở được ngươi vào tuyệt thế cảnh giới ta lại chuyển cho ngươi bất quá trong thiên hạ đứng đầu nhất dưỡng khí p h á t môn xuất phát từ minh huy ê n phái không cụ thể nói ra tại linh tộc linh tộc ngũ giác nhạy cảm c à n g có thể cảm giác được thân thể cùng tự nhiên hài hòa giao hòa bọn họ sáng tạo ra đến dưỡng khí pháp môn mới thật sự là tốt nhất phương pháp nếu ngươi ngày sau có thể có cơ duyên không ngại tìm linh tộc trưởng giả t vương luyện tức thì đem thái huyền nhất truyền lại cái kia môn dưỡng khí pháp môn báo cho triệu cựu châu pháp không nhẹ truyền đạo lý này vương luyện rõ ràng hắn không luyện đem dịch kiếm thuật thiên nhân hợp nhất tu hành tâm đắc cống hiến tại thần tiêu hội trên bình đài chính là bắt nguồn từ bạch thanh kiếm phái phục hưng chi chủ bạch vô hận duyên cớ hàng đầu p h á p môn như bị có ý đồ khó lường giả m à được di họa vô cùng nhưng triệu i ể u châu hắn đã cùng triệu tuyết đan định ra danh phận có thể xưng tụng hắn nhạc phụ tương lai đem p h á p môn truyền thụ cho hắn cũng không không chỗ xấu dù cho sau đó hắn cùng triệu tuyết đan sinh ra khe hở có phần này truyền đạo cơ duyên tại hai người chí ít sẽ không trở thành kẻ địch rất nhanh vương luyện đã xem cái môn này dưỡng khí pháp từng cái đạo hết triệu cựu châu nghe được vương luyện nói xong hơi hơi một cái nghiền ngẫm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ c h ỉ ít là do siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả sáng tạo mà ra trừ siêu phàm nhập thánh cảnh đại năng ở ngoài không có ai đối với thiên địa âm dương lý giải có thể đ ạ t bực này hoàn cảnh không chỉ như vậy cái môn này dưỡng khí pháp tựa hồ là chuyên là nhân loại sáng chế nắm giữ cực cường độ công kích chẳng lẽ là một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả để lại truyền thừa chuyên là nhân loại sáng chế vương luyện n g h e xong âm thầm gật đầu cái môn này dưỡng khí pháp trên thực tế thực sự là thái huyền nhất là nhân loại sáng chế thậm chí tại sáng tạo ra đến sau một thời gian ngắn hắn còn cố ý biết một chút thân thể của hắn cấu tạo nghiêm ngặt nói thuộc về chuy đây là loại nào dưỡng khí phương pháp cái môn này dưỡng khí pháp chính là tự một môn tên huyền thiên dưỡng khí quyết bên trong thay đổi mà tới thay đổi mà đến triệu c ử u châu ánh mắt tê lợi xác thực như thế cái môn này dưỡng khí pháp xác thực trải qua người làm cải biến tựa hồ là hắn cố ý nhằm vào một cái nào đó vãn bối sáng chế hơn nữa tu hành cái môn này dưỡng khí pháp tốt nhất tuổi tác tại hai mươi hai đến hai mươi sáu bên trong cái khác tuổi tác người tu hành hiệu quả liền muốn kém một chút nhưng dù là như thế liền huyền diệu mà nói hắn nhưng cách xa ở ta cái môn này dưỡng khí pháp bên trên làm p i ê n triệu thành chủ thay ta nghiên cứu chờ được ta sẽ có một ngày vào được như thế, thế kính xin triệu thành chủ có thể chỉ điểm một hai triệu c ử u châu ánh mắt nhất thời rơi xuống vương luyện trên người huyền thiên dưỡng khí quyết dù cho không xưng được đứng đầu nhất t u y ệ t phẩm cũng tuyệt đối là tốt nhất phẩm dưỡng khí phương pháp so với trên tay h ắ n cái môn này dưỡng khí pháp cao hơn một đoạn không thôi trước mắt vương luyện tuy là nói hy vọng chính mình nghiên cứu một hai đến thời điểm mượn tay mình chỉ điểm nhưng trên thực tế giống như là đem cái môn này dưỡng khí pháp truyền thụ cho hắn bậc này h tỉnh không hơn truyền đạo tỉnh bất quá triệu cựu châu trung quy không có từ chối Cái, cái m ô như này lại thêm đại lực độ tìm được một ít thuốc phụ trợ cái này sát xuất còn có thể tăng cao mà một khi có thể thành công tụ đan kéo dài tuổi thọ là điều chắc chắn bản thân thực lực càng đem tăng vọt một đoạn ta nợ một món nợ ân tình của ngươi triệu thành chủ khiêm tốn ngươi ta bên trong vì sao phân đầy đó triệu cựu châu nghe xong hơi ngờ ra nối tiếp lấy nợ nụ cười triệu cựu châu cứ việc nhìn qua tựa hồ qua tuổi năm mươi nhưng vương luyện phụ thân cũng đã năm mươi có thửa cần biết đại ca hắn hiện nay đã ba mươi có bốn thành ra nhiều năm nếu đã ngươi xưng ta một tiếng thúc ta cũng không thể bạc đ á n ngươi lưu quang t h i ể m lôi chính là thiên khích lưu quang bên trong sát triều cũng được ta cầm trong tay sự tỉnh thả gắt lại mỗi ngày rút ra một cái buổi chiều cùng ngươi luyện đến mười ngày mười ngày này bên trong tu hành lưu quang t h i ể m lôi đồng thời ta cũng h ả o h ả o chỉ điểm một phen ngươi thiên khích lưu quang nhất t h i ể m quyết tu hành đa tạ triệu thúc vương luyện c h ắ p tay không cần c ố những ngày hư lễ triệu cựu châu nói vẻ mặt nghiêm túc nói đến ngươi trước đem ngươi tu hành thiên khích lưu quang nhất t h i ể m quyết diễn luyện một lần đi vâng vương luyện đáp một tiếng diễn luyện lên hiện nay mới thôi hắn tu hành tuyệt thế kiếm thuật chỉ có một môn vậy thì là tiền cương kiếm thuật bất quá môn kiếm thuật này chính là phụ trợ tính kiếm thuật đồng thời không có bí pháp phối hợp lực sát thương có hạn cho tới phong lôi ba mươi sáu kiếm ngược lại cũng có thể xưng tụng tuyệt thế kiếm pháp mà lại giống như là một môn viên mãn cấp độ tuyệt thế kiếm pháp nhưng cái môn này kiếm pháp uy lực có nhưng không có gì đ ó s á t chiêu nguyên nhân chính là như thế vương luyện mới hội ý nghị nghị cách chơi đùa ra cái kia môn hại người hại mình rút kiếm thuật trước mắt tu hành thiên khích lưu quang nhất thiên quyết vừa vặn có thể đem hắn hết t h ầ kiếm thuật uy lực không đủ khuyết điểm hoàn toàn bù đắp Bảy, là minh chủ khen tiền bối mười ngày thời gian trôi qua rất nhanh so với mười ngày trước triệu cựu châu thái độ đối với vương luyện đã có hoàn toàn biến hóa khác nhìn lấy trong diễn võ trường dễ như t r ở bàn tay đón lấy bản thân áp chế đến tinh thần chu thiên cấp độ kiếm thuật công kích triệu cựu châu từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng tán thưởng ta hiện tại đều phải cẩn thận cân nhắc một phen đến cùng muốn hay không để ngươi trở thành kỳ lân vệ thống lĩnh thật làm cho ngươi dấn thân vào con lữ quả thực làm ai một kiếm thuật của ngươi thiên phú nếu để phó phiêu vũ biết ngươi tại ngắn n g i trong mười ngày thế mà đem thiên khích lưu q u a n cùng nhất thiềm quyết hai môn tuyệt thế kiếm thuật toàn bộ luyện tới tiểu thành ta cũng sớm đã tập được tiên h khích lưu quang cùng nhất t h i ề m quyết đồng thời khó khăn lắm nhập môn sẽ ở triệu thúc không để lại dư lực dốc lòng chỉ điểm xuống đột phá tới tiểu thành giai đoạn cũng t ị n h không hiếm lạ vương luyện khiêm tốn nói khiêm tốn là chuyện tốt hiểu được dấu đi mũi nhọn đồng dạng là chuyện tốt nhưng làm người trẻ tuổi nên phong mang tất lộ thời điểm liền nên phong mang tất lộ thường nhân lời nói ngươi có thể dùng lý do này lấp liếm cho qua nhưng là ta cùng ngươi luyện kiếm m ộ ư ơ i ngày như thế nào cảm giác không ra thiên phú của ngươi mỗi một kiếm ngươi đều có thể dễ như chở bàn tay làm đến suy một ra ba bất kỳ cái gì một số nhỏ xíu sai lầm ngươi cũng có thể tinh chuẩn phát giác đồng thời hướng ta thỉnh giáo lại thêm lấy sửa lại khó trách ngươi nhập côn luân không đến một năm lại từ nội khí viên mãn đột phá tới chu thiên đại thành đồng thời tại tinh thần bản thượng vị liệt ba mươi ba thậm chí tại vân sâm thành thì không có bất cứ gì người chỉ điểm tình huống dưới đều có thể tự sáng tạo ra dịch kiếm thuật bực này thần diệu kiếm thuật loại thiên phú này ta bình sinh hiếm thấy e là cho dù là so với vị kia có thể xưng chuyển kỳ hồng môn môn chủ cũng là không chút thua kém triệu cửu châu nói đến đây phản thất nghĩ tới điều gì đúng rồi lấy ngươi những ngày này cùng ta đối luyện lúc biểu hiện ra tu vi đã có cơ hội rét đến tận tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu đi cho dù lên không được hai mươi vị trí đầu cũng làm tại hai mươi lăm lấy bên trong bồi hồi có cơ hội ngươi vẫn là đi x ô n g một chút tinh thần bảng đi theo ta được biết theo lâm lão bỏ mình côn luân phái thế cục đã càng phát ra hối loạn nếu ngươi có thể tại tinh thần bảng bên trên ở cao vị đối sư phó ngươi mạch này ổn định côn luân thế cục cũng rất có rút thích ta dự định hai mươi lăm tháng sáu tiến về giang l u thị ta cùng phong đế quốc phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng đệ tử phương du ước hẹn ba mươi tháng sáu luận bàn một trận chiến phương du mới phong đế nhất kiếm a ta tựa hồ thấy qua lấy thực lực ngươi bây giờ muốn thắng nàng không khó p h ư ơ n g du qua đi ngươi dự định khiêu chiến a i xét mà định ra đi chỉ ít ta lựa chọn người đến tại giang l ư u thị miễn cho lại chỉ hoan thời gian vương luyện cười cười nói hắn dự định tận mắt nhìn thấy diệp cô tinh cùng vũ hóa huyền một trận chiến bày ra thực lực sau lại nói ngoài ra triệu cựu châu tính ra hắn có cơ hội r ế t đến tận tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu là tại hắn cũng không kích hoạt phá thiên tri hồn lực lượng điều kiện tiên quyết một khi hắn kích hoạt phá thiên tri hồn mặc dù trong lòng hủy diệt chi niệm không sâu thực lực cũng sẽ lại chứa một bậc nhập tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu dễ như chở bàn tay vả phụ thân hắn vương chiêu dương tiến về quỷ đô thu mua ác linh chi căn công việc cũng nên không sai biệt l ắ m có kết quả nếu có được đến ác linh chi căn hắn có năm chắc tại tháng bảy đ ã thông toàn thân h u y ệ t khiếu kinh mạch tu vi tăng lên đến tinh thần chu thiên chi cảnh cho đến lúc đó mục tiêu của hắn liền không còn là tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu thậm chí m ộ ư ơ i vị trí đầu đơn giản như vậy cẩn thận một chút cũng tốt triệu cựu châu nói đang muốn cùng vương luyện nói thêm gì nữa nhưng nhưng vào lúc này một trận mánh liệt nguyên khí ba động từ hậu viện phương hướng lộ ra hiện ra trong hư không lờ mở có thể nhìn thấy một mảnh nguyên khí vòng xoáy tựa như cái phế ư hướng phía một chỗ viện từ chảy ngược khi thế có chút to lớn thấy cảnh này triệu c ử u châu lập tức cười một tiếng xem ra nha đầu kia rốt c ụ c đột phá đến khí hành chu thiên cảnh vương luyện nhẹ gật đầu triệu sư tỷ năm nay còn bất quá mười chín liền đã vào tới khí hành chu thiên cảnh coi là thật thật đáng mừng triệu c ử u châu cười cười đối với mình nữ nhi thành t i ự u tất nhiên là có chút tự hào bất quá khi hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vương luyện lúc tự hào chi ý nhưng lại tán đi hơn phân nửa nữ nhi của hắn mặc dù thiên phú lấy tuổi mụ mười chín nhập khí hành chu thiên cảnh thả đến bất kỳ một cái nào danh môn đại phái đều được xưng tụng đỉnh tiêm bạch ụ nhưng so với vương luyện đến thật đúng là không có gì đáng giá k ê u ngạo cần biết vương luyện hiện tại cũng liền hai mươi dù là tính cả tuổi mụ cũng mới hai mươi mốt nhưng tuổi tác này hắn không chỉ đã tu hành đến đại chu thiên cảnh càng là tinh thần bảng trên bảng n ổ i danh thành vì thiên hạ võ giả bên trong tài năng xuất chúng nhất ba mươi sáu vị tuổi trẻ tuấn kiệt một trong b ư ớ c này nhân vật chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tất nhiên một bước lên trời khiến cho thế nhân trú m ụ dù là d ầ u gì lấy tương lai chí ít có thể vấn đỉnh tuyệt thế vũ lực tu vi thả đến bất kỳ chỗ nào đều thuộc về một phương hào hùng chí ít p h i nữ nhi của mình triệu tuyết đan không nói chơi không thể không nói nữ nhi của mình quả nhiên là ánh mắt bất phàm có thể tại vương luyện tại vân sâm thành chưa phát tích không s u dính túi lúc tuệ nhãn biết châu nói chuyện với nhau bên trong vương luyện triệu c ử u châu hai người đã đi tới triệu tuyết đan bế quan viện lạc ở trong mà trong sân đang có một đội thị vệ trông coi thay triệu tuyết đan hộ pháp người cầm đầu chính là một cái có đại chu thiên cảnh nam tử trung niên khi tức hùng hậu h i ệ n nhiên khoảng cách tinh thần chu thiên cảnh đều vì lúc không xa triệu sư h u n h hoặc sư lệ khổ cực triệu cựu châu tiến lên đối nam tử trung niên nói một tiếng chuyện bụt phận họ hoặc nam tử lên tiếng ánh mắt lại chuyển hướng vương luyện mà vương luyện cũng là cảm thấy hai người xưng hô có chút kỳ quái vương luyện ta chưa giới thiệu cho ngươi cái này một vị là ngươi hoắc khâm hoắc sư thúc năm đó cùng ta một đạo đồng xuất c ô n luân hoắc sư thúc vương luyện hành lễ ta đã không phải côn luân bên trong người sư thúc hai chữ không cần nhắc lại hoắc khâm thần sắc có chút lãnh đ ạ m nói một lát mới nói một tiếng vương luyện phải không ta nghe nói qua sự tích của ngươi tuổi con trẻ k h i đi đại chu thiên cảnh tinh thần bảng đứng hàng ba mươi ba phó phiêu vũ ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi hoắc sư thúc quá khen vương luyện nói một tiếng người a vẫn là như vậy Cùng m ộ trên thực tế không chỉ hoắc hâm chỉ sợ triệu cựu châu cùng hiện tại trở thành phó phiêu vũ đồng minh phong khê xa đối với hắn và lâm vô song trưởng lão bọn người năm đó huế tính cách làm cũng không phải mười phần đồng ý điểm này từ triệu cựu châu chọn rời đi cô luân phong khê x a cùng phó phiêu vũ gần như không tướng vãng lai liền có thể nhìn ra một hai đối với cái này vương luyện cũng không dễ làm nhiều đánh giá ngươi bây giờ mặc dù có chút phong quang nhưng lại là quá sớm đem chính mình đặt mình vào sân khấu không có có đủ thực lực liền đỉnh lấy phó phiêu vũ đệ tử danh hào n ê n ngang tại thiên hạ du tẩu đây là lấy họa chi đạo hoác khâm lãnh đ ạ m nói ra vân sâm thành cảnh nội ta bảo vệ hắn vẫn ệ hắn v là không thành việc khó triệu cựu châu cười trả lời một câu sau đó chuyển hướng vương luyện bất quá ngươi hoác khâm sư thúc nói cũng có đạo lý năm đó sư phó ngươi sở tác sở vi đắc tội quá nhiều người giống hoác khâm sư thuốc loại này tương đối dê nói chuyện nhiều nhất châm c h ọ c khiêu khích một phen thật có chút người không làm gì được thân ở côn luân lại tu vi tuyệt thế phó phiêu vũ lại khả năng đối với ngươi vị này hắn đệ tử đắc ý nhất xuất thủ bởi vậy ngươi cần tuyệt đối cẩn thận nói xong hắn phảng phất nghĩ tới điều gì bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại cẩn thận một chút ngược lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm ừ m hoác khâm nghe được triệu cựu châu ánh mắt có biến hóa rất nhỏ triệu sư huynh đúng là cao như thế nhìn với hắn hắn có thực lực này thật sao ta ngược lại muốn nhìn một chút tinh thần bảng ba mươi ba vị đến cùng có năng lực gì hoắc khâm ánh mắt dần dần sắp bén không chỉ là hắn liền ngay cả hoắc khâm bên người mấy cái thị vệ ánh mắt đều rơi xuống vương luyện trên người những thị vệ này bên trong có hai người đều là hoắc khâm đệ tử triệu c ử u châu lơ đ ẽ m vừa cười vừa nói hoắc sư đệ không phải ta nói ngươi lấy thực lực của ngươi thật đúng là bắt không được hắn có lẽ chờ ngươi đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh có thể thử một chút thật sao ta ngược lại không tin phó phiêu vũ lao thất phu kia đệ tử còn có thể có loại thủ đoạn này tiểu tử tiếp kiếm hoắc khâm nói vừa xong bảo kiếm trong tay thông s u ố t ra khỏi vỏ phản p h ấ t một tiết điện trong chốc lát đã đâm đến vương luyện trước người một kiếm ra hàng quang bắn ra bột phía Tốt. sư phó hào kiếm thuật mấy vị thị vệ nhịn không được n h ẹ n nào tán thưởng nhưng mà sau một khắc trên mặt bọn họ sợ hai thán phục chi sắp đồng thời im bặt mà dừng ông long bảo kiếm kêu khẽ l i ê n tại đây một kiếm sắp đâm chúng vương luyện s á t na vương luyện phản p h ấ t sớm đã thấy rõ một kiếm này hết thể quy tích nhẹ nhõm xuất thủ n g n g tụ kiếm cương lấy hai ngón tay chi lực đem trôi này lợi kiếm kẹp ở đầu ngón tay cái này bắt kiếm ra khỏi vỏ hoác khâm biểu lộ lập tức độc lại đa tạ vương luyện nói một tiếng lỏng ngón tay ra tiểu tử ngươi triệu cựu châu có chút bất mãn chừng vương luyện một chút cứ việc hoắc khâm một kiếm kia có chút lăng lệ nhưng vương luyện lại dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy hoắc khâm một kiếm này một màn này vẫn mang cho hắn sự đả kích không nhỏ đồng thời một màn này đối hoắc khâm mặt mũi hao tổn cũng là quá mức một ít vương luyện cũng không nói chuyện vô luận phó phiêu ó p h vũ đúng sai như thế nào trung q u i là sư phụ hắn hoắc khâm lấy lao thất phu s ừ n g phó phiêu vũ tên dù là sự ra có nguyên nhân nôn tử khinh lục hắn cũng không để ý cho hắn một điểm đả kích hoắc sư lệ này mười ngày bên trong ngươi vội vàng giúp ta nhìn triệu không biết tiểu tử này cùng ta giao thủ kinh lịch căn cứ ta suy tính tiểu tử này thực lực bây giờ nhập tinh thần bảng hai mươi lăm có chín mươi phần trăm chắc chắn dù là giết vào tinh thần bảng hai mươi khả năng cũng tại năm thành trở lên ngươi thua tại trên tay hắn không kỳ quái triệu cựu châu an ủi một câu hoặc không có chút trầm mặc một hồi lâu hắn mới hít một tiếng hắn năm nay bất quá hai mươi tuổi đi hai mươi tuổi nhập tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu phó phiêu vũ sao mà may mắn đúng vậy à sớm biết ta vân xâm thành cảnh nội có loại thiên tài này Ta đều mười u ố n không kịp c ngày không ngờ đem t hai i ê n khích lưu u q n Nhất g h t ể môn quyết m tuyệt thế kiếm thuật từ nhập môn ngao nhau tu tới tiểu thành mười ngày đem hai môn tuyệt thế kiếm thuật từ nhập môn tu tới tiểu thành hoặc khâm hai mắt vừa mở đúng vậy hoặc khâm nhìn v á n g qua sau l ư n g thị vệ bên trong hai người đệ tử hai người đệ tử bên trong một cái nhìn qua hai n ă m hai sáu có chân khí viên mãn tu vi đệ tử ấ y náy túi đ ầ u xuống nhất t h i ể m quyết hắn học được nhưng cho đến nay đã qua đi bốn tháng cũng đừng nói là tiểu thành liền ngay cả nhập môn đều còn chưa hoàn toàn nhìn thấy đệ tử cái bộ dáng này hoa khâm cũng chỉ có thể hít một tiếng người với người thật sự không cách nào so chương một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi ác linh phụ thân vương luyện các ngươi đều ở chỗ này hoa khâm trầm mặc không nói thời khắc một cái thanh âm thanh thúy tự trong viện chuyển đến rất nhanh l i ề n gặp có chút nhẹ nhàng khoan khoái triệu tuyết đan tự trong viện sôi nổi mà tới triệu c ử u châu tại triệu tuyết đan trên người đánh giá một lát hài lòng mà cười cười gật đầu t ố t khí hành chu thiên trung quy là đột phá may mắn mà có phụ thân những đan dược kia bất quá lấy đan dược sông lên khí hành chu thiên cảnh cần được thật tốt h ò a hoãn một chút trong thời gian ngắn muốn s ô n g lên đại chu thiên cảnh sợ là có chút khó khăn triệu tuyết đ a n g nói triệu cựu châu nhẹ gật đầu trên thực tế hắn cũng có thể cùng vương triêu dương như vậy n g h ĩ biện pháp cầu mua ác linh chi can hoàng kim mật thậm chí cả đại dương tinh khí mấy loại trí bảo thay vào đó chút trí bảo mỗi một dạng đều cần giá trên trời hoàn toàn khó mà dùng tiền tài để cân nhắc cho dù triệu cựu châu là cao quý vân sâm thành thành chủ chấp trưởng tam vạn đại quân hơn vạn tinh huệ vẫn chỉ có thể dựa vào cơ duyên xào hợp triệu sư tỷ chúc mừng vương luyện tiến lên nói một câu triệu tuyết đan cũng không có b ố n nắn vương luyện xưng h ồ phương diện ý tứ nàng ngược lại là cảm giác dạng này rất tốt gì vui chi có so với ngươi cái kia đại chu thiên cảnh ta mới vừa vặn đột phá tới tiểu chu thiên tu vi còn kém xa tít tóc chờ tới khi nào ta đổi kịp tu vi của ngươi tiến độ ngươi lại hướng ta chúc mừng không mượn ta nghĩ sẽ có một ngày như vậy vương luyện mỉm cười nói nói dối triệu tuyết đan trắng vương luyện một chút tốt ngươi vừa mới đột phá tới khí hành chu thiên cảnh đồng thời lại tại đột phá lúc mượn ngoại lực vẫn cần củng cố tin tức tốt thông cáo chúng ta là được hiện tại mau trở về bế con đi ta minh mạch triệu tuyết đan nói chuyển hướng vương、luyện. người ba mươi tháng sáu đem cùng tinh thần bảng ba mươi phương du tại giang lưu thị đánh một trận đến lúc đó ta tất nhiên xuất quan tiến về thay ngươi trợ uy được vương luyện gật đầu ngay sau đó triệu tuyết đan cũng không nhiều lời nàng bản thân không phải loại kia rất có thể anh anh em em tính cách cùng vương luyện nói chuyện phía một phen trực tiếp quay người một lần nữa trở lại việt lạc bế q u a n đi đột phá tới khí hành chu thiên cảnh giới căn cứ người khác biệt thường thường đều cần mười ngày nửa tháng củng cố mới có thể một cách chân chính ổn định cảnh giới này đây là thưởng thức triệu thúc ta lại trở về chuẩn bị ngày mai liền trực tiếp tiến về giang lưu thị liền không cố ý cùng triệu thành chủ trào từ biệt vương luyện thấy triệu tuyết đan trở lại trong phòng đối triệu cửu châu nói được người đi đi người trẻ tuổi nên có bản thân rộng lớn hơn thiên đ i ệ m đi qua mười ngày ở chung triệu cửu châu thái độ đối với vương luyện đã phát sinh biến hóa không nhỏ so với triệu tuyết đan kinh nghiệm phong phú triệu cửu châu càng có thể nhìn ra vương luyện trên người ẩn chứa tiềm lực n h ư hắn thật muốn mạnh mẽ đem vương luyện nét vào kỳ lân vệ thống lĩnh vị trí bên trên nói không chừng sẽ còn hạn chế sự phát triển của hắn thà rằng như vậy chẳng thuận theo tự nhiên chỉ ở hắn hướng đi đường tà đạo tình huống dưới hơi dẫn đạo nhìn hắn cuối cùng có thể đánh ra dạng gì một cái tiền đổ tới vương luyện rời đi phủ thành chủ. rất mau tới mau đến vương gia, trang viên. Vương gia vương vương triều a n g v ê n Trở l dương có chút một gật đầu lấy vương luyện giờ phút này bày ra thiên phú triệu cựu châu đối với hắn lau mắt mà nhìn cũng hợp tình hợp lý không nói nhảm vương triều dương trực tiếp đứng dậy đem phòng bên trong một cái bảo hạp đem ra bỏ lên trên bàn đây là Ác linh Chi Căn. Linh vương Triêu nói Dương xong, lại lần nữa đ đan. Đan e biết chính i là kịch liệt đau nhức những ngày đỉnh tiêm thiên tài địa bạo bên trong đại dương tinh khí sở dĩ xếp tại thứ nhất nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nó dược lực ôn hòa giống như mưa thuận gió hòa n về phần ác linh chi căn trên thực tế chính là đem ác linh chi lực dung nhập chân khí bên trong khiến cho chân khí trở nên có linh tính những cái kia dung nhập chân khí ác linh vì thoát đi chân khí trói buộc hội tự chủ tính mang theo chân khí trong cơ thể điên cuồng tại kinh mạch huyệt khiếu ở trong trung kích chỉ cần người tu hành hơi tiến hành dẫn đạo liền có thể để cỗ này chân khí dọc theo huyệt khiếu đánh tới đã thông trên người toàn bộ kinh mạch chỉ là toàn bộ quá trình cực kỳ bạo lực tương đương với c ư ơ n g ép xung quanh cứ như vậy tự sẽ mang đến đáng sợ t h ư ơ n g khổ những này sức thuốc là cái gì nó có thể khiến ác linh chi căn bên trong lần chứa ác linh chi lực trở nên cuồng bạo vương luyện trầm mặc lại h ắ n hiện tại tu vi chân khi đã đến đại chu thiên cảnh cho dù đơn thuần sử dụng ác linh chi căn cũng chưa chắc có thể một hơi xông lên tinh thần chu thiên cảnh nếu muốn bảo đảm vạn vô nhất nhất ác linh đan nhất định phải phục dụng thay ta chuẩn bị một số trị liệu kinh mạch thương thế đan dược ta đã chuẩn bị thỏa đáng giá trị sáu vạn kim bí dược vương triêu dương kinh thương nhiều năm làm việc tất nhiên là dọn nước không lọt tuất t h ầ y ta chế biến vương luyện lên tiếng ta tự mình động thủ người đi tu luyện thất chờ ta là đủ vương triêu dương nói xong mang theo ác linh chi căn ác linh đan rời đi vương luyện trầm mặc một lát đứng dậy nguyên bản vương gia cũng không có tu luyện thất nói chuyện chỉ có t i n h thất phòng trà tồn tại nhưng theo vương luyện trên giang hồ sông ra danh hào đứng hàng tinh t h ầ n bảng tại vương gia địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên vì để cho vương luyện bế quan luyện khí vương triêu dương đặt lệnh người cải tạo ra một gian tu luyện thất đồng thời, thời khắc sai người trấn giữ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Tinh thần、chu、Thiên. Khí hành chu thiên tu hành、so、vương luyện trong tưởng tượng bắt từ Thiên Trì, nhiều. Cuối Kim Linh hành hành vương luyện nhanh hơn cùng, bắt nguồn từ Côn Luân thiên Chỉ, Hoàng Mật, ác linh chi Căn、Cơ、Duyên. Chu Khí Chu Chi Ác Cơ so Mật, đáng tiếc côn luân tiên h trì ác linh chi căn đã đem côn luân phái vương gia nội tỉnh tiêu hao hơn phân nửa trong thời gian ngắn mơ tưởng lại có còn muốn có nhanh chóng như vậy tu hành tốc độ đã là hy vọng xa vời hẳn nếu muốn trong thời gian ngắn vấn đỉnh tuyệt thế đoan chừng phải mấy loại một đoạn thời gian có lẽ đợi đến tinh thần chu thiên cành sau có thể cân nhắc đi một chuyến đông hải hạm đội vương luyện nói một mình đại dương tinh khí chính là hải dương tinh hoa hội tụ hạ thành hội tụ địa điểm liền tại huyết lãm sa loan từ sung giác đoàn đông hải hạm đội châm i cứ đông hải hạm đội không giống với bình nam hạm đội c h i đội đó là sung giác đoàn đông bộ chủ l ự c chỗ có được cường giả số lượng cũng không ít h á n trung đông biển hạm đội thủ lĩnh đông thiên bá s ớ m tại hơn m ộ ư ơ i năm trước đã là tuyệt thế cảnh giới nhân vật đáng sợ hơn nữa còn không phải tuyệt thế đệ nhất trọng mà là đệ nhị trọng bão khí thành đan hồn viên nhất thể cảnh giới dưới mắt đi qua hơn m ộ ư ơ i năm có trời mới biết thực lực của hắn tăng dài đến trình độ nào húng hồ ngoại trừ đông thiên bá tôn này cường giả tuyệt thế bên ngoài đông hải hạm đội càng có vô số s u n g giặc đoàn thành viên toàn bộ phong đế quốc hải quân bị bọn hắn đánh cho không dám lao đầu bực này quái vật khổng lồ cho dù như tàng kiếm sơn trang thái thượng trang chủ ứng quan thiên loại kia cách siêu phàm nhập thánh cảnh chỉ kém nửa bước tồn tại tùy tiện tiến về đều cựu tử nhất sinh dù là rất nhiều người biết rõ đại dương tinh khí hội tụ điểm ngay tại đông hải hạm đội cũng bất lực cường công hiển nhiên không được như vậy cũng chỉ có thể từ trộm cướp hoặc giả giao dịch hạ thủ vương luyện trong lòng hơi định đại dương tinh khí hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay chỉ có mượn nhờ đại dương tinh khí chi lực. tuy là dược thiện nhưng tại dược thiện bên trong lại là ác linh chập trùng phản phất có thể nhìn thấy từng cái oan hồn quỷ ảnh tại chén canh ở trong không ngừng chu lên một số nhát gan người đừng nói là đem dược thiện ướt vẹn vẹn nhìn thấy nó liền sẽ bị dọa đến thần không nghĩ thủ hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đương nhiên sẽ không vương luyện nói một tiếng vương chiêu dương nhẹ gật đầu Lui ra ngoài, ra t r o n g p h ò n g tu l u y ệ n còn vương chỉ l u y ệ n m ộ thiên người.、Mà、vương luyện cũng Mà k ô n lãng g phí h t ờ gian, bưng l ác ác chi can, ác luyện chế linh luyện linh đan mà thành mà d ư ợ c thiện, một hơi nuốt、xuống. Theo dược thiện nuốt, hơi xuống. dược vương luyện lập tức cảm giác phảng phất có ngàn vạn đoan hồn tại hết hầu ở trong không ngừng gào thét dít lên làm cho người ta không d é t mà run c ố này đoan hồn chi lực tiến vào trong cơ thể hắn rất nhanh bị vương luyện khống chế dung nhập chân khí ở trong bị chân khí trói buộc cũng trốn không thoát ác linh lập tức lại lần nữa gào thét hét dấm lên làm cho nhân tinh thần hoảng hốt bất quá vương luyện tâm tính cứng cỏi trải qua năm năm sau ma h o à n diện thế trắng cảnh dù là ác linh chi căn biểu hiện lại để cho người dùng mình hắn vẫn có thể bình thản tự nhiên tập trung tinh lực dẫn dắt đến dự lực hướng phía trên người huyệt khiếu đả thông mà đi tinh thần chu thiên trên thực tế chỉ chính là đả thông toàn thân trên dưới ba trăm sáu mươi năm cái huyệt khiếu huyệt khiếu đủ thông về sau lại thông qua huyệt khiếu chi lực bắt đầu đả thông trên người thập nhị chính kinh sau cái khác kinh mạch những kinh mạch này so với thập nhị chính kinh đến không biết nhỏ gấp bao nhiêu lần dựa theo thông thường chi pháp đả thông không biết cần phải hao phí bao nhiêu tâm lực chỉ có mượn nhờ huyệt khiếu chi lực từ trong ra ngoài phương có thể khiến cho nhất nhất thông suốt vì tương lai mở khí hải sáng tạo điều kiện ác linh nhập thể không ra vương t r i ê u dương nói chân khí tại ác linh thôi thúc dưới trở nên cực kỳ của bạo hung h à n h bá rất đánh thẳng vào sở hữu phong bế huyệt khiếu mỗi một cái huyệt khiếu bị sung mở đều để hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt thật giống như có một cái sinh mạng thể tại hắn trong thân thể bộ liên tục không ngừng tùy ý phá hư chỉ một lát sau vương luyện lại cảm giác được trên người mình tồn tại đại lượng s u ấ t huyết bên trong đ ổ i thành thương nhân cho dù có thể đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh sau đó cũng tất nhiên nguyên khí đại tướng không phải dăm ba tháng khó khôi phục nhưng vương luyện sớm đã đạt nhập viết mãn đối tượng thân không chế cơ hồ đạt tới đoạn chi trọng tố cấp độ tổn thương huyệt t hiếu k i n h mạch bị nhất nhất chữa trị đồng thời ác linh chi lực cũng bị hắn c ư ơ n g ép trói buộc tận khả năng lấy tương đối thủ đoạn ôn hòa đánh thẳng vào các đại huyệt t hiếu thời gian tại đau khổ kịch liệt bên trong trầm rãi trôi qua đợi đến ba ngày qua đi h é t dài một tiếng đột nhiên tự trong phòng tu luyện truyền ra thanh â m bên trong phảng phất tận chứa xuyên kim tấu h thạch lực lượng một mực chờ đợi bên ngoài nửa bước chưa từng rời đi vương chiêu dương nghe được này âm thanh mệt mỏi trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung trong trước mắt đến hai mươi chín tháng sáu giờ phút này vương gia trang viên bên trong vương luyện mới khó khăn lắm kết thúc bế quan tu hành không thể không tự tu luyện thất đi ra nhưng dù là như thế sắc mặt của hắn nhìn qua vẫn có chút tái nhuận hảo hảo an dưỡng không cần phải gấp vương t r i ê u dương sai người đem đã sớm chuẩn bị một phần hán vương long phượng canh đưa đến vương luyện trước người loại này dự thiện đổi chỗ lý tự thân kinh mạch h u y ệ t khiếu tổn thương có cực gia hiệu quả gần vài ngày đến vương luyện mỗi ngày phục dụng thời gian không sai bị lắm ta phải tiến về giang lưu thị cần nửa ngày tiến về lục mình c h ấ n bên ngoài tình duyên nhai lại tự tình duyên nhai bên trên đằng lòng giá mạch tiến về giang lưu thị vương luyện l ắ t đầu bởi vì ba mươi tháng sáu cùng tinh thần bảng xếp hạng ba mươi người kia ước định kinh mạch của ngươi tổn thương còn chưa hoàn toàn khôi phục không sao cứ việc còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng lại điều trị cái ba năm ngày cũng liền không sai b i ệ t lắm v à lại ta không phải một người tiến về vương chiêu dương biết vương luyện một người khác chỉ là ai triệu tuyết đan lấy ngươi tu vi hiện tại cho dù không thể toàn lực ứng phó tháng tinh thần bảng xếp hạng ba mươi người không khó nhưng ngươi cái kia trùng kích tinh thần bảng mười vị trí đầu công việc liền phải tái thôi hậu mấy ngày ta minh bạch. vương luyện lên triêu i ế n g Lao a tam t h ế u triệu tiểu thư tới. Triệu tiểu ra, thư tới. thư tới, mời i hắn bảo. Vương bảo. dương trước mắt có chút sáng lên cứ việc bởi vì vương luyện thể hiện ra kinh người tiềm lực duyên c ớ vương triêu dương đối đãi triệu tuyết đan triệu thành chủ thái độ đã không bằng lúc trước như vậy lịnh b ợ leo lên nhưng thân phận của triệu tuyết đan còn tại đó nàng tới bãi phỏng vương triêu dương tự nhiên cũng không dám thất lễ không cần đến lúc đó một phen hàn huyên lại là một hai giờ đồ của ta thu thập xong a tốt lắm lời nói trực tiếp cho ta ta liền ra ngoài cùng triệu sư tỷ tụ hợp như vậy sao được triệu sư tỷ tính cách ta so người rõ ràng tam thiếu ra đông tây đã thu thập thỏa đáng vương luyện nhẹ gật đầu cầm ta hành lễ bên ngoài chờ ta đúng vương luyện cũng không lãng phí thời gian nữa cùng vương triêu dương nói một tiếng trực tiếp rời đi nhìn thấy vương luyện rời đi vương triêu dương nhữ mày ẩn ẩn phát hiện một vấn đề vương luyện đối cái gọi là phụ tử thân tình gia đình quan niệm thấy thợ hồ không phải quá nặng bất quá nghĩ tới những thứ này nằm qua hắn thái độ đối với vương luyện vương triêu dương cũng đành phải thở dài một tiếng lúc trước vương luyện chưa từng biểu hiện ra cái gì lập lại chỗ khiến cho hắn căn bản không chào đón cái này tam nhi tử nhất là khi biết hắn m u ố n đao làm kiếm về sau càng là có chút lãnh đ ạ m lâu dài như thế vương luyện tự chủ độc lập người đối diện bên trong ỉ lại ít cùng người nhà ở giữa tình cảm tự nhiên cũng chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu đối với cái này hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp về sau để ngủ triệu sư tỷ cửa sân vương luyện đối triệu tuyết đan nói một tiếng nhìn thấy vương luyện đi ra triệu tuyết đan có vẻ hơi như chút được gánh nặng thở dài một hơi ta đi ra ngoài vội vàng thứ gì đều không mang ngược lại đang do dự lần thứ nhắc nhập nhà ngươi môn dạng này có thể hay không thất lễ ngươi đã đi ra ngược lại là có thể đem chính thức bái phỏng nhà ngươi công việc đẩy sau một số ta biết vương luyện nói một tiếng đợi chút nữa người đem đông tây đưa ra sau chúng ta trực tiếp xuất phát là đủ được triệu tuyết đ a nói g n nhìn một chút vương luyện có chút sắc mặt tái nhận ngươi thụ thương rồi tu luyện quả đáng thương tới kinh mạch bất quá cũng không lo ngại mấy ngày nữa liền không sai biệt lòng có thể khôi phục tu hành c h i đạo nhớ lấy tiến hành theo chất lượng vương luyện sư đệ ngươi một năm nay tu vi hoàn toàn được xưng tụng đột nhiên tắc mạnh từ nội khí viên mãn một hơi tấn đến đại chu thiên cảnh dù là ngươi tại nội khí giai đoạn đánh xuống tốt đẹp cơ sở như vậy cấp ba n h ạ thức tu hành vẫn không đủ để lấy, triệu a đ đái được người đem sự giải quyết. Bay về tuyết đan nhẹ gật đầu là ta suy nghĩ nhiều ngươi làm việc từ trước đến nay rất có chừng mực dù là một số thời khắc nhìn qua lỗ mãng nhưng cũng có bản thân quy hoạch lúc này hạ người đã đem vương luyện hành lễ cùng ngựa mang đi qua lập tức hai người không lãng phí thời gian nữa trực tiếp dục ngựa mà đi đến lục minh c h ấ n đem ngựa b ô n g xuống hướng tình duyên n g a i mà đi tình duyên n g a i bên trên có thẳng tới giang lưu thị bên ngoài long mạch bất quá cái này đầu long mạch đ ầ n nhi bất h i ệ n chân khí d a i cường giả thường thường rất khó cảm ứng được long mạch chỗ chỉ có khí hành chu thiên cường giả mới có thể bắt được long mạch tiết ra ngoài chi lực điều trị tự thân ba động từ đó đằng long giá mạch trong nháy mắt xuất hiện tại giang lưu thị bên ngoài nếu là lúc trước triệu tuyết đan chỉ có thể lựa chọn cưỡi đường hoặc giả đi cái khác gần một chút long mạch chạy tới giang lư nhưng là hiện tại nàng đã đột phá đến khí hành chu t h i ê n cảnh đàng long giá mạch không nói chơi nương theo lấy thiên phong c u ộ n c u ộ n thiên toàn địa thiên đ ầ u chuyển tinh gì, khi hai người tự long mạch bên trong lộ ra hiện ra lúc đã tại giang lưu thị bên ngoài tự long mạch bên trong xuyên thẳng qua mà ra vương luyện triệu tuyết đan hai người lập tức cảm giác đến một cỗ náo nhiệt khí tức tốc thẳng vào mặt đạo này long mạch thuộc về đi tới đi lui giang lưu thị chủ yếu yếu đạo cứ việc có thể khống chế này l o n g mạch người duy chân khí dai lấy thượng vũ giả nhưng những võ giả này tại chính mình sở tại tông môn đã có không thế lực nhỏ phần lớn xuất thủ xa xỉ một số phàm t h c bên trong người cảm giác hữu cơ nhu cầu dần ra, tự nhiên tại long mạch bên ngoài tạo thành một cái c ỡ nhỏ thị trấn cũng may long mạch vị trí bởi vì có phong đế quốc quân sĩ bảo hộ ngược lại sẽ không có người dám can đảm đem long mạch hủy đi võ giả so với thường nhân đến tại đây một điểm ngược lại là chiếm cứ lấy được trời ưu á i ưu thế thường nhân muốn từ một phương đại lục tiến về một phương khác đại lục hơi một tí chính là mấy tháng hành trình mà chúng ta những n à y chân khí có thành tựu võ giả chỉ cần trên người không mang theo quá nhiều sẽ làm nhiễu long mạch chi lực vận chuyển vật phẩm dễ như chở bàn tay liền có thể thông qua long mạch hành tàu vu thế giới các nơi triệu tuyết đan hơi xúc động nói vậy cũng phải những địa phương kia tồn tại long mạch mới được đông phương đại lục nam phương đại lục ở giữa có thể bị người lợi dụng bên trên long mạch bất quá tầm m ớ i nói còn lại phần lớn là một số ẩn tính long mạch trong đó một số long mạch ba động chi yếu liền ngay cả khí hành chu thiên cường giả đều không thể bắt lợi dụng nói cũng đúng hai người trò chuyện với nhau đã đi ra long mạch phạm vi nhưng vào lúc này một cái tự a hồ lưu ý lấy long mạch bên trong lùi tới người đi đường nam tử tự a hồ nhận ra vương luyện đến lập tức tiến lên chắc tay thế nhưng là tinh thần bảng ba mươi ba dịch kiếm sư vương luyện thiếu hiệp ở trước mặt chính là ngươi là tại hạ đế đô đội cảnh vệ đội viên thường nhầm thủ phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng đại nhân chi mệnh bất kỳ cái gì tinh thần bảng hoặc giang hồ nổi danh nhân sĩ tự long mạch đi vào giang lưu thị đều đưa từ tại hạ tự mình tiếp đãi hai vị còn xin mời đi theo ta ta cái này thay hai vị an bài xe ngựa đưa hai vị tiến về giang lưu thị nam tử nói xong lấy ra một phen thân phận của mình lệ n h bài vương l u y ệ n nghe khẽ gật đầu diệp cô tinh cùng vũ hóa huyền tại phong đế quốc hoàng cung q u y ế t đấu chắc chắn sẽ dẫn đến vô số võ giả tranh nhau con chiến giang hồ nhân sĩ càng nhiều tự dung dễ dẫn phát hỗn loạn vì duy trì giang lưu thị trật tự trịnh trung thắng mới sẽ hạ lệnh để người tiếp đại những này nổi danh giang hồ nhân s thứ nhất phụ trách ghi chép đến cùng có nào cường giả đến thứ hai cũng có giám thị chi ngại chỉ cần giám thị tốt những n à y giang hồ danh túc không để bọn hắn quấy dối bình thường giang hồ nhân sĩ mặc dù có chỗ xung đột giang lưu thị thủ bị lực lượng cũng có thể tùy tiện chấn áp tại thường nhâm dẫn d ắ t đi rất mau tới đến dịch t r ạ m đồng thời sai người điều khiển một chiếc xe ngựa đưa vương luyện triệu tuyết đan hướng giang lưu thị mà đi rất nhanh hai người đã rời đi phiên chợ nhỏ đúng rồi vương luyện sư đệ ngươi bây giờ tình huống thân thể ngày mai không thích hợp cùng phương du giao thủ không ngại đem hai người các ngươi giao chiến ngày áp về sau đợi đến diệp cô tinh vũ hóa huyền một trận chiến sau lại cùng nàng giao thủ không mượn trên xe ngựa triệu t u y ế t đan nhìn lấy có chút điều tức vương luyện nói một tiếng cái kia cũng không cần ta mặc dù bởi vì tu hành duyên cớ thương tới kinh mạch nhưng đối phó với tinh thần bảng sắp xếp ba mươi phương du xác nhận không khó phương du chính là phong đế nhất kiếm trịnh trung t h ắ n g thân truyền đệ tử cứ việc không từng có qua chém giết tinh thần chu thiên cường giả chiến tích nhưng tại nửa năm trước lại từng cùng hoành hành bạch thanh sơn mạch một vùng đạo tặc trăm dặm tập giao chiến trên trăm chiêu bất phân thắng bại cái k i a trăm dặm tập xuất thân nghĩa hiền môn chính là nghĩa hiền môn phản đồ lại một thân chân khí đã tu tới bách mạch cầu thông cấp độ rời đi tích khí h ả i chỉ còn cách xa một bước phương du có thể cùng hắn giao chiến trăm chiêu bất bại kiên trì đến liêu thiên nhóm cường giả đến đây có thể thấy được tu vi tung là chống lại bình thường xuất thân tinh thần chu thiên cường giả cũng mạnh hơn nửa bậm ngươi như ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, tự không sợ nàng, nhưng là... như bởi vì cùng nàng giao thủ dẫn đến ngươi vốn là kinh mạch bị tổn thương thương thế tăng thêm vậy nhưng liền được không bù mất mà lại ta tin tưởng chỉ cần ngươi đến minh bạch tự thân tình huống cái kia phương du cũng sẽ không chú ý đem giao chiến ngày áp sau vương luyện cười lắc đầu triệu sư tỷ cái kia phương du mặc dù xếp hạng tại trên ta nhưng ta chưa nhập đại chu thiên cảnh lúc liền dám cùng nàng lập xuống đồ ước dưới mắt tu vi đã đột phá xưa đâu bằng nay dù là trên người có thương b ạ i nàng vẫn không nói chơi bởi vậy triệu sư tỷ yên tâm là đủ triệu tuyết đ a n nghe ra vương l u y n trong lời nói tự tin không khỏi có chút lấy làm kỳ tinh thần bảng xếp hạng ba mươi cường giả ai nhớ kỹ mấy tháng lúc? vương luyện mặc dù có thể thắng ninh t i ế u dương lại cũng chỉ là hơi thắng nửa bậc mà ninh t i ế u dương thực lực nhiều nhất chỉ là tinh thần bảng hạ m é tôi t h dưới mắt tinh thần bảng xếp tại ba mươi phương du vương luyện không chỉ như không có gì dù là lúc này trên người có thương vẫn không thế nào để ở trong lòng thời gian mấy tháng vương luyện sư đệ thực lực thì đã tăng trưởng đến trình độ này rồi xem ra nàng gái này làm sư tỷ cũng phải tận nhanh nhửng nhưng vào lúc này vương luyện phảng phất cảm giác được cái gì con đường này giống như không phải con đạo đang khi nói chuyện hắn đã xốc lên bàn xe đối mã phu quát hỏi chúng ta bây giờ đi tới chỗ nào tới、người theo hắn nói vừa xong mã phu đúng là linh hoạt nhún người nhảy lên trực tiếp hướng một bên rừng cây bay đi trong chớp mắt biến mất không còn tam tích cùng lúc đó quát lớn chuyển ra chết đi cho ta sau một khắc ba đạo kiếm quang bén nhọn ngang nhiên tự r ừ n g cây một bên bắn ra mang theo ung、um、t ù m s ắ t cơ trong nháy mắt đem chọn c ỗ xe ngựa thốt hệ c h ư n g một trăm bảy mươi hai c h ư n g một trăm bảy mươi hai ám sát hưu kiếm khí như xương tại cái kia bị kiếm quang bao trùm xe ngựa bên trong một đạo lạnh thấu xương kiếm khí phản phất cựu thiên kinh hồng gào thét mà ra mang theo ánh sáng lạnh bắt phương tùy ý, huy sái mà ra và n h khí lưu bắn ra trong h ư không phảng phất có một mảnh c u ầ n phong quét sạch kích thích một chỗ khói bụi ba đạo chém giết mà tới kiếm quang dễ như t r ở bàn tay bị đạo kiếm khí này vỡ nát sau đó nát b ấ y kiếm khí trong bụi mù một bóng người nhân kiếm hợp nhất gào thét bắn r a trong chốc lát đã đánh giết đến tiêu trừ ba người trước người cứ việc ba người tu vi từng cái phản ứng cực nhanh sau lưng nó càng có hai người khác ẩn thành chất pháp phối hợp hai người hình thành vây k i ế n chi thế nhưng tại đây đạo kiếm quang trước mặt lại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống nương theo lấy hàn quang túy đứng núi chịu xào một vị đại chu thiên cảnh nam tử trung niên trực tiếp bị một kiếm đeo đầu đoạt nương theo lấy một trận hốt h o à n g kinh hô phụ trách phụ trợ thành trận hai vị chú thuật sư vội vàng xuất thủ từng đạo từng đạo phù chú hiện hiện ra trong đó hàng ma trận càng là bắt đầu nhiễu loạn hư không ngưu toan quấy nhiều vương luyện phán đoán nhưng là vô dụng vương luyện khóa chặt tại hàng ma trận quấy nhiều dưới sắp thực xuất hiện một tia sai lầm nhưng nhiều nhất bất quá nửa giây đã bị hắn tùy tiện đ ồn nắn tại hai vị khắc kiếm sĩ còn không tới kịp hình thành hữu hiệu phán k á c h trước kiếm quăng của hắn đã gào thét mà ra tại một vị chú thuật sư ánh mắt kinh hại dưới từ hắn nhất hầu chỗ v ư t qua mang theo một đám đỏ thâm máu tươi phong ngự, phong ngự. trong chốc lát hao t ổ n hai vị đại chu thiên cảnh cường giả còn lại ba người đồng thời kinh hoàng hết lớn chúng ta đã đem hắn coi như tinh thần bảng ba mươi thậm chí hai mươi chín hai mươi tám cấp độ kia đối thủ mà đối lãi nhưng vẫn không có một chút tác dụng nào đây cũng không phải là tinh thần bảng hai mươi năm về sau có khả năng có thực lực mau lưu lại đã tới liền không cần đi vương luyện thần sắc không từng có bất kỳ biến hóa nào trước mắt năm người đội hình cường đại đại chu thiên cảnh cường giả chiếm ba cái mặt khác hai cái cũng có khí hành chu thiên thực sử dụng chiến trận đột nhiên đã kích xuống cho dù tinh thần chu thiên hoặc tinh thần bảng bên trên xếp hạng 28 danh sau này cường giả đều đưa cựu t ử nhất sinh nhưng đáng tiếc hắn gặp được vương luyện một thân tu vi so với lúc trước tinh thần bảng xếp hạng 33 lúc mạnh mấy lần không chỉ vương luyện ngắn ngủi mấy tháng tu vi đột nhiên tăng mạnh làm đến bọn hắn hoàn mỹ vô khuyết chặn giết kế hoạch bị không lưu tình chút nào triệt để xé bỏ k i ế m quang chuyển động ba cái đại chu thiên cảnh cường giả đã bị chạm giết hai cái không có đợi còn lại một vị đại chu thiên kiếm sĩ cùng tiểu chu thiên c h u thuật sư dự định đào tẩu vương luyện thân hình bắn v ọ n kiếm quang l ó e lên kiếm phong đã từ đám bọn hắn đầu gối khớp nối xé rách mà qua đau khổ kịch liệt khiến cho hai người kêu thảm đồng thời ngã ngửa trên mặt đất người nào p h á i các ngươi tới chế phục hai người vương luyện hỏi một tiếng hai người liếc nhau một cái trong đó vị kia đại chu thiên cảnh kiếm sĩ một mặt sợ hai nói nếu như chúng ta nói cho ngươi ngươi là có hay không hội thả chúng ta rời đi xét mà định ra vương luyện lạnh nhạt nói hắn hiện tại đi qua tiên phong trong d ã núi sinh tử tờ ý lễ tâm tính đã phát sinh biến hóa nếu là l tại hắn có đầy đủ thực lực tình huống dưới cho dù năm người này liên t h ủ phục kích với hắn hắn nhiều nhất đem năm người này kích thương đánh tan tuyệt sẽ không không chút do dự thống hạ sát thủ nhưng bây giờ bảo toàn tính mệnh sinh tồn được ngăn cản phong vân chiến tranh dẫn dắt nhân gian giới vô số cường giả đối kháng tức sắp giáng lâm ma giới sinh vật đã thành hắn nhiệm vụ thiết yếu bất kỳ cái gì uy hiếp được tính mạng hắn người hắn đều đem toàn lực ứng phó thậm chí triệt để đánh giết nhất tuyệt hậu hoạn là hát phong đội long hoàn long giác hai vị đại nhân để chúng ta tới hát phong đội cái này ta biết p h o n g đế quốc đương nhiệm nữ đế một mực mười phần coi trọng giang hồ lực lượng năm đó nàng càng trên giang hồ sáng tạo một kỉnh thiên minh lung lạc giang hồ lực lượng theo nàng đảm nhiệm nữ đế kỉnh thiên minh lực lượng cũng không từ đó tiêu vong ngược lại bị p h o n g đế nhất kiếm trịnh trung thắng nắm giữ đi vào chỗ tối chuyên môn phụ trách tình báo điều tra công việc triệu tuyết đ a n tự tổn hủy trong xe ngựa đi ra giải thích một tiếng đúng nam tử liền vội vàng gật đầu cụ thể là nguyên nhân nào chúng ta cũng không biết rõ tình hình chúng ta chỉ là p h ụ mệnh làm việc bất quá căn cứ chúng ta suy đoán hẳn là phương du tiểu thư đối thiếu hiệp không có toàn thắng nắm chắc cho nên muốn để cho chúng ta trước đó xem ra các ngươi không muốn còn sống rời đi không đợi nam tử nói xong vương luyện đã hở hứng nói một câu chúng ta nói câu câu là thật còn mời cầm đầu kiếm sĩ chính muốn nói gì nhưng vào lúc này một tràng tiếng sẽ gió đột n h i ê n tự quan đạo phương hướng chuyển đến vương luyện n h ú n mày có chút phân thần mà tự cho là cơ hội tới lâm kiếm sĩ chú thuật sư đồng thời chân khí bộc phát lấy t r ư ờ n g kích thân hình bay lên không lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía một bên rừng cây bay nào mà đi chỉ muốn xông vào rừng cây mượn nhờ cây lin tờ khác biệt trong hoàn cảnh không nói hai người đều trốn được tính mệnh chí ít một người có năm thành còn sống năm chắc thiếu phong chủ cản bọ lại tiếng xe gió chuyển đến phương hướng đồng thời vang lên một trận h é t lớn nghe thanh âm là kiểu n g u y ệ t bất quá không cần kiểu n g u y ệ t nhắc nhở vương luyện cũng sẽ không để hai người tùy tiện thoát đi hai người này tu vi vốn cũng không bằng hắn đồng thời lại bị chém vỡ đầu gối như thế nào thoát khỏi vương luyện đuổi bắt theo vương luyện thân hình trước đạp kiếm q u a n g trong tay thiểm điện bạch ra đem tốc độ chậm nửa phần chú thuật sư toàn bộ cánh tay chém xuống một cái sau đó thân hình hắn bay vút b ả o kiếm trong tay thông s u ố t ném mạnh phản phất mũi tên mang theo chói hai duệ khiếu trực tiếp sẽ rách hư không hung hăng từ cái này vị kiếm sĩ áo chén xuyên thùng mạ qua Hắn, hắn t vương luyện, luyện t nói hình hắn, của một tiếng quét trong tiếng kêu thảm hai người một chút hai người này tạm thời còn chưa chết thẩm vấn phương diện ngươi so với ta chuyên nghiệp giao cho các ngươi không cần tra hỏi ta biết bọn họ là ai trong bốn người một cái khác so kiểu nguyện hơi trẻ tuổi một chút nữ t ử nói một tiếng đồng thời có khó có thể tin nhìn dưới mặt đất ba bộ thi thể thiếu phong chủ ba người này đều là n g ư ờ i rết ngoại trừ ta cùng triệu sư tỷ bên ngoài còn có những người khác ca nữ t ử lập tức có chút xấu hổ nàng chỉ là có chút khó tin thôi trên thực tế không chỉ là nàng chính mắt thấy vương luyện cấp tốc quật khởi kiểu nguyện sao lại không phải như thế nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy vương luyện lúc vương luyện mới một cái chân khí d à i t i ể u bối thôi mặc dù cho thấy không kém thiên phú thế nhưng là so với bọn hắn những n à y đại chu thiên thậm chí cả tinh thần chu thiên nhân vật mà nói kém đâu chỉ một đinh nửa điểm nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu vương luyện không chỉ ở tinh thần bản g s ô n g lên nổi danh hào dưới mắt đối mặt tịch dương năm đại cao thủ tập sát không chỉ có thể bình yên vô sự lại còn phản s á t năm người khiến cho tịch dương năm người này toàn quân bị diện quả thực là đã các ngươi biết bọn họ là ai liền từ các ngươi giải quyết đi ta lại trở về giang l ư u thị thiếu phong chủ ta theo thiếu phong chủ cùng đi tiểu nguyện liền vội vàng nói một tiếng đồng thời đối phong hỏa cùng một vị nữ tử khác nói chuyện bên này các ngươi tới xử lý tốt nhất h ỏ i tham gia bọn hắn phải c h ẳ n g còn có kế hoạch khác chúng ta minh bạch phong hỏa cùng khắc một vị nữ tử lên tiếng thiếu phong chủ mời tới bên này phong chủ cũng đã đến giang lưu thành thị đồng hành mà đến còn có ngài bách điệu phong mấy vị sư huynh sư tỷ ồ bọn hắn cũng tới nhật nguyệt đồng huy vũ hóa huyền cùng thiên ngoại phi tiên diệp cô tinh cuộc chiến cơ hồ tương đương tại thế hệ trẻ tuổi đ ỉ n h phong cuộc chiến một trận chiến này thế gian t r ú mục như thế thịnh hội hấp dẫn khắp thiên hạ cơ hồ chỗ có tuổi trẻ cừng giả chúng ta côn luân phái tự nhiên cũng không ngoại lệ không chỉ ph liền hắn sơn phong hoặc nhiều hoặc ít đều phái người đến không muốn bỏ lỡ trận này huy hoàng tịnh h hội nói đến đây tiểu nguyện ngữ khí có chút dừng lại chiêu dương phong phong chủ c h ắ c trầm huyền cũng tới vương luyện nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì nói một tiếng những người này h ắ n không phải là phong đế quốc cám bộ h t phong đội bên trong người a không phải tiểu nguyện nói những người này đến từ tịch dương tổ chức mà cùng phong chủ đại nhân trên tay nắm giữ lấy hai chúng ta tiểu đội đồng dạng tịch dương thâm viên chính là hai chi nắm giữ tại trắc trầm huyền trong tay lực lượng mạnh nhất bên trong thành viên từ lấy trác ra cầm đầu thế nhà thế lực tạo thành u y mô so với ta cùng đằng xà dẫn đầu đội ngũ còn muốn khổng l ộ trong đó tịch dương chuyên môn phụ trách đối phó khí hành chu thiên đoạn địch nhân mà thâm viên người chiếu cố đối cường giả tuyệt thế ám sát trong đó thâm viên dẫn đầu người chính là đ ư ờ n g kim hoàng phủ thế gia gia chủ hoàng phủ lôi minh đệ đệ cũng là vân tiêu phong phong chủ l ụ ca c hoàng phủ phong nhận hoàng phủ phong nhận là hoàng phủ phong nhận người cũng như tên là hoàng phủ thế gia sắc bén nhất một thanh lưỡi lê hắn sinh ra chính là vì trợ giúp hoàng phủ thế gia dọn sạch trứng lại ngoại trừ hoàng phủ thế gia âm thầm ẩn tặng cái vị kia cường giả tuyệt thế bên ngoài hắn là hoàng p h ủ thế gia nhân vật đáng sợ nhất đối với chúng ta mà nói mặc dù hoàng p h ủ thế gia gia chủ hoàng p h ủ lôi minh uy hiếp so với hoàng p h ủ phong nhận đến cũng thấp hơn một bậc nói đến đây tiểu nguyện thần sắc tràn đầy nương g trọng hoàng p h ủ phong nhận chính là năm nay mới ba mươi sáu tuổi tại sáu năm trước hắn cũng tại tinh thần bảng bên trên có danh đồng thời xếp ở vị trí thứ chín đây là hoàng p h ủ thế gia trong mọi người tại tinh thần bảng bên trên cao nhất bài danh thời gian qua đi sáu năm hoàng p h ủ phong nhận mặc dù chưa đ ộ t phá tiến vào tuyệt thế nhưng một thân tu vi lại cảnh giới nhập hóa mặc dù chúng ta côn luân phái trưởng môn tôn và tinh nếu không tế ra côn luân thần kiếm ỉ vào thần khí chi lợi đều chưa hẳn có thể đã thắng được hắn những thứ này chính là các ngươi cùng sư phó đối mặt đối thủ a vương luyện nói một tiếng tiểu n g u y ệ t cũng là một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu trước đó thiếu phong chủ ngươi mặc dù cho thấy thiên phú kinh người nhưng chắc trầm viên mấy loại gia tộc thế lực hiển nhiên còn không có điều động những này chấn n h i ế p tính lực lượng chân đối ngươi ý tứ nhưng là theo thiếu phong chủ tại tinh thần bảng bên trên biểu hiện xuất sắc chắc trầm viên đã càng ngày càng cho thiếu phong chủ gây gớm lần này thậm chí không tiếc điều động tịch dương người đối thiếu phong chủ xuất thủ sợ rằng chúng ta bởi vì một mực lưu ý bọn hắn nhất cử nhất động nguyên nhân trước tiên đạt được tin tức cuối cùng đã chậm một bước nếu không có thiếu phong chủ tu vi tự chủ phá cục sợ là chúng ta đã hối tiếc không kịp vương luyện nhẹ gật đầu t ố t về giang lưu t h ì đi chương một trăm bảy mươi ba vương luyện sư đ ệ có muốn hay không ta n h ư ợ n g phụ thân điều một ít nhân thủ đến bảo vệ ngươi phó phiêu vũ sư thúc ta biết dưới tay hắn tuy rằng nắm giữ mấy nguồn sức mạnh nhưng trên thực tế tương đối tại lấy chắc trầm bên cầm đầu thế ra thế lực mà nói nhưng là thua kém một bậc chỉ dựa vào kiểu nguyện mọi người không hẳn có thể giữ được ngươi chu toàn đi tới giang lưu thị trên đường triệu tuyết đan nhỏ giọng nói một câu không dùng được vương luyện thần sắc bình tĩnh ta vừa n ã y thực lực ngươi cũng đã nhìn thấy cho dù không cố hết sức tầm thường ba năm cái khí hành chu thiên cường giả cũng căn bản không phải là đối thủ của ta chờ được ta khỏi hẳn thương thế một hai tinh thần chu thiên cường giả tự thân tới cũng không làm gì được ta nửa phần thâm viên người ta không rõ ràng nhưng nếu đã can đảm dám đối với cường giả tuyệt thế xuất thủ có thể thấy được tất nhiên cực kỳ đột phá thậm chí nắm giữ uy hiếp cường giả tuyệt thế sinh mệnh bí pháp cẩn trọng một chút lúc nào cũng không sai ta sẽ cẩn thận vương luyện nói, thâm viên người có lẽ không yếu nhưng chỉ cần không phải cường giả tuyệt thế tự thân tới hắn vương luyện không sợ bất luận mà hay cho dù cường giả tuyệt thế lấy thực lực bây giờ của hắn không hẳn không thể một trận chiến hai người tại kiểu n g u y ệ t dưới sự lãnh đạo rất nhanh vào giang lưu thị tại giang lưu thị bên trong xuyên qua chốc lát đi tới một cái tên là thanh liễu cư sân trong một nhóm tại kiểu n g u y ệ t giới thiệu sau vương luyện rõ ràng thanh liễu cư chủ nhân chính là giang lưu thị bên trong tiếng tắm lừng lấy một vị phú thương phó đinh trung hết thảy năm đó phó phiêu vũ gặp may đúng dịp từng cứu phó đinh trung tính mạng vì bảo ân hắn liền đem này một cái sân trong tặng cho phó phiêu vũ. trước mắt cũng bị bách điệu phong mọi người coi như tại giang lưu thị đặt chân nơi vương luyện sư đệ vương luyện sư đệ ngươi n h ư n g đến ha ha xem vương luyện sư đệ không nhanh không chậm giá d ố c đối với ngày mai cùng phương du một trận chiến tất nhiên đã định liệu trước vương luyện vào thanh liếu c ư không tới chốc lát bách điệu phong mấy vị đệ tử nhất thời tiến lên đón vương luyện từng cái đ à o qua bách điệu phong đệ tử bên trong kim ô lôi trạch phi nguyệt đều đến đúng là thanh loan bị ở lại bách điệu phong giữ nhà trừ ra mấy người ở ngoài vương l u y n còn nhìn thấy một cái có chút rụt rẻ thân ảnh chính là hắn từ bách linh trong thôn nhận lấy đệ tử tương lai dự định coi như huyền thiên kiếm kiếm chủ bồi dưỡng lang hư vương luyện quay về mọi người khẽ gật đầu rồi sau đó hắn nhìn lướt qua cùng hắn đồng hành đến đây triệu tuyết đan triệu sư tỷ không cần ta giới thiệu tự nhiên tự nhiên kim ngô gật gật đầu nối tiếp lấy tự a hầu nghĩ tới điều gì vội vã cười nói đúng rồi vương luyện vẫn không có chúc mừng hai người các người đây tục truyền các người đến tháng chín liền muốn đính hôn vâng vương luyện gật gật đầu theo hắn thần sắc bình tĩnh thừa nhận cùng n ô i trạch đồng hành phi nguyện sắc mặt hơi hơi có một tia âm u bất quá nàng liếc mắt nhìn tự nhiên rộng rãi tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái khí chất triệu tuyết đan trung quy chưa từng nói cái gì tình cảnh này đúng là n h ợ n g mơ hồ cảm giác được phi nguyện đối với vương luyện thái độ có chút dị thường lôi trạch lưu ý đến chỉ là đối với việc này hắn cũng không biết nên làm nào đánh giá So suất sư sa phong phong phong với xuất thân phổ thông phi nguyệt, vân vương vũ phi thiên kim triệu tuyết đan hiện nhiên cùng vương luyện càng xứng. Hồ, hiện tại phiêu thải tiến thiết nguyện, tuyết luyện thân thông thành thành mật phổ chủ Hú hồ, phụ phó hà chủ khê hành h xâm đan cùng càng xứng. đang cùng có thể xưng tụng là cường cường liên hợp các ngươi khỏe triệu tuyết đang quay về kim ô các loại mỉm cười hỏi t h ă m một chút triệu sưng mội kim ô cười về trả lời một câu mà phi n g u y ệ t trầm mặc chốc lát tiến lên đối với vương luyện nói một tiếng chúc mừng các ngươi nàng vừa mở miệng với tư cách nữ tính triệu tuyết đ a n tựa hồ cảm ứng được gì đó ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người nàng nhìn một thân quần dài trắng giống như hoa lan trong cốc vắng như phi nguyện nàng tựa hồ suy tư một lát sau nàng mới mỉm cười trả lời một câu cảm tạ đánh xong bắt chuyện phi nguyện thân rời đi lôi trạch nhưng là khó tránh bầu không khí lung túng liền vội vương luyện sư phụ đang đợi ngươi ngươi mau đi đi ta cũng đi b á i phòng một tháng o phó phiêu vũ sư thúc đi triệu tuyết đan nói một tiếng ngay sau đó hai người bay thẳng đến phó phiêu vũ ở chỗ đó sân trong mà đi sự tình ta đã biết rồi n g ư ơ i mà lại lui ra phó phiêu vũ trong phòng khách hắn quay về đồng dạng cùng theo vào kiểu nguyệt nhàn nhạt nói một tiếng vâng tiểu n g u y ệ t có chút hổ thẹn đáp một tiếng rất mau lui lại xuống sư phụ vương luyện chấp đệ t ử lễ rất tốt tương đối tại kiểu nguyện thái độ bình thản tại nhìn về phía vương luyện lúc phó phiêu vũ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nối tiếp lấy vừa liếc nhìn triệu tuyết đan triệu nha đầu đúng là thật tính mắt sư thúc ừng phó phiêu vũ đáp một tiếng lần thứ hai đối với vương luyện nói chuyện vừa rồi ta biết rồi sau đó ngươi như muốn đơn độc xuất hành tốt nhất nhượng tiểu n g u y ệ t các loại sát người bảo vệ mấy người bọn hắn có lẽ chính diện giao phong không còn là ngươi đối thủ nhưng những năm gần đây cất bước chỗ tối đối phó đến từ trong bóng tối thủ đoạn nhưng có chính mình đặc biệt phát m ô n có thể vì ngươi chặn xuống rất nhiều phiền phức không tất yếu không dùng được vương luyện nói đệ tử hiện tại không nói xuất kích nhưng tự vệ có thừa ngươi không rõ lần này phụ trách đối phó ngươi chính là tịch dương bên trong người mười người này cứ việc tu vi không sai nhưng chủ lực mười người vẫn là lấy đại chu thiên cảnh làm chủ còn có bốn người càng là chỉ có tiểu chu thiên tu vi nhưng lần này thất bại nhuộm bọn họ rõ ràng sự uy hiếp của n g ư ơ i tính lần sau xuất thủ thì lại tất nhiên là thâm viên người thâm viên chính là do mấy đại thế gia tinh nhuệ cao thủ tạo thành nghiêm lại một bộ lưỡng vị đội trưởng kiêm đệ tử mười người cộng mười hai người tinh thần chu thiên cường giả liền chiếm năm cái đặc biệt là đội trưởng hoàng phủ phong nhận năm đó tinh thần bảng hàng trên đi thứ chín tại một năm trước càng là xuất linh thâm viên tiểu đội thông qua phục kích phương pháp giết chết chu gia lão tổ chu gia lão tổ chu không nói đây chính là cường giả tuyệt thế h ắ n càng là thâm viên tiểu đội người giết chết phụ thân ta còn tưởng rằng là chắc trầm viên tự mình ra tay địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u chắc trầm viên lúc đó bị ta k i ể m chế không giành phân thân kẻ ra tay chính là thâm viên mười hai người phó phiêu vũ nhìn triệu tuyết đan một cái nói cứ việc chiếm đánh lén này h i ể n nghi có thể thâm viên lực lượng dù cho chính diện mạnh mẽ chống đỡ cũng có thể đem chu gia lão tổ vị kia cường giả tuyệt thế chém giết. chẳng qua hội rơi vào cái cục diện lưỡng bại câu thương thôi bởi vậy vương luyện ngươi tuyệt đối không thể coi chính mình có tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu thực lực liền có thể không đem tịch dương thâm viên người để ở trong lòng tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu đối đầu cường g i ả tuyệt thế hoặc nhưng b ả o m ệ n h chỉ khi nào thâm viên không tiếp tất cả nếu muốn giết ngươi ngươi vẫn cứ khó đoán sống chết tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu không đủ như vậy tinh thần bảng mười vị trí đầu có đủ hay không vương luyện cười cận hắn không hội n ắ m tính mạng của chính mình đổ dỡn nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chắc trầm viên thâm viên tiểu đội việc từ nay về sau liền đóng cửa không ra ở tại bách điệu phong đến vùi đầu khổ luyện t i nhưng thần bảng ờ i tuy r đột phá đến đại đầu tru thiên cảnh, Tu vi、so、với lúc trước tăng ít, phát tổng tính toán, xông lên tinh thần bảng 20 vị trí trước phá pháp, hợp Phó phiêu cảnh, không kích chân khí không khó khăn, nhưng Nhưng cái lên người nắm môn xông lên bảng muốn xông lên lại Vi với giữ kêu lúc cao và vị vũ so bí mày.、Nhưng、dù là như thế bên cạnh triệu tuyết đan vẫn cứ nghe được có chút hải hùng kết vía vương luyện không phải tinh thần bảng ba mươi ba sao cho dù hắn có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng p h ư ơ n g dù tu vi vượt qua tinh thần bảng ba mươi vị trí đầu trình độ phòng trừng cũng chính là tinh thần bảng hai mươi lăm trên giới đi làm sao nghe phó phiêu vũ sư thuốc lời giải thích vương luyện xông lên tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu đều giống như dễ như t r ở bàn tay vương luyện nhìn triệu tuyết đan một ánh mắt ngược lại mắt thấy vũ hóa huyền cùng diệp cô tinh cuộc c h i ế n sau hắn cho dù không lựa chọn chủng kích tinh thần bảng ba vị trí đầu cũng tất nhiên hộ i rết vào tinh thần bảng mười vị trí đầu vào lúc ấy thực lực chân chính của hắn cũng sẽ bại lộ sớm báo cho phó phiêu vũ triệu tuyết đan cũng là không sao tức thì nói một câu triệu sư tỷ cũng biết ta vì sao tại tu hành lúc bị thương tất là ngươi quá nóng lòng yêu cầu xong rồi như chỉ là chân khí tu hành. trong a lúc nhất thời dù cho phó phiêu vũ tu vi từ thế cũng là không nhịn được nhưng thoáng chấn động tới vương luyện ngươi nói ngươi đã chạm tới thời cơ đột phá tu vi của ngươi đã tới đại chu thiên cảnh lại chạm tới đột phá thời cơ chẳng phải là tinh thần chu thiên vương luyện vừa dứt lời trực tiếp hít sâu một hơi nhất thời hắn khắp toàn thân khiếu h u y ệ t cùng mở Nuốt vâng thủ t khí, r o n lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách nhất toàn phòng trong nổi thời, gió bộ đó mây vương ẩ n phản cùng phong cùng n phủ. Đây là... Khiếu huyệt vất có g bào Đây là mở luyện gật gật đầu khiếu h u y ệ t cùng mở bước kế tiếp chính là dẫn thiên địa c h i lực dọc theo khiếu h u y ệ t rót vào trong cơ thể mở ra cả người kinh mạch làm hết thể kinh mạch toàn bộ mở ra làm được trăm mạch đều toàn bộ sau liền mang ý nghĩa đến tinh thần chu thiên đỉnh cao vào lúc ấy liền có thể thử nghiệm mở ra khí hải chủng kích tuyệt thế vương luyện sư đệ ngươi nhìn quanh thân dị tượng vương luyện triệu tuyết đan không nhịn được mở ra miệng nhỏ Đấy mặt Mà thể tin. khó phó phiêu có vương ũ nhìn n chốc h lát, n viện cái ghế, thân hình lay động ngồi xuống, g ghế, là lay cái hồ h tựa một i đều k h ô thể về tới. Một hồi về luyện â hắn trùng bàn một cái, lộ sự vui mừng ra ngoài Vương mới một mặt, điệp cái, vui ra được, được, được. vỗ lộ l sự u sư đệ ngươi đây là làm thế nào đến vương luyện nhìn triệu tuyết đan một ánh mắt trước đây không lâu phụ thân ta cố ý mất đi một chuyến thủy nguyện bình nguyên quỷ đô từ quỷ đô trong dùng số tiền lớn yêu cầu mua một phần ác linh căn nguyên ác linh căn nguyên phó phiêu vũ trong mắt sạch chân lõi lên thứ trí bảo này ta nghe nói qua đúng là chủng kích kinh mạch khiếu huyện trí bảo bất quá ác linh căn nguyên c ũ n g có rất lớn tác dụng phụ vậy thì là sau khi uống trùng tích khiếu h u y ệ t kinh mạch hội mang đến nỗi thống khổ không ôi sự đau khổ này giống như ngàn đau bầm thây người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng chỉ có thể u ố n g phí hết ác linh căn nguyên dược lực triệu tuyết đang nghe đến nơi này cũng là rõ ràng vương luyện kinh mạch thương thế bắt nguồn từ nơi nào vương luyện sư đệ ngươi dùng như thế liệu mạng sao lấy thiên phú của ngươi cho dù tiến lên dần dần tiếp tục tu hành giả dĩ thời gian cũng tất thành từ thế vì sao vương luyện cười cợt hết thể đều quá khứ ngoài ra ác linh căn nguyên tác dụng phụ cũng không có các người tưởng tượng khuyết đại như vậy nhanh thì ba ngày chậm thì năm ngày ta tất có thể khôi phục như lúc ban đầu chân thật chính xác trăm phần trăm vương luyện thận trọng bảo đảm nói trên thực tế có thể cấp tốc như thế khôi phục như cũ cùng vì hắn đã nhập vi viên mãn duyên cớ nếu là đổi thành những người khác có thể hay không dùng ác linh căn nguyên đột phá một cảnh giới không nói chỉ cần là ác linh căn nguyên tác dụng phụ mang đến thống khổ c h ỉ ít liền có thể làm cho hắn hai ba nguyện không thể động đậy nửa phần nghĩ muốn khôi phục điều dưỡng cái non nửa năm đi chương một trăm bảy mươi b ố chương một trăm bảy mươi b ố tính chơ vương luyện ngươi đã đã đến tinh thần chu thiên t r i cảnh tăng thêm ngươi cái kia thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới tinh thần bảng mười vị trí đầu có thể tự giành g i ậ t một hồi trên thực tế nếu không có ngươi kiếm thuật còn thuộc về nhược điểm chưa từng thiên truy bất luyện mười vị trí đầu hẳn là đã là lấy đồ trong túi bởi vậy đợi đến giang lưu thị sự t ì n h kết về sau ngươi vẫn là phải trở về bách đ ị u phong hảo hảo lắng động một chút thứ nhất tinh tô kiếm thuật thứ hai vì tương lai chấp trưởng bách đ ị u phong thậm chí cả toàn bộ côn luân phái làm chuẩn bị ta chính có ý đó ta tin tưởng ngươi phân rõ nặng nhẹ phó phiêu vũ nói từ một bên đem một cái hộp đem một lần nữa chế tạo phong lôi kiếm giao cho vương luyện trên tay nhìn xem có thích hợp hay không đã rất tốt vương luyện tiếp nhận phong lôi kiếm huy vũ một phen lập tức cảm giác lưỡi kiếm cùng không khí ma sát ở giữa hình thành khí lưu hiệu quả hoàn toàn khác biệt sắc bén dung nhập một khối tuyệt phẩm kim cương về sau phong lôi kiếm đặc tính chưa từng gia tăng nhưng so với lúc trước trở nên càng chắc chắn hơn sắc bén không tệ chừng võ giác hao tốn rất lớn tâm lực hoàn mỹ đưa ngươi cho những cái kia đá quý dung luyện đến phong lôi kiếm bên trong lúc này phong mang kiên cố phương diện mà nói mặc dù so với một số truyền thuyết thần khí cũng không chút thua kém có thể nói lúc này phong lôi kiếm không phải truyền thuyết thần kiếm hơn hẳn truyền thuyết thần kiếm vương luyện khẽ gật đầu một thanh kiếm sắc đối một vị võ giả thực lực mà nói có cực kỳ rõ ràng ảnh hưởng thật giống như trước đây không lâu vương luyện huyễn giả xâm lâm một nhóm nếu như hắn lúc ấy cầm trong tay phong lôi kiếm cái nào sợ không phải giờ phút này từng cường hóa phong lôi kiếm đối đầu đầu kia c u ầ n bạo m ộ t như quái cũng căn bản không dùng được hoa khó khăn chém ngang mà ra liền có thể đem đầu kia mục như quái một kiếm đều đầu mà cùng giai đồng dạng có thể phong mang tất lộ dựa vào những n à y ưu thế không ngừng tích lũy cuối cùng hình thành nghiền ép tính thắng lợi Tốt, ngươi lại trở tỉ thí triệu tuyết ta ít thải từ tới, phút tại thiên trong ngươi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai cùng phương dù ở giữa thí đi. Phó phiêu vụ nói xong, chuyển hướng đan, chúng côn luân đến không ít người, nhưng thải hà phong phân diện, vẫn phong dẫn ngươi cũng không tới, giờ phút này bọn hắn ở tại thiên phong trong lầu, nếu là ngươi không n giữa giờ cư sư lại mai đi. phiêu phái lại chiêm chi đội, là lấy lâm lầu, là bạch ở ở về vụ vị Phó hà chủ phó mặc bị dù dù vậy liền quái dày phó sư thúc người đã đem cùng vương luyện đính hôn từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà cần gì khách khí như thế phó phiêu vũ cười n h ạ t nói một tiếng đối ngoài cửa chào hỏi một tiếng rất nhanh có tôi tớ tiến lên mang theo vương luyện triệu tuyết đan hai người rời đi thanh l i ễ u cư mặc dù không phải trang viên nhưng tính cả vườn hoa cũng có t r ư ớ c trước sau sau mười cái việt tử vương luyện làm phó phiêu vũ nhất nhìn trọng đệ tử tự nhiên cũng có thể đơn độc chiếm cứ một cái s â n bất quá hắn tại trở về viện lát trước lại là sớm mời một phen kim o chờ hắn ở trong viện đem hành lễ sau khi để xuống kim o đã đi tới phòng khách kim o sư huynh vương luyện sư đệ n g ư ơ i tìm ta có việc vương luyện nhẹ gật đầu là liên quan tới ta đệ tử kia lăng hư sự trong khoảng thời gian này làm phiền kim ô sư minh ha ha dạy bảo bản phong đệ tử vốn là chức trách của ta một trong kim ô nói n ữ khí có chút dừng lại có chút ấ y này nói bất quá ngươi cái này đệ tử có chút có chút khó mà nói hắn mang cho ngươi phiền thoái t h ự c không dám d i ấ u dếm tại đây ngắn ngủi không đến trong một tháng lăng hư tiểu tử này từng có ba lần muốn chạy trốn côn luân dấu hiệu thoát đi vương luyện n h ú mày đúng hoặc có lẽ là bởi ta dạy bảo quá nghiêm khắc cách nguyên nhân hắn cảm thấy chịu không được đi bởi vậy gần chút thời gian ta đã đem dạy bảo nhiệm vụ giảm thấp xuống một số một số là bao nhiêu so với đệ tử tầm thường như thế nào cùng l a o dịch đệ tử tương đương l a o dịch đệ tử côn luân phái l a o dịch đệ tử mỗi ngày tu hành thời gian không siêu ba canh giờ sớm bên trên một canh giờ buổi chiều một canh giờ ban đêm thì là tự giác tu hành mà thời gian khác đại đa số cần thông qua một số l a o dịch đem đổi lấy tại bách điệu phòng sinh hoạt tư cách nhưng lăng hư khác biệt lăng hư chính là vương luyện thân truyền đệ tử hơn nữa là vương luyền thân truyền đại đệ tử t h phận h â n n địa vị tự i ê n hoàn t o à n k h ô n bình thường g phải lao d ị c h đệ t ử chỗ có thể、so、sánh, căn thể sánh, so bản khi ô n cần n g làm sự, ó cách khác. Hắn tu luyện tu mỗi nhìn g à y t ờ giờ. i gian, Kim Minh, chiều Kim cũng dạng không chúng không nuông canh ta đơn thuần này hắn. Trên n chỉ có được, thực thể h tế, quá bà Ô Sư lấy vương luyện có chút muốn nói muốn dừng k i m ỗ sư m i n h cứ nói đ ư n g n g ạ i ta liền nói thẳng giữa hai xanh không ngọn vương luyện sư đệ đã cái này lang hư cũng không có chịu khổ nhọc c h i tâm làm gì để hắn bước vào võ đạo c h i lộ nếu là bởi vì hắn thiên phú kỳ dị người coi trọng tư chất của hắn thế thì nói còn nghe được nhưng căn cứ ta trong khoảng thời gian này quan sát hắn tư chất bình thường nội tính cũng không xuất sắc thêm nữa có chút tính trơ phản địch loại này đ ệ tử tương lai chưa hẳn có thể kế thừa vương luyện sư đ ệ y bắt của ngươi truyền thừa a kim o lời nói để vương luyện trầm m ặ t xuống hắn cũng không nghi ngờ kim o lăng hư thế mà có nhiều vấn đề như vậy khó trách hắn kiếp trước không được kết thúc yên lành chỉ là hắn đúng là huyền thiên kiếm chủ điểm này là không tranh sự thật mà căn cứ hắn giải ngoại trừ lăng hư bên ngoài huyền thiên kiếm lại không đợi thứ hai huyền thiên kiếm chủ dù là về sau đạt được huyền thiên kiếm thiên vũ cũng không phải huyền thiên kiếm chủ nhân chân chính chỉ là mượn nhờ huyền thiên kiếm chi lợi tiến hành tu hành đối kháng ma giới sinh v ậ t tôi trên thực tế trôi này bị linh tộc trên giới cống vì thanh khí truyền thuyết thần kiếm trên tay nàng cũng không phát huy ra cái gì kinh thiên động địa hiệu quả thậm chí bỏ qua một bên huyền thiên kiếm phụ trợ tu hành công hiệu không nói nó tại chiến lược tăng phúc phương diện so với một số nổi danh truyền thuyết thần khí kém một bậc không thôi đa tạ kim ô sư h u n h ta đệ tử này nàng h ư n g để sư h u n h phi tâm ngược lại cũng không phải đoán chừng là bởi vì hắn còn nhỏ tuổi, tâm tính chưa định đi. vương luyện l ắ t đầu sau này ta liền mang theo hắn hành tẩu đi hy vọng hắn trên giang hồ kinh lịch một số việc hậu tâm tính năng có chỗ đổi mới kim âu nghe có chút t h ấy này nói thật có lỗi vương luyện sư đệ ta kim âu sư huynh không cần như thế kim âu thấy thế cũng không nói nhiều đối vương luyện chắp tay vương luyện đưa kim âu sau khi rời đi cũng là đứng dậy hướng phía lăng hư chỗ thiên phòng mà đi theo vương luyện đi vào thiên phòng bên ngoài trong phòng tựa hồ chuyển đến trận, trận bối rối thanh âm đợi đến vương luyện đẩy cửa phòng ra lúc khi thấy lăng hư cầm một quyển ghi lại kiếm thuật tâm đắc thư tịch trưng trạc đảng hoàng quan sát sư phó nhìn thấy vương luyện đến lăng hư vội vàng để sách xuống tịch một mặt nghiêm nghị nói một tiếng hôm nay bài tập xong thành công không đã hoàn thành thật sao cùng ta nói một chút đệ tử hôm nay đã luyện ba mươi lần cơ sở kiếm thuật mười lần tôi thể thuật đồng thời đứng như cọc gỗ hai nén nhang thời gian luyện hóa d ư ợ c thiện bên trong dược lực từ nay về sau mỗi ngày cơ sở kiếm thuật luyện tập một trăm lần tôi thể thuật hai mươi lượn đem cái cọc đứng ở ngôn hành cử chỉ bên trong đi dù là trên người không có cái cọc hình trong lòng cũng đến phòng đoàn cái c ọ ý a lăng hư nghe xong lập tức ồ nào sư phó luyện tập mười lần cơ sở kiếm thuật liền phải nửa canh giờ một trăm lần đây chẳng phải là năm sáu canh giờ còn muốn luyện tập hai mươi lượt tôi thể thuật cái này cái này sao có thể làm được cơ sở kiếm thuật năm canh giờ hoàn thành tôi thể thuật hai canh giờ hoàn thành ba bữa cơm thời gian nửa canh giờ tu hành ba canh giờ thời gian khác dùng để đứng như có gỗ thời gian dư sải làm sao không có thể làm được thế nhưng là đệ tử sơ đến giang lưu thị đã ước h ả o bằng hữu muốn đi giang lưu thành thị dạo chơi đ ẩ y vương luyện thản nhiên nói một câu ta định ra nhiệm vụ cũng không tính nặng như kết thúc không thành nhiệm vụ cái kia vẫn tại trong nội viện đợi thẳng đến hoàn thành mới thôi ta sẽ để người tại ngoài viện nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi nếu không từng hoàn thành nhiệm vụ liền muốn chạy ra đi liền chuẩn bị dễ chịu phạt đi là lăng hư e ngại vương luyện uy nghiêm chỉ đến làm bộ đáng thương lên tiếng tựa hồ muốn thông qua giả bộ đáng thương phương pháp để vương luyện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đáng tiếc vương luyện đối lăng hư cái kia bị khuất bộ dáng nhìn như không thấy hôm nay từ ta tự mình nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi hiện tại bắt đầu nói xong hắn ngay tại lăng hư bên người cách đó không xa đất trống tính toán nhất t i ể m quyết cùng thiên khích lưu quang hai môn tuyệt thế kiếm thuật tới kiếm thuật đã thành vương luyện yếu hạng tại nội khí dây thậm chí cả chân khí dây dịch kiếm thuật phong lôi tam thập lục kiếm phụ trợ vương luyện đối phó lên cùng giai cường giả đến tất nhiên là thuận b u ồ n xuôi gió dù là đối phó phổ thông khí hành chu thiên cường giả phong lôi tam thập lục kiếm đều dư xài nhưng bây giờ mục tiêu của hắn là tinh thần bảng xếp hạng mười vị trí đầu cường giả có thể lên tinh thần bảng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là vạn người không được một mà tinh thần bảng xếp hạng mười vị trí đầu người mỗi một cái đều là chuyển kỳ tồn tại cơ duyên thâm hậu không nói chí ít đều có cường giả tuyệt thế chỉ điểm hắn bản thân cũng là ngộ tính phi phạm suy một da ba dễ như chờ bàn tay dưới loại tình huống này ỉ tự những người kia cái nào không c h í ít nắm giữ lấy ba môn trở lên viên mãn cấp tuyệt thế kiếm thuật vương luyện chỉ có đem nhất thiểm quyết thiên khích lưu quang đồng dạng luyện đi lên tại kiếm thuật bên trên mới có gì bọn hắn chống lại vô liếng cái này hai môn tuyệt thế kiếm thuật đều có bí pháp phụ trợ một khi hắn có thể luyện đến viên mãn uy vi lực so với phong lôi tam thập lục kiếm đến tuyệt đối sẽ chỉ có hơn chứ không kém nếu là lại đem cái này hai môn kiếm thuật cùng tiên cương kiếm thuật tưng dùng uy lực của nó đem đổi sắt thần c ô n tiên g h u tuyệt ậ t tại thế dù là tại tuyệt thế hàng ngũ, đều đ ư ợ c ư n g tụng tụy. quần siêu bạc một ngày t h ờ i gian t r ô i qua rất nhanh. rất n g à y mươi lăm u y chương Du ước chiến c hạn rốt cuộc đến. một trăm bảy mươi lăm chân thực tinh thần bảng ba mươi thuộc về hơi thấp thứ tự trên thực tế cứ việc tinh thần bảng chú ý độ cực cao nhưng tại rất nhiều người trong suy nghĩ bọn hắn chân chính chú ý chỉ có xếp hạng mười vị trí đầu mười người kia một số chuyên tâm tiềm t u người thậm chí căn bản không biết tinh thần bảng mười vị trí đầu có hơn còn có người nào vợ nhưng dù là như thế khi vương luyện đi vào đế đô đội cảnh vệ chỗ viện l ầ n lúc đã có không ít người đi đầu đến đây số lượng mặc dù không nhiều chỉ có hơn bốn mươi người nhưng lại đều không ngoại lệ đều là trong giới tu hành tiếng t â m lừng lây tồn tại vương luyện thiếu h i ệ p đến dịch kiếm sư vương luyện nghe nói hắn dịch kiếm thuật mấy có thể phá hết thiên hạ sở hữu kiếm chiêu không biết là thật là giả đây chính là xếp hạng ba mươi ba dịch kiếm sư vương、luyện. nhìn qua lại trẻ tuổi như vậy không phải nhìn qua tuổi trẻ mà là bản thân hắn đã là như thế nếu ta đoạt được tin tức không tệ vương luyện năm nay hai mươi tính cả tuổi mụ cũng bất quá hai mươi mốt theo vương luyện tại thị vệ giới sự hướng dẫn bước vào đội cảnh vệ chuyên dụng diễn võ trường trong đám người lập tức chuyển đến trận trận tiếng nghị luận bất quá vương luyện nhưng lại chưa quan tâm đám người nghị luận thậm chí đều cũng không đi chú ý đối thủ của mình phước du tại bước vào diễn võ trường s á t na hắn liền phảng phất tiến vào người khác lĩnh vực tự thân thiên nhân hợp nhất mang theo lĩnh vực cùng một người khác thiên nhân hợp nhất mang theo lĩnh vực phát sinh lặng yên im ấm ma sát hình thành khí cơ giao phòng khi cơ dẫn dắt dưới ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống trong diễn võ trường cùng liêu tiên phương du bọn người ở vào một chỗ một vị nam tử trên người vị nam tử này nhìn qua ba mươi trên dưới đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh nhân sinh đình phong tuấn lãng khuôn mặt tại thành t h u ộ c khí chất l ã n g động dưới đủ để đối ngàn vạn thiếu nữ hình thành trí mạng tính lực hấp dẫn n g h ĩ không ra liền phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng thế mà đ ề u tới phó phiêu vũ phát giác được vương luyện ánh mắt thay hắn giới thiệu nói một tiếng mà gần như đồng thời trịnh trung thắng ánh mắt cũng là căn cứ khí cơ biến hóa rơi xuống vương luyện trên người đợi đến thấy do hắn trẻ tuổi khuôn mặt về sau không chịu được một trận ngạc nhiên. một hồi lâu hắn mới đem ánh mắt tự vương luyện trên người thu hồi chuyển hướng phía sau hắn phó phiêu vũ cười đối với hắn nói một câu phó phong chủ n g h ị không ra đệ tử của người c ư nhiên như thế thâm tàng bất lộ ừng vương luyện h ắ n phó phiêu vũ trong lòng hơi động t ẩn ẩn đoán được cái gì có chút khiếp sợ nhìn qua trịnh trung thắng mà một bên vương luyện thì khẽ gật đầu hắn đồng dạng đột phá đến thiên nhân hợp nhất c h i cảnh thiên nhân hợp nhất trên thực tế chính là tự thân đối với quanh thân nguyên khí đạt tới một loại hoàn mỹ ảnh hưởng cảnh giới cảnh giới này người tu hành tự thân cùng ngoại giới thời khắc sinh ra lấy giao hòa nếu là toàn lực tiến bảo nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều có thể nương theo lấy phong lôi đi theo nghe nói nếu đem thiên nhân hợp nhất c ẳ n g ngộ đến viên mãn tu vi đột phá tới siêu phàm nhập thánh cảnh thậm chí có thể làm được nôn xuất phát tùy hô phong phong đến gọi mưa mưa đến giận thì sinh lôi đi như thiểm điện nguyên nhân chính là đủ loại này không thể tưởng tượng nổi huyền diệu thần thông siêu phàm nhập thánh người mới hội được người xưng là lục địa thần tiên nhưng nhân tiền hiền thánh đến mà hai cái đồng dạng đạt tới thiên nhân hợp nhất võ giả tương hỗ tới gần giữa lẫn nhau dẫn động nguyên khí đất trời sẽ phát sinh va chạm hình thành khí cơ giao phong đây cũng là vương luyện bức vào diễn võ trường trước tiên chú ý tới trịnh trung thắng nguyên nhân, thiên nhân hợp nhất. cái này trịnh trung thắng tưởng thật nhớ k ỹ hơn mười năm trước ta mở khí hải đến tuyệt thế lúc hắn mới bất quá tinh thần chu thiên cảnh giới mà d ư ớ i mắt hơn mười năm thời gian ta còn dậm chân tại chỗ hắn không chỉ đột phá đến tuyệt thế đệ nhị trọng cảnh giới càng là lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới mà lại căn cứ tuổi tác suy tính hắn còn không đủ bốn mươi tương lai lộ ra thành có hy vọng phó phiêu vũ có chút t h ổ n thức mà lúc này đây đám người cũng là đã nhận ra phó phiêu vũ đến mặc dù hắn trên giang hồ cũng không có cái gì quá tốt thanh danh nhưng một vị cường già tuyệt thế tại bất kỳ địa phương nào đều có thể có được tôn tính ở đây hơn bốn mươi người dù là tiết cương nam trấn tinh kinh vân vân tiên h c u n g tiêu thắng mấy loại tinh thần bảng bên trên tiếng t â m lừng lấy tuổi trẻ hào kiệt cũng là hướng về phía hắn có chút chắc tay lấy đó kính ý phó phong chủ tới vinh hạnh đã đến nơi đ â y đơn sơ đợi phải tỷ thí sau khi kết thúc lại vinh chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị liêu tiên h thấy phó phiêu vũ mang theo côn luân phái cả đám người đến vội vàng kêu gọi không sao phó phiêu vũ lên tiếng lướt qua b ộ t phía ngoại trừ nam trấn tinh tiết cương kinh vân vân tiên cùng phương du bọn người bên ngoài ở đây còn có tiêu tương kiếm vũ tiêu nhự bạch cùng đấu thần tần võ hào hiệp chi kiếm hồng húc ba vị tinh thần bảng cừng giả trong mấy người bài danh cao nhất tự nhiên là hào hiệp chi kiếm hồng húc hắn tại tinh thần bảng bên trên đứng hàng thứ mười sáu so với xếp hạng mười chín tiêu thẳng đến đều mạnh hơn ra một bậc bất quá những người này ở đây tại thế hệ trẻ tuổi bên trong được xưng tụng siêu q u ầ n bật tụy nhưng tại phó phiêu vũ vị này cường giả tuyệt thế trong mắt lại cuối cùng chưa trưởng thành hắn cũng lời đến nhất nhất để ý tới chỉ là chuyển hướng vương luyện thương thế của ngươi như thế nào không sao hừng đi thôi vương luyện nhẹ gật đầu ngay sau đó tiến lên hướng phía diễn võ trường bước đi mà trịnh trung thắng thông qua mới vừa rồi cùng vương luyện khí cơ giao phong đã cảm ứng ra vương luyện nội tình lập tức nhìn về phía phương du lên đi dù là thua cũng không quan hệ học tập cho thật giỏi một phen vương luyện thiếu hiệp kiếm thuật lắng nghe hắn chỉ giáo、ừ. phương du còn chưa nói hết liêu thiên cũng đã ổ lên một tiếng chính minh cảm thấy phương du thất bại một bên l i ê u hiền cũng có chút kỳ quái phương du sư m ộ i thế nhưng là tinh thần bạn xếp hạng ba mươi cao thủ xếp hạng ba mươi khiêu chiến ba mươi ba bản thân đã là chiếm cứ lớn lao ưu thế làm sao lại thua trịnh trung thắng nhìn hai người một chút có chút bất đắc dĩ ta không biết phương du nha đầu này vì sao muốn khiêu chiến vương、luyện. nàng và vương luyện ở giữa rõ ràng tồn tại trên lệnh, cực lớn. trên lệnh cực lớn không có khả năng phương du có chút không tín phục nói ta không phủ nhận vương luyện tu vi bất phàm kiếm thuật cao minh từ hắn đánh bại vạn kiếm phi có thể nhìn ra một hai nhưng sư phó muốn nói ta cùng hắn tu v i trên lệnh cực lớn ta cũng không tin không nói đến tiếp xuống một trận chiến chúng ta thắng bại như thế nào cho dù may mắn vương luyện có thể thắng ta nửa bậc vậy cũng tất là bởi vì đủ loại nhân tố cơ duyên xào hợp như tái chiến một trận kết quả vẫn là không thể biết được chính mình có chút quá dài người khát c í ký diệt uy phong mình chẳng lẽ ngơi đối đệ tử của mình còn không có lòng tin a liêu thiên cười nói liêu h i n h cũng cho là như vậy t r í n h trung thắng kỳ quái nói tự nhiên liêu thiên nhẹ gật đầu cái kia vương luyện mặc dù kiếm thuật bất p h à m nhưng vương du lại chiếm cứ lấy tu vi ưu thế hai tướng c h ế t tiêu v à lại phương du nha đầu kiếm thuật đồng dạng không kém dù là tại kiếm thuật bên trên sẽ kém hắn nửa bậc cũng sẽ không kém hơn quá nhiều à bởi vậy ta cảm thấy hai người bọn họ nếu muốn giao thủ thắng bại hẳn là sáu mươi tư mở phương du sáu vương luyện bốn chiếm cứ tu vi ưu thế chính trung thắng nhìn một chút vương l u y n lại nhìn một chút p ư ơ n g du lắc đầu nói các ngươi quá coi thường vương l u y n trong mắt của ta p h ư ơ n một hồi lâu liễu thiên tựa hồ mới tiêu hóa song trịnh trung thắng trong lời nói ám chỉ chi ý lập tức bất khả tư nghị nói chính mình ngươi nói là cái này vương luyện có tinh thần chu thiên tu vi mà lại c mà lại hắn đã đả thông toàn thân sở hữu huyệt khiếu cứ việc nhìn qua tựa hồ đột phá không lâu mà lại khí huyết suy yếu đột phá tựa hồ có chút miễn cưỡng nhưng huyệt khiếu đều mở chính là tinh thần chu thiên tiêu chí tinh thần chu thiên thiên nhân hợp nhất phương du trong miệng thì thào lẩm bẩm trịnh trung thắng thanh âm dần dần đắng chát cái này hắn có thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới lại thêm chi tinh thần chu thiên tu v i c h â n khí mà lại kiếm thuật đồng dạng không kém thực lực thế này trùng kích tinh thần bảng mười vị trí đầu đều có hy vọng đi lại còn tại tinh thần bảng ba mươi danh bên ngoài đi dạo liêu thiên một mặt ngạc nhiên hướng vương luyện nhìn sang xem ra các ngươi thật không biết t r í n h trung thắng thấy thế trong lòng sáng tỏ đồng thời cân nhắc đến hát phong đội thu tập được có quan hệ với côn luân phái tình báo hắn cũng là nghĩ đến cái gì côn luân phái mười mấy năm trước vì mau chóng c u ộ thời tha có hơn không đem vô số thế ra thu nhập trong môn trước mắt đã thành đôi to khó vây chi thế toàn bộ trong môn phe phái đấu đá cực kỳ lợ dù là vương luyện đứng sau lưng phó phiêu vũ vị này cao thủ tuyệt thế vẫn không là tuyệt đối an toàn như hắn sớm bại lộ thực lực thế tất dẫn tới những phái hệ khác m á n h liệt đ ặ kích dưới sự bất đắc dĩ cái kia vương luyện mới lựa chọn lẫn dấu tu vi hành tẩu giang hồ đi dưới mắt hắn chân khí cảnh giới đột phá tới tinh thần chu thiên dựa vào thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới mặc dù đối mặt cường giả tuyệt thế không địch lại cũng có thể tự vệ thiên hạ to lớn tận có thể đi được như ta suy đoán không tệ kế vũ hóa huyền về sau lại sẽ có một vị tuyệt thế thiên tài chuyển kỳ cuộc khởi mà ta thì là hắn cuộc khởi đã đặt chân ạ Phương đăng Du chính ắ trung thắng n tâm nói g này cuối cùng hắn bổ sung một câu nếu ngươi có thể vượt khó tiến lên đánh vỡ tâm trướng ta mang ngươi tiến về võ thân tháp t i ế nguyên hành n c ư ờ giả t ệ luyện, t thế trải thí tin tưởng chỉ cần tại võ thần tháp phải chỉ cần cần qua võ b trong đợi hơn mấy năm, tất nhiên, có thể để tu vi, kiếm thuật, hết thể lên một tầng hơn năm, nhiên ngươi lên nữa. Nguyên đợi để vi, kiếm mấy có bản thần sắc đắng chắc phương du nghe được trịnh trung thắng nói lập tức ngầm đầu ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết sư phó nói không sai nếu là ta chủ động hướng vương luyện khiêu chiến vô luận vương luyện giờ phút này là loại nào tu vi ta đều đem vượt khó tiến lên nếu là liền giao thủ với hắn dũng khí đều không có ta phương du làm sao đảm tu hành nói gì kiếm đạo nói xong nàng toàn bộ tinh thần của người ta khí chất tựa hồ cũng phát sinh nhẹ hơi biến hóa tại mọi người trận trận tiếng nghị luận bên trong không chút do dự tiến lên bước vào trong diễn võ trưởng